Chương 145, Vận khí bừng bừng. Chương 145, Vận khí bừng bừng. Lời nói trước, Phạm Hiểu Kiếm vừa đem những hải tặc kia thu phục sau khi, hắn trong ba lâu nguyệt Lao phất trần cùng Lữ động Tân Bảo kiếm đều trở lại từ người trong tay của chủ nhân. Nguyệt Lao xem tới trong tay phất trần dáng dấp thời gian, đầu tiên là có chút há hốc mồm, chính mình cái kia tâm ái phất trần làm sao biến thành này tấm đức hạnh, xem ra càng như là người khác tóc giả, thế nhưng ngay tức đó, hắn có chút giật mình, bởi vì hắn chính là biết mình ở phất trần lai lịch, vậy cũng là tuyển dụng nữ hoa bổ thiên thạch bạn mỏ quảng để luyện chế thành Sau đó càng là ở Thái Thượng lão quân trong lò luyện đan luyện chế 7749 ngày lúc này mới luyện thành, khác biệt tầm. Thương tiên khí, chính là kim dao tiến loại này đỉnh cấp tiên khí, trước đường hỏng thương tới mảy may. Không nghĩ tới trong nháy mắt càng nhưng đã biến thành bộ dáng này, nhìn chỉnh tề thiết khẩu, hiện nhiên là bị sắc bén đồ vật chém nước, nếu là đoạn một lạng dễ cũng coi như, không nghĩ tới toàn bộ phất trần đều bị một dao cắt, này làm sao không để hắn chấn kinh thiên tôn thủ đoạn, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Không quá chấn kinh quy chấn kinh, thế nhưng nội tâm vẫn có một chút thương cảm cùng thất vọng, nhất là nhìn thấy trên tay cầm con kia khắc họa quanh có khúc hữu dụa đen giống nhau đồ hình là Hắn cảm giác mình càng cá nhân cũng không tốt, cảm giác đầu tiên chính là mình này phất trần bị thiên tôn chơi hư hỏng. Không qua hắn vẫn là ôm um một phen lòng chờ may mắn hiểu được, thể nghiệm một phen dựa theo chỉ định đặc biệt phát môn, đem chính mình tiên lực vận chuyển một phen sau khi truyền vào này phất trần bên trong, chỉ thấy này phất trần nhất thời như dao long thoát khốn bình thường hướng về nơi xa cây cối chạy như bay cuốn quanh mà đi. Hơn nữa nguyệt lao phát hiện mình phất trần uy lực càng mạnh mẽ hơn không, càng thêm lơ lửng không cố định, hơn nữa chính mình dường như hiểu ngầm mức độ cũng tăng lên. Phía trước hai cái cũng còn tốt, mặt sau tăng lên hiểu ngầm mức độ thì có chút khoa trương. Không chỉ như thế. Nguyệt Lao còn phát hiện Lữ Động Tân kiếm càng thêm khủng bố. Tuy rằng không biết thanh kiếm kia tại sao biến thành toàn thân màu xanh ra trời, thế nhưng đang sử dụng thời điểm, dĩ nhiên căn bản là không có cách bắt lấy này kiếm quý thích không, dĩ nhiên có một loại để cho mình khiếp đảm cảm giác, thậm chí hắn ở bốn phía mơ hồ cảm nhận được lẽ trời tồn tại, đạo theo pháp đưa ra ngoài, đây chính là thiên tôn mới có thủ đoạn à, không nghĩ tới thiên tôn chỉ là hơi chút cải tạo một chút, dĩ nhiên là này giống như thần kỳ đương nhiên, lần này Nguyệt Lao đến tìm Phạm Hiểu Kiếm, cũng không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì Ngọc Đế muốn chiêu mộ Lữ Động Tân đi trước giới ngoại nan địch, cho nên mời tới hỏi tham Phạm Hiểu Kiếm như thế nào đi nữa lữ động tân đều là người sau thổ địa tại sao có thể như vậy tùy tùy tiện tiện chiêu mộ đây ngọc đế biết được nguyệt lão cùng thiên tôn đi được tương đối có chút gần cho nên lúc này mới an bài hắn lại đây quả nhiên có hậu trường chính là tốt cho dù là ở thế gian vẫn là ở thiên đỉnh thiên tôn ta là nguyệt nguyệt Tà, thiên tôn đại nhân ngài ở sao nguyệt Lão ở phạm hiểu kiếm nông trường hết nhìn đông tới nhìn tây dò hỏi người sau vẫn luôn là xuất quỷ nhập thần duy nhất biết đến một cái cứ điểm liền là cái này nông trường nguyệt lao trước kia đã ở thiên công giảng đạo bên trong liên lạc qua phạm hiểu kiếm chỉ tiếp người sau không về cho nên hắn chỉ có thể tự mình tới cửa thử thời vận. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Nguyệt Lão cái kia lấm la lấm lét bộ dáng, có chút không tức giận mà nói: Ngươi lao, ngươi tìm bổn Thiên Tôn có chuyện gì quan trọng à? Có chuyện nhanh, bổn Thiên Tôn rất bận rộn. Phạm Hiểu Kiếm bận bịt cái gì? đương nhiên là trộm món ăn à. Hiện tại mặc dù mình mặc dù có chút tiền dư, thế nhưng cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Hơn nữa nếu như tiền của mình tài lộ ra ngoài, bị người ghi nhớ làm sao bây giờ? Mình cũng không muốn ở cửa nhà bị người trói buộc. Nguyệt Lão nghe Phạm Hiểu Kiếm, không biết tại sao, từ sâu thẳm trong nội tâm thì có một loại kinh sợ cảm. Theo lý, coi như là hắn diện đối với những khác Thiên Tôn đều không có mãnh liệt như vậy kỳ thật đừng xem Nguyệt Lão ở Thiên Đình muốn nhúng tay vào quản nhân duyên, thế nhưng địa vị thật sự không thấp, chỉ cần từ còn lại tiên nhân đối với hắn đều không thể làm gì liền có thể thấy được điểm này. Nguyệt Lão tuy rằng có lúc cảm thấy vị này Thiên Tôn rất nhiều cũng không hiểu, thế nhưng càng là tiếp cận vị này trộm món năng năng thủ Thiên Tôn, liền vượt qua có thể cảm nhận được đối phương khủng bố. Là là, cái kia, giới ngoại chiến sự căng thẳng, Ngọc Đế muốn chiêu mộ Lữ Động Tân chờ bắt tiên đi trước giúp đỡ, xen vào Lữ Động Tân là ngài đệ tử, cho nên Ngọc Đế rất mệnh ta tới mời ngươi đi trước Lang Tiêu Điện thương lượng một chút việc này. Nguyệt Lão ít có cung kính nói. Đi Lang Tiêu Điện. Phạm Hiểu Kiếm nói thầm một tiếng. Lăng tiêu điện chính là chỗ tốt, nếu như đặt ở cổ đại, vậy coi như là hoàng đế vào triều sớm địa phương, hơn nữa còn là cả triều vũ bách quan. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên muốn đi gặp bỡ, thuận tiện nhìn còn lại tiên nhân tới cùng bộ dạng cái gì rằng dớp, có hay không cùng vẽ lên hình vẽ là giống nhau giống nhau. Không quá Phạm Hiểu Kiếm rất nhanh sẽ buông tha cho, không phải là bởi vì thay đổi chủ ý, mà là bởi vì Phạm Hiểu Kiếm hiện tại chỉ có thể ở nông trường của chính mình trong phạm vi hoạt động, căn bản không cách nào tự hành rời đi, muốn đi va chạm xã hội, chỉ sợ là không làm được. Tâm lý có chút không căm lòng, tự nhiên ngựa tức cũng không được tốt như vậy, trực tiếp mở miệng nói trước kia cái kia tháp tháp thiên vương không phải đã đi trước cái kia giới ngoại chiến tranh sao, còn mang theo ta, tặng cung huyết bước, làm sao còn đối phó không mấy tên mau tà sao? Nguyệt Lão nghe vậy, vội vàng trả lời, bẩm báo thiên tôn, lần này giới ngoại bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu đi cao thủ, tuy rằng tu vi chưa tới bán thánh cấp bậc, thế nhưng thực lực dĩ nhiên không kém bao nhiêu, tháp tháp thiên vương tuy rằng có ngài bàn tặng huyết bước, thế nhưng trung quốc còn không phải tên kia đối thủ, lượng quân giao chiến, thiên binh thiên tướng càng là tự thương vô số, lần này lữ tiên không phải đã có điều đột phá sao? cho nên ngọc đế muốn mời bát tiên, đương nhiên tối chủ, yếu còn là muốn mời lữ tiên đi trước chiến trường không biết ngài ý như thế nào. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, có điều nhiên, nguyên lai này giới ngoại chiến trường hết sức là như vậy hung hiểm, tự mình ngược lại có cơ hội muốn đi ngắm nghĩa cẩn thận, không quá hiện tại hết thảy đều là không tưởng. liền mở miệng nói, được, Lữ Động Tân mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng cũng là Thiên Đình một thành viên, nếu Ngọc Đế chưa mộ, vậy hay để cho hắn tham gia đi. Thiên tôn đại nghĩa, Nguyệt Lão đạt được khẳng định hồi phục sau khi trong lòng vui vẻ, vội vàng cáo lui, cái tiên Nguyệt Nguyệt trước cáo tử. Ai, chờ chút, Phạm Hiểu Kiếm vội vàng gọi lại Nguyệt Lão, mở miệng do hỏi, vậy nếu như ta không cho Lữ Động Tân đi trước. Cái kia ngọc đế có phải là liền muốn thay đổi mệnh lệnh an bài những người khác đi trước? May là phạm hiểu kiếm hiện tại một mặt chờ mong biểu tình Nguyệt Lao không nhìn thấy, vàng không hắn vẫn xây dựng khí thế liền triệt để hủy. Nguyệt Lao nghe phạm hiểu kiếm, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương muốn thay đổi chủ ý? Không quá ngoài miệng nhưng là không chần chờ, vội vàng mở miệng nói, khởi bẩm tiên tôn, nếu là ngại không đồng ý, ngọc đế nên một lần nữa suy xét nhân tuyển. Phạm hiểu kiếm nghe vậy, nhất thời trở nên kích động, không nghĩ tới mình có thể ảnh hưởng đến ngọc đế quyết định, thực sự là quá trâu bò, này có thể so với ảnh hưởng nào đó cái nguyên thủ quốc gia quyết định muốn lưu bài nhiều, chờ chút. Phạm Hiểu Kiếm: Ngươi chính là Đường Đường Tiên Tôn, có chút tiền đồ có được hay không? Phạm Hiểu Kiếm chỉnh trị tâm tình, ho nhẹ một tiếng nói: "Ân, ta biết, ngươi đi xuống đi." Vốn cho là Phạm Hiểu Kiếm muốn thay đổi chủ ý, cho nên một trái tim đều nhất theo, không nghĩ tới đối phương chỉ là hỏi thăm hạ, không có hỏi lại trong lòng đại thạch rốt cuộc rơi xuống, chắp tay nói, cái kia nguyệt nguyệt cáo lui trước. Nguyệt lão mới vừa muốn rời đi, không nghĩ tới lại bị Phạm Hiểu Kiếm gọi lại, "Nguyệt lão, chờ chút, ta ngươi như thế gấp gáp trở lại làm gì?" Nguyệt lão nghe vậy, đầy mặt há tuyến, "Không phải ngươi gọi ta xuống sao?" Làm sao biến thành ta gấp gáp trở lại, nhất thời có chút khóc không ra nước mắt nói, không biết Thiên Tôn đại nhân còn có dặn dò gì. "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết những kia nông trường trái cây sắp thành thụ Phạm Hiểu kiếm tự nhiên có thể chính mình từng cái từng cái đi thăm dò xem, thế nhưng như vậy tốn thời gian à, vốn là buổi trưa nghỉ ngơi cá biệt thời gian, nếu như từng cái từng cái tìm, không biết muốn đến không biết khi nào, dù sao cũng có có sẵn, còn phiền phức như vậy làm gì?" Nguyệt Lao nghe vậy nhất thời thở một hơi, chỉ cần không phải đối phương thay đổi chủ ý là tốt rồi, hắn ngậm lại, mở miệng nói, "Mẫu đơn tiên tử Mẫu Đan vườn còn có một thời gian uống cạn chén trà liền muốn thành thụ." Về tiếp là Thọ Tinh đảo mừng Thọ viện, khoảng chừng còn có thời gian một nén nhang, lại sau đó liền ngày Báo Tinh quân hướng Nhật Tiên quý còn có sau bốn canh giờ thành thủ, lại sau đó liền. Phạm Hiểu kiếm nghe Nguyệt Lao thuộc như lòng bàn tay, nhất thời đầu đều có chút lớn, vội vang mở miệng nói, dừng lại. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Những này đều là Nguyệt Lao mấy ngày nay chiến công à, nguyên bản còn chuẩn bị trước mấy ngày mấy đêm, không nghĩ tới Thiên Tôn dĩ nhiên kêu dừng, có chút chưa hết phòng thèm, không quá lập tức chắp tay nói, Thiên Tôn, cái kia Nguyệt Nguyệt giáo tử. Nguyệt lão không có lập tức đi, mà là chờ đợi một hồi phát hiện thiên tôn không có lại gọi mình sau khi, lúc này mới xoay người cáo tử bẩm báo ngọc đế đi. phạm hiểu kiếm tự nhiên không để ý đến người lao, hắn để chú ý lực ở tốt lắm hữu danh sách bên trong. bây giờ cho thời gian của hắn vốn là không nhiều, coi như là thọ tinh đào mừng thọ, hắn cũng không kịp đi hái, đợi lát nữa sẽ phải vào học. phạm hiểu kiếm thừa dịp còn có thời gian một chén trà, đến tốt mấy nơi đi dở trò xấu, thế nhưng hiệu quả nhưng cũng không lý tưởng, trừ tăng trưởng chút kinh nghiệm, cách thăng cấp càng thêm gần một bước ở ngoài, cũng không có còn lại bất kỳ thu hoạch. mắt thấy thời gian liền muốn đến, phạm hiểu kiếm vội vàng đi tới mẫu tiên tử vườn hoa. Không hổ là mẫu đơn tiên tử văn hoa, dĩ nhiên thành một mảnh biển hoa, Phạm Hiểu Kiếm nhìn khắp nơi mẫu đơn hoa, có màu đỏ, có màu vàng, còn có thần kỳ màu xanh lá, nhìn hoa cả mắt, chốc núi nghe nồng nặc kia mùi hoa, cả người đều tâm thần thoải mái. Phạm Hiểu Kiếm tay nhẹ nhàng khuấy động mẫu đơn hoa, cành hoa chập chờn, tay qua nơi, hình thành một mảnh hoa lãng, chơi đùa một trận, như thế mỹ địa phương, Phạm Hiểu Kiếm hận không thể cầm cái điện thoại ở trong này chơi từ đầu, chỉ tiếc điều kiện có hạn, mà là còn thừa thời gian không nhiều, Phạm Hiểu Kiếm vội vàng ngước lao trong miệng thành thuộc mẫu đơn hoa. Này cây không phải, này cây cũng không phải. Phạm Hiểu kiếm mặc dù biết nơi này có mẫu đơn hoa muốn thành thủ, thế nhưng vấn đề là này bên trong mẫu đơn hoa thật sự là quá nhiều, mà trên điện thoại di động của mình diện nông trường dần dần càng thêm tự mình làm, căn bản là không có cách lại nói cho làm sao hắn những kia là thành thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình từng cây đi tìm, Làm có thể thành công tìm tới đóa hoa, cho nên ở kiểm tra thời điểm đều là từng khối từng khối hoạch tách đi ra, cứ như vậy cũng vừa hay ngăn ngừa chính mình kiểm tra thời gian lậu một cái nào đó cây, công phu không phụ lòng người, rất nhanh, Phạm Hiểu kiếm liền tìm đến đệ nhất tây. Phạm Hiểu kiếm có chút kỳ quái, cái tiên nguyệt lao tới cùng là làm sao phát hiện? Nhiều như vậy mẫu đơn hoa bên trong thành công thuộc mẫu đơn hoa. Mắt thấy đếm ngược càng ngày càng gần, Phạm Hiểu Kiếm càng là tăng nhanh kiểm tra tốc độ, cả người cũng biến thành vô cùng bắt đầu bận tối bụi. Rốt cuộc, ở Phạm Hiểu Kiếm nỗ lực, ở mẫu đơn hoa thành thục tốt 10 giây đếm ngược thời điểm, bị hắn đều tìm tới, tổng cộng có 16 cây. Gợi ý của hệ thống, trộm đến tiên mẫu đơn hoa một đóa, kinh nghiệm khen thưởng 5. Gợi ý của hệ thống, trộm đến tiên mẫu đơn hoa một đóa, kinh nghiệm khen thưởng 5. Gợi ý của hệ thống, trộm đến tiên mẫu đơn hoa một đóa, kinh nghiệm khen thưởng 5. Tùy cơ khen thưởng hướng nguyện phú ít một. Gợi ý của hệ thống, trộm đến tiên mẫu đơn hoa một đóa kinh nghiệm khen thưởng năm tùy cơ khen thưởng xin mời thần thể ít một phạm hiểu kiếm nghe gợi ý của hệ thống sau khi cả người có chút há hốc mồm sau đó chính là vẻ mừng như điên, chính mình hôm nay thực sự là vận khí đại bùng nổ dĩ nhiên liên tiếp đạt được hai lần hệ thống tùy cơ khen thưởng thực sự là phát tài ha ha trộm xong món ăn sau khi phạm hiểu kiếm dù sao cũng không cái gì còn lại bên trong muốn sự tình vội vàng lui ra mặt điều khiển mở ra túi của mình bọc quả nhiên trong gói hàng lặng lặng mà nằm hai tấm vù một tấm là giấy vàng chu đan đùa hiện nhiên chính là hứa nguyện vụ mặt khác một tấm ngược lại cùng trước phạm hiểu kiếm ở hoa quả sơn tôn đại thánh nơi đó đạt được có chút tương tự cũng là một tờ giấy chất màu sắc hẻ mặt trên thì là một cái thiên binh thiên tướng ảnh chân dung ở góc trên bên phải càng là có chút một viên tinh như thế để phạm hiểu kiếm có chút mới mẻ trước đây hắn chính là trước giờ đều chưa bao giờ gặp ở chỉ tiếp hiện ở trong phòng ngủ đều là người phạm hiểu kiếm tự nhiên không thể đem hai thứ đồ này cầm đến trong hiện thực tới chỉ có thể ở trong lòng âm thầm do hỏi tinh linh mau chút cùng ta này hai tấm phù có tác dụng gì chủ nhân nay hai tấm một trương là hướng nguyện phù một tấm là xin mời thần thể nghe tên là bên nghĩa hướng nguyện phù tự nhiên là thỏa mãn ngươi nguyện vọng một tấm mưa chú chỉ cần nguyện vọng của ngươi ở này hướng nguyện phù bên trong nguyện lực trong phạm vi chịu đựng là có thể từ từ thực hiện mà này xin mời thần thể cũng rất đơn giản chính là ngươi đang sử dụng sau khi thiên giới một vị thiên binh thiên tướng sẽ giáng lâm bám vào ở trên thân ngươi để ngươi tạm thời tính có được thiên binh thiên tướng một phần lực lượng phạm hiểu kiếm nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời không nghĩ tới vẫn còn có hướng nguyện phù như thế thần kỳ đồ vật cái kia có phải là thật hay không liền có thể giấc mơ trở thành sự thật chỉ là hắn có chút không hiểu hỏi này nguyện lực là cái gì nguyện lực chính là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng lực lượng, mỗi người cầu khẩn hướng nguyện thời điểm, trên người đều sẽ tỏa ra một loại lực lượng, loại sức mạnh này chính là nguyện lực, loại này nguyện lực hội hấp dẫn còn lại nguyện lực, một khi tụ tập có đủ nhiều nguyện lực sau khi, lại trở lại chủ nhân cũ trên người, như vậy người này nguyện vọng liền sẽ từ từ thực hiện. đương nhiên, nếu là nguyện vọng quá lớn, mà nguyện lực lại không đủ thời gian, nguyện vọng này liền khó có thể thực hiện. Vâng, thần ký như vậy, phạm hiểu kiếm có chút thở dài nói, sau đó mở miệng hỏi, cái kia tấm bùa này nguyện lực có thể nhiều lần sử dụng sao? mà ta có thể khá nhiều đại nguyện vọng à? Phạm Hiểu Kiếm có thể không muốn hoãng phí lãng phí bên trong nguyện lực à, cho nên muốn muốn hỏi một chút rõ ràng. Hư nguyện phù tự nhiên chỉ có thể sử dụng một lần còn cụ thể có thể khá nhiều đại nguyện vọng, thì là không thể nói chuyện, cho nên chủ nhân, ngươi phải cố gắng thận trọng sử dụng nha. Phạm Hiểu Kiếm có chút thất vọng, không thể sử dụng tốt nhất lợi dụng, không quá lập tức liền nghĩ rõ ràng, chính mình bạch bạch nhặt một cái nguyện vọng, nên hài lòng mới là, lập tức mở miệng nói, vậy này cái xin mời thần thẻ là cái gì? Mặt trên một sao là có ý gì ạ? S3 L4, 4 khó thương, chương 146. Trẻ con họ Hán tử tỉnh cậu. Chương 146 trẻ con họ hán tử thỉnh cầu mỗi người tiểu thuyết hoan nên ngải quan lâm xin nhớ bạn trạm địa chỉ để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trộm tự điển món ăn thống một gian hào hoa bên trong bao xương họ vương lão giả đang ngồi ở suy nghĩ đột nhiên mở miệng nói tiểu đồng ngạo tiên tuyệt sự tỉnh tra thế nào hầu đứng ở một bên đồng họ hán tử nghe đến lao giả câu hỏi vội vàng mở miệng nói lao thủ lĩnh căn cứ hiện tại nắm giữ tư liệu tới xem ngạo tiên tuyệt là ở những hải tặc kia tới trước cũng đã không gặp hiện nhiên không thể là những hải tặc kia giết chết có vô cùng xác thực chứng cứ sao họ vương lão già nhàn nhạt xem cậu nói Chúng ta thông qua đi qua du thuyền những người kia nghe lén chỉnh lý đạt được kết quả xác định ngạo tiên tuyệt là ở hải tặc trước khi đi cũng đã biến mất, hơn nữa những hải tặc kia ở sau khi lên thuyền liền vẫn siêu tầm ngạo tiên tuyệt tam tích, thế nhưng không có kết quả. Sau khi bọn họ liền bị giam vào trong nhà giam diện, sau khi cái gì cũng không biết, trẻ con họ nam tử lập tức lập tức mở miệng nói ra, trong đó không bao gồm phạm hiểu kiếm. Theo giải, lúc trước hắn là duy nhất bị ở lại thuyền giam người, chỉ là chúng ta hủy bỏ đối với hắn quản chế, cho nên tình muốn cụ thể không biết được, hơn nữa còn có một chuyện thú vị cũng là liên quan với hắn. Chuyện gì? Lần này lao giả thanh âm có một tia biến hóa không quá như cũ nhắm mắt lại. Cụ tình báo phân tích, phạm Hiểu kiếm tiểu tử kia ở bên kia đạt được một cái đồ thần danh hiệu, hơn nữa cuối cùng vẫn là hắn cứu mấy người kia đi ra ngoài, có người nói là mua chuộc trên biển hải tặc, hơn nữa dọa dẫm những kia cường hào mỗi người một cái trăm triệu. Hiện tại cầm tiểu tử trên tay chính là cầm chỉ bảy, tăng cái trăm triệu. trẻ con họ hán tử cười nói, sau đó biểu hiện có chút do dự. họ vương láo già nghe vậy cười cười, mở mắt ra, cười chửi một câu tiểu tử thui sau khi, liền mở miệng nói, có chuyện gì cứ nói đi, đừng có dâm giải. lao thủ lĩnh dựa theo bọn họ lời giải thích. Phạm Hiểu Kiếm là thông qua hối lộ những hải tặc kia mới đáp ý chạy trốn. Thế nhưng vấn đề là Phạm Hiểu Kiếm nhưng cũng không có nhiều tiền như vậy mới là. Vậy hắn lại lấy đâu ra nhiều tiền hối lộ hải tặc? Hắn ở trên thuyền thắng những kia tiền chính là vẫn không có thực hiện à? Còn có khả nghi nhất một điểm chính là đi theo những kia phú thương tới người trong có một cái hội mở mang thuyền hải tặc người lạ người kia cuối cùng chẳng biết đi đâu. Ta hoài nghi người kia chính là hải tặc. Thế nhưng như vậy lùi không còn gì để nói. Tại sao hải tặc hội đưa những người này trở về? Chẳng lẽ cùng Phạm Hiểu Kiếm có quan hệ? Nếu như thật có quan hệ, chuyện này liền phức tạp. Trẻ con họ Hán Tử đem chính mình phán đoán nói ra chỉ nói là đạo cuối cùng chính mình cũng có chút khó mà tin nổi họ vương lão già nghe vậy sau khi chấm tư một phen sau đó mở miệng nói chuyện này trước không nên đuổi theo cha được vâng lão thủ lĩnh nếu như ngạo gia hỏi tới chúng ta nên làm sao hồi đáp trẻ con họ hán tử do dự hạn mở miệng hỏi hừ bọn họ ngạo gia tay dĩ nhiên dỗi dài như vậy chẳng lẽ còn muốn chúng ta bàn giao không được lão già nghe vậy rên một tiếng mở miệng nói ra trên người tỏa ra một luồng bất nộ tự uy khí thế vâng lão thủ lĩnh ta biết nên làm như thế nào trẻ con họ hán tử mở miệng nói ra ừ Lão già ứ một tiếng, lập tức còn một hồi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó mở miệng nói, "Còn lại còn có tin tức gì sao?" Trẻ con họ Hán tử ngậm lại, nhỏ giọng nói ra, "Long gia tên tiểu tử kia cũng tới Hoa Nam tỉnh, Tuyết gia tiểu tử cũng tới." Lão già nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tự tiếu phi tiểu nói, "Hai tiểu tử này cũng tới." Lần này Hoa Nam nhưng là náo nhiệt lạ không biết gặp phải Phạm Hiểu kiếm tiểu tử kia, lại hội cọ sát ra thế nào Hoa Lựa đây, thực sự là chờ mong à, chỉ tiếc không nhìn thấy lạc, tiểu đồng về kinh sắp xếp thời gian được chứ. Cái này, xin mời lão thủ Linh tha thứ, ở trở lại kinh thành trước. Ta tự chủ trương sắp xếp người đi xin mời cái kia Phạm Hiểu kiếm lại đây tới xem một chút ngài chân dựa theo trước tin tức, tiểu tử kia một tay châm cứu đâm huyệt phi thường lợi hại, lão thủ lĩnh, ngươi còn nhớ Hoa Phong thần y đã nói, ngươi này đôi chân chỉ có châm cứu tông sư thông qua châm cứu tới kích thích mới có thể khôi phục, chúng ta tìm kiếm nhiều như vậy năm đều không có kết quả, lần này quyết không thể lại bỏ qua." Trẻ con họ một mặt khẩn cầu nói. "Tiểu Đồng, ngươi cũng biết, cái kia Hoa Phong nói chính là châm cứu phương diện tông sư, chỉ là bây giờ châm cứu y thuật 10 không còn một, châm cứu cùng thương pháp tương tự, bắt tay dễ dàng, học thành nam" coi là thật trừng, cứu phương diện đại sư người nào không phải tập dẫm mấy chục năm, liền ngay cả Hoa Phong hắn cũng không dám nói chính mình là trừng, cứu phương diện tông sư, ngươi cảm thấy cái kia Phạm Hiểu kiếm cũng chừng 20 tuổi, coi như từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập, có thể so được với Hoa Phong bọn. Họ sao? Họ Vương lão già nghe lời của đối phương, thở dài một tiếng, kỳ thật chính mình hoạt lớn tuổi như vậy, đứng không đứng lên được đạo ý nghĩa không lớn, chỉ là chính mình thủ hạ này vẫn còn là lần lượt vì chính mình tìm chữa trị, có một lần thứ thất vọng, hắn thật sự không muốn nhìn thấy đối phương lại một lần nữa thất vọng. Chỉ là họ Vương lão già nhìn thấy đối phương thân thiết biểu tình, đến khẩu đều hung bạo nuốt vào đi sửa miệng nói ra, được thôi, ngươi an bài thời gian để hắn lại đây cho ta nhìn một chút, không quá ta cảnh cáo trước, nếu như lần này ở không được, sau đó liền không muốn lại vẫn vì ta ông lão này ghi nhớ tìm kiếm chân cứu tông sư sự tình, ta bộ xương giả này cũng lại chịu đựng không được này dàn vặt rồi. họ vương lão già nhìn trước mắt cái này không phải con trai lùi hơn hẳn con trai nam tử, khoe miệng mang theo một tia nụ cười nhã nhặn, con trai của chính mình hàng năm không ở bên cạnh mình, vẫn luôn là đối phương chiếu cố chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày trong lòng vẫn là mang theo cảm kích cùng thương yêu tình. trẻ con họ nam tử nghe lời của đối phương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Vội vang mở miệng nói, "Vâng, ta vậy thì đi ăn bài." Nói tới lão giả kia đã ra lệnh, không lại đối với Phạm Hiểu Kiếm tiến hành giám thị, thế nhưng làm thay lão giả trị liệu hai chân, hắn cuối cùng vẫn là trái với lão giả mệnh lệnh, coi một bên hội trưởng video, nhưng mà ở xem video quá trình bên trong, hắn phát hiện một vấn đề rất lớn, thậm chí hắn lo lắng để sót, xem rất nhiều lần chiếu lại, thế nhưng để hắn nhìn thấy một cái khó có thể tin cảnh tượng. Vậy liên là ở buổi sáng 9 giờ hơn 40 phân thời điểm, video quản chế đến Phạm Hiểu Kiếm ở cửa đại sảnh bị người ngăn cản, sau đó video vẫn luôn không có vô tới Phạm Hiểu Kiếm tiến vào nội phòng khách, thế nhưng sau đó không bao lâu, Gần như 50 phút trái phải thời điểm, bên trong đại sảnh quản chế dĩ nhiên vô tới Phạm Hiểu Kiếm xuất hiện trong đại sảnh, càng thêm để hắn có chút sờn cả tóc gáy chính là, cái kia Phạm Hiểu Kiếm thật giống như khi không xuất hiện giống như vậy, không có một kia dấu hiệu, đã nghĩ hu linh. Hắn lo lắng nhìn lẩm, phía trước phía sau, đem chọn cái cao ốc quản chế khoảng thời gian này xem mấy lần, thế nhưng hắn đều không nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm là làm sao tiến vào phòng khách, hắn lúc này mới xác định, này Phạm Hiểu Kiếm tất nhiên không phải người bình thường. Kỳ thật hắn chờ ở cái này bộ môn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút người thường khó có thể liên quan đến bí mật, cho nên hắn cũng không phải lo lắng Phạm Hiểu Kiếm là yêu quá gì. Quỷ thần các loại, nếu đối phương có lớn như vậy năng lực, hắn ngược lại càng thêm chờ mong, bởi vì đối phương càng là thần bí, cũng chứng minh thủ đoạn càng là lợi hại, cái này cũng là hắn tại sao bất luận làm sao đều muốn để họ Vương lão gia thử một lần nguyên nhân đương nhiên, những video này ở hắn sau khi xem cũng đã bị hắn xóa sạch, bây giờ trừ hắn bên ngoài, lại không người thứ hai biết được, đương nhiên, chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không cùng bất luận người nào đề cập, người biết càng nhiều vượt qua phiền phức. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên không biết hắn lúc trước mở mang buổi họp báo tin tức thời gian, Cái kia ẩn thân xuất hiện cảnh tượng đã bị người phát hiện, hắn tạm thời vẫn không có nhận ra được phần này ẩn dấu nguy cơ đã xuất hiện, lúc này hắn chính hỏi thăm này tiểu tinh linh, cái kia mở xin mời thần phía trên thẻ một viên tinh đại biểu hàm nghĩa. Chủ nhân, xin mời thần phía trên thẻ tinh đếm đại diện cho này mở xin mời thần cạn ngần đủ mời đến địa vị gì thần tiên, liền so như mở này một sao xin mời thần thẻ, chính là có thể mời đến tiên đình bình thường nhất tiên nhân, mà loại này xin mời thần thẻ cao nhất là năm sao, hai sao có thể mời đến huyền tiên cấp bậc thần tiên, ba sao có thể mời đến kim tiên cấp bậc, tứ tinh liền có thể mời đến tiên quân cấp bậc còn cao nhất năm sao, liền có thể mời đến bán thánh cấp bậc tiên nhân khác. Tiểu tinh linh giới thiệu, căn cứ mang theo đem thiên đỉnh tiên nhân tu vi đẳng cấp cũng giới thiệu một bên. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới tiên nhân còn phân mấy ba, năm cựu đẳng, thế nhưng ngẫm lại không đúng rồi, vội vang mở miệng nói, tiểu tinh linh, không phải còn có thánh nhân cấp bậc sao, chẳng lẽ còn có lục tinh thể tồn tại. Thánh nhân cấp bậc, chính là nhảy ra tam giới ở ngoài, càng là thiên đỉnh bên trong đứng đầu nhất một nhóm người, có thể không mời nổi bọn họ, không chỉ như thế, hơn nữa còn có một cái trọng yếu yêu cầu. Vậy liền là coi như là một sao xin mời thần thẻ, cũng không phải ngươi hiện tại có thể sử dụng, chí ít chờ ngươi nông trường đẳng cấp đạt tới cấp 4 sau khi, có khả năng sử dụng, hơn nữa một sao xin mời thần thẻ xuất hiện tỷ suất là một phần trăm, hai sao xin mời thần thẻ xuất hiện tỷ lệ là một phần vạn. Ba sao xin mời thần thẻ xuất hiện tỷ lệ là một phần một triệu, cứ thế mà suy ra. Tiểu Tinh Linh lần này hiếm thấy giải thích rõ ràng như thế. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới trong tay mình này mở xin mời thần thẻ dĩ nhiên không thể sử dụng, cùng phế thẻ không có gì khác biệt, cũng may chính hắn tăng lên tới cấp 4 cũng không bao nhiêu thời gian, đến lúc đó có thể phải cố gắng tự xem này xin mời thần thẻ uy lực. Phạm Hiểu kiếm từ nhỏ tinh linh trong miệng còn phải đến tin tức, vậy liền là này loại xin mời thần thẻ thật sự rất khó gặp được. Đừng xem là một phần trăm tỷ lệ rất lớn, phải biết một phần trăm này tỷ lệ là xây dựng ở lập tức được thưởng cơ sở thượng, cũng chính là gần như chính mình trộn món ăn, dỡ cho xấu cộng thêm bắt trùng làm gõ chờ chút, gần như hơn vạn thứ mới có thể có được một tấm một sao xin mời thần thẻ. đủ thấy này xin mời thần thẻ tác dụng lớn, hơn nữa tiểu tinh linh cũng chưa từng có muốn. Lần này nói được tận kẽ như vậy, này xin mời thần thẻ trọng yếu như vậy, chẳng lẽ trừ đem thần tiên xin mời hạ xuống ở ngoài, chẳng lẽ còn có còn lại trọng yếu tác dụng, tiểu tinh linh? này xin mời thần thể tại sao trọng yếu như vậy, hơn nữa như thế khó thu được, chẳng lẽ còn là cái gì còn lại tác dụng trọng yếu hay sao? Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp mở miệng hỏi. cái này, còn cần chủ nhân chính mình đi thăm dò. Tiểu Tinh Linh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mẹ kiếp, liền biết này Tiểu Tinh Linh lại là này liệu tính. Phạm Hiểu Kiếm âm thầm nói thầm, bất quá đối phương có thể nói nhiều như vậy, hiển nhiên là hai người độ thân thiện đang gia tăng duyên cớ. Xem ra nếu muốn biết càng nhiều thiên đình tân mật, còn chỉ có thể tăng cao độ thân thiện mới là, không quá từ phương diện này cũng không khó có trụ này tác dụng trọng yếu không phải hiện tại này độ thân thiện có thể nói hết như vậy sao không phải là ở tự nói với mình này xin mời thần thể còn có cực kỳ trọng yếu tác dụng đây hừ theo ta đấu con nhóc, con non nứt điểm phạm hiểu kiếm hài lòng đoạn cùng tiểu tinh linh liên hệ trở lại hiện thực chính giữa không nghĩ tới thời gian vừa vặn còn lại mấy cái bạn cùng phòng đều chuẩn bị đi phòng học buổi chiều khóa liền muốn bắt đầu buổi chiều khóa giống như ngày thường cũng không có chỗ đặc biệt nào nếu nói là có vậy liền là bạch nhược khê trở về nhìn thấy phạm hiểu kiếm thời điểm còn ngượng ngùng mỉm cười một chút thậm chí nghỉ giữa khóa còn chủ động tìm phạm hiểu kiếm tới tán gẫu ghen chết một đám trạch Nam. Nguyên bạn Phạm Hiểu Kiếm còn muốn vượt qua Bạch Nhược Khê sau khi tan học ăn một bữa cơm, ở sau đó thường tháng, cùng nhau cảm thụ hạ dược rỡ dưới bầu trời đêm trường học, ở tìm một chỗ cùng nhau nằm xuống bàn luận cuộc sống, nói chuyện tương lai. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới ngược lại rất tốt, thế nhưng tan học sau khi, hắn nhận được một cú điện thoại, sau đó không thể không lâm thời thủ tiêu, Nguyên Lai like ngải Vũ Đỉnh gọi điện thoại lại đây, nói Vương gia gia muốn gặp thấy hắn, hắn lúc này mới nghĩ tới, trước cái kia để hắn cảm giác được như hồng thủy manh thú bình thường lão giả, không khỏi trực tiếp tự tuyển, không quá ở ngải Vũ Đỉnh bách, play, giống như, b, đau sót, lý, cậu, dịu bên dưới cuối cùng vẫn là đáp ứng phạm tiên sinh ngươi tới rồi nhanh mời vào trong trẻ con họ hán tử xa xa nhìn thấy phạm hiểu kiếm thời điểm liền chào đón trên mặt tràn đầy đủ cười thái độ cũng có vẻ phi thường cung kính thật giống như hán tử kia không phải thủ hạ của ông lão ngược lại như là phạm hiểu kiếm thủ hạ ngài vũ đình nhìn thấy trẻ con họ hán tử thái độ được kêu là một cái hai trưởng hòa thượng không sờ được đầu nam tử này lạnh lùng kiêu ngạo đến mức nào nàng dành rẽ nhất không quá lúc trước cha của chính mình lại đây hắn đều là bản một trương ván cửa mặt chả thêm để ý hôm nay quay về phạm hiểu kiếm làm sao hội nhiệt tình như vậy Chẳng lẽ cái tên này nợ Phạm Hiểu Kiếm thật nhiều tiền, bằng không vì sao lại như vậy? Nàng chuyển hướng Phạm Hiểu Kiếm hỏi thăm đối phương. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy ngải Vũ Đình ánh mắt, hắn giống như mình là không hiểu ra sao, hướng về ngải Vũ Đình nún nún vai, biểu thị chính mình cũng là không làm rõ được tình trạng, lần trước tới thời điểm, đối phương không phải là loại thái độ này à, chẳng lẽ đối phương uống nhầm thuốc? Nếu để cho trẻ con họ hắn tử biết Phạm Hiểu Kiếm nói chuyện, chỉ sợ hiện tại không phải một khuôn mặt tươi cười, tuyệt đối là một tấm so bao công còn đen đại hắc mặt. Nếu đoán không được đối phương tại sao nhiệt tình như vậy, hơn nữa đối phương cũng sẽ không ra hại chính mình. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có suy nghĩ nhiều, liền theo sau. Dù sao đến bên trong sau khi hết thể nghi hoặc đều sẽ từ bỏ. Quả nhiên, Phạm Hiểu Kiếm ở gặp cái kia họ vương láo già sau khi, cái kia trẻ con họ hán tử vẫn là không nhịn được mở miệng. Phạm Tiên Sinh, hôm nay xin mời ngươi tới, kỳ thật là có yêu cầu quá đáng. Cái này, ta ngẫu nhiên một cơ hội đạt được một cái tin, biết được ngài hiểu được châm cứu chi thuật, cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện. Nhà ta láo thủ nhà ta láo thủ trưởng chân trước kia rất lâu được quá thương, hiện tại vẫn không cách nào đứng thẳng. Chúng ta đi tìm rất nhiều bác sĩ, thế nhưng đều bó tay toàn thợ. Một lần vô tình, biết được muốn trị liệu này chân thương. Nhất định phải tinh thông châm cứu chi thuật, cho nên ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chị liệu ta lào thủ trưởng, nếu là ngài thật sự chữa trị được, tiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo ngài Trẻ con họ hán tử mặt lộ vẻ chân thiết mở miệng nói ra. Họ vương lão giả hơi nghi hoặc một chút xem nam tử kia một chút, tựa hồ đối với mới thật giống rất tin tưởng đối phương liền có thể chữa trị giống như vậy. Nghe lời của đối phương trong lòng có chút trấn an, cũng có chút cảm khái, chỉ là đối với phạm Hiểu kiếm vẫn còn có chút không tin. Dù sao đối phương còn quá trẻ, có lúc tuổi trẻ chính là tốt nhất ngụy trang. Không khỏi nói, phạm tiểu hiu, đừng ngừng tiểu đồng nói khuyết đại như vậy. Này chân cũng là bệnh cũ, có thể trị cứu chữa, không trị, hết cũng không có gì lớn không thể. Phạm Hiểu Kiếm nghe lời của đối phương, nhất thời biết đối phương là muốn, không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên biết mình hội trong cứu, cũng còn tốt không biết là huyền châm độ, xem ra chính mình sử dụng quá mức nhiều lần, vẫn bị người để tâm phát hiện, sau đó còn phải chú ý một chút mới là, nghĩ trên miệng mở miệng nói ra, Vương gia gia, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút chân. Chương 147, trị liệu thất bại. Chương 147, trị liệu thất bại. Mỗi người tiểu thuyết hoan nên ngải quang lâm, xin nhớ bạn trạm địa chỉ để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trộm tự điển món ăn thống nguyên bản trẻ con họ nam tử đang nhìn đến phạm hiểu kiếm cao mày thời điểm còn tưởng rằng đối phương không muốn ra tay tâm lý hơi hồi hộp một chút cũng may cuối cùng phạm hiểu kiếm vẫn là mở miệng trong lòng nhất thời đại hỉ hắn cũng không biết tại sao chính mình hội đối với phạm hiểu kiếm cũng có lớn như vậy tự tin thế nhưng thời khắc này hắn là thật đại đại thở một hơi thế nhưng ngay tiếp đó lại sẽ tư tưởng nhất lên tuy rằng phạm hiểu kiếm đã đáp ứng thế nhưng suy cho cùng không có chân chính đưa ra ngoài kết quả cho nên vẫn là không yên lòng họ vương lão già nghe phạm hiểu kiếm trầm mặc một lúc sau liền đặt gù không nói gì. Ngăn cấm muốn giúp mình trẻ con họ nam tử, chính mình túi người xuống, đem ống quần cuốn lại. May là hiện tại là hạ tiên, đối phương xuyên cũng là loại kia rộng rãi trung sơ quần, ngược lại rất dễ dàng đem ống quần cuốn lại, chỉ là cuốn lên ống quần sau lộ ra hai cái chân, để ngải vũ đình cực kỳ hoảng sợ, trừng lớn ta mắt, hai tay bưng cái kia đôi môi hồng đảo, phạm hiểu kiếm cũng là hơi hơi nhũ mẩy trong nhãn thần lộ ra một vẻ không đành lòng sắc, ngược lại là họ vương láo già đối với phản ứng của hai người không có cái gì còn lại quá to lớn phản ứng, một mặt hờ hững, nếu nói là có, vậy liền là nhìn về phía phạm hiểu kiếm trong mắt thần ẩn giấu đi một kia vẻ tán thưởng chỉ thấy họ Vương lão giả cặp kia chân, từ đầu gối bắt đầu đến bắp chân nơi, liền phảng phất là trước tiên cần phải thiên tính bắp thịt héo rút chứng giống như vậy, cơ hồ không có thịt gì, chỉ còn da bọc xương, nếu chỉ đơn như thế, ngải vũ đỉnh cũng sẽ không kinh hại như vậy thất xác, càng khoa trương chính là, này đôi chân dĩ nhiên hiện ra màu tím đen, phía trên bắp chân càng là có lít nha lít nhít miệng vết thương, có rất nhiều thành niên vết thương cũ, có nhưng là trước đây không lâu mới. Thương, dường như lít nha lít nhít nổ công nằm ngang giống như vậy, cực kỳ khủng bố. Cái này cũng là họ Vương lão già nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm trong ánh mắt mang theo một tia công nhận nguyên nhân, bởi vì có rất ít như vậy người trẻ tuổi nhìn thấy hai chân của chính mình thời gian vẫn có thể bảo trì như vậy chấn định thân sắc. Vương Gia Gia, ngươi trên bắp chân thương là coi như không có chỉ dùng huyền châm độ, đem hoa đài chuyển cho hắn chi thức vận dụng lên, dùng tầm thường chi thức, Phạm Hiểu Kiếm liền nhìn ra, những vết thương này có chút không tầm thường, không phải là năm xưa vết thương cũ, mà là có người cố ý gây ra, mà có thể làm được điểm này, tự nhiên là trên bắp chân những ngày thường chính là chính ta biến thành, ta bắp chân ở thời trẻ cũng đã hoại tử, chỉ là ta không tình nguyện đi cắt chân tay là một cái không có hai chân người, cho nên chân khối này hoại tử thịt từ từ liền bắt đầu hiện ra màu tím đen. Tốt ngay lúc ấy gặp phải một vị thần y đi, hắn ra tay giúp đỡ. Phụ giả ta hiện tại bởi vì này chân duyên cớ, đã sớm bị mất mạng, chỉ tiếc cái kia thần y cũng không cách nào hoàn toàn trị liệu ta chân, chỉ là nói cho ta dùng lấy mao phương. pháp có thể để hóa giải chân hoại tử đối với cả người ảnh hưởng. Bây giờ đến hiện tại bước đi này, nếu là phạm tiểu hữu không có cách nào, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nếu là lấy trước, họ vương lão già còn là phi thường trọng thị hai chân của chính mình, chỉ là như thế chút qua tuổi tới, cái gì cũng đã nhìn thấy. Cũng nên, cái gì đều không tính toán. Phạm Hiểu Kiếm từ từ điều động lên hoa đà chuyện cho mình kiến thức y học, ngược lại phát hiện một kia kỳ lạ, hiển nhiên đối phương trên đùi không phải là giản giản đơn đơn đạn thương tạo thành, đối phương khẳng định còn dấu diếm, cái gì còn làm sao trị liệu, cổ đại tự có nhìn, nghe, hỏi, sờ nói chuyện, chỉ là chỉ cần vừa nhìn, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên không nhìn ra cái gì càng nhiều vấn đề tới. Vương gia gia, ta có thể nhìn kỹ một chút người chân sao? Phạm Hiểu Kiếm dò hỏi. Có đạo là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người, nếu họ Vương lão gia để Phạm Hiểu Kiếm trị liệu chính mình Hiển nhiên từ vài phương diện khác vẫn tin tưởng đối phương, tuy rằng này chân người bình thường không cho phép tiếp xúc, thế nhưng nếu đối phương là bác sĩ, tự nhiên cũng không gì đáng trách trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ là gật gù. Phạm Hiểu Kiếm trinh được đối phương đồng ý sau khi, lúc này mới tiến lên đi bảo, sau đó ngồi trổm xuống, hai tay mới vừa đụng chạm đến da của đối phương, Phạm Hiểu Kiếm cũng cảm giác được một loại một mùa cảm giác, không có bao nhiêu co giãn, so những người chết kia ra trên người tốt không bao nhiêu, trừ còn có chút nhiệt độ ở ngoài, nhưng mà ngay ở Phạm Hiểu Kiếm tiếp xúc được đối phương hai chân thời điểm, trong đầu nhất thời sinh ra tin tức. Hai chân thời trẻ chịu đến một loại không tên độc tố ăn mòn, tuy rằng đúng lúc xử lý, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại độc tố xâm hại hai chân, bị người lấy kim châm tiêu độc thuật trị liệu, cũng đem độc tố cuốn với bắp chân bên dưới, cũng thông qua lấy máu thuật bài trừ mỗi ngày sinh ra hoại tử dòng máu, do đó khiến cho hai chân cũng có thể bảo trụ, thế nhưng bởi vì hàng năm hai chân không chiếm được chất dinh dưỡng, cho nên bắp tỉ léo. Rút, nếu muốn triệt để trừ tận gốc, chỉ cần dùng chân khí phối hợp huyền châm độ bên trong hồi xuân châm pháp liền có thể đi ra ngoài này còn sót lại độc tố, đạt tới trị liệu hiệu quả. Biết nguyên nhân phát bệnh, cũng biết biện pháp trị liệu, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm lùi hơi lung túng một chút, trước tiên không nói trên người mình không mang cái gì ngân châm, chính là lúc này Xuân châm pháp, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, đây là nhân hắn hơn người thân thể còn có siêu bộ dạng linh hồn trình độ mới đạt tới cơ bản nhất thi triển yêu cầu, càng không cần phải nói còn muốn cái gì chân khí phối hợp, Phạm Hiểu Kiếm hiện ở trên thân thể chân khí bóng dáng đều không một cái. Chớ nói chi là làm cho người ta chữa bệnh. Ngại Vũ Đình nhìn Phạm Hiểu Kiếm bộ dáng. Tuy rằng nàng hơi kinh ngạc đối phương làm sao hội ý thuật, nhưng nhìn đến thật giống một bộ bó tay toàn tập bộ dáng trong lòng vẫn có một tia thất lạc, không chỉ là bởi vì không có cách nào trị liệu Vương Gia Gia, càng quan trọng chính là, ở trong mắt nàng, Phạm Hiểu Kiếm phảng phất chính là một người không gì làm không được, đây là một loại gần như hoàn mỹ hình tượng, mang theo vô tận sự bái, chỉ là hiện tại, lùi xuất hiện một tia vết rách, đây, tuyệt đối không phải nàng muốn xem đến trong lòng yên lặng cầu thận, hy vọng Phạm Hiểu Kiếm nhất định phải trị liệu tốt Vương Gia Gia. Nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm chỉ là sờ sờ hai chân của chính mình, môi sồm ở nơi đó không lúc nhích, cặp mắt thất thần trên mặt càng là toát ra một tia dại ra thời gian. Họ vương lão già biết Phạm Hiểu Kiếm chỉ sợ cũng là không thể ra sức. Xem ra ông trời đều muốn chính mình không đứng lên nổi. Cũng thế, không đứng lên nổi liền không đứng lên nổi đi. Dù sao như vậy cũng không sai. Lập tức mở miệng nói ra, xem như đứng lên đi Hải Tử, ta biết ngươi cũng tận lực, ta cũng nhận mệnh. Trẻ con họ Hán Tử nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm phản ứng, nhất thời một trái tim dường như chìm vào đáy biển giống như vậy, cả người có chút hồn bay phách lạc. Nguyên lai like đều là chính mình quá mức ý nghĩ kỳ lạ, như thế tuổi còn nhỏ người, làm sao có khả năng hội thần y chăm cứu đều không có đạt tới tông sư trình độ đây. Cái kia có thể mang chính mình một đời đều dâng hiến cho chăm cứu. Chỉ dựa vào một độ ngân châm liền có thể điều giải thân thể âm dương ngũ hành, chỉ liệu phần lớn thương bệnh tổn. Tại, nghĩ tới đây trẻ con họ Hán tử mặt xám như cho tàn. Phạm Hiểu Kiếm cuối cùng từ trong mạch suy nghĩ của mình phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại họ Vương láo già, nhất thời có chút cay đắng cười cười, hiển nhiên trước chính mình mà người, để bọn họ có chút hiểu lầm, không quá hắn cũng không chuẩn bị nói trắng ra, mà là mở miệng nói, "Vương gia gia, ngươi thương thế kia chỉ sợ không phải xuống thương, mà là chúng độc chứ?" Phạm Hiểu Kiếm này vừa nói, Ngải Vũ Đình không khỏi lặng một chút, "Vương gia gia đã sớm nói chính mình thương là thời trẻ lưu lại xuống thương." Ngươi làm sao còn nói thành là chúng đâu đây? Nào có người bệnh loạn nói bệnh của mình chứng này không phải thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Nội tâm của nàng không khỏi làm phạm hiểu kiếm âm thầm gấp gáp. Họ Vương lão giả nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương lại có thể có thể thấy, đáng tiếc có thể thấy thì lại làm sao? Chỉ cần có điểm thật học thức người đều có thể có thể thấy, thế nhưng có thể có thể thấy cũng không có nghĩa là có thể chữa trị. Ngược lại để hắn có chút bất ngờ chính là không nghĩ tới đối phương về y học còn có thiết kế, lập tức gật gù biểu thị đối phương nói chính là thật sự. Trẻ con họ Nam tử nghe vậy trong lòng vui mừng. Hắn biết tại sao lão thủ lĩnh hội đem thời trẻ trúng độc, chỉ liệu nói thành đạn vết thương cũ, bởi vì như thế vài năm nay bốn phía cần điệp, tự nhiên thiếu không gặp được một chút kẻ lừa đạo, cho nên sau đối ngoại vẫn nói thành là xuống thương, chỉ nếu dối gạt người, lập tức liền có thể chọc thủng, mà lần này không, có chỉ ra, tự nhiên cũng là tổn thi thi phạm hiểu kiếm ý đồ. Hiện tại phạm hiểu kiếm có thể hoàn toàn hồi đáp đi ra, hiển nhiên đối phương là có chân tài thực học người, nguyên bản vắng lặng tư tưởng lập tức lại linh hoạt lên, vội vàng mở miệng nói, "Tiểu ca, nếu ngươi có thể có thể thấy, vậy ngươi có thể có trị liệu phương pháp." Ngài Vũ Đình nghe vậy, nhất thời há hốc mồm chính là kẻ ngu si đều nghe ra phạm hiểu kiếm nói chính là thật sự chỉ là vương gia gia tại sao muốn nói dối lẽ nào thật sự chính là chán xuống lệch khả năng này không lớn phạm hiểu kiếm nghe vậy cười khổ một tiếng có chút bất đắc dĩ nói ra chất độc này muốn quét sạch cũng không dễ dàng à hơn nữa tuy rằng phạm hiểu kiếm lời nói đến mức rất chán nạn thế nhưng ở họ vương lão gia cùng đồng họ hán tử trong mắt không khác tiếng trời bọn họ có thể không phải người ngu không dễ dàng nói cách khác có thể trị liệu chính là cái kia thần ý, ý ấy cũng không dám nói mình có thể quét sạch chỉ có thể áp chế mà thôi không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên thật ghê gớm trời xanh có mắt à trẻ con họ nam tử trong lòng a hô một tiếng, vội vang mở miệng nói, hơn nữa cái gì, tiểu ca, ngươi cũng đừng nhử, nói thẳng đi, chỉ cần ta có thể làm được, coi như núi đao biển lửa, ta cũng chuẩn bị cho ngươi tới. phạm hiểu kiếm xem này trẻ con họ hán tử một chút trong lòng thầm nghĩ, ngược lại một trung tâm thủ hạ, nếu là mình như vậy tao ngộ, không biết hứa bân hoặc là vết sẹo đao kia jackson có thể hay không cũng đối xử với ta như thế. phi phi phi, thư hỏng mất linh, tốt linh, mình mới sẽ không có cảnh ngộ như thế đây. phạm hiểu kiếm trường trị tâm tình, cười khổ nói, hơn nữa trên tay ta cũng không có ngân trầm, căn bản không cách nào thi triển trị liệu thủ đoạn. Phạm Hiểu Kiếm vừa dứt lời, họ Vương lão già cùng trẻ con họ nam tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười to lên. "Ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu ca nói khó khăn gì đây, ngươi chờ một chút." Trẻ con họ nam tử nói qua, từ một bên lấy tới một cái dùng gỗ lim chế tạo điện thoại di động hộp lớn nhỏ cái hộp, mở ra sau khi từ bên trong lấy ra một khối cuốn lấy có chút thâm hắc da trâu, mở ra xem, bên trong càng là một loạt kim châm, hắn mở miệng cười nói, "Tiểu ca, đây là chúng ta rất mà chuẩn bị, này hộp kim châm sẽ đưa ngươi." Họ Vương lão giả đương nhiên sẽ không nói cái gì, tuy rằng bộ này kim châm khá quý giá, thế nhưng ở trong mắt hắn lủi không coi là cái gì. Tự nhiên Bộ này kim châm ở lão già trong mắt không tính là cái gì, đối với Phạm Hiểu Kiếm tới nói cũng không còn là loại kia vô cùng tôn quý cảm giác, lấy hắn hiện tại giá trị bản thân, đừng nói một hộ, chính là 10 hộ, 100 hộ, hắn cũng có thể con mắt không nháy mắt một chút mua về, cho nên hắn cũng không có cái gì quá nhiều khiếm lượng, liền đem bộ này kim châm lấy tới. Phạm Hiểu Kiếm nhìn ra châu thượng này một loạt kim châm, không biết vì sao, dĩ nhiên có một loại giống như đã từng biết nhau người bạn già cảm giác, dị thường thân thiết cùng quen thuộc, nghĩ đến là hoa đà chi thức bất chi bất giác ảnh hưởng Phạm Hiểu Kiếm. Hắn rút ra một cây kim châm đem kim trâm cầm trong tay, thời khắc này cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất ở ba người kia trong mắt, phạm hiểu kiếm dĩ nhiên có loại phảng phất tỏa ra một luồng siêu nhiên khí chất, càng là có một loại trách trời thương người thần thánh cảm giác, thời khắc này vương mới cũng giảm một lai do điệu cảm thấy phạm hiểu kiếm có thể trị liệu hai chân của chính mình, chỉ là thời khắc này hắn không như trong tưởng tượng vẻ mừng như điên chịu đến phạm hiểu kiếm ảnh hưởng, hắn bình thản tiếp thu hết thảy phảng phất thuận theo tự nhiên, phạm hiểu kiếm không để ý đến ba người phản ứng, thời khắc này trong mắt của hắn chỉ có trong tay kim trâm, trong đầu chứa sắp thi triển hồi xuân chân pháp ở ngoài, không còn còn lại tư tưởng. Thời khắc này hắn động, phản phất một đài nhất là chính xác cơ khí giống như vậy, trong tay mỗi một cái châm, đều chuẩn xác không có lầm rơi vào họ Vương lao già trên đùi huyệt vị bên trong. Rất nhanh sẽ đến bước cuối cùng, cũng là một bước mấu chốt nhất, yêu cầu đồng thời đem 5 cây kim châm đồng thời sáp nhập 5 cái bất đồng huyệt vị, mỗi cái huyệt vị sáp nhập thời gian trước sau không thể vượt qua không. Một giây, vượt qua không có hiệu quả không nói, ngược lại đối với chân tạo thành thương tổn, hơn nữa sáp nhập cũng chú ý thủ pháp, cho nên phi thường khó khăn, không phải người bình thường có thể làm được. Phạm Hiểu kiếm cầm trên tay 5 cây kim châm, lúc này hắn đã đổ đầy mồ hôi, chỉ là hắn chẳng quan tâm lau đi mồ hôi thít sâu một hơi sau khi lấy mắt thường khó có thể với tới tốc độ trực tiếp đem kim châm chuẩn bị xáp nhập tương ứng huyệt vị bên trong làm xong tất cả những thứ này hắn lúc này mới đại đại thở một hơi trà sát mồ hôi trên mặt châu mà ở đây ba người nhìn thấy phạm hiểu kiếm cái kia thủ pháp cao siêu thủ pháp đều bị thật sâu thuyết phục nhất là cuối cùng cái kia một chút trẻ con họ hắn tử thậm chí coi chính mình đi tới thế giới võ hiệp hắn cũng là học được võ thuật người thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới người tốc độ dĩ nhiên có thể đạt tới mức độ như vậy nếu không phải là trên đuổi chuyển tới cảm giác đau đớn hắn nhất định phải treo chọc một bộ hàng long thập bắt trưởng chẳng lẽ hiện thực không làm được trong động còn không làm được không được. Phạm Hiểu Kiếm không có chú ý ba người kia đặt sắp biểu tình, mà là đặt ánh mắt ở cái kia cắm đầy kim châm hai đầu gối bên trên, tay phải đem trên đầu gối kim châm qua lại chuyển động, mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận, không nhiều chuyển một tia, cũng không ít chuyển một hào. Nóng, nóng. Đột nhiên họ Vương lão già đầy mặt kích động mở miệng kêu lên, hiển nhiên mấy chục năm đều không cảm giác hai chân, vào đúng lúc này, hắn dĩ nhiên cảm nhận được mặt trên truyền tới nhiệt lượng, đây chính là hai chân chứa khỏi điểm báo ạ. Tuy rằng trên miệng hắn nói không để ý, thế nhưng làm sao có khả năng thật sự liền không có chút nào lưu ý đây, loại này mất mà lại được cảm giác. Để cái này nguyên bản gặp loạn không kinh ngạc lao già cũng thất thố. Trẻ con họ Hán Tử nghe hắn lao thủ lĩnh, nhất thời lệ nóng doanh tròng lên, rốt cuộc thiên gặp vưu thương, nhóm người mình khổ sở tìm kiếm mấy chục năm, vốn cho là không có hy vọng, không nghĩ tới ở này thời khắc cuối cùng, dĩ nhiên thật sự phái một vị thần kỳ như thế thiếu niên tới cứu cứu mình lao thủ lĩnh, trong nhất thời tâm tình kích động không biết nói cái gì tốt mới là. Ngài Vũ Đình nghe họ Vương lao già, cũng vì Phạm Hiểu Kiếm cảm thấy tự hào, chỉ là lại đột nhiên cảm thấy này không quá là chuyện đương nhiên mà thôi, không khỏi nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, nhưng mà nhìn thấy đối phương nhíu chặt lông mày, không khỏi nghi ngờ nói, Hiểu Kiếm Ngươi làm sao, vương gia gia chân có thể chữa trị, ngươi không vui sao? Ngại Vũ Đình, dẫn tới hai người khác chú ý, đều đưa mắt nhìn hướng về vẫn là nhìn chằm chằm Kim Trâm, Cao mày Phạm Hiểu Kiếm. Ai, vẫn là thất bại. Phạm Hiểu Kiếm thật sâu thở dài nói ra đúng, thất bại, tuy rằng họ Vương lão già cảm thấy nóng, đây chỉ là Kim Trâm kích thích thần kinh duyên cớ mà thôi, cũng không có một chút nào chứng dụng, quả nhiên không có chân khí hồi xuân trấn pháp, căn bản không cách nào chữa khỏi đối phương. Chương 148. Phạm Hiểu Kiếm chạy trốn. Chương 148. Phạm Hiểu Kiếm chạy trốn. Mỗi người tiểu thuyết hoang nên ngài quang lâm, xin nhớ bảng trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trộm tự điển món nan thống. Phạm Hiểu Kiếm vừa dứt lời, bên trong bao xương nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn hắn, rõ ràng người bệnh chính mình cũng có cảm giác tại sao hắn còn có thể nói nếu như vậy, chẳng lẽ hắn muốn nhân cơ hội dọa dẫm, cũng không đúng vậy, có thể chữa trị mới tốt dọa dẫm nhà, ngươi đều chữa trị không trả làm sao dọa dẫm, vậy hắn tại sao nói như vậy? Phạm Hiểu Kiếm nhìn ba người, biết bọn họ nghi ngờ trong lòng, chỉ là không có thành công chính là không có thành công, Phạm Hiểu Kiếm không cần thiết làm trước mắt một tia cái gọi là màn mũi. Dạ vừa thành công dựa theo hoa đà chuyển cho hắn chi thức tới xem, nếu là thật sau khi thành công, đến lúc đó độc huyết hội theo kim châm chảy ra. Lần này chảy ra độc huyết không giống với trước họ Vương lão già chính mình lấy máu, chính hắn lấy máu, chỉ là sắp bị độc hư hỏng máu cho bỏ qua một chút, chỉ là trị phần ngọn mà thôi. Thế nhưng từ kim châm mặt trên chảy ra độc huyết, vậy cũng là mang theo độc tố bản nguyên, cũng chính là từ trên căn bản để giải quyết trong lúc này độc nguy hại, hai người vẫn có trên bản chất khác nhau. Phạm Tiểu Hiếu, ngươi có phải là nhìn lầm? Ta chân rõ ràng đã có chi giác cả. ta còn cảm nhận được này một khối nóng đây, đây là ta mấy chục năm qua lần thứ nhất lại có thêm như vậy chi giác chính là trước gặp phải thần y đi, ấy. ta chân vẫn không có như vậy chi rất cả, Họ Vương lão già nói xong chút chút chính mình đầu gối bộ vị, mặt hiện vẻ lo lắng. Nếu là ngay từ đầu Phạm Hiểu kiếm liền bó tay toàn tập, hắn ngược lại không hội như thế thất thố, Thế nhưng mấy chục năm qua to lớn nhất tâm nguyện mắt thấy liền phải hoàn thành. Hiện tại lùi nói cho hắn hết thảy đều là giả sử, liền giống với một cái bụng đói cồn cào khất cái đạt được một khối bên ngoài phi thường mê người bánh gạ tổ. Chính đang hắn muốn ăn thời điểm, người khác lùi nói cho hắn này bánh gạ tổ là giả sử. Mãi cụ tới, đôi này khất cái tới nói thả rằng một lúc mới bắt đầu sẽ không có ăn, ngược lại sẽ không như thế đói, mà này tới cũng là như thế. Kỳ thật nói cho họ vương lão giả vị kia tên là Hoa Phong Thần Y Diệp, Kỳ thật hắn cũng cũng không phải hết sức rõ ràng, bởi vì hắn còn không đạt tới tông sư tầng thứ, chỉ có thể từ lý luận cân nhắc đi ra. Có lẽ sớm cái mười mấy hai mươi năm, này độc tính không có ăn mòn đến thịt bên trong, xương thủy diện, chỉ cần dùng hồi xuân châm pháp còn có chút hiệu quả. Thế nhưng thời gian dài như vậy đi qua, những độc tố này cùng huyết nhục đã sớm tương sử dụng, hiện đang muốn lần nữa nổ, đã là không đơn giản. Như vậy. Ngươi chân có thể cảm nhận được nóng, đó chỉ có thể nói trên chân ngươi thần kinh cũng chưa hề hoàn toàn hoại tử, cho nên ở ta kim châm dưới sự kích thích vẫn sẽ có hơi chút phản ứng, nhưng đây là mặt ngoài hiện tượng, ngươi chân bên trong độc tố cũng không có bị quét sạch, như vậy cũng không cách nào hữu hiệu trị liệu. Phạm Hiểu Kiếm hơi xúc lông mày, trong đầu của hắn cũng đang suy tư có hay không có phương pháp của hắn để thay thế. Họ Vương láo già nghe vậy, cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm nói có chút đạo lý, thế nhưng vẫn còn có chút bất tử tâm hỏi, như vậy nói cách khác coi như ta tìm tới hội châm cứu tông sư, cũng không cũng không nhất định có thể chân chính trị liệu ta. Phạm Hiểu Kiếm ngẫm lại, Coi như tay của đối phương tốc có thể cùng chính mình giống nhau, thậm chí vượt qua chính mình, thành công cuộc chiến hồi xuân châm phác, thế nhưng không có chân khí chống đỡ cũng là không có hiệu quả, tuy rằng hiện thực này có chút tăng khốc, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm vẫn gật đầu. Nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm đáp án, họ Vương lão già phảng phất lập tức dàn vua mười mấy tuổi giống như vậy, ngồi liệt ở chỗ ngồi của mình, có vẻ hơi hồn bay phách lạc trong lòng mấy chục năm kiên trì, vào đúng lúc này hóa thành mây khói phù vân, nguyên bản hắn coi chính mình có thể không để ý, không nghĩ tới lần nữa đến mà phục mất thời điểm, trước thành lập kiên cường lập tức sẽ khóc suy sụp. Phạm Hiểu Kiếm nhìn lão già bộ dáng trong lòng có chút không đành, chính mình có phải lán nên lừa lừa đối phương, làm cho đối phương mang theo hy vọng hoặc là cũng tốt hơn hiện tại như vậy hồn bay phách lạc, không có một tia hy vọng. Đúng, không có một tia hy vọng. Chĩ ít Phạm Hiểu Kiếm xem ra là này dạng, hắn có thể chưa từng nghe nói ai có chân khí tồn tại. Trẻ con họ hắn tử nhìn mình thủ lĩnh, vẻ mặt như vậy trong lòng nhưng là âm thầm trách tự trách mình, tại sao chính mình không phải phải kiên trì để Phạm Hiểu Kiếm đến cho đối phương xem bệnh, nếu là không có tới thật tốt, chĩ ít mọi người trong lòng còn có một cái nhớ nhung. Hắn nhiều lần muốn mở miệng khuyên giải an ủi chính mình lao thủ lĩnh thế nhưng nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng mới là sau đó nhìn về phía phạm hiểu kiếm bùng một chút quỳ trên mặt đất dập đầu cầu khẩn nói phạm thân ý, ý van cầu ngươi van cầu ngươi bất luận làm sao cũng phải cứu cứu ta lao thủ trưởng đối phương chính là trong truyền thuyết đem châm cứu thuật vận dụng đến xuất thần nhập hóa giai đoạn trẻ con họ hán tử cũng chỉ có thể cầu xin phạm hiểu kiếm phạm hiểu kiếm nhìn thấy trẻ con họ hán tử cử động cả kinh hắn vội vàng lắp người một cái lóe qua đối phương túi lậy vội vàng đưa tay muốn đem đối phương nâng dậy tới nói đồng đại ca này có thể trăm triệu không dùng được ngươi mau mau lên như ngươi vậy không phải muốn làm giảm thọ của ta sao Phạm Hiểu Kiếm liền vội vàng đem này trẻ con họ Hán Tử cưỡng ép nâng dậy tới. Trẻ con họ Hán Tử nguyên vốn chuẩn bị đối phương không đồng ý, chính mình liền không đứng lên, ai nghĩ đến, chính mình gần đây gần 200 cân giữ tận dĩ nhiên đối với đối phương dễ dàng kéo tới trong mắt nhất thời dị thải liên tục, chỉ là hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm. Ngài Vũ Đình nhìn thấy Vương Gia Gia bộ dạng này, cũng là vô cùng đau lòng, đối phương vẫn luôn đối với mình cực kỳ tốt, lập tức cũng do dự đi lên trước, kéo kéo Phạm Hiểu Kiếm góc cáo nhỏ giọng nói, "Hiểu Kiếm, ngươi có thể hay không muốn nghĩ biện pháp cứu cứu Vương Gia Gia, coi như ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi lần này đáp ứng ta." ta sau đó cũng đáp ứng ngươi đưa ra yêu cầu. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy sững sờ, lập tức cười xấu xa nói, thật sự, bất kỳ yêu cầu gì, hừ. Ngải Vũ Đình rên một tiếng, xoay đầu đi, lạ kỳ không có phản đối, mà lại liên quan nhất thời ửng đỏ, vẫn đỏ đến ngày đó ngỗng dài cổ bình thường trắng như tuyết cái cổ, hiện nhiên là e thẹn không nớt. Phạm Hiểu Kiếm biết Ngải Vũ Đình đây là cam chịu trong lòng xấu xa tính toán, nhìn trẻ con họ Hán Tử lại chuẩn bị quỳ xuống tới, Phạm Hiểu Kiếm liền vội vàng đem đối phương đỡ. Đại nghĩa Lang như nói, ngươi đừng như vậy, cứu sống chính là chúng ta thiên trước, yên tâm, chuyện này ta hội nghị biện pháp. Vậy làm phiền Phạm Thần Y trẻ con họ hán tử vội vàng nói tặng phạm hiểu kiếm gật u không nói gì chỉ là thừa dịp trẻ con họ hán tử không chú ý hướng về ngải vũ đình nhũ nhũ mày phạm hiểu kiếm liếc mắt nhìn mất hồn bình thường ngồi ở trên xe lăn họ vương lão già trong lòng âm thầm thở dài lập tức suy nghĩ xử lý tế bào bản thân là có tính chất biệt lập thế nhưng họ vương lão già chân lúc này lại là bởi vì độc tố duyên cớ đem tế bào ma túy hoặc là độc chết khiến tế bào tính chất biệt lập yếu bất cho đến biến mất mà xuân về chân pháp bên trong chân khí tác dụng chủ yếu là kích thích đầu gối các đốt ngón tay nơi tế bào khiến cho lần nữa sinh độc lên do đó từ trên căn bản bài trừ độc tố lại phối hợp hồi xuân châm pháp đạt tới chữa khỏi hiệu quả. Nếu chân khí tác dụng chỉ là kích thích chân tế bào, khiến cho lần nữa khôi phục cơ năng, vậy mình có phải là dùng mặt khác một thứ để thay thế, chỉ cần liền muốn đồng dạng hiệu quả là được. Nhưng mà muốn đạt tới hiệu quả như thế, vật tầm thường khẳng định là không được, như vậy nhất định phải muốn thiên đỉnh tiên phẩm, mà chính mình khiến họ Vương lão già khôi phục cái tèm thật là có, hơn nữa còn không chỉ là một cái, có được trí ít hai loại. Một loại chính là cái kia thần kỳ hướng nguyệt phụ, tuy rằng Phạm Hiểu Kiếm không biết này hướng nguyện phụ tác dụng tới cùng lớn bao nhiêu, thế nhưng hắn mơ hồ có cảm giác nếu như chỉ dùng hướng nguyện phụ liền nhất định có thể đem đối phương chữa khỏi, chỉ là khả năng này quá mức lãng phí. Loại phương pháp thứ hai chính là này luyện tiên thảo, phải biết luyện tiên thảo có cường đại nạn hình công năng, tự nhiên có thể khiến tế bào khôi phục hoạt tính. Thế nhưng nếu như trực tiếp dùng, chưa không biết cần bao nhiêu theo tải có thể đạt tới kích thích đối phương chân tế bào. Đến lúc đó e sợ đầu tiên muốn giải thích chính là họ vương lão già thân hình bị trùng tố vấn đề, hiện nhiên không thể thời gian trực tiếp dùng. Nói như vậy, không thể uống thuốc thuốc, cũng chỉ còn lại có thoa ngoài da, chính là nếu là trực tiếp phu ở trên bùi này, chưa chắc sẽ đạt tới lý tưởng hiệu quả, nhất định phải thẳng tới căn nguyên mới được. Phạm Hiểu Kiếm trong lòng âm thầm tính toán, liền ở tình thế khó xử thời điểm, xem đều cái kia một loạt kim châm, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Một bên ba người nhìn đáp ứng cứu chữa sau khi liền bắt đầu ngẩn người Phạm Hiểu Kiếm, bọn họ cũng không dám mở miệng hỏi thăm, rất sợ biết đánh quấy nhiêu đến đối phương, cố nén chính mình nội tâm lo lắng, liền như thế lặng lặng mà nhìn đối phương. Mãi đến tận trẻ con họ hán tử nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm rốt cuộc mặt hiện hớn hở trong lòng nhất thời vui vẻ, vội vang mở miệng do hỏi, cái kia, Phạm thân ý nghĩa, ngươi có phải là nghĩ đến cái gì trị liệu phương pháp? Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy cũng không có kinh ngạc lập tức bình thản gật đầu, mở miệng nói: Ta quả thật nghĩ đến một cái phương pháp còn có thể hay không đưa đến tác dụng, liền xem lão thiên gia tạo hóa, không quá ta trước lúc này đi trước lần trước buồng vệ sinh. Phạm Hiểu Kiếm nói qua, trực tiếp nắm lấy quyển gia châu, mang theo kim trâm chuẩn bị rời đi, chỉ là mới vừa đi vài bước, hắn trở về đầu nói ra: cái kia, các ngươi không muốn theo tới? Sau khi nói xong, Phạm Hiểu Kiếm cũng không quay đầu lại rời đi, hắn tự nhiên không hy vọng trẻ con họ hắn tử theo tới, hắn hiện tại muốn đi đem luyện tiên thảo lấy ra, chẳng may bị đối phương gặp được, vậy coi như phiền phức lớn, còn không bằng trước nhắc nhở đối phương, đến lúc đó đỡ phải phiền phức nhìn phạm hiểu kiếm trừ phòng ngủ biến mất ở cửa trẻ con họ hán tử mở mấy lần cầu thế nhưng trung quốc không có gọi ra chỉ là lần này phạm hiểu kiếm tự động để hắn có rất nhiều không rõ chỗ vừa đến bên trong gian phòng rõ ràng có buồng vệ sinh hắn vì sao còn muốn đi bên ngoài vệ sinh công cộng đi nhà cầu thứ hai ngươi thượng làm buồng vệ sinh liền đi sao ngươi mang kim châm đi là mấy cái y tứ chẳng lẽ là chuẩn bị ở chính mình bài độc không khoái thời điểm cho mình đâm mấy châm. thời gian từng giây từng phút trôi qua phạm hiểu kiếm vẫn không có tới trẻ con họ hán tử nội tâm nghi hoặc cũng là càng ngày càng nặng làm sao đi lâu như vậy chẳng lẽ đối phương thật sự cầm gái Tiêu Kim châm chạy trốn không phải nên không đến mức đi thế nhưng hắn chớp mắt tưởng tượng nếu như không phải như vậy lại giải thích như thế nào chính mình nội tâm lượng nội nghi hoặc đây hắn liếc mắt nhìn đồng dạng chờ dáng vẻ nóng này ngải vũ Đình, không có mở miệng nói chuyện có mấy phút nữa trẻ con họ hắn tử nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm vẫn chưa về rốt cuộc không nhịn được ai về ngải vũ Đình nói ra tiểu ngải ngươi nếu không cứ gọi điện thoại hỏi một chút Phạm Thần Y hắn có phải là không có giấy vệ sinh dậy không nổi trẻ con họ hắn tử nói tới vẫn tương đối lẹn lén chỉ là ý tư nhưng là rất rõ ràng muốn thúc giục thúc giục Phạm Hiểu Kiếm thuận tiện thăm dò tình huống sẽ không thật sự chạy đi dù sao đối phương nếu thật là quên mang giấy vệ sinh khẳng định đã sớm gọi điện thoại lại đây nơi nào còn cần chờ bọn hắn đi hỏi thăm ngài vũ đình nghe vậy nhất thời cũng có chút lung túng nàng dù sao cũng là người thông tuệ trẻ con họ hắn tự chú ý tới sự tình nàng tự nhiên cũng chú ý tới chỉ là hắn đối với phạm hiểu kiếm vẫn là từ trong lòng lựa chọn tin tưởng đối phương đồng thời tâm lý cũng yên lặng tìm kỹ mấy việc cớ đáng tiếc những này cớ liền chính nàng đều nói là phụ không lần này nghe trẻ con họ hắn tử nàng do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu tuy rằng không biết phạm hiểu kiếm là tình huống thế nào chẳng May thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nội tâm của nàng vẫn còn có chút hứa lo lắng. Nhưng mà ngay ở ngài Vũ Đình chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm bóng người rốt cuộc xuất hiện trong miệng còn chửi mắng trách móc. Phạm Hiểu Kiếm có thể không mắng người sao? Như thế hào Hoa bên trong gian phòng, có phòng tắm phòng rửa tay tự nhiên không? Dạ. Thế nhưng ngươi có thể hay không không dùng dùng pha lê làm tường có được hay không? Làm cho người ta một điểm riêng tư có được hay không? Vì thế Phạm Hiểu Kiếm chỉ có thể chuẩn bị đi bên ngoài vệ sinh công cộng, không nghĩ tới ra ngoài sau khi tìm một vòng dĩ nhiên không có tìm được. Cha hỏi người phục vụ sau khi mới biết dĩ nhiên chỉnh căn tiểu điểm không có vệ sinh công cộng tức giận đến phạm hiểu kiếm suýt chút nữa chửi mà nó chính là có thể làm sao phạm hiểu kiếm chỉ có thể trừ khách sạn đi tới quanh thân hàng châu cao táo vội vàng lo lắng đi tới buồng vệ sinh đóng cửa lại lấy ra luyện tiên thảo sau khi nhất thời há hốc mồm chính mình dĩ nhiên quên mang đâm nát công cụ không đem luyện tiên thảo đâm nát làm sao đem thảo dịch bôi lên đến kim châm bên trên cuối cùng phạm hiểu kiếm chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp dùng tay nắm nát mua bán lại tới thời gian dài như vậy thời điểm phạm hiểu kiếm rốt cuộc hoàn thành liền vội vội vàng vàng chạy tới mới vừa vào cửa liền nhìn thấy ngải vũ đỉnh cầm điện thoại di động điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại không khỏi thuận miệng hỏi, làm sao, có người tìm ngươi? À, không có không có, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ngải Vũ Đình vội vàng phủ nhận, sau đó mở miệng nói, ngu ngốc, nơi này thì có bường vệ sinh à. Ngạch, ta quên, Phạm Hiểu Kiếm ra vẻ như không biết, sau đó mở miệng nói, chúng ta ở thử xem đi, đồng đại ca, lần này khả năng muốn phiền phức ngươi, ngươi đi lấy lượng cái cốc lại đây. Trẻ con họ Hán tử nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm trở về, nhất thời tư tưởng định, mặc dù hiếu kỳ đối phương tại sao đi lâu như vậy, thế nhưng trọng yếu chính là đối phương bây giờ trở về tới, hắn tự nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, nghe đối phương dặn dò, vội vàng ngướng một tiếng, xoay người liền đi tìm trên nước. Vương gia gia, lần này có thể sẽ có chút đau, ngươi muốn nhìn xuống. Phạm Hiểu Kiếm dặn dò, nhìn thấy đối với mới gật đầu sau khi, Phạm Hiểu Kiếm lần nữa thi triển hồi xuân chấm pháp. Trẻ con họ Hán tử nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm lại một lần nữa thi triển trong lòng âm thầm so sánh, cuối cùng cười khổ một tiếng, luận thủ pháp, chính mình căn bản cũng không có khả năng so sánh, không quá lần này, hắn phát hiện dị dạng, chính là những kim châm này châm chọc bộ dĩ nhiên có một kia màu xanh lá, nếu không là hắn vẫn bảo quản màu vàng kim, đối với này quen thuộc cực kỳ Vẫn đúng là phát hiện không, ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, nghe Phạm Hiểu Kiếm hơi thanh em hưng phấn. "Đồng đại ca, mau chút, đem chăn lấy tới, tiếp được." Phạm Hiểu Kiếm đang xoay tròn kim châm sau khi, dĩ nhiên thật sự có máu đen chậm rãi dọc theo kim châm nô ra, biết lần này thật sự thành công. Trẻ con họ Hán tử nghe vậy, vội vàng cầm qua chén nước, nhìn kim châm mặt trên buốc lên màu tím đen máu, mang theo nồng nặc mùi hôi thối, một mặt khó mà tin nổi. Họ Vương lão giả lần này không khỏi cảm nhận được chân của mình bộ nhịp độ, còn cảm nhận được một kia đau đớn sắc, càng quan trọng chính là, hắn phát hiện theo dòng máu chảy ra, hắn chân dĩ nhiên có loại cảm giác từ bên hai. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác, hắn chân màu sắc cũng thiện một điểm, chỉ là hắn không dám xác nhận, mà là một mặt hỏi thăm nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy họ Vương láo già cái kia bao hàm thần trường, chờ mong còn có một tia vẻ bất an, khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười, tự tin mở miệng nói, "Vương gia gia, lần này thành công." Chương 149. An thuốc giảm cân còn có thể trị chân. Chương 149. An thuốc giảm cân còn có thể trị chân. Mỗi người tiểu thuyết hoan nên ngải quan lâm, xin nhớ bạn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trộm tự điển món ăn thống. Lần này Họ Vương lão giả không có trước cái kia phiên nhẹ nhót, mà là một mặt thấp thỏm mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, chỉ lo lại một lần nữa thất vọng, không khỏi mở miệng xác nhận nói, Phạm Tiểu Hưu, lần này thật sự thành công, tại sao ta chân Cảm Thủ cùng lần trước gần như, nếu không ngươi nhiều hơn nữa nhìn, xác nhận hạ. Một bên trẻ con họ Hán Tử nguyên bản trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, không quá nghe chính mình lao thủ lĩnh nói như vậy, hắn cũng có chút thấp thỏm, không khỏi một mặt chờ mong nhìn Phạm Hiểu Kiếm, Phạm là đối phương nếu dám nói một chữ không, hắn liền hắn cũng không thể làm gì. Vương gia gia, ngươi cứ yên tâm đi. Hiểu Kiếm nếu nói có thể thành công trị liệu ngươi chân, cái kia chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Điểm ấy cũng tuyệt đối tin tưởng hắn. Hơn nữa ngươi muốn à? Hắn nếu như muốn lừa ngài, mới vừa lúc mới bắt đầu liền nói trị liệu thành công được, cần gì trở lại như thế vừa ra đây. Một bên ngại Vũ Đình nhìn thấy đối phương hai người còn có chút không xác nhận, liền cười giải thích. Họ Vương Lão giả hai người nghe vậy, tâm trạng liền tán thành. Cũng thực là là có chuyện như vậy. Vừa đến đối phương không có lừa gạt mình cần phải. Thứ hai, nếu như muốn gạt, lần thứ nhất mới là tốt nhất, bởi vì khi đó mình đã hoàn toàn tin tưởng, cũng không cần thiết nhiều lần một lần chỉnh đưa ra ngoài lần thứ hai tới. Phạm Hiểu Kiếm cười nói. Vương Gia gia, yên tâm đi, ngươi hiện tại sở dĩ nói không cái gì quá to lớn sai biệt, đó là trong lòng ngươi có hoài nghi, ở trong nội tâm của ngươi diện kỳ thật vẫn có cảm nhận được sai biệt, ta nói đúng chứ? Đương nhiên, cái này chỉ có chính ngươi rõ ràng, thế nhưng ngươi chân ngươi nên quen thuộc nhất, thường thường xem đạo, ngươi nên có phát hiện ngươi chân màu sát hội có một kia trở thành nhạt, không tin, ngươi ở nhìn, kỹ một chút. Nghe Phạm Hiểu Kiếm, trẻ con họ nam tử cũng sắp lại gần quan sát, trước kia đều là hắn phụ trách cho lão thủ lĩnh lao, lấy máu các loại hoạt đối với họ vương lão già chân thậm chí so với đối phương còn muốn rõ ràng lần này hắn kiểm tra một phen sau khi nhất thời phát hiện mình lão thủ lĩnh chân thật sự có rõ ràng trở thành hạn hơn nữa không giống với trước hắn lấy máu sau khi loại kia trắng bệnh lần này màu sắc có chút từng hồng không khỏi nhìn về phía họ vương lão già vui mừng nói lão thủ lĩnh thật sự phạm thân y nói chính là thật sự ngài chân hắn thật sự có thể trị liệu ngài rốt cuộc có thể khỏi hắn họ vương lão già lúc này cũng bắt đầu có chút kích động lần này là thật khi thấy hy vọng chữa khỏi không quá liếc mắt nhìn chính mình có chút dị dạng bắp đùi sau khi nhất thời có chút thấp thỏm mở miệng hỏi phạm thần y Vậy ta bắp chân đã dị dạng thành như vậy, còn có khôi phục hy vọng sao?" Họ Vương lão già này vừa nói, nhất thời dẫn tới hai người khác chú ý, không sai, coi như hắn chân bị chữa khỏi, thế nhưng nếu là chân bắp thịt như cũng là này dạng dị dạng, vẫn không thể bước đi, muốn trị liệu bắp thịt héo rút đã rất khó, chớ nói chi là đã bị độc tố ăn mòn nhiều năm như vậy, muốn khôi phục, cơ hồ là vô vọng, chỉ ít ở họ Vương lão già xem ra đã là như thế đây đối với thầy thuốc khác tới nói là cái rất lớn khó khăn, thế nhưng đối với Phạm Hiểu Kiếm tới nói nhưng cũng không khó khăn. Hắn nghe vậy cười nói, cái này có thể Chờ ta đưa ngươi giữa hai chân độc tố đều rõ ràng sau khi, ngươi lại dùng thuốc giảm cân là có thể, nhớ kỹ nha, là ngả thị nhãn hiệu giảm bất mập một chút thuốc mới được." Phạm Hiểu Kiếm lời này vừa nói ra, hiện tại những người khác nhất thời há hốc mồm, Ngải Vũ Đình còn tưởng rằng đối phương là muốn mượn cơ hội này giúp ngả thị vượt qua cửa ải khó đây, tâm lý cảm động rất nhiều, tay lùi lặng lẽ kéo kéo đối phương áo, ra hiệu đối phương khác biệt cẩn váy. Phạm Hiểu Kiếm cảm nhận được ý nghĩ của đối phương, quay đầu đối với nàng an ủi cười cười, ra hiệu hết thảy có ta. Nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm mỉm cười, Ngải Vũ Đình tư tưởng không tên bình ổn, cũng không ở kéo Phạm Hiểu Kiếm ống tay áo tùy ý đối phương làm thế nào. Họ vương lão giả tự nhiên là biết gần nhất ngạ thị tập đoàn độc bao con động sự kiện huyên náo sôi sùng sục, ngươi cũng có lòng muốn phải giúp ngạ thị tập đoàn, thậm chí còn biết ngươi ở ngạ thị tập đoàn bên trong chiếm rất lớn cổ phần, muốn ngạ thị tập đoàn sống lại tư tưởng, mọi người đều có thể hiểu được. Thế nhưng có thể hay không khác biệt cầm chuyện này hay nói dỡn có thể sao? Thuốc giảm cân còn có thể trị liệu bắp thịt kéo rút. Hơn nữa còn là bị độc tố ăn mòn lâu như vậy, này nếu có thể thành công, theo mẹ đều có thể lên tay. Đương nhiên, những câu nói này hắn là không dám nói thẳng ra khẩu, không nói đối phương mới nhìn thấy một chút hy vọng, chính là đối phương y thuật cao minh, chính mình cũng nên tôn trọng đối phương. Phạm thân y đi, ngươi xem ta thân thể này đã như thế gầy, hơn nữa ta cũng cao tuổi rồi, liền không cần ăn thuốc giảm cân đi. Nếu không ngươi mở cho ta điểm còn lại thuốc, cường thân kiện thể cũng được à? Họ Vương lão già còn có có chút khó có thể tiếp thu, này thuốc giảm cân còn có trị liệu bắp thịt héo rút tác dụng, hắn cũng chưa từng có nghe qua à, Ngươi gặp ba cái chân có chưa? Phạm Hiểu Kiếm không hề trả lời, ngược lại mở miệng hỏi. Họ Vương lão già nghe vậy xử một chút, tuy rằng tràn đầy nghi hoặc Phạm Hiểu Kiếm vì sao lại mở miệng như thế hỏi tham, thế nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, không có. Cho nên à, ngươi chưa từng nghe tới đồ vật. Không có nghĩa là hắn không tồn tại, bên này ta liền không cho ngươi phủ cẩm, như vậy, ta hiện trường để ngươi thể nghiệm một chút." Phạm Hiểu Kiếm nói qua, quay đầu nhìn về phía Ngải Vũ Đình nói, "Vũ Đình, trên người ngươi thuốc giảm cân có mang theo sao?" "Có, ngươi chờ một chút." Ngải Vũ Đình ở một bên nghe được cũng là sưng sờ sững sốt, nàng cũng không nghĩ tới này thuốc giảm cân còn có chữa bệnh hiệu quả, nó cũng không phải cái gì thuốc bổ, không quá Ngải Vũ Đình ngược lại biết, này thuốc giảm cân đối với da rẻ tốt là thật. Ngải Vũ Đình sở dĩ mang theo bên người này thuốc giảm cân, một phần nguyên nhân tự nhiên là nàng yêu thích mỹ thực, có lúc không khống chế được miệng thời điểm, nàng liền tích án thượng một hạt đương nhiên càng quan trọng chính là này thuốc giảm cân có thủy nộn ra thịt hiệu quả đôi này nữ sinh tới nói chính là có trí mạng hấp dẫn nàng có thể không muốn bỏ qua dùng một hồi cho nên vẫn luôn mang theo bên người để tránh chính mình quên họ Vương lão già nhìn ngải vũ đình đưa qua một hạt màu đỏ viên thuốc tâm trạng có chút do dự lập tức vừa ngon tâm liền đem viên thuốc này một cái nuốt vào chết thì chết không phải là một viên thuốc giảm cân sao chẳng lẽ còn có thể muốn mạng già của chính mình không được ai ngươi làm sao ăn nhanh như vậy Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy họ Vương lão già mới vừa bắt được thuốc liền một cái nuốt vào nhất thời có chút không lời ngươi không là không tin sao? Làm sao còn ăn nhanh như vậy, chẳng lẽ còn có người cùng ngươi tranh đoạt không được, nếu không trước thái độ, Phạm Hiểu Kiếm vẫn đúng là hoài nghi hắn biết này thuốc giảm cân công hiệu. Họ Vương lão giả lúc này chính uống miếng nước, đem thuốc giảm cân nuốt đến cổ họng nơi, nghe Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời gian nan nuốt xuống, mang theo một trận kịch liệt ho khan. Phạm Hiểu Kiếm liếc nhìn đối phương trong miệng nói thầm, đều lớn như vậy người, làm thế nào việc như tiểu hải tử, không có chút nào thành thục thận trọng, có thể hay không học một ít ta, cái gì gọi là gặp loạn không kinh ngạc, vừa nói, một vừa đưa tay lần nữa chuyển động kim châm, bởi vì cái kia luyện tiên thảo tác dụng, Phạm Hiểu Kiếm nhất định phải làm ra điều chỉnh. Họ Vương lão già nghe Phạm Hiểu kiếm nhất thời chửi má nó kích động đều có, chính mình mãi mới chờ đến lúc chờ mấy chục năm, rốt cuộc đạt thành mong muốn. Ta kích động đại làm sao rồi, không phải ngươi nói muốn ta ăn này thuốc giảm cân thử xem hiệu quả sao? Làm sao còn ngược lại nói ra ta tới? Nếu không là xem ở ngươi cho ta chữa trị chân phần thượng, bằng không cần phải để ngươi biết, cái gì gọi là tính già yêu trẻ. Hán đoán nghiệm một phen sau khi trừng trị tâm tình, nếu đối phương để cho mình tốt cảm thụ một phen, tất nhiên có mục đích gì, khác biệt nhìn đối phương tuổi còn nhỏ, thế nhưng làm việc rất có kết cấu. Họ Vương lão già vẫn là nguyện ý tin tưởng còn nói cái gì thuốc giảm cân cũng có thể trị liệu bắp thịt khéo rút cái gì. Xin mời tự động lơ là Làm cái kia thuốc giảm cân nuốt xuống không lâu sau, họ Vương lão già dĩ nhiên thật sự có thể cảm giác được thân thể của chính mình hơi có chút biến hóa, đầu tiên cảm giác đầu tiên chính là toàn thân có nhẹ tỏa nhiệt, thậm chí hắn còn nhìn thấy, ở chính mình chỗ đầu gối kim châm nguyên bản chạy ra dòng máu màu tím đen cũng có một tia rõ ràng ra tốc. Hắn cái thứ nhất hoài nghi, chính mình ăn sẽ không là thuốc đi, đương nhiên cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, trước tiên không nói ngài Vũ đỉnh trên người làm sao có khả năng mang món đồ kia, lại nói, chính mình bệnh trạng cũng không đúng vậy, ăn cái kia thuốc cũng không có hiện ở đây sao tình táo? Phạm thân y tế, này thuốc giảm cân thật có thể chân của ta bắp thịt héo rút. Họ vương lão giả lần này hắn tuy rằng vẫn còn có chút hòi tham, thế nhưng ngự khí liền chính hắn đều phát hiện có như vậy mười phần khẳng định. Phạm Hiểu Kiếm không có trả lời ngay, mà là lấy ra mấy tờ giấy ăn, vô cùng cẩn thận mà đem từng cây từng cây kim châm từ đối phương trên đùi rút ra, mỗi một cái động tác đều phi thường nhận thật cẩn thận. Mỗi một cái kim châm gỡ xuống sau khi, hắn đều lần nữa dùng giấy ăn tỉ mỉ lau chùi một lần, tuy rằng sau đó không nhất định hội theo nghề y thế nhưng sau đó cứu sống nói không chắc còn có thể sử dụng được. Hắn sau khi trở về còn chuẩn bị dùng cồn trà lau đun khô. Dù sao hiện tại này kim châm mặt trên còn lưu lại độc tố, này không phải là đùa giỡn, nếu là lấy sau không làm mau mau, sau đó lại dùng thời điểm, vậy liền không phải cứu người, được kêu là tôi độc hại người. Phạm Hiểu kiếm tối hôm qua tất cả những thứ này sau khi, lúc này mới lên tiếng nói ra, yên tâm đi, vương gia gia, ngươi này chân, lại đâm mấy lần liền có thể đem độc tố hoàn toàn đi diệt trừ, không quá sau đó mặc dù là khỏi hận, ngươi vẫn phải là một lần nữa học tốt đi, dù sao ngươi đã mấy chục năm không đi, nên quên gần như. La la, đa tạ Phạm Thần Ý lần này nhờ có Phạm Thần Ý ra tay giúp đỡ, bằng không coi như ta tiến quá tai ta cũng chưa chắc có thể đềm chân không thể làm gì khác hơn là thực sự là thật cảm ơn ngươi. họ vương lão già mở miệng lần nữa cảm ơn. được, vương gia gia, ngươi chân hiện tại không thích hợp liên tục châm cứu, ta qua mấy ngày trở lại cho ngươi cuốn lên mấy châm, hiện tại chúng ta hãy đi về trước, vương gia gia gặp lại. làm xong tất cả những thứ này, phạm hiểu kiếm xem chính mình cũng không hề lưu lại cần phải, liền dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị rời đi. họ vương lão già tuy rằng tâm lý hận không thể lập tức chấn động lên, thế nhưng hắn cũng biết có một số việc không thể nói vội. nghe phạm hiểu kiếm chuẩn bị rời đi, vội vàng khách khí mời đối phương lưu lại ăn cơm tối nhìn thấy đối phương luôn mãi cự tuyệt sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, nếu như vậy, vậy các ngươi liền đi làm đi, Phạm Tiểu Hữu có thể muốn nhiều tới xem một chút lao hủ ạ. Ha ha. Ân, nhất định. Nói qua, Phạm Hiểu Kiếm liền dẫn Ngải Vũ Đình rời đi. Tiểu Đồng, mang ta tiễn khách. Họ Vương lão già mở miệng nói ra, nếu không là hắn ngồi ở trên ghế không đứng lên nổi, rất không chiếm được mình tự mình đưa tiễn. Hiển nhiên Phạm Hiểu Kiếm lúc này ở trong mắt hắn, không còn là một người văn bối đơn giản như vậy, mà là ngang hàng luận sư. Này mặc dù là ngải kiến quốc cũng không có đãi ngộ ạ. Phạm thân Ili, lần này đúng là thật cảm ơn ngươi, ta gọi đồng vị Dương sau đó nếu như dùng được ta lão đồng địa phương chỉ cần sặc một tiếng lão đồng ta coi như là lên núi lao xuống biển lửa ta lão đồng nếu như giáng một chút như mày liền hắn sao không phải người phạm hiểu kiếm có thể chữa khỏi lão thủ lĩnh đồng vĩ dương thậm chí so họ vương lão già bản nhân còn vui vẻ hơn cùng kích động lúc này đối mặt tân nhân cứu mạng vậy tuyệt đối là vô cánh tay nói chuyện đồng đại ca ngươi không dùng như vậy này với ta mà nói cũng không quá là dễ như ăn cháo mà thôi vậy chúng ta đi trước khác biệt đưa phạm hiểu kiếm nói qua liền lôi kéo ngải vũ đỉnh tay rời đi đồng vĩ dương nhìn phạm hiểu kiếm bóng người vẫn đi xa cho đến biến mất sau khi lúc này mới một lần nữa trở về phòng bên trong, không nghĩ tới nhìn thấy họ Vương lão già chính từ trên chỗ ngồi thể nghiệm đứng lên, lượn bận điệu chạy lên đi, đỡ họ Vương lão già một mặt quan tâm nói, Lão thủ trưởng, ngươi đừng nuốt nít nha, chân thương còn chưa xong mà. Họ Vương lão già hiếm thấy có chút đỏ mặt nói, ta này không phải sớm thích đứng hạ sau đó bước đi sao, ta cũng muốn đi nhanh một chút đường, chờ chưa khỏi mới đi, lại nếu không biết lúc nào mới có thể đứng lên. hắn sau khi nói xong, liền quay đầu lại, quay về đồng vị Dương phân phó nói, tiểu đồng, nếu lần này chúng ta thừa người ta tỉnh cái kia có thể giúp đỡ liền tận lực giúp sấn điểm đối phương. ngươi xem một chút có biện pháp gì? còn có đi gom một cái long gia còn có tuyết gia cái kia lượng tên tiểu tử khác biệt đến lúc đó cùng phạm hiểu kiếm đối đầu, biết chưa? ân ân, biết lao thủ lĩnh. đồng Vĩ dương mở miệng nói ra, tuy rằng hắn cũng nhìn không thấu phạm hiểu kiếm, thậm chí cảm thấy hai người đối đầu không nhất định ai bị thiệt thòi. thế nhưng dù sao long gia cùng tuyết gia ở kinh thành cũng là có ảnh hưởng cực lớn lực, nhất là long gia, thế lực sau lưng càng là cực kỳ thần bí, coi như là bọn họ tổ chức cũng không tìm được càng nhiều tư liệu. lao thủ lĩnh, ngươi thấy thế nào phạm hiểu kiếm? Đồng Vĩ Dương do dự giống nhau vẫn là mở miệng dò hỏi. Họ Vương láo gia nghe vậy?" Dừng một cái, lâm vào cực ngắn ngồi trầm mặc, suy nghĩ một hồi sau khi, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói ra, "Ta cũng nhìn không thấu, có thể làm cho ta nhìn không thấu tiểu gia hỏa không nhiều, nhưng hắn tuyệt đối là một cái trong đó, nhất là trên người của đối phương có cùng tuổi tác không hợp khí thế, loại khí thế này, mặc dù là Cửu Tinh Sa trưởng ngươi cũng không có cách nào so sánh, từ hắn lần trước mới vừa sau khi vào cửa, ta liền cảm nhận được không bình thường. Ngươi có biết ta trong lúc vô tình đạt được vật kia, có thể chống lại, trừ hắn, cũng chỉ có long ra con thứ, vị thiên tài kia long nạo tiên. Cái gì?" Hắn dĩ nhiên có thể cùng Long Nạo Thiên cài vai. Đồng Vĩ Dương nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, hắn cảm thấy đã xem trọng Phạm Hiểu Kiếm, không nghĩ tới đối phương lại có thể cùng Long Nạo Thiên cài vai. Long Nạo Thiên là ai? Vậy cũng là Hoa Hạ một đời tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, thậm chí đạt được cái kia thế lực sau lưng tài bồi, tiền đồ bất khả hạ lượng. Không, ta cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm muốn so với Long Nạo Thiên càng thêm đáng sợ. Họ Vương Lão giả lắc lắc đầu, ánh mắt cùng với ngưng trọng mở miệng nói ra, đây là một loại trực giác. Nhiều năm qua ở vào hắn vị trí này luyện ra một loại trực giác, chỉ là khi hắn nói ra ý nghĩ này thời điểm, chính mình cũng bị giật mình. Cái gì? Còn còn đáng sợ hơn? Đồng vị Dương có chút thất thần mà nhìn mình Lao thủ lĩnh, hắn thực ở không nghĩ tới, đối phương ở trong lòng của hắn địa vị là này sao khoa trường, phục hồi tinh thần lại sau khi, vội vàng đi ra cùng đi, vừa đi một vừa mở miệng nói, "Lao thủ lĩnh, vậy ta đi làm ngươi bàn giao sự tình." Nói giỡn, có thể cùng Long Nạo Tiên kề vai nhân vật, còn không thừa dịp cơ hội tốt kết giao một phen, coi như không vì mình, coi như làm Lao thủ lĩnh cũng đáng, ai biết sau đó sẽ có hay không có cầu đối phương, chí ít phạm hiểu kiếm không muốn Long Nạo Tiên như vậy cao ngạo, hắn chí ít vẫn là bình dị gần uý, thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 150 Như vậy thân không tính, một lần nữa đã tới. Chương 150, như vậy thân không tính, một lần nữa đã tới. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên không biết hiện tại họ Vương lão già cùng Đồng Vĩ Dương là làm sao ở sau lưng nói mình, không quá coi như hắn biết cũng không sẽ để ý, bọn họ cũng chỉ là phán đoán mà thôi, hơn nữa ai biết Long Ngạo Thiên là người nào, hắn lúc này đang cùng Ngải Vũ Đình ép đường cái. Dọc theo đường đi quay đầu tỷ số tự nhiên không cần bao nhiêu, nam anh tuấn tiêu sái, nữ lanh diễm xinh đẹp, đi chung với nhau, tuyệt đối là một đôi kim đồng ngọc nữ tổ hợp, để xung quanh nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều không ngừng hâm mộ. Như thế một bộ như đồng thoại giống như xinh đẹp phong cảnh, nói cứng có cái gì chỗ thiếu hụt, vậy liền là này vị vai nam chính nụ cười trên mặt có như vậy một tia không đứng đắn, mang theo nụ cười xấu xa, mà một bên vai nữ chính nguyên bản lãnh diễm khí chất nhất thời bị đánh tan, lưu lại chỉ là một cái dường như é e thẹn bé gái hàng xóm gọi. Có người vừa nãy chính là nói, chỉ cần ta đáp ứng liền cái kia vương gia gia, sẽ đáp ứng ta đưa ra bất luận cái nào yêu cầu nha. Phạm Hiểu kiếm một mặt cười xấu xa nhìn bên cạnh Ngài Vũ Đình, mở miệng nhắc nhở. Ngài Vũ Đình song dáng mê hồng đỏ, cứ thế đi tới, liền làm không có nghe thấy, nàng hiện tại có chút hối hận, tại sao mình hội nói lời như vậy đây? hiện tại chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. ô, có mấy người sẽ không là không muốn thừa nhận đi, nói không giữ lời người, chính là sẽ sinh mép nhăn nhá. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy ngải vũ đình không có phản ứng chính mình trong lòng cười xấu xa, này không phải ép mình sử dụng đón sát thủ sao? người mới có nếp nhăn đây, nếp nhăn chính là nữ nhân thiên địa. ngải vũ đình nghe vậy, nhăn nhăn cái kia như thủy tinh lố mùi đánh trả, lùi hiện đối phương so làn da của nàng còn tốt hơn trong lòng, có chút ghen tị trên miệng mở miệng tiếp tục nói, ai nói không giữ lời, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? ngải vũ đình lúc nói lời này, tuy rằng bề ngoài một bộ cao lãnh cảm giác. Nội tâm nhưng là vô cùng khẩn trương trong lòng cũng hết sức tò mò đối phương đối với nói cái gì dạng yêu cầu. Hắn nếu như đưa ra muốn ta làm hắn bạn gái, ta sửa làm sao bây giờ, ta đáp ứng sao? Nếu như hắn đưa ra càng quá đáng yêu cầu đây, vậy ta còn muốn tuân thủ cái này ước định sao? Hắn hẳn là sẽ không nhắc tới đưa ra ngoài yêu cầu đi. Hừ, hắn nếu như cầu đưa ra ngoài đưa ra làm hắn bạn gái, ta có thể cố hết sức suy xét đáp ứng đối phương. Nếu như hắn dám nhắc tới đưa ra ngoài càng thêm quá phận yêu cầu, hừ hừ. Ngải Vũ Đình nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm nụ cười xấu xa, nội tâm vô cùng thấp thỏm nghĩ, ta muốn ngươi, Phạm Hiểu Kiếm nhìn Ngải Vũ Đình lư khí đột nhiên một trận, nhìn đối phương một mặt chờ đợi, hiếu kỳ bộ dáng, lập tức xấu sang nở nụ cười, chút chút miệng mình sừng nói, hôn ta một chút. Ngài Vũ Đình nghe vậy, sững một chút, nhất thời một mặt é e thẹn, đồng thời tâm lý không tên có nhàn nhạt thất vọng, Trương Phạm Hiểu Kiếm một cái nói, ngươi cái đồ lưu manh. Nói qua, ngài Vũ Đình liền vội vàng xoay người rời đi, tâm lý nhưng là ở nói thầm, hắn làm sao không để cho mình làm hắn bạn gái đây, cơ hội tốt như vậy, ai nha, ngài Vũ Đình, ngươi làm sao chính mình thật giống muốn đưa lên giống nhau. Ngài Vũ Đình đỏ bừng mặt, nghĩ lại. Lối nghĩ, Phạm Hiểu Kiếm cũng thật là, làm sao ở trước công chúng mở mang yêu cầu đây ta chính là nụ hôn đầu. Phạm Hiểu Kiếm làm sao biết ngại Vũ Đình ở xoay người chính giữa liền lóe qua nhiều như vậy ý nghĩ. hắn nhìn thấy đối phương nghĩ lại lúc xoay người, dĩ nhiên hướng chính mình thẹn thùng cười một chút, nhất thời có chút mê man. hắn nguyên bản cũng là ôm thử một chút xem tâm thái, thế nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thái độ như vậy, tuy rằng cự tuyệt, dĩ nhiên cười với mình cười, một mặt ngượng ngùng bộ dáng, ngươi đây là mấy cái ý tứ à? Phạm Hiểu Kiếm nhìn ngại Vũ Đình đi xa bóng người, vội vàng đuổi theo đi trong miệng hô. Ai? Vũ Đình, chờ ta, có một việc ngươi muốn theo ta, không phải, ta muốn nói rõ với ngươi, ngươi gọi ta Lưu Minh có thể xin mời phía trước không muốn thêm cái túi tên chữ ngài vũ đình nghe vậy suýt nữa lảo đảo một cái nội tâm cắn răng cắn lợi nghĩ đáng bị không có bạn gái không lâu lắm lượng người đi tới một quán cọp phi ngồi ở một gian tiểu cát gian hai vị xin mời trong dùng người phục vụ đem lượng ly cọp phi để tốt sau khi liền đóng cửa lại rời đi ngài vũ đình gật đầu gửi tạm chờ người phục vụ sau khi rời đi lúc này mới nhìn về phía phạm hiểu kiếm nói hiểu kiếm không nghĩ tới ngươi lại còn hội trâm cứu hơn nữa cùng vương gia ra ngữ khí ngươi thật giống như rất lợi hại bộ dáng à trước kia làm sao không thấy ngươi nhắc qua Người trước kia cũng không có hỏi qua ta nha, ta cũng không thể nhìn thấy ai liền bắt lấy nói cho đối phương biết ta hội chăm cứu đi. Cái kia người khác còn không phải coi ta như cái gì, hơn nữa con người của ta khá là khiêm tốn, trên người có quá nhiều loang loáng đồ vật. Nếu là khiến người khác đều biết, nếu như nữ hải tử đó đều điên cuồng thích ta, nên làm gì à? Chính là hiện tại, mỗi lần trở về phòng ngủ đều có thể thu được một đống lễ vật. Phạm Hiểu Kiếm nói chuyện nữ khí, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương. phản Phất người quá ưu tú cũng là một loại giản vật. Ngài Vũ Đình nghe Phạm Hiểu Kiếm, hơi có cung gật gù, quả thật nàng cùng Phạm Hiểu Kiếm tiếp xúc càng là lâu dài liền càng cảm thấy phạm hiểu kiếm trên người càng lúc càng thần bí, mà loại này thần bí nhưng là thường thường hấp dẫn nhất nữ sinh, không quá nhìn thấy phạm hiểu kiếm như thế một bộ không biết xấu hổ bộ dáng, nhất thời trắng đối phương một chút, mở miệng nói ra, tốt lắm à, ngươi ngược lại nói một chút coi, ngươi còn có cái gì bản lĩnh của hắn à? phạm hiểu kiếm nghe vậy, khoe miệng nở nụ cười, liền biết ngươi sẽ như vậy tra hỏi, lập tức mở miệng nói ra, ta người này có chút quá nhiều, ngươi cũng biết, ta người này quá tuấn tú ở đây, hơn nữa làm người hữu hảo, thích giúp người tình nguyện, được bé gái hoan nghênh có tính hay không? xem như này lại là một cái, còn có. Ngải Vũ Đình nghe Phạm Hiểu Kiếm nói chuyện càng lúc càng xả, vội vàng đánh ghe đối phương nói, Hiểu Kiếm, cách làm người của ngươi ta biết, ta là hỏi ngươi, ngươi còn biết cái gì tay nghề sao? Lợi hại. À, như vậy à? Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giải ta cùng ta ra mắt đây. Phạm Hiểu Kiếm, một mặt bình tĩnh, bộ dáng, tâm lý nhưng là đang bí ẩn cảm giác, lúc này mới cảm thấy thời cơ gần như. Sau đó cười Ngải Vũ Đình nói ra, Kỳ thật ta vẫn là một cái rất lợi hại chỉ sở, cũng bình thường chỉ sở không giống nhau nha. Ta cái này ma thuật chính là chân thật, không giống pháp thuật của hắn, đều là trướng nhát pháp. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn ra xuyên. Cái gì? Người Dĩ Nhiên Hội Ma Thuật, cái kia nhanh biểu diễn một cái cho ta nhìn một chút. Ngài Vũ Đình không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm Dĩ Nhiên Hội Ma Thuật, nàng bình thường liền thích xem ma thuật biểu diễn, vẫn luôn cảm thấy ma thuật là lớn nhất có sát thái thần bí một loại nghề nghiệp, bây giờ Dĩ Nhiên nghe Phạm Hiểu Kiếm cũng sẽ ma thuật, nhất thời nhảy nhót không lứt, lôi kéo Phạm Hiểu Kiếm liền muốn đối phương biểu diễn. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Ngài Vũ Đình bộ dáng, giả vờ buồn rầu nói, "Ngươi không biết, ta ma thuật cùng còn lại chỉ sợ có sự bất đồng rất lớn, người khác đều là chướng nhãn pháp, dùng cực kỳ cao minh tay hoàn thành, xét đến cùng đều là nghĩ, thế nhưng ta lủi không giống nhau, ta đều là tự nha." Cái gì? Còn có thật sự, mau chút biểu diễn cho ta nhìn một chút đi." Ngài Vũ Đình có chút không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói ra. "Đáng tiếc à, ta hôm nay tới vội vàng, cái gì đạo cụ đều không có mang, như vậy đi, ta ngẫu hứng tới một cái, gọi là hướng nguyện thuật, nhớ kỹ nha, đây chính là chân thật." Phạm Hiểu Kiếm hướng về ngài Vũ Đình thần bí nở nụ cười, sau đó đem tay phải của chính mình chính phản qua lại cuốn đồ cho đối phương nhìn, lẩm bẩm trong miệng, "Ngươi xem, món đồ gì đều không có chứ." Ngài Vũ Đình, cặp mắt nhìn chằm chằm Phạm Hiểu Kiếm tay phải, hiện quả thật món đồ gì đều không có, lập tức biểu thị tán thành gật đầu. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy đối phương một mặt hết sức chuyên chú bộ dáng, không khỏi cười treo nói: Ngươi nhìn như thế cẩn thận, không phải là muốn vạch trần ta ma thuật đi? Đây chính là cận cảnh ma thuật nha, cũng không có như thế đơn giản. Ngài Vũ Đình không nghĩ tới chính mình kế vật lại bị Phạm Hiểu Kiếm vạch trần, nhất thời song dáng mây ửng đỏ. Thế nhưng ngay tiếp đó hướng về Phạm Hiểu Kiếm dương dương nắm đấm, có chút không phục nói: Hừ, ngươi có thể chớ khinh thường nha, Lúc trước Lưu Vạn Đại ma thuật sư ma thuật biểu diễn chính là bị ta vạch trần qua nhá, cẩn thận ta đem ngươi vạch trần. Ha ha, vậy ta có thể muốn mỏi mắt mong chờ bên trong lạ, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng ma thuật liền muốn bắt đầu lạ. Phạm Hiểu Kiếm nói qua hướng Ngải Vũ Đình nhướng mày, theo lòng bàn tay phải hướng hạ chuẩn bị lật lên trên thời điểm trong miệng la hét nói biến. Phạm Hiểu Kiếm tay trái nhưng là thừa dịp tán gẫu ngày, lén lút đem điện thoại di động của chính mình đánh nghiêng, tiến vào đạo tiên giới nông trường mặt điều khiển, mở ra túi của mình bọc, theo tự mình nói một câu biến thời điểm, đem trong gói hàng hướng nguyện phụ trực tiếp lấy ra. Ngải Vũ Đình nghe Phạm Hiểu Kiếm nói ra chữ kia thời điểm, toàn bộ tinh thần của người ta càng thêm tập trung ở Phạm Hiểu Kiếm trong tay, ngay ở đối phương lật tay trong mắt, trong tay của đối phương dĩ nhiên thật sự nhiều một tấm bừa chú, giấy vàng chua sa vẽ bửa. Nàng dĩ nhiên không nhìn thấy tấm bừa này là làm sao xuất hiện, không khỏi cả kinh hỏi, hiểu kiếm, ngươi đây là làm sao làm, lại liền một lần có được hay không, lần này ta nhất định có thể có thể thấy. Phạm hiểu kiếm nhìn thấy đối phương một mặt bắt dáng rấp gấp gáp, tâm lý có chút buồn cười, chính mình chính là tiên thuật, không phải là ma pháp gì, ngươi có thể có thể thấy mới là lạ, bất quá đối phương nếu mở miệng, phạm hiểu kiếm cũng không đến mức mất hứng, lập tức mở miệng nói ra, được, vậy ngươi có thể muốn tập trung lực chú ý lạc, ta phải đem hắn biến không lạc, Phạm Hiểu Kiếm lòng bàn tay từ trên xuống dưới trong lòng nhưng là mặc niệm gửi, Khi hắn tay lần nữa căn cứ lòng bàn tay hướng cho tới thượng triều thời điểm, hướng nguyện phù quả nhiên biến mất. Ngải Vũ Đình có chút lăng lăng nấy mắt, sau đó nắm lấy Phạm Hiểu Kiếm tay phải, qua lại đánh giá, thậm chí ngay cả ống tay áo đều mở ra tới xem, thế nhưng vẫn không có nhìn thấy bừa tung tích, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Hiểu Kiếm, vừa nãy tấm bừa kia, ngươi đem nó biến đi nơi nào? Ở chỗ này đây. Phạm Hiểu Kiếm thần bí nở nụ cười, sau đó đem tay trái của chính mình từ dưới bàn lấy ra, quả nhiên mặt trên có một trương hòa vừa nãy giống nhau như bừa. đương nhiên. Điện thoại di động của hắn khác biệt hắn thả ở trên đùi. Ngài Vũ Đình trừng lớn cả mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhất thời thành, "Ồ, hình, đáng yêu đến từ điểm." Sau đó có chút khó mà tin nổi mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm hỏi, thực sự là quá thần kỳ, ta dĩ nhiên một điểm đều nhìn không thấu, Hiểu Kiếm, ngươi đây là làm thế nào đến, có thể hay không dạy dỗ ta?" Ngay ở đây là, Phạm Hiểu Kiếm trong lòng nghĩ lên tiểu tinh linh thanh âm, "Chủ nhân, ngươi dùng tiên giới nông trường thần kỳ công năng tới tầng gái, như vậy thật sự được chứ?" Phạm Hiểu Kiếm có chút khinh thường hồi đáp, tiên giới nông trường công năng có thể tới tàn gái, mới là hắn vung to lớn nhất công hiệu, tiểu hài tử không hiểu chớ nói lung tung. Phạm Hiểu Kiếm nói qua, liền không tiếp tục để ý tiểu tinh linh, nhìn lại Vũ Đình cái kia sùng bái ánh mắt, nhất thời ho nhẹ một chút, làm bộ một bộ cao thâm khó dò bộ dáng, mở miệng nói ra, "Vũ Đình, cái này ma thuật chú ý chính là thiên tư cùng chăm chỉ, hai người thiếu như thế cũng không được, ta xem ngươi trong thời gian ngắn cũng học không được, chúng ta vẫn là trước đem cái này ma thuật biểu diễn xong đi, mới tiến hành đến." Phạm Hiểu Kiếm nói qua, nói thầm trong lòng nói, "Thiếu như thế cũng không được." Bởi vì cùng hai thứ này đều không có quan hệ gì, thiếu không thiếu không sao cả. Ngải Vũ Đình nghe Phạm Hiểu Kiếm nói biểu diễn còn có mặt khắc giống như vậy, nàng ngược lại tạm thời bỏ đi muốn học tập ma thuật sự tình, mà là ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, chờ đợi Phạm Hiểu Kiếm kế tiếp biểu diễn. Phạm Hiểu Kiếm cầm hướng nguyện phù ở Ngải Vũ Đình trước người dưng dương, sau đó mở miệng nói ra, "Ngươi có biết, tấm đùa này gọi hướng nguyện phù, chỉ cần ngươi thành tâm hướng nguyện, hắn sẽ bốc cháy lên, hiện tại ngươi bắt đầu hướng nguyện đi, nhớ kỹ nhất định phải thành tâm nha, đạt nghị sinh nhật thời điểm như thế, một khi này hướng nguyện phù bốc cháy, liền chứng minh nguyện vọng của ngươi sắp sửa thực hiện nha, tới đi." hiện tại đi ưng thuận nguyện vọng của ngươi đi ngẫm lại xem ngươi cầu đức nguyện nhìn về nói không chắc sẽ thực hiện nha ngài vũ đình ngay vậy có chút bán tín bán nghi không quá làm phối hợp đưa ra ngoài hiệu quả nàng vẫn là giả bộ này hướng nguyện chỉ là nhắm một con mắt mặt khác một con mắt lén lén đánh giá nhìn phạm hiểu kiếm có hay không có mơ ấm tâm lý nhưng là ở hướng nguyện nói hy vọng công ty có thể khôi phục bình thường hết thảy mạnh khỏe cầu xong nguyện nhìn đến sau ngài vũ đình lập tức mở mắt ra nhìn đối phương trong tay một điểm phản ứng đều không có bừa lại xem nhìn đối phương phạm hiểu kiếm cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hội chưa thành công có chút lúng túng xem ngải vũ đình một chút, vội vàng mở miệng nói, xem đi, khẳng định là ngươi không đủ thành tâm, cho nên nguyện vọng này thực hiện không, nhớ kỹ, nhất định phải thành tâm. ngải vũ đình nghi hoặc mà liếc nhìn đối phương, chính mình hướng nguyện không phải liền làm hình thức sao? chẳng lẽ còn thật muốn thành tâm hướng nguyện không được? nghĩ tới đây, ngải vũ đình liền gật gù, nhắm hai mắt, thành tâm hướng nguyện nói, ta hy vọng ngã thị tập đoàn có thể chịu qua nguy cơ lần này. ngải vũ đình mới vừa hướng nguyện tới đây thời điểm, đột nhiên dừng một cái, song dáng người nhất thời đỏ, lập tức vội vàng tiếp theo hướng nguyện nói, ta hy vọng phạm hiểu kiếm có thể làm bạn trai ta. ngải vũ đình hướng nguyện sau khi hoàn thành. Nhất thời mở hai mắt ra, không quá lúc này có chút thẹn thùng, không dám nhìn Phạm Hiểu Kiếm, mà là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay đối phương vừa, nhưng mà kế tiếp một màn làm cho nàng khiếp sợ lượng bận bịu che miệng mình. Chỉ thấy cái kêu kẹo đùa dĩ nhiên chính mình liền như thế từ Phạm Hiểu Kiếm trên tay bay lên không bay lên, chờ đến giữa không trung thời điểm, đột nhiên sinh tự nhiên, sau đó hóa thành một cái lựa đoạn, ngay tiếp đó cái gì đều không có để lại, một điểm cho giấy đều không có. Phạm Hiểu Kiếm cũng không có chân chính từng trải qua hướng nguyện phụ sử dụng cảnh tượng, chỉ là nhìn thấy giới thiệu nói hướng nguyện thành công hội tự cháy, không nghĩ tới dĩ nhiên là tình cảnh như thế, nhất thời cũng bị dần mình không quá rất nhanh sẽ khôi phục lại, cười nhìn về phía Ngải Vũ Đình nói, "Ha ha, nhìn thấy đi, nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện." Phạm Hiểu Kiếm nói chưa dứt lời, hắn vừa nói như thế, Ngải Vũ Đình nguyên bản lui xuống đi hửng đỏ nhất thời lại bước lên, một mặt e thẹn, tuy có từ trên chỗ ngồi đứng lên, ở Phạm Hiểu Kiếm trên mặt chuẩn chuẩn lướt nước hôn một chút, lập tức cũng như chạy trốn rời đi, lưu câu tiếp theo nhạt như rồi môi thanh âm, "Ta, ta về nhà trước." Phạm Hiểu Kiếm nhìn Ngải Vũ Đình đi xa bóng người, đột nhiên cảm thấy tâm lý có chút lạ quái, lập tức mở miệng kêu lên, "Ngươi thân sai, không phải thân nơi này, lần này không tính, lần sau làm lại." Đừng Ngại Vũ Đình lảo đảo một cái, đụng vào bàn, sau đó cũng như chạy trốn rời đi. Phạm Hiểu kiếm cười ha ha, nhìn thấy đối phương biến mất sau khi, lông mày cau lại, có chút giở khóc giở cười nói, nha đầu này tới cùng hướng nguyện vọng gì ạ? Làm sao chính mình nhìn đối phương quan điểm đều có chút hứa chuyển biến, nếu không phải là mình có được tiên giới nông trường, linh hồn cường độ tăng cường, vẫn đúng là hiẹ không? Nha đầu này sẽ không là thật thích chính mình đi. Chương 151. Phạm ca, van cầu ngươi, liền từ đi. Chương 151. Phạm ca, van cầu ngươi, liền từ đi. Mẹ, ngươi làm sao còn cầm cái này thuốc giảm cân đây? Không thấy báo cáo tin tức đều đi ra sao, những này bao con nộng đều là độc bao con nộng, ăn không được, nhanh vẫn đi, không phải, nhanh bắt được khu đi đổi, đem tiền phải quay về, gấp ba giá cả. Hừ, Ngả thị tập đoàn ở chúng ta Hàng Châu cũng coi như là hạng nhất hạng nhì sĩ nghiệp lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên không để ý dân chúng chết sống, làm như vậy một điểm cực nhỏ tiểu lợi, lại có thể dùng độc bao con nộng, đáng bị đóng cửa đóng. Cửa. San Văn vong vống vế vút vút vút luận. Cơ cờ, một nữ tử tuổi trẻ nhìn thấy mẹ của chính mình cầm ngả thị giảm bất mập một chút thuốc, nhất thời nổi trận lôi đình. Nguyên bản cô gái này dùng qua này thuốc giảm cân sau khi Cảm giác hiệu quả rất tốt, phi thường yêu thích, thậm chí còn tiến cử cho mình đám chị em, không nghĩ tới cái kia mới người sau khi đi ra, mình bị đám chị em mắng một trận không nói, trên mặt của chính mình còn dài bệnh đậu mùa bệnh đậu mùa, tất cả những thứ này tự nhiên quy ở này thuốc giảm cân trên người. Mà người mâu thân này, cũng là bởi vì con gái quan hệ, mới ăn này thuốc giảm cân, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm, chính mình cũng đi mua một hộp, chỉ là mua sau khi trở về, không ăn mấy ngày, liền đưa ra ngoài lớn như vậy tin tức, nàng liền vẫn không dám ăn, cất giấu. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ tới cái này thuốc Hai ngày nay cũng có tin tức bác bỏ tin đồn nói ngả thị thuốc giảm cân tuy rằng dùng qua độc bao con động, thế nhưng các chuyên gia đi qua nhiều lần lâm sàng giám định, này thuốc giảm cân sẽ không đối với thân thể tạo thành thương tổn, ngược lại là hữu ích. Chỉ là thuốc giảm cân nào có đối với thân thể hữu ích nói chuyện, không có còn liền vận hạnh, đều cho rằng là ngả thị tập đoàn mời tới giả chuyên gia, dồn dập không tin, chỉ là bọn hắn không biết, này cùng ngả thị tập đoàn không có quan hệ, mà là đồng vị dương ra tay. Cô gái này mẫu thân nguyên vốn cũng không tin tưởng, bất quá đương sơ ăn này thuốc giảm cân sau khi xung quanh quê nhà chính giữa các đồng bạn đều nói làn da của chính mình biến được chỉ là này luyện thiên gia rẻ dần dần biến sai đều truy hỏi mình là nguyên nhân gì nàng lúc này mới nghĩ tới là cái kia thuốc giảm cân duyên cớ không chỉ như thế chỉ chân của mình trước kia có chút bệnh cũ thường thường hội làm thế nhưng ở ăn thuốc giảm cân thời điểm dĩ nhiên một chút chuyện đều không có hiện tại lại bắt đầu mơ hồ làm không quá so trước kia ngược lại muốn nhẹ một chút cho nên nàng chuẩn bị ăn nữa điểm thuốc giảm cân thử xem tuy rằng chính nàng cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi dù sao thử một chút cũng sẽ không ít một chút cái gì chính đang hắn lấy ra những này thuốc giảm cân thời điểm không nghĩ tới bị con gái của chính mình nhìn thấy nghe nữ nhi mình một nghĩ tới chính mình con gái trước đối với này thuốc giảm cân tôn sùng đầy đủ nhất thời có chút không vui mở miệng nói ra độc tướng túi làm sao ta cần chính là bên trong thuốc cũng không phải này bao con động đại không ta đem nàng đổ ra là được vậy liền không chuyện gì nha nếu không là này thuốc ta chân có thể muốn hiện ở đây sao thoải mái nàng nói qua liền vặn mở một hạt viên thuốc sau đó cũng đang chuẩn bị tốt trong thìa diện quá nước một cái nuốt nuốt xuống cô gái trẻ kia nhìn thấy chính mình mama ma trực tiếp ăn một mặt căng thẳng nhìn đối phương nhìn đối phương lộ ra thoải mái biểu hiện sau khi nàng cũng không nhịn được nghĩ đến trước ăn thuốc giảm cân thời điểm chính mình có thể ăn miến ăn gấu Từ khi đưa ra ngoài việc này cố sau khi, nàng liền ăn kiêng đáng tiếc cân nặng ngược lại tăng trưởng, sở dĩ đôi này này thuốc giảm cân có lớn như vậy bán nghiệp, cái này cũng là có rất lớn một phần nguyên nhân ở bên trong. Mẹ, ta đã nói với ngươi, hiện tại ngả thị tập đoàn chính làm thu về, chúng ta đem những này thuốc giảm cân đều lấy ra, lấy thêm cái hộp giống, chúng ta còn có thể lại miễn phí đổi 3 hộp đây, có thể tiết kiệm mấy trăm đồng tiền. Này cô gái trẻ đánh bản tính, mở miệng nói ra. Mẹ của nàng nghe nhất thời liền không vui xem nữ nhi mình một cái nói người ta phí tốt đại lực khí làm như thế hữu hiệu thuốc giảm cân để ngươi yên tâm ăn đồng thời còn có thể giảm méo bây giờ người ta gặp phải lớn như vậy nguy cơ chúng ta sao được làm điểm ấy tiểu tiện nghi lại cho cắn áo rách đây bình thường ta là làm sao giáo dục ngươi phải hiểu được cảm ơn biết biết bị chính mình ma ma một trận thuyết giáo này cô gái trẻ nhất thời có chút không nhịn được nói ngược lại cũng bỏ đi đổi ý nghĩ cũng không biết là không phải là bởi vì này hướng nguyện phù vung tác dụng cả nước các nơi đều lục tục xuất hiện này tương tự một màn rất nhiều người đều sẽ thuốc giảm cân đổ ra ăn còn những kia bao con nhộng đều ném xuống đương nhiên Cũng không phải tất cả mọi người giống vị này cô gái trẻ ma ma như vậy, rất nhiều đều ở ăn thuốc giảm cân sau khi, lại cầm cái hộp giống đi đổi, lại đổi 3 hộp thuốc giảm cân trở về. Không qua nói tóm lại, tuy rằng lần này tiền là tốn không ít, thế nhưng ngà thị tập đoàn danh dự ngược lại dần dần mà cứu vãn. Tự nhiên, tất cả những thứ này đều ở bất tri bất giác tiến hành, liền ngay cả người khởi sướng Phạm Hiểu Kiếm cũng không biết, lúc này người sau chính trở lại chính mình trong phòng ngủ mà còn lại bạn cùng phòng đã sớm thích ứng phạm hiểu kiếm xuất quỷ nhập thần bây giờ nhìn đến phạm hiểu kiếm trở về chỉ là tay lơ phía dưới liền tiếp tục làm chuyện của mình Mã Phi đánh hắn ngàn năm thanh đồng tổ ở cái kia vừa hùng hùng hổ hổ hiện nhiên là có người hại hắn chết Phi Quân Quân vẫn là chơi hắn trực tiếp đánh gậy vị tái không quá thường thường xem điện thoại di động về đối phương tin nhắn nhìn bọn họ tin nhắn thường thứ xem ra là đuổi tới tay chỉ là như vậy vừa đến sợ là cũng đưa tới không ít tiếng mắng Lục Cương chính ở trên chỗ ngồi của hắn đi dạo trường học BBS hiện nhiên có cái gì tin tức trọng yếu hắn đều có thể ngay lập tức nắm giữ chính thuận tay tắt đi phạm hiểu kiếm cùng ngải vũ đình ở ép đường cái bức ảnh đây bị hắn thuận tay tắt đi nếu như trước kia nhìn thấy hai người kia cùng một chỗ hắn còn có thể hưng phấn rất lâu chỉ là hiện tại đã sớm xem là quen thuộc nếu như ngày nào đó ngải vũ Đình cùng còn lại nam sinh đi chung với nhau đó mới là đại tin tức đàm vân cường thị la nằm ở trên giường một người cười ngây ngô ai chơi điện thoại di động xem tiểu phẩm một bên xem còn một bên đưa ra ngoài khanh khách tiếng cười phạm hiểu kiếm cảm giác tình cảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ không khỏi hơi xúc động dường như từ khi chính mình đạt được này tiên giới nông trường sau đó Thật giống vẫn luôn không bình tĩnh như vậy, hiện tại dường như lại phản phất trở lại nguyên lai, like. cảm giác này thật tốt. Phạm Hiểu Kiếm trong lòng nghĩ, cả người nằm ở trên giường, mị mị chơi lên điện thoại di động. Ngay ở Phạm Hiểu Kiếm mới vừa chưa ngồi được bao lâu, bốn người khác nhất thời quay đầu lại nhìn lẫn nhau nháy mắt mà mở, nháy mắt đều chỉ về Mã Phi. Lại là ta. Mã Phi chút chút mũi của chính mình, dùng giọng điệu nói ra, một mặt dáng vẻ uy khuất, chỉ là đang nhìn đến ba người gật đầu ra hiệu sau khi, lúc này mới rất không tình nguyện từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hướng về Phạm Hiểu Kiếm đi đến. "Cái kia, Phạm ca, nói cho ngươi cái việc." Mã Phi nhìn Phạm Hiểu Kiếm, do dự Ở ba người kia dục dã, Trung Quốc vẫn là mở miệng. Hả? Chuyện gì? Phạm Hiểu Kiếm liếc mắt nhìn khó chịu Mã Phi, biết chuẩn không có chuyện tốt lành gì, bằng không đã sớm tranh công giường như nói, nhất thời có dự cảm không hay, vội vang mở miệng ngăn chặn đối phương nói, nếu như quá chuyện phi phước, ngươi vẫn là không muốn mở miệng. Ngậy. Mã Phi nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm một mặt cười xấu xa mà nhìn mình, lập tức không biết làm sao mới nối, nhất thời vô tội nhìn về phía những người khác. Nghe Phạm Hiểu Kiếm nói như vậy, những người khác nhất thời cũng là sững sờ, sau đó chừng một chút thành sự không đủ bại sự có thừa Mã Phi, vẫn là lục cường mở miệng, Phạm Tinh Thánh, có lượng chuyện này một chuyện tốt, một cái chuyện xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước ta nghĩ ngươi nhất định là muốn trước hết nghe tin tức xấu, tiếp tục nghe tin tức tốt, tin tức xấu chính là ngươi hai ngày nay trốn học sự tình bị nghiêm giáo sư tra được, hắn không phải trung thực tức giận, chuẩn bị để ngươi như thế khóa rất lớp, nói cách khác ngươi như thế học phần sẽ không có thiếu cái này học phần sau khi, ngươi liền thất nghiệp, lục cường lo lắng cho mình vẫn là đi vào mã phi gót chân, cho nên tự hỏi tự đáp hết thảy toàn bộ nói ra, phạm hiểu kiếm có chút cổ quái liếc mắt nhìn lục cường, mấy tên này đang dở trò quỷ gì, nói thật, hắn hiện tại vẫn đúng là không coi trọng cái này văn bằng, chính mình cũng là giá trị bản thân hơn trăm triệu. Còn lưu ý cái này, không quá vừa nghĩ tới lúc trước làm cùng chính mình lên đại học, trong nhà cha mẹ lấy ra hết thệ tích chưa không nói, không để ý người khác bạch nhãn cùng chế nhạo, và thân thích mượn rất nhiều, nghĩ đến bọn họ thân thiết kỳ vọng, chính mình như thế cũng đến đem cái. Này văn bằng bắt được tay, lập tức mở miệng nói, tin tức tốt đây. Lục cương nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm tới hứng thú, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, rất sợ đối phương hối hận, vội vang mở miệng nói ra, là này dạng, hiện tại không phải sắp lễ quốc khánh sao ở lễ quốc khánh trước trường học chuẩn bị cử hành một hồi mùa thu đại hội thể dục thể thao dựa theo trường học những năm qua tập tụ chỉ cần có thể phá trường học ghi chép liền có thể bắt được một cái học phần khen thưởng ngươi không là không coi ở sao bằng vào chúng ta thương lượng giúp ngươi báo thế nhưng nghĩ đến 100 trăm mét hai mét thực lực như vậy can tướng quá nhiều bằng vào chúng ta giúp ngươi báo một cái một ván mét cái này đến lúc đó liều liều vẫn có hy vọng lục cương nói xong những người khác đều nhìn chăm chú phạm hiểu kiếm chờ đợi phản ứng của đối phương phạm hiểu kiếm nhìn biểu hiện của mọi người cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy những người này sẽ tốt vụng như vậy phạm hiểu kiếm liếc nhìn mọi người không khỏi hỏi, phá một kỷ lục, cái kia nhiều phá mấy cái ghi chép có phải là liền có thể đạt được nhiều mấy cái học phần, học phần đầy sau khi, cái kia không phải đại bốn ngành học không, có cửa đâu đều rất lớp cũng không có chuyện gì, giống nhau có thể tốt nghiệp. chính mình hiện tại thân thể chịu đến các loại tài nguyên cải tạo, muốn phải bắt được viên đạn, chạy thắng ô tô còn có chút khó khăn, thế nhưng muốn ở trong thi đấu phá trường học ghi chép vậy còn không là bắt vào tay, đến lúc đó học phần đủ, cũng không cần lại lo lắng giáo sư làm khó dễ. lục cứng nghe vậy, lắc một chút, đây là mấy cái ý tứ, bất quá nghĩ đến đối phương không có cửa tuyển tự nhiên hết sức vui vẻ giúp đỡ giải thích nghi hoặc nói ừ trên lý thuyết là này dạng thế nhưng muốn lây phá kỷ lục tới lấp kín trường học học phần tổng điểm cái kia nói dễ hơn làm trường học vì phòng dừng học sinh ở một phương diện khác đặc biệt lợi hại chính là quy định chính mình phá chính mình ghi chép không tính như vậy à cái kia phạm hiểu kiếm lập tức lập tức nhìn mọi người chờ mong ánh mắt khoẹt miệng treo lên một tia cười xấu xa nói vậy ta xem vẫn là xem như ta vẫn là an an tâm tâm học tập đi đến lúc đó cho nghiêm lão sư nói lời xin lỗi sẽ đem thành tích thi khá một chút ta tin tưởng này một phần hắn vẫn là nguyện ý cho ta Mọi người vốn cho là Phạm Hiểu Kiếm sẽ đồng ý, không nghĩ tới kết quả là dĩ nhiên cự tuyệt. Nhất thời một trận mặt khổ qua, bốn người liếc mắt nhìn nhau, liền ngay cả phí Quân Quân đều buông tha cho trực tiếp, đi thẳng tới Phạm Hiểu Kiếm trên giường, cùng ba người kia cùng nhau cho Phạm Hiểu Kiếm đấm vai gõ chân trong miệng càng làm mở miệng nói. Phạm Tinh Thánh, ngươi xem ngươi này tư thế vay hùng, bao nhiêu tiêu sái, ngươi nhìn trên bắp chân bắp thịt là bao nhiêu cường tráng, bên trong ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào à? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn thấy trường học nữ sinh lâm vào mà điên cuồng rít gào hò hết sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn thấy nữ sinh khóc lóc hôi nhảy và ốm ấp sao? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn nhìn thấy học viện nam sinh đều quỳ phục ở dưới chân ngươi run rẩy sao? Thiếu niên, a không, Phạm Tinh Thánh, bày ra ngươi người đàn ông kia mị lực thời điểm đến. Phạm Hiểu Kiếm rất là hưởng thụ phí quân quân tuổi phồng, hơi kinh ngạc nhìn đối phương, không nghĩ tới mấy ngày không gặp, khẩu tài dĩ nhiên luyện được tốt như vậy, quả nhiên nam sinh còn là đến muốn người bạn gái à? Nhanh như vậy liền học được làm sao hứng người? Phạm Hiểu Kiếm công nhận xem phí quân quân một cái nói, ngươi nói ngược lại rất có đạo lý, thế nhưng ngươi cũng biết, làm tình thánh ta, lúc nào khuyết thiếu bé gái nhảy vào ống ấp, cho nên ta vẫn là cử tuyệt. Phạm Hiểu Kiếm nói qua liên đem cổ vũ ánh mắt nhìn về phía Đàm Vân Mạnh, ý tứ rất rõ ràng, hai người khác đều nói là, ngươi làm sao cũng đến biểu thị biểu thị đi, Đàm Vân Cường nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm ánh mắt, nhất thời cảm giác da đầu có chút mà, sau đó nhìn thấy ba người kia hung tợn ánh mắt, nhất thời cắn răng một cái, mở miệng nói, Phạm Tinh Thánh, ngươi chính là trường học của chúng ta sáng nhất một viên tinh, chỉ dẫn chúng ta tiến lên phương hướng, nếu là lần này đại hội thể dục thể thao mất đi bóng người của ngươi, vậy lần này đại hội thể dục thể thao chắc chắn thất sắc, ta đang nghĩ chắc hỏi, không có ngươi nào sẽ sao bang giống như rực rỡ dáng người, lần này đại hội thể dục thể thao tổ chức còn có ý nghĩa gì, hắn còn có giá trị tồn tại sao? Ta chỉ muốn nói, không có, không có bất kỳ ý tứ, cho nên còn ngươi cần phải tham gia. Nhìn Đàm Vân Cường một mặt khẩn cầu bộ dáng, Phạm Hiểu Kiếm tâm lý suýt chút nữa cười phun trên mặt nhưng là một mặt nghiêm túc nói, quá nghĩ, ta trước mấy giới liền không tham gia, cũng không nghe ai nói cái gì Đại hội Thể dục Thể thao liền đạm đạm phai mở, hiệu trưởng không phải còn nói viên mãn hoàn thành quá trình đặc sắc sao? Phạm Hiểu Kiếm nói xong, sau đó đưa mắt nhìn hướng về Mã Phi nói, Mã Phi, nói cho ta, các ngươi tại sao phải để ta tham gia? Nói thật ra, Phạm Hiểu Kiếm hết sức tò mò mấy tên này tại sao như vậy ham thích với để cho mình tham gia Đại hội Thể dục Thể thao chẳng lẽ là bọn họ hiện thân thể của chính mình có khác nhau rất lớn thế nhưng không đúng vậy coi như như thế đối với bọn họ có ích lợi gì cũng không cần thiết như vậy à mã phi nhìn thấy phạm hiểu kiếm ánh mắt nhất thời hạ nhảy một cái còn tưởng rằng đối phương cũng phải tự mình nói đưa ra ngoài những kia thổi phồng tới hắn nếu như nói được thì sẽ không đến hiện tại đều độc thân tốt khi nghe đến phạm hiểu kiếm hắn rất lớn thở một hơi cũng không để ý những người khác cả lại vội vàng trả lời là này dạng trường học lần này đại hội thể dục thể thao lớp chúng ta người đều không muốn tham gia dù sao liền muốn quốc khánh đến lúc đó có thể liền với nghỉ ngơi mười ngày cũng chính bởi vì đều không muốn tham gia Cho nên tố đạo cuối cùng hạ mệnh lệnh bắt buộc, mỗi căn phòng ngủ tối thiểu có một người báo một cái hạng mục, bọn họ mấy tên này đều muốn bồi bạn gái du lịch du lịch, về nhà về nhà, ta là bị bọn họ bức, bằng không liền để ta đi thăm ra. Mã Phi một mặt toan nước nói, "Tốt các ngươi mấy tên này à, cảm tình là muốn đi du lịch, liền đem huynh đệ ta đẩy vào đống lửa." Ta xem như nhìn lầm các ngươi, hừ, Phạm Hiểu kiếm chừng bọn họ một chút, sau đó có chút không vui nói, "Nếu giúp ta báo danh, làm sao liền báo một cái? Đi, giúp ta đem mỗi cái thi đấu đều báo lên, ca lần này cần náo động toàn viện." Phạm ca Ngươi có muốn hay không thi lại, Phí Quân Quân vốn cho là Phạm Hiểu Kiếm khẳng định là cự tuyệt, còn muốn khuyên nhủ đối phương, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đồng ý, còn muốn cầu đem hết thể vận động hạng mục đều báo lên, hắn là điên sao? Phí Quân Quân coi chính mình nghe lầm, lần nữa xác nhận nói, "Phạm Phạm ca, ngươi đáp ứng tham gia." Nói nhảm gì đó, nếu như không nữa giúp ta báo, ta có thể phải hối hận." Phạm Hiểu Kiếm một bộ ta phải hối hận bộ dáng. "Ta báo, ta vậy thì đi báo." Phí Quân Quân vội vàng mở miệng nói ra, quản hắn điên không điên, chỉ cần nguyện ý tham gia thi đấu là tốt rồi. Phí Quân Quân vừa muốn nói gì, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên tới Trước 152. Dạy ngươi làm sao truy người? Trước 152. Dạy ngươi làm sao truy người? Nữ sinh ba hóa hai trong phòng ngủ, một đám nữ sinh nhưng là vây quanh bạch nhược khê bảy miêu tinh kế. Vê đút vê đút vê đút ly huần. Cơ cờ, tiểu khê, nếu như ngươi thật sự thích cái kia phạm hiểu kiếm, ngươi có thể phải nắm chặt lạc, ta nghe quân quân nói, tên kia gần nhất chính là cùng ngại vũ đình đi rất gần, ngươi cũng không nên ở đây sao nhăn nhăn nhỏ nhỏ ngươi nói cho chúng ta tỉ mỗi mấy cái, ngươi tới cùng có thích hay không cái kia phạm Hiệu kiếm Có thể gọi phí quân quân làm quân quân, như vậy cũng chỉ có từ an tuệ một người, đừng xem hắn đối mặt phí quân quân là cái kia lúc lạnh lúc nóng bộ dáng, kỳ thật nội tâm vẫn là rất lưu ý đối phương. Chính là à, tiểu khê, ngươi đều sắp gấp chết ta, nếu như ta đổi lại ngươi, đã sớm truy, hiện tại đều niên đại nào, nữ truy nam lại có quan hệ gì, thích liền truy, không thích liền ém, ngươi nếu như vẫn chưa yên tâm, chúng ta lại tìm một cơ hội, ta đến lúc đó đem hắn chốc ngã, bảo chứng ngươi muốn hỏi cái gì, đều có thể nghe được đi ra, nhưng hiện đang vấn đề là ngươi tới cùng có thích hay không hắn. Sao hiểu ở một bên nhìn ra gấp chết, liền nàng này tọm bọi cá tính. Tôi không nhìn nổi loại này nhăn nhăn nhó nhó. Tiểu Khê, ngươi hiện tại trước phải rõ ràng một điểm, chính ngươi có thích hay không hắn, nếu như thích, ngươi thật là phải nắm chặt, không phải ta dọa đặt ngươi, lão đảm chính là vẫn ở theo ta khoe khoang, bọn họ nơi đó quả vật chính là nhiều đều ăn không hết, những thứ này đều là trường học của chúng ta bé gái đưa cho hắn, ngươi nếu như ở đây sao do do dự dự, đến lúc đó bị người khác cướp đi, ngươi nhưng là hối hận cũng không kịp. Bạch Nhược Khê nhìn vây quanh ở chính mình bốn phía mấy người thư muội tốt, cũng có chút không biết làm sao, nhìn mọi người nói, ta cũng không biết đối với hắn là cảm giác gì, chính là cùng với hắn thời điểm cảm giác thật thoải mái cũng rất vui vẻ, mặc dù là gặp phải khó khăn lớn hơn nữa, chỉ cần ở bên cạnh hắn, ta sẽ an tâm. Có lúc mấy ngày chưa thấy hắn, không biết tại sao, tâm lý vẫn còn có chút rất muốn hắn. Lần trước để hắn nhìn thấy mình và Ngạo Tiên Tuyệt đi chung với nhau, ta tư tưởng liền căng thẳng muốn chết, rất sợ đối phương hội hiểu lầm cái gì. Bạch Nhược Khê vừa nói, một bờ về nghĩ tới chính mình cùng với Phạm Hiểu kiếm từng tí từng tí, mặc dù nói thật sự cùng đối phương chân chính có như vậy cảm giác cũng không quá là không bao lâu chuyện lúc trước, thế nhưng mấy ngày nay hạ xuống, nàng nhưng là trải qua phi thường hài lòng, ở cờ tơ vờ trí đấu cái tia đầu chọc các bá đến tặng tệ biểu lộ. Đến gần nhất vùng biển quốc tế Phong Vân, đặc sắc trình độ thậm chí quá nàng trước sinh hoạt hết thảy, theo hồi tưởng, khóe miệng tản ra nụ cười hạnh phúc. Sao Hiểu nhìn thấy Bạch Nhược Khê biểu tình, tay phải đập chán của chính mình, than thở, có chút chỉ tiếc mài sát không nên kiếm nói, đại tỷ, ngươi cái này gọi là còn không biết có thích hay không đối phương à, trước hết như bây giờ người, cùng Tương Tư Đơn Phương đã không khác nhau gì cả. Ai, ta được không, nhất định phải cho ngươi chế định kế hoạch, giúp ngươi đem Phạm Hiểu kiếm đạt tới, ngươi thực sự là nha đầu ngốc cả. Không sai, ngươi hiện tại kẻ địch lớn nhất không phải những kia tặng đồ bẻ gái, mà là nàng, Ngải Vũ Đình, ngươi chịu Trường học BBS mặt trên lại tranh cãi ngất trời, dĩ nhiên là ngài Vũ Đình cùng Phạm Hiểu Kiếm công nhiên ở trên đường liếc mắt đưa tình cảnh tượng, này nhưng là một cái rất nguy hiểm cảnh cáo, Tiểu Khê, ngươi tái không hành động, nhưng là không kịp. Từ An Tuệ chỉ vào trong máy vi tính diện bức ảnh, có chút trịnh trọng việc nói, "Vậy ta nên làm gì?" Bạch Lực Khê hiển nhiên cũng là không muốn liền như thế mất đi Phạm Hiểu Kiếm, cho nên đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía mọi người. Hiện tại trước muốn xác nhận đối thủ là ngài Vũ Đình, sau đó biết người biết ta, mới vừa khả năng bách chiến bách thắng, đánh trận là như thế, Truy Nam Thần cũng là như thế, chỉ cần ngươi đánh bại ngài Vũ Đình cách thắng lợi cũng sẽ không xa nam truy nữ cách ngọn núi nữ truy nam cách tầng xa như vậy đạt được phạm hiểu kiếm đó là dễ như trở bàn tay Sao hiểu nói qua lòng bàn tay phải thưa chiều lượn một vòng sau khi nắm chặt nắm đấm hai mắt chiếu sáng mang biết người biết ta bạch lược khê không nghĩ tới truy nam sinh còn có nhiều như vậy biện pháp trước kia đều là bị nam sinh truy lần này mình chủ động truy nam sinh vẫn là lần thứ nhất trong lòng có của nàng chút căng thẳng có chút thấp thỏm còn có chút hứa chờ mong không sai biết người biết ta ngải vũ đình ưu thế từ bây giờ nhìn lại nàng bộ dạng cố nhiên kinh người thế nhưng ngươi cũng không kém ngược lại không phân cao thấp như vậy từ bây giờ nhìn lại nàng có hai điểm ưu thế một cái xuất thân của nàng tuy nói hiện tại rất nhiều người đều nói là yêu nhau hai người không nhìn còn lại bằng không ái tình liền không thuần khiết thế nhưng trên thực tế có quá nhiều trong tình yêu chen lẫn những thứ đồ khác cũng không thể nói được cũng không thể nói không được thế nhưng bất kể nói thế nào đây đều là ưu thế của nàng một trong đây là điểm thứ nhất còn có một chút vậy liền là nàng cùng phạm hiểu kiếm quan hệ vốn thật giống liền không bình thường nói cách khác hắn đã đi ở trước mặt người, nếu như nói điểm thứ nhất không phải trọng yếu như thế như vậy điểm này đối với ngươi mà nói khả năng là chí mạng. Tất cả mọi người nhìn sao hiểu chậm rãi mà nói, đoàn người hơi kinh ngạc, cái tên này kinh nghiệm làm sao cảm giác rất phong phú bộ dáng, không phải nói nàng không bạn trai sao? Sao hiểu nơi nào quản những người này phản ứng, tiếp theo mở miệng nói, hai điểm này là ngải Vũ Đình ưu thế, như vậy chúng ta lại đến nói một chút ưu thế của ngươi. Ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất cũng có hai cái, một cái là thân phận, Phạm Hiểu kiếm thân phận của bạn học, chính là Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, chỉ cần lợi dụng được thân phận này tác dụng, như vậy là có thể chiếm được tiên cơ, bất kể là vào học, vẫn là tân học, ngươi đều so với đối phương nhiều thời gian hơn cùng Phạm Hiểu kiếm tiếp xúc, cảm tình đều là chậm rãi bồi dưỡng được tới có đạo là nhất kiến trung tình không quá là gặp sắc này lòng tham thôi. Ngươi đệ nhị đại ưu thế chính là chúng ta, không sai, chính là chúng ta. đương nhiên không đơn thuần chỉ chúng ta nơi này mấy cái, còn có phi quân quân, đàm vân mạnh, lục cường cùng mã phi bọn họ, có chúng ta mạnh mẽ như vậy hậu viên đoàn và thân hữu đoàn, một khi phạm hiểu kiếm có cái gì gió thổi cỏ lay, như vậy chúng ta đều có thể ngay lập tức nắm giữ. Hơn nữa thu mua người đứng bên cạnh hắn, chẳng khác nào thu mua hắn nửa viên tư tưởng, ngươi cách thành công cũng sẽ không xa. thật giống rất có đạo lý bộ dáng. Đừng nói Bạch Nhược Khê nghe được sững sốt sững sốt, liền ngay cả Liona cùng Từ An Tuệ cũng là có chút há hốc mồm mà nhìn sao hiểu, không khỏi thì Thảo nói nói, "Sao hiểu? Ngươi thật là lợi hại à? Ngươi những thứ này đều là làm sao tới kinh nghiệm? Ngươi không phải là không có bạn trai sao?" "Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết bị mình thích nam sinh cho rằng là anh em tốt, giúp hắn truy chính mình tốt nhất bạn thân loại kia cảm thụ sao? Thì đâu không phải các ngươi có thể lý giải, không nói cái này, thì cũng là dãi dầu xương gió người, tự nhiên vẫn là kinh nghiệm mười phần." "Cho ăn, Tiểu Khê, ngươi tới cùng có muốn học hay không?" Sao hiểu nhìn thấy Bạch Nhược Khê vẫn như thế nhìn chằm chằm chính mình. Không khỏi có chút căm tức đánh gậy ánh mắt của đối phương. "Ân Ân, muốn học, ngươi nói đi." Bạch Nhược Khê không nghĩ tới, vẫn sang sảng bên ngoài hạ sao hiểu vẫn còn có như vậy chuyện xưa trong lòng không khỏi có chút thương tiếc trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp đối phương tìm tốt, không quá hiện tại trước quyết định chuyện của chính mình. Sao Hiểu nhìn thấy Bạch Nhược Khê một bộ thỉnh giáo bộ dáng, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, "Được, nếu chúng ta đã biết ưu thế của ngươi, như vậy hiện tại liền hẳn là làm sao đem hai người này ưu thế vung đến sử dụng tốt nhất." Kể từ đó, không chỉ là Bạch Nhược Khê, liền ngay cả Lưu Na cùng Từ An Tuệ cũng thật lòng nghe nàng nói, nhất là Vương Hiểu Hiến từ khi khôi phục sau khi trong lòng nàng luôn cảm giác chúng rỗng, xem ra cũng là thời điểm tìm bạn trai, nhất là một đoạn thời gian trước bắt được phạm Hiểu kiếm đưa tới thuốc giảm cân, hắn cân nặng càng là sinh biến hóa to lớn, tin tưởng lại không lâu nữa sẽ có một lần lùa xác, đến lúc đó nói không chắc thật có thể từ mau mau trùng biến thành xinh đẹp hồ điệp. sao Hiểu nhìn thấy mọi người như thế thật lòng nhìn mình tâm lý cũng hết sức hài lòng, tiếp theo mở miệng nói ra trước kia chúng ta không phải đã giải đến cái kia phạm hiệu kiếm đã báo danh báo một vạn mét chạy cự ly dài sao? bằng vào chúng ta phải cho bạch được khê báo nữ tử năm mét chạy cự ly dài, chạy năm mét, này. Bạch Nhược Khê nghe này chạy bộ độ dài, sắc mặt nhất thời thoát trắng bệnh, giống nàng nhu nhược giang nam con gái rượu, vận động trước giờ đều là yếu hạng, chớ nói chi là 5000m, chuyện này quả là rồi cùng 105,000 bên trong chuyến đi xa không khác nhau gì cả. "Tiểu Khê, đừng sợ, không phải là 5000m sao?" Cắn chặt răng liền đi qua, dù sao chúng ta lại không tranh cái kia thứ tự, không là nhất trước, chớ chén cuối cùng, lại nói, sao hiểu chậm rãi mà nói, chỉ nói là đến một nửa thời điểm, bị người đánh gãy. "Hiểu hiểu, cung Phạm Hiểu Kiếm Báo giống nhau vận động có cái gì đặc biệt, toàn trường nhiều như vậy nữ sinh báo 5000m đây, hắn luôn không khả năng đều nhớ đi." Tuần nữa hắn cũng không thể chuyên môn lưu ý đến Tiểu Khê à, lại nói, Tiểu Khê thể chất yếu, làm cho nàng chạy 5000m, ta sợ nàng không chịu nổi. Nói chuyện chính là Vương Hiểu Yến, dù sao cùng với Bạch Nhược Khê thời gian dài như vậy, nàng chính là biết, đối phương đừng nói 5000m, chính là lớp thể dục 1000m, nàng đều là thật vất vả chạy xong còn thành tích chớ nói chi là, hiện tại muốn nàng chạy 5000m, này không phải cùng muốn nàng mệnh gần như sao? Sao hiểu nhưng có chút lơ đến nói, các ngươi không có minh bạch dụng ý của ta, chạy bộ cái kia chút gì đều là thứ yếu, ngươi phải nhớ kỹ cái gì là trọng điểm, trọng điểm là ngươi muốn lợi dụng cơ hội lần này. Chế tạo một cái hai người các ngươi một chỗ thời gian, cho nên ngươi muốn tìm một cơ hội để phạm hiểu kiếm cùng ngươi dạ chạy. Ta nghe nói lần trước hắn vì ngươi còn đi du thuyền, hiện nhiên đem hắn nước đi ra là không có vấn đề gì còn thi đấu không thi đấu, đến lúc đó tùy tiện tìm lý do. Vước tái là có thể, dù sao chúng ta lại không phải đi làm tranh danh thứ. Đương nhiên, làm tốt tất cả những thứ này sau khi, như vậy màn kịch quan trọng tới, nên tốt như thế nào tốt lợi dụng lần này đơn nơi cơ hội đây, sao hiểu điều hạ khẩu vị, nhìn mọi người hết sức chuyên chú bộ dáng liền tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật phương diện này bé gái chiếm không ít ưu thế, ngươi có thể ở chạy đến một nửa thời điểm, giả vờ chân đau, sau đó để Phạm Hiểu Kiếm có ngươi. Ha ha, mọi người nghe vậy nhất thời cười lên, đây chính là nữ sinh thường dùng nhất mẹo, không khỏi hiểu ý cười, Bạch Nhược Khê nghe vậy, nhưng là nháo cái mặt to đỏ, nàng thậm chí có thể tưởng tượng, cả người nằm bò sau lưng Phạm Hiểu Kiếm bộ dáng, ôm cổ của đối phương, cảm thụ trên người đối phương truyền tới nhiệt lượng, nàng tư tưởng không khỏi thêm nhảy lên. Không nên cười, các ngươi chớ xem thường này một chiêu, chiêu này tuy rằng bài cũ, thế nhưng đối với nam sinh nhưng là trăm lần đều linh, ngập lại Đây chính là thể hiện đàn ông khí khái tốt nhất thời kỳ, bất luận người nào đều sẽ không bỏ qua, trừ phi hắn chán ghét ngươi, không quá như vậy cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi giả chạy. đương nhiên, ngươi nếu là có tự tin, thông suốt đến đi ra ngoài, cũng có thể giả bộ bất tình ngã, lừa gạt đến hô hấp nhân tạo. Nói qua, Sao Hiểu hướng về bạch nhược khê nháy mắt mập mở, nhìn thấy đối phương thẹn thùng bộ dáng, Sao Hiểu không có tiếp theo lù bỡn, mà là mở miệng nói ra, ngươi ngã trồng vó thời điểm, tốt nhất là ở Phạm Hiểu kiếm bên cạnh, như thế là có thể thuận thế ngã vào Phạm Hiểu kiếm trong lòng. Nhớ kỹ, các ngươi lúc đi, ngươi muốn chủ động nói chuyện còn nói thế nào? đến lúc đó lại nói, còn có, ngươi có thể tuyệt đối không nên để phạm hiểu kiếm thật sự con lấy ngươi đi phòng cứu thương à? như thế liền không đến tiếp sau, đi tới một nửa thời điểm, ngươi đưa ra khát nước hoặc là đói bụng đều được, muốn đi trước ăn đồ ăn, sau đó tìm cớ từ đối phương lưng bên trên xuống tới, nơi này nhớ kỹ, nhất định phải giả vờ quên mất người chân còn chèo thương việc, rất thuận lợi đi lên, bởi vì nơi này ngươi muốn lan truyền cho đối phương một cái tin tức, ta là cố ý để ngươi con ta phải biết, bé gái là không phải là tùy tùy tiện tiện khiến người ta lường, đây chính là gián tiếp nói cho đối phương biết, ta thích ngươi. Kỳ thật, mặc dù nói nam truy nữ cách ngọn núi nhưng thường thường đều là nam đuổi theo nữ sinh mà chưa có nữ sinh đuổi theo nam sinh tại sao cũng là bởi vì nữ sinh không để xuống mặt mũi được nam nhìn như rất khó kỳ thật chỉ cần một điểm da mặt dày luôn có thừa lúc vắng mà vào cơ hội đáng tiếc bé gái không được chính là như thế một tầng hơi mỏng xa nàng cũng không muốn cho thủng mà là nguyện ý từ từ mài thường thường chờ đến sắp mài hỏng thời điểm con trai đã sớm bay cho nên tiểu khê ngươi nhất định phải lấy hết dũng khí vì chính mình yêu dũng cảm một hồi biết chưa sao hiểu nhìn bạch nhược khê nói ra chẳng phải nàng không phải đang cùng mình nói ngừng bạch nhược khê lấy hết dũng khí gạt gu đồng thời nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm làm phạm hiểu kiếm lần này chuẩn bị thật sự bất cứ giá nào nhìn thấy bạch nhược khê kiên định bộ dáng sao hiểu hài lòng cười cười theo sau kế tục mở miệng nói ra các ngươi đơn đối xử sau nhớ kỹ nhất định phải chủ động nói chuyện đề tuyệt đối không nên kẻ ngắt còn nói cái gì cũng có thể chỉ cần đối phương cảm thấy hứng thú là được cái kia ta đến lúc đó sẽ không nói làm sao bây giờ bạch nhược khê vẫn có tự mình biết mình hắn rất sợ mình tới thời điểm căng thẳng thật sự cái gì đều không nói ra được vậy dạng này phía bên ta có một phó bờ lulu đến lúc đó ngươi chạy bộ thời điểm mang theo một khi có cái gì tình huống đặc thù chúng ta đang giúp ngươi đưa ra ngoài nghị kế, tranh thủ giúp ngươi một lần bắt phạm hiểu kiếm. bạch nhược khê nghe vậy, ngượng ngùng gật gù, sau đó mở miệng nói ra, vậy ta hiện tại bước thứ nhất nên làm như thế nào? hiện tại muốn đương nhiên là cùng phạm hiểu kiếm gọi điện thoại, đem hắn buổi tối đưa đi ra à, cùng đi chạy bộ, đây là một cái tốt vô cùng cớ, cũng là cái cơ hội. sao hiểu đem bạch nhược khê điện thoại đưa qua, hướng về đối phương gật gù. bạch nhược khê nhìn thấy đối phương cổ vũ, cuối cùng cắn răng một cái, cầm điện thoại gọi đánh cái kia niệm vô số lần nhưng thủy trung không dũng khí đánh ra điện thoại. vương hiểu yến có chút ngây ngốc nhìn bạch nhược khê. Phản Vất lần thứ nhất nhận thức cái này cùng mình từ nhỏ tới lớn bản thân, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương như thế dung cảm một mặt trong lòng không khỏi có chút cảm khái, này sức mạnh của ái tình quả thật là mạnh mẽ. Bạch Nhược Khê nghe trong điện thoại di động truyền tới chờ đợi âm nhạc, nội tâm vô cùng phấn trương, cuối cùng từ mịt rộ phồn bên kia truyền tới làm cho nàng dẫn dắt ngọc nhiều thanh âm, có chút suýt sắp nói, "Này, Hiểu Kiếm, ta báo 5000 mét, ngươi theo ta cùng nhau luyện một chút được chứ?" Chương 153. Nông trường thăng cấp 4. Chương 153. Nông trưởng thăng cấp 4. Phạm Hiểu Kiếm nghe bạch được khê điện thoại sau khi, nhất thời lăng một chút, cảm giác thật là đúng dịp, không khỏi cười nói, như thế sao à? Ta cũng báo một vạn mét chạy cự ly dài, vậy chúng ta chờ chút cùng đi huấn luyện đi. San văn vóng ve đúc ve đúc ve đúc, Lý Huyên, cơ cờ, đừng xem Phạm Hiểu Kiếm hiện tại bị nhiều như vậy bé gái truy, còn có thể du tẩu cùng trường học hai đại tuyệt sắc chính giữa, càng là được xưng chính mình là tình thánh, thế nhưng nói cho cùng, hắn còn là một sổ, hoặc là nói chỉ nói quá ba tháng yêu đương, cả tay đều không có dắt minh bạch chết trạch nam, nếu không là gần nhất đạt được này trộm tự điển món ăn thống, để hắn có chút biến hóa long trời lở đất mới có nhiều như vậy bé gái tới truy, bằng không hắn kết cục cùng phần lớn người. Giống nhau, vào trường học thời điểm, cái gì đều không mang đến, đi ra cửa trường thời điểm, cái gì đều không mang đi đương nhiên, có thể có được này trộm tự điện món ăn thống cũng là hắn mệnh, bằng không tại sao rất nhiều người nông trường đều mấy trăm cấp bậc, chính là không có đạt được đây, cái này cũng là mệnh à, không quá coi như hắn có cái này tên, cũng thay đổi không trước hắn là chết chạch nam sự thật. Cho nên khi Bạch Nhược Khê gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hắn cũng không có ý thức được cái gì, chỉ là cho rằng đối phương đơn thuần muốn cùng mình đi chạy bộ. Phải biết, hắn hiện tại tâm tư đều muốn ở đối phương khẳng định là bị chính mình cường tráng thân thể Chính phục, đáng bị hắn độc thân lâu như vậy, thế nhưng ai bảo hắn đạt được hiện tại trộm tự điện món ăn thông đây, chính những một câu nói, mệnh có thì cuối cùng cũng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cơ cầu. Ân ân, vậy liền quyết định như thế, tối nay ta lại đánh cho ngươi, Bạch Nhược Khê đạt được phạm hiểu kiếm chịu, tâm lý cũng là đặc biệt hài lòng, nói xong câu này, vừa định cúp điện thoại, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, cái kia một lời đã định, ngươi sau đó có thể khác biệt lỡ hẳn nha. Ân, một lời đã định. Cùng nữ thần hẹn hò. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên cũng thật vui vẻ, cuộc điện thoại sau khi nhìn một đám người vây quanh chính mình, không khỏi chừng bọn họ một cái nói, nhìn cái gì chứ, lại mở các ngươi cung cấp không đi, nhanh đi giúp ta báo danh, bằng không ta có thể muốn phản hồi. Phạm Hiểu Kiếm vung một cái thức ăn cho chó sau khi, nhất thời tâm tình thật tốt, lại nghĩ đến sau đó nói không chắc chính mình đệ tứ năm học coi như không dùng tới khóa liền có thể thuận lợi tốt nghiệp, có thể so với hứa tiên cái kia học bá, tâm lý liền đặc biệt hài lòng trong miệng hát lên, nằm ở trên giường của chính mình. Đương nhiên, hắn nhớ đến một chuyện, dường như nông trường của chính mình liền muốn thăng cấp, liền vội vàng mở ra nông trường của chính mình Sắp thành thục tiên mục dưa thu gặt. Gợi ý của hệ thống, thành công hái tiên mục dưa x6, thu được kinh nghiệm 100 điểm. Gợi ý của hệ thống, thành công hái tiên mục dưa x6, thu được kinh nghiệm 100 điểm. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng nông trường đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, chủ nông trường đem khai phóng trở xuống quyền hạ. 1. Thổ Nhưỡng có thể lại tăng mở mang hai khối, mới tăng hạt giống an hồn thảo, trưởng thành chu kỳ 1 tháng. 2. Thương trường mở phòng ốc buôn bán chỉ cần ở lên sân khấu tiêu phí nhất định tiên hạch liền có thể mua các loại phong ốc đem chứa điểm nông trường của chính mình bất đồng phong ốc đối với thực vật trưởng thành có sự khác biệt tác dụng khác cá biệt phong ốc mua cần thỏa mãn điều kiện khác 3. địa bàn của ta ta làm chủ công năng tăng cường mới tăng xua đổi công năng nếu là chủ nông trường đối với nào đó vị tiên nhân không hài lòng có thể tiến hành xua đổi. xua đổi tiên nhân hội tăng cường tiên nhân đối với chủ nông trường căm hận mức độ xin mời chủ nông trường thận dùng bốn chủ nông trường ở trong hiện thực có thể sử dụng về sau hài xin mời thần thể một sao đưa thần thể cầu phúc thể một sao chiêu thai thể một sao 5. Chờ. 6. Chủ nông trường phạm vi hoạt động biến rộng, có thể rời đi nông trường của chính mình chu vi trăm dặm. Hơn nữa trong vòng trăm dặm đều có địa bàn của ta ta làm chủ công hiệu. 6. Mới tăng thiên thai hệ thống, thiên trong đỉnh cũng có bất chắc mưa gió. Nếu là tại trong thời gian nhất định không có xua đổi thiên thai, như vậy đem đối với thực vật tạo thành mang tính tan nạn hủy diệt. Gợi ý của hệ thống, xét thấy chủ nông trường vẫn cần cù chăm chỉ, như thế thần tăng lên tới cấp 4, bản hệ thống khen thưởng chủ nông trường hai tầng lầu nhà gỗ nhỏ một tràng. Đối với thực vật sinh trưởng ra thiên nhiên phòng hộ tác dụng. Có thể làm cho cây nông nghiệp trưởng thành chu kỳ tăng nhanh 5% xin mời chủ nông trưởng chú ý kiểm tra và nhận. Phạm Hiểu kiếm bị này liên tiếp tin tức làm có chút há hốc muộn, tuy rằng hắn biết lần này nông trưởng thăng cấp sau khi sẽ có biến hóa rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nhiều nhiều như vậy công năng, hơn nữa dường như càng thêm nhân tính hóa, còn có thiên thai công năng. Thổ địa tăng cường hai khối, Phạm Hiểu kiếm tự nhiên vô cùng tinh nguyện, nhiều hai khối thổ địa liền có nghĩa là chính mình nhiều lượng vân thu vào, loại này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. An hồn thảo, tuy rằng Phạm Hiểu kiếm không biết nó cụ thể có tác dụng gì, thế nhưng chỉ nhìn đến trưởng thành chu kỳ cần một tháng, cũng đã có chút khó mà tin nổi, phải biết luyện tiên thảo mới 3 ngày, tiên mục dưa mới 1 tuần à, trong lòng hắn vô cùng háo kỳ, thế nhưng coi như cha hỏi tiểu tinh linh dự đoán cũng là hỏi cho ra, chỉ có thể chờ đợi gieo trồng sau khi đi ra chính mình lại nhìn, cũng may nhiều hai khối, bằng không liền trước cái kia vài miếng đất, cái kia hai loại thực vật cũng không đủ dùng, nếu như lại phân ra một khối cho chu kỳ 1 tháng an hồn thảo, hắn thật là có chút không nỡ. Phạm Hiểu kiếm mở ra ba lô, liếc mắt nhìn dường như tử la lan hoa bình thường an hồn thảo sau khi, liền không còn quan tâm, mà là đưa mắt nhìn hướng về trong thương thành thêm ra tới phòng ốc một hạt mở ra vừa nhìn mấy chục đống xinh đẹp hoa lệ nhà cửa có kiểu Trung Quốc cung điện cũng có kiểu dáng Âu Tây căn nhà lớn phi thường xinh đẹp đương nhiên giá cả kia cũng là phi thường xinh đẹp chỉ ít Phạm Hiểu Kiếm hiện tại là mua không nổi vượt qua lật xuống nhà cửa càng là phức tạp càng thêm xinh đẹp đương nhiên càng thêm mỹ quan thậm chí ở cuối cùng Phạm Hiểu Kiếm còn nhìn thấy tương tự lăng Tiêu Điện kiến trúc đương nhiên này kiến tạo nhưng là không chỉ là thiên thạch dĩ nhiên cần công đức giá trị đây là cái gì quỷ tiểu tinh linh này điểm công đức là cái gì ý tư à Phạm Hiểu Kiếm vẫn là quyết định tra hỏi này chăm sóc khách hàng không cần cúng ngưỡng chủ nhân này điểm công đức chủ nhân tạm thời còn tiếp xúc không tới, muốn lại tăng lên đẳng cấp nhà chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi nhà, khi ngươi xuất hiện điểm công đức một khắc đó, ngươi mới hội chân chính ý thức được này trộm tự điển món ăn thông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nha, hiện tại không quá là một điểm nhỏ của tàng băng chìm. Tiểu Tinh Linh một mặt mê hoặc nói, Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới, hiện tại công năng mạnh mẽ như vậy trộm tự điển món ăn thông vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tàng băng chìm, vậy liệu rằng mình có thể tu tiên đây, nội tâm nhất thời đối với sau này trộm tự điển món ăn thông có mong mỏi mấy liệt, vội vàng mở miệng nói, Tiểu Tinh Linh. Vậy này, điểm công đức gần như sẽ ở bao nhiêu cấp bậc thời điểm xuất hiện đây?" Tiểu Tinh Linh trầm mặc một chút, ra ngoài Phạm Hiểu kiếm dữ liệu, đối phương dĩ nhiên hồi đáp, "Chủ nhân, chờ ngươi đến 6 cấp bậc nông trưởng, đem sẽ xuất hiện điểm công đức, cho nên xin chủ nhân cổ vũ thằng cấp nhà." Phạm Hiểu kiếm nghe vậy làm một chút, sau đó nhìn góc trên bên trái kinh nghiệm điều, một linh đó o ho ho, nhất thời có chút hỏng mất, này dĩ nhiên mỗi lần đều là gấp 10 lần tới, nếu thật là như vậy làm, cấp 4 đến lẹ vẹo 5 liền muốn một đó vạn, cái kia lẹ vẹo 5 đến 6 cấp bậc còn không phải muốn 1 triệu à, 1 triệu kinh nghiệm, ta niết cái đi, chính mình phải lấy được không biết khi nào đi à?" Tiểu Tinh Linh có thể có cái gì thêm hấp thu kinh nghiệm phương pháp, bằng không cái này cần đến không? Biết khi nào mới lên tới 6 cấp bậc à? Thự nhiên là có, chỉ là chủ nhân còn chưa xúc. Tiểu Tinh Linh lần này không có nhiều lời, mặc dù là Phạm Hiểu Kiếm lần nữa hỏi thăm, hắn cũng chưa có nói ra cụ thể phương pháp. Phạm Hiểu Kiếm không có lại truy hỏi, mà là tiếp tục xem, Tiểu Tinh Linh, này xin mời thần thể, một sao, ta là biết thứ độ gì nhỉ? Thế nhưng này đưa thần thể, cầu phúc thể, một sao, chiêu thai thể, một sao, những này lại là cái gì ý tư à, Ta nghe đều không thông qua sao? Chủ nhân, mặt sau này ba loại cạm tỉ xin mời thần thể càng thêm tư tốt, đưa thần thể cùng xin mời thần thể có chút tương tự, có hoàn toàn khác nhau, tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì ở thế gian vẫn là có rất nhiều người chịu đến trời cao chiếu cố, hoặc là chính là nào đó vị tiên nhân hậu đại, cho nên trời sinh thì có chút hồng vận phù đầu, làm chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi, bởi vì những người này kỳ thật trên người vẫn là dính có một chút tiên nhân che chở, mà này đem đưa thần thể là có. Thể triệt để mà đem trên người đối phương che chở loại bỏ, từ nay biến thành phàm nhân, mọi việc không thuận, nhân sinh không chuyện như ý, 10 phần. Cho đến cái kia cầu phúc thẻ, ngược lại cùng hướng nguyện phù tương tự. Thế nhưng uy lực so người sao lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể thay đổi một trận uôn dịch, liền giống với trước thế gian nổ H7N9, chỉ cần chủ nhân đạt được một tấm cầu phúc thẻ, một sao, liền có thể cầu phúc ở trong phạm vi nhỏ. Bệnh này độc không lại đối với nhân loại tạo thành thương tổn, mà chiêu thay thẻ nhưng là hoàn toàn ngược lại, một sao thẻ có thể ở trong phạm vi nhỏ đưa tới các loại uôn dịch, làm đất trời đoán, giận, vô cùng đáng sợ. Nếu là chủ nhân đạt được sau khi, xin mời nhất định phải thận trọng sử dụng, nhất định phải thận trọng, bởi vì này liên quan đến đến còn lại càng nhiều chuyện hơn. Tiểu Tinh Linh nói ra cuối cùng thời điểm, ngữ khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ân, ta biết. Phạm Hiểu Kiếm nghe Tiểu Tinh Linh nói tới như thế cẩn thận, tuy rằng không biết này sẽ ảnh hưởng đến cái gì, thế nhưng tất nhiên làm mẫu nghiêm trọng, không quá này cũng chờ hắn có được lại nói. Phạm Hiểu Kiếm tiếp theo nhìn xuống, đột nhiên hiện một vấn đề, nghi ngờ nói, Tiểu Tinh Linh, ta phạm vi hoạt động đã bị kéo dài tới chu vi trăm giảm, cái kia có phải là chính là nói, chỉ cần ở trong vòng phạm vi trăm giảm bởi vì nông trường của hắn, coi như ta bị gặp phải, cũng sẽ không thay đổi thành động vật nhỏ. Đúng, chủ nhân, chỉ cần ở trong vòng phạm vi trăm giảm có nông trường, như vậy ngươi là có thể ra vào như thường, coi như gặp phải, cũng sẽ không thay đổi thành động vật nhỏ thơn nữa còn có thể tự chủ lựa chọn thân. Tiểu Tinh Linh Thành thật trả lời. Địa bàn của ta, ta làm chủ chức năng này cũng phù hợp. Cái kia có phải là nói, nếu như ở chu vi trăm dặm bên trong có nông trường của hắn, ta có phải là cũng có thể xua đổi, đem nông trường của bọn họ chiếm làm của mình? Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên ý thức được, hôm nay này nông trường lên tới đệ tứ cấp, công năng mạnh mẽ nhất dĩ nhiên là thứ năm điều. Đến lúc đó chính mình không phải có thể làm một vị thổ bá chủ? Nhìn thấy người kia nông trường sắp thành thủ, liền chiếm làm của riêng, đây cũng quá thoải mái điểm đi. Tiểu Tinh Linh nghe vậy, lần này trầm mặc rất lâu, ngay ở Phạm Hiểu Kiếm cho rằng nàng không muốn hồi đáp thời điểm. Mới mở miệng, ngự khí, nhưng là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, "Chủ nhân, ngươi thuyết pháp này quả thật có thể được, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi chính là, nếu như ngươi thật làm như thế, như vậy ở xua đổi đồng thời, cái kia tiên nhân đem nông Trường Hủy, ngươi cũng ngăn cả không, càng quan trọng chính là, quan hệ của các ngươi liền sẽ trở thành tử địch, hắn có thể đối. Với ngươi gieo trồng tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, thậm chí có thể liền khai khẩn đi ra thổ địa đều sẽ bị phá hủy, vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất, hơn nữa ngươi cũng không làm gì được đối phương." Phạm Hiểu kiếm ngay vậy, lăng một chút, biết mình nghĩ đến quá đơn giản. Hệ thống quả nhiên sẽ không xuất hiện lớn như vậy lỗ hỏng cho mình. Thận trọng gật gật đầu nói, Tiểu Tinh Linh, cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Chủ nhân, cổ vũ thăng cấp đi, còn có càng nhiều càng chơi vui chờ ngươi nha. Tiểu Tinh Linh tiếp theo mệt hoặc nói xong cũng biến mất. Phạm Hiểu Kiếm rốt cuộc đối với lần này trương mới có cơ bản giải, lập tức nghĩ đến hệ thống còn biếu tặng chính mình một đống hai tầng nhà gỗ nhỏ đây, vội vàng mở ra bao bọc. Quả nhiên ở ô Vương mặt trên nhìn thấy một đống cách cổ kiến trúc, hai tầng đều là dùng đầu gỗ làm thành nhà gỗ nhỏ. Phạm Hiểu Kiếm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp cờ lặc sử dụng. Nhất thời. Ở phạm hiểu kiếm nông trường trước kia cái kia nhà gỗ nhỏ lập tức biến mất không còn tăm hơi, cấp rồi thay thế chính là một cái chính kiến tạo nhà gỗ, thật giống có một đôi tay vô hình đem từng khối khi không xuất hiện tấm ván gỗ liệu dựng lên tới. Nhìn hết thảy trước mắt, nghe đầu gỗ va chạm đưa ra ngoài bang bang tiếng vang, Phạm Hiểu Kiếm nhưng là âm thầm thở một hơi, tín hiệu không cần tự mình động thủ dựng, phụ giả không biết khi nào đều không nhất định có thể hoàn thành, hơn nữa đây là tốt, sau đó còn có càng thêm phức tạp kiến trúc đây. Khoảng chừng mấy phút nữa sau khi, này nhà gỗ rốt cuộc dựng hoàn thành, Phạm Hiểu Kiếm nhìn trước mắt mới tinh phòng ốc, gần như chỉ có một cái cửa diện lớn nhỏ. Tính toán một tầng cũng hai ba mươi mét vuông, Phạm Hiểu Kiếm đối diện diện là một tấm song mở mang cửa lớn, hắn nhất thời có chút không thể chờ đợi được nữa đi vào. Mới vừa vào nhà cửa, Phạm Hiểu Kiếm liền hỏi một luồng nhàn nhạt hương vị, hơi trùng xuống hương một hương vị, mùi vị này để Phạm Hiểu Kiếm thể sắp tinh thần vô cùng buông lỏng. Phạm Hiểu Kiếm rất lớn hít sâu một hơi, dài dài phun ra, sau đó quan sát bốn phía, bên trong phòng rất đơn giản, một tấm làm bằng gỗ bàn bát tiên dựa vào tường mà thả, bàn bát tiên một bên dựa vào tường, mặt khác ba bờ mỗi người có một cái làm bằng gỗ băng ghế dài, ở trên bàn bát tiên còn bày đặt một bộ mới tinh tưới nước công cụ một cái bằng gỗ thùng nước cùng một cái mộc hồ lô tiệc ở bên tay phải của phạm hiểu kiếm chân tường hắn càng là hiện một cái làm bằng gỗ cái sẻng xem ra là treo trồng dùng ngoài ra cũng chỉ có ở bên tay trái của hắn cái kia một cái cầu thang bằng gỗ phạm hiểu kiếm dọc theo cầu thang đi lên lui hiện tầng thứ hai mặt trên dĩ nhiên có một chiếc giường gỗ lui không có thứ gì phạm hiểu kiếm âm thầm có chút đáng tiếc này nếu như lại có thêm một cái lông ngỗng đại trăn đông vậy liền thật sự hoàn mỹ hiện tại lui chỉ có thể ngồi ở mặt trên ngồi điện phạm hiểu kiếm mới vừa làm được này trên giường gỗ để hắn giật mình một màn sinh Bình thường trong thiên địa này tiên khí đối với linh hồn của chính mình có làm dịu tác dụng, thế nhưng mức độ cực hoãn, so ước sen bò không biết trầm bao nhiêu, thế nhưng hiện tại mức độ sợ là cùng ước sen bò gần như, điều này làm cho hắn có chút mừng rỡ, tuy rằng hắn không biết này linh hồn cường đại có cái gì còn lại chỗ tốt, thế nhưng trên thực tế tao nội cho hắn biết, linh hồn đủ mạnh, như vậy coi như mình diễn đối với bất kỳ người nào đều không đạm e ngại. Đống nhiên Phạm Hiểu Kiếm nghĩ đến, trước kia hắn không có ý thức đến, hiện tại chính mình dĩ nhiên ở thiên đình đều có điện sản, hơn nữa còn là có được tuyệt đối chủ quyền, địa bàn của ta ta làm chủ, coi như là ngọc đế đều không hữu dụng cảm giác này thực sự là quá tuyệt hiện tại chính là một mình mình có chút cô đơn đến lúc đó chính mình tìm nguyệt lao nói một chút cưới tiên nữ làm vợ cuộc sống như thế nhưng là hoàn mỹ có vẻ như thiên đình không có chế độ một vợ một chồng à nghĩ tới đây phạm hiểu kiếm con mắt đều sáng phạm hiểu kiếm còn ở cái kia mới tưởng thế nhưng tiểu tinh linh lùi bất thình lình chạy đến nói cho hắn bên ngoài có người tìm hắn vội vàng từ tiên giới nông trường lui ra ngoài hóa ra là bạn cùng phòng gọi mình đi ăn cơm tối phạm hiểu kiếm từ trên giường đứng lên nặng nề hô một hơi theo sau tuy rằng hiện đang không có làm quan hệ hữu nghị thế nhưng phạm hiểu kiếm biết Từ an tuệ đám người đã xác lập quan hệ, cho nên bọn họ cơm chiều cũng là cùng nhau ăn, hiện tại đi ăn cơm chỉ sợ sẽ gặp gỡ Bạch Nhược Khê đi. Chương 154. Tiểu Phong 3. Chương 154, Tiểu Phong 3. Mỗi người tiểu thuyết hoan nên ngải quan lâm, xin nhớ bảng trạm địa chỉ để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết trộm tự điện món ăn thống. Hiện tại là cơm chiều thời gian, cho nên bên trong phòng ăn người vẫn là rất nhiều, mười mấy cửa sổ đều bài lên đội ngũ thật dài, Phạm Hiểu Kiếm bọn họ lại đây hơi trễ, hiện tại mỗi cửa sổ đều không khác mấy có 8-9 người, tự nhiên, bọn họ phòng ngủ người đều phân tán ra tới. Phạm Hiểu kiếm tự nhiên cùng Bạch Nhược Khê bài cùng một chỗ, đương nhiên cái này cũng là còn lại bạn cùng phòng cố ý như thế ăn bài, làm tự nhiên là cho hai người một chỗ cơ hội, còn lại người không liên quan không nhìn thẳng. Chỉ tiết hai bọn họ có thể lựa chọn không nhìn, thế nhưng những người khác nhưng là một mực muốn đụng lên tới làm cái này cờ ve lút bóng đèn. Bạch Nhược Khê, ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi mua đi. Đứng Bạch Nhược Khê phía trước nam tử quay đầu hiến ân cẩn, cũng dựa vào cơ hội lần này, tìm cớ cùng nữ thần trò chuyện, bộ lôi kéo làm quen. Chuyện như vậy trước kia Bạch Nhược Khê cũng thường thường gặp phải, không quá những này trước giờ đều là Vương Hiểu hiến giúp nàng trực tiếp đuổi đi. Không quá hiện tại không giống nhau, nàng cũng luôn không khả năng vẫn luôn dựa vào Vương Hiểu Yến, lại nói, hiện tại ở Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh, chính mình càng nên chú ý một điểm, liền lễ phép tính mỉm cười cự tuyệt nói, "Cảm ơn, không cần, ta tự mua là được." Bạch Nhược Khê sở dĩ cười cười, chính là bởi vì lễ tiết tính quan hệ, nàng lúc nói lời này chính là hy vọng đối với mới có thể biết khó mà lui. Thế nhưng không biết là bởi vì Bạch Nhược Khê này mỉm cười cho đối phương sai lầm tin tức, hay là bởi vì duyên cớ của hắn, phía trước tên kia dĩ nhiên thật giống một điểm đều nghe không hiểu, nhất là nhìn thấy Bạch Nhược Khê độ cười, hắn nhất thời càng hăng hái, trực tiếp mở miệng nói, Ngươi xem, ngươi đều cảm ơn ta. Nếu như ta không giúp ngươi mua, cái kia nhiều ban quan à cũng không thể lấy không ngươi một câu cảm ơn chứ. Tuy tiện điểm, không cần khách khí với ta, chút gì cũng không đáng kể. Nam tử này giả vờ rộng lượng nói, dưới cái nhìn của hắn, bạch nhược khê có thể ăn luôn bao nhiêu đồ vật. Nếu như hoa ít như vậy, lượng tiền có thể cùng bạch nhược khê cùng đi ăn tối, vậy thì thật là có bao nhiêu, tới bao nhiêu lần đều được. Này, bạch nhược khê không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cái chạy cái cuối, lén lén nhìn một chút phạm hiểu kiếm, phát hiện đối phương cũng không có phản ứng gì, âm thầm thở một hơi, đồng thời lại có chút mất mát nàng hy vọng dường nào phạm hiểu kiếm có thể vì chính mình dũng cảm đứng ra, không quá, mọi việc vẫn phải làm muốn dựa vào chính mình, nàng rất muốn như đại bằng như vậy, trực tiếp một cái sư hống công đem những tên đáng ghét kia trực tiếp chấn động đi, thế nhưng nàng biết mình không làm được, liền chịu nội tĩnh tình, ngựa khí có chút lánh mặc cự nhân lấy bên ngoài ngàn giảm khẩu khí, nói một cách lạnh lùng, chính ngươi đi, ta tự mua món ăn là có thể, không cần ngươi nhọc lòng. nam tử kia cũng mặc kệ bạch được khê thái độ như thế nào, như cũng mặt dày mày dạn mở miệng nói ra, ngươi cũng khác biệt như thế vội vã cự tuyệt nhà, ngươi xem, chúng ta có thể cùng một chỗ xếp hàng mua cơm, đây chính là duyên phận à. Ta tin tưởng trời cao nếu sáng tạo cơ hội như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, để chúng ta liền thuận ứng thiên mệnh. Như vậy, ngươi nói cho ta, ngươi thích ăn cái gì, ta giúp ngươi điểm, có thể được. Ta nói, các ngươi có thể hay không nhanh một chút. Ngươi nếu như không mua để mặt sau xếp hàng người lên trước tới mua, tốc độ. Đánh món ăn Aji nhìn cửa sổ cái kia đứa con trai không đánh cơm, đến thăm truy bé gái, còn chiếm lấy cửa sổ, nhất thời có chút không vui nói. Tốc độ à, không mua liền đi nhanh lên, phía sau chúng ta còn chờ lắm. Ngươi cho rằng này cửa sổ nhà ngươi mở mang à, mau chút. Chính là, ta đều đói bụng chết, các ngươi có thể hay không mau chút à? Đánh cơm đều như thế kỳ quặc mẹ nheo, không ăn cút nhanh lên trứng. Muốn tán gái về nhà ngâm đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta ăn cơm, mau mau. Trong nhất thời, mặt sau xếp hàng học sinh nhất thời tiếng oán than dậy đất, tuy rằng bọn họ khả năng là không nhìn thấy Bạch Nhược Khê, thế nhưng ai gây trở ngại bọn họ ăn cơm, quản hắn là Bạch Nhược Khê vẫn là đen Nhược Khê, bọn họ mới sẽ không hiểu được thương hương Tiên Ngọc, nên nói cũng đã nói, nên mắng mắng. Theo lý thuyết, đoàn người đều nói như vậy, người bình thường đã sớm mua cơm của mình đi, thế nhưng nam tử này nhưng cũng có, mà là hướng về Bạch Nhược Khê nhún nhún vai, có chút vô tội nói ra, "Bạch Nhược Khê, ngươi nếu như không gọi món ăn" ta cũng là sẽ không gọi món ăn, ngươi xem nhiều như vậy người ở thúc giục ngươi đây, mau tới điểm mới liền nhường cho bọn họ đi, như thế chiếm người cũng không tốt. Bạch Nhược Khê có chút hơi hoảng hốt, gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ, rõ ràng là đang nói hắn, dĩ nhiên liền như thế đường hoàng đem tội danh quái đến trên đầu chính mình tới, do đó bức bách mình trả tiền, thực sự là quá ghê tởm. Bạch Nhược Khê hận không thể tắt cho một cái, chỉ tiếc nàng nu nhược tính cách chú định, ý nghĩ này chỉ biết chết từ trong trứng nước. Vương Hiểu Hiến ở một cái khác cửa sổ xếp hàng nhìn thấy, nhất thời lột cánh tay chuẩn bị đi lên hỗ trợ, lại bị Sa Hiệu ngăn cản. Hướng về nàng hướng Phạm Hiểu Kiếm phương hướng ra hiệu một chút, ý tứ rất rõ ràng, chuyện này liền giao cho bọn họ hai cái miệng nhỏ tự mình giải quyết, chúng ta liền không muốn nú kết, sao Hiểu thậm chí càng cảm tạ tên kia đây, sáng tạo tốt như vậy anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ tiếp truy người nhân vật đối với đi, bằng không liền càng hoàn mỹ. Vương Hiểu Hiến xem nơi xa Phạm Hiểu Kiếm, còn lại trong lòng nàng cũng có chút phức tạp, kỳ thật nàng mới vừa lúc mới bắt đầu là coi khinh Phạm Hiểu Kiếm, thế nhưng không biết tại sao, đột nhiên có đoạn thời gian đối với Phạm Hiểu Kiếm yêu chết đi xuống lại, cũng may hiện tại lại khôi phục bình thường, thế nhưng tâm lý luôn cảm giác lạ lạ, không quá nàng cuối cùng vẫn không có lựa chọn quá đi hỗ trợ. Bây giờ, Phạm Hiểu Kiếm không cần lại giống như tiểu trước đây mua cái món ăn đều bó tay bó chân, không quá hắn cũng không có tay chân lớn tiêu lung tung, như thế muốn cảm tạ chính mình cuộc sống trước kia quen thuộc, bằng không hắn muốn khoe khoang, đừng nói thức ăn nơi này, coi như là toàn bộ căng tin đều mua hạ xuống. Thế nhưng hôm nay, có người nhất định phải mời khách ăn cơm, điều này làm cho hắn cũng có chút ngại ngùng, Thâm Tình không thể chối từ. Bên dưới, hắn rốt cuộc ra tay. Phạm Hiểu Kiếm tay trái rất tự nhiên xoa bạch ngược khê bờ vai, có chút ngượng ngùng nói, Tiểu Khê, nếu người ta muốn mời chúng ta ăn cơm, hơn nữa thái độ vẫn như thế thành khẩn, Thâm Tình không thể chối từ. Chúng ta liền không muốn ở cự tuyệt đối phương, miễn cho hắn đau lòng khổ sở, lại nói, mặt sau còn đứng xếp hàng đây. Nam sinh kia nguyên bản đã sớm giải bạch nhược khê tính cách, biết đối phương nhu nhược, cũng có người muốn dùng phương pháp này, thế nhưng trước kia có Vương Hiểu Hiến làm bạn, không ai có thể lắc thủ, bây giờ Dĩ Nhiên phát hiện Vương Hiểu Hiến không ở bên cạnh nàng, biết mình cơ hội tới, lúc này mới có mới đầu một màn, mắt nhìn mình liền muốn thành công, thế nhưng ai nghĩ đến Dĩ Nhiên không biết từ chỗ nào nhô ra một tên gia hỏa, bằng không xoa bạch nhược khê bờ vai, càng thêm khoa trương chính. Là, cái kia bạch nhược khê chỉ là thẹn thùng một chút, dĩ nhiên không có phản kháng, nhất thời trong lòng bốc lên một ý nghĩ. Bạch Nhược Khê danh hòa có chủ. Phạm Hiểu kiếm nơi nào vẫn để ý hội cái kiêng lốc ngang lốc liệt ra hỏa, cùng Bạch Nhược Khê nói một tiếng sau khi, trực tiếp lướt qua hai người, tiến lên quay về cửa sổ nói: "A Di, phiền phu người, chân gà 12 cái, còn có thịt viên sốt tương đỏ cũng tới 12 cái, đối với hai cái đều muốn, còn có cái kia xài đầm thịt cũng tới 12 phân, cái gì món chay?" "Món chay không muốn, có lao bản mời khách, điểm món chay không phải ném hắn mặt mũi sao, không muốn không muốn, đúng, trở lại 12 phân sườn xào chô ngọt, gần như." "Vậy được, vậy liền trở lại 12 điều cá kẹp, ân ân, không sợ, có lão bản mời khách đây." Bạch Nhược Khê nghe Phạm Hiểu Kiếm bào món ăn, nhất thời phốc thử một tiếng bật cười, nguyên bản trong lòng cái kia một tia không vui cũng nhất thời biến mất không bóng không dáng, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm bóng lưng, hai mắt còn kém tỏa ra tư tưởng tư tưởng. Nam sinh kia nghe Phạm Hiểu Kiếm bào món ăn, môi bào giống nhau, sắc mặt nhất thời trắng một phần, những thức ăn này cộng lại giá cả chỉ sợ sẽ không thiếu với hai ba trăm đồng tiền, vừa nghĩ tới trong thẻ của mình tiền, không khỏi xấu hổ không nút, thế nhưng ngay tức đó, giận buộc lên từ trong tim, càng ngày càng bạo, trực tiếp đứng ra chỉ vào Phạm Hiểu Kiếm nói, ai quần khóa kéo không kéo được, lộ ra ngứa như thế cái trò chơi, ta xin mời Bạch Nhược Khê ăn cơm. Quản ngươi cái gì đánh giấm nhi? Ngươi là cái thá gì cái nào dễ đòi, việc này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Mau mau cùng lao tử của xéo. Phạm Hiểu Kiếm nghe nam sinh kia câu hỏi, làm bộ kinh ngạc nói ra, đại thổ hào, chuyện này làm sao có thể nói lời nói như vậy đây, không phải ngươi nói mời chúng ta ăn cơm sao? Ngươi xem chúng ta đều như vậy, ngươi nói chuyện này chuyện có liên quan đến ta hay không ạ? Phạm Hiểu Kiếm nói qua, tay phải nắm chặt bạch ngược khê bờ vai, ra hiệu một chút quan hệ của hai người, lập tức, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, ngươi, ngươi không là trên người tiền không, có mang đủ đi, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Ngươi biết, chúng ta người nghèo, một nghe có người mời khách, hận không thể đem này căng tin đều ăn, này không, ta không cẩn thận đem minh đệ chúng ta mấy cái cơm nước cũng điểm, lão đàm, thái quân, sao hiểu các ngươi đều lại đây, có lao bản mời khách ăn cơm đây. Lúc này, nam sinh kia nếu là không biết phạm hiểu kiếm đang đùa hắn, hắn cũng không tư cách tới nơi này đọc sách, nhất thời chỉ vào phạm hiểu kiếm mắng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chịu trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi gặp phải đại đại sự. Nguyên bản nam sinh này nói chuyện hùng hổ, thế nhưng khi hắn nhìn thấy phi quân quân mấy người vây quanh hắn thời điểm, cái tên này dáng vẻ bệ vệ nhất thời diện xùn tới, tiếng nói đều có chút yếu không nghe thấy được. Ta có phải là gây chuyện lớn rồi ta không biết, thế nhưng ta có thể rất phú trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi nếu như không bộ này phạt tiền, ngươi gây chuyện lớn hơn rồi. Từ khi có này trộm tự điện món ăn thống sau khi, Phạm Hiểu kiếm trở nên càng thêm tự tin, từ trước đến nay đều là người khác uy hiếp hắn, hiện tại hắn cũng dám uy hiếp người khác, chí ít có người bắt nạt đến trên đầu mình tới khẳng định là không được. Ta cho ngươi biết, ta ta chính là hoa ca thủ hạ người, các ngươi nếu như dám động ta một chút, ta các ngươi hội gặp xui. Nam sinh này nơi nào còn có lúc trước khí thế, lúc này nói chuyện đều là ngoài mạnh trong yếu. Quả ngươi hoa ca hoa thiếu, mau chút trả tiền mặt sau còn có nhiều người như vậy xếp hàng chờ ăn cơm đây. Phạm Hiểu kiếm hơi không kiên nhẫn chừng đối phương một chút. mặt sau những kia xếp hàng học sinh, có mấy người đối mặt cảnh tượng như vậy, lưu ý không dám nói lời nào, cũng có một nhóm người ngược lại tình nguyện xem như vậy náo nhiệt, nhất là nam sinh kia còn nói đưa ra ngoài là hoa ca thủ hạ, bên này dĩ nhiên không thèm để ý, chắc hẳn chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. có trò hay tự nhiên cũng không vội ăn cơm. nam sinh kia nhìn thấy chính mình mang ra hoa ca tên tuổi đều không hữu dụng, thật lòng có chút sợ, hoa ca chính là học viện này danh tiếng lẫy lừng muốn thiếu một trong, chính mình không nghĩ tới gặp phải kẻ lỗ mãng xem như tự mình suy sụp, chính mình trước giả bộ về tôn tử, chờ mình tìm tới hoa ca, muốn cái tên này đẹp đẽ trong lòng nhất định trên mặt nhưng là mang theo phẫn nộ. Một bên đi ra ngoài, muốn tìm cơ hội chạy trốn, một bên tức giận nói ra, được, các ngươi có giỏi liền đừng chạy, chờ ta. Chỉ là đi chưa được mấy bước, liền bị Đàm Vân Cường ngăn cản, đừng xem Đàm Vân Cường bình thời gian biết điều vô cùng, thế nhưng làm sao cũng là cái con nhà giàu, từ nhỏ đến lớn đều không phải một người bất phiền, đương nhiên sẽ không luôn cuống. Ai, ngươi còn không trả tiền đây, không phải nói tốt muốn mời khách sao? Cấm nước tùy tiện điểm, ta hiện tại điểm tốt ngươi lại muốn không trả tiền. Ngươi con bà nó là chơi ta đây, nói cho ngươi, phạm gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mau chút trả tiền." Phạm Hiểu Kiếm hơi không kiên nhẫn nói. Nam sinh kia biết mình lần này là khẳng định chạy không, nhất thời có chút run lẩy bẩy lấy ra phiếu ăn cơm, buồn rười rượi mở miệng nói, "Chính là, trong thẻ ta không bao nhiêu tiền." Có bao nhiêu xoạt bao nhiêu, Phạm Hiểu Kiếm cầm quá đối phương thẻ quét một cái, không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên chỉ có hơn 20 đồng tiền, nhất thời liền nộ, "Ngươi con bà nó mới hơn 20 đồng tiền, ngươi giả bộ cái gì đại đầu ạ, ta bị ngươi hại thảm." Phạm Hiểu Kiếm trong lòng được kêu là một cái nén giận, lần này mình thiệt thòi lớn sớn biết liền liền thiếu điểm vài món thức ăn cũng không cứ gọi phí quân quân bọn họ lần này chính mình thành loan đại đầu buồn rười rưỡi đối với đánh món ăn a di nói ra a di những thức ăn này có thể lùi sao không thể nay không phải đùa chính mình chơi đây đánh món ăn a di nói một cách lạnh lùng đều còn bản nói trách ngươi phạm hiểu kiếm nghe a di tư tưởng nhất thời mát nửa thành biết mình là chạy không thoát như thế một kiếp, xem ra biết mình là muốn tiêu pha nhất thời một cước dâm hướng về cái kia giả bộ đại đầu nam sinh đạp hắn qua một bên hiểu kiếm nếu không dùng ta thể xóa đi bạch nhược khê nhìn chút tiền như vậy mặc dù hơi nhỏ đau lòng Nhưng nhìn đến Phạm Hiểu Kiếm cái kia một mặt thịt đau bộ dáng, vẫn là cầm đưa ra ngoài cơm của mình thẻ đưa cho Phạm Hiểu Kiếm. Chỉ tiếc bàn tay đến bình thường liền bị Đàm Vân Cường ngăn cản, cười đối với Bạch Nhược Khê nói, ngươi chớ bị cái tên này bề ngoài cho lừa dối, cái tên này là có tiền, hôm nay chúng ta liền đánh một hồi địa chủ. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới Bạch Nhược Khê hội cầm đưa ra ngoài cơm của mình thẻ, này Phạm tiền tuy rằng không nhiều, thế nhưng cũng không ít, hắn cũng biết Bạch Nhược Khê tình huống trong nhà, nếu như ngài Vũ Đình bị vậy, hắn chỉ biết tiến dạ yên lòng tiếp thu, thế nhưng Bạch Nhược Khê cử động vẫn để cho hắn có chút hơi cảm động. Đương nhiên, hắn là không thể tiếp thu Bạch Nhược Khê phiếu ăn cơm. Dù sao mình chút tiền này vẫn là trả nổi. Phạm Hiểu Kiếm cầm đưa ra ngoài cơm của mình thẻ, ở soát tạp cơ thượng quét một cái, chính giữa mặt trên ngạch chống chính là bốn chữ số, soát này phản tiền sau khi, số liệu cơ hồ không có thay đổi gì, nhìn ra những người khác nhãn tình chợt trắng, nhất là những nữ sinh kia, làm sao cũng không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên có tiền như vậy. Rất nhanh, mấy người bưng cơm nước, tìm cái chỗ ngồi xuống ăn cơm. Hiểu Kiếm, chúng ta đây chỉ có 10 người, ngươi làm sao điểm 12 phân. Cơm, Bạch Nhược Khê đem vây ở chính mình trong lòng vấn đề nhỏ giọng hỏi ra lời. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, nhất thời vẻ mặt đưa đám nói, "Này không phải có cái đoàn đại đồ sao, cho bọn họ mỗi người điểm một phần, ta cho mình điểm ba phần, vốn là chuẩn bị bữa này ăn nhiều một chút, cái này gọi là ba ngày ăn một bữa, một trận đỉnh ba ngày, ai biết tên kia dĩ nhiên là cái quỷ nghèo, ta thiệt tỏi lớn." Bạch Nhược Khê nghe vậy, phốc thử một tiếng, suýt chút nữa không đem trong miệng cơm nước cợ่ย phun ra ngoài, không quá lập tức, nội tâm đột nhiên trở nên hơi tiểu xoắn suýt. Trước người nam sinh kia nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm bọn họ không tiếp tục để ý chính mình sau khi, tràn đầy cừu hận trừng Phạm Hiểu Kiếm một chút sau khi, trực tiếp xoay người rời đi tìm hắn Hoa Ca, chuẩn bị trở về tìm đến bãi. Chương 155 Hoa Nam đệ năm thiếu. Chương 155 Hoa Nam đệ năm thiếu. Trường học nào đó đóng lầu dạy học thiên đại, Lưu Nhất Phong ngồi ở một cái đường ống mặt trên, trong tay cầm một cây côn gỗ, buồn bực ngắn ngẩm chuột vỗ trạm đất diện, hai bên có vài người em trai, tú năm tụ ba, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, hoặc là hút thuốc, hoặc là tán gẫu. Vê đút vê đút vê đút, Li Vân. Cờ cờ Lưu Nhất Phong gần nhất tâm tình hết sức khó chịu, không chỉ là nhân vì chính mình cùng Lý Cường Sự tình gặp tới ra nhân phần đối, càng quan trọng chính là cái kia ngạo tiên tuyệt, dĩ nhiên đưa ra ngoài một chuyến vùng biển quốc tế sau khi, liền không trở về, nói tốt Sau khi trở về giúp mình cùng Lý Cường sự tình huống về trong nhà biện hộ trò, hiện tại cũng là trời nghịch nước. Này đều vẫn không tính là, nguyên bản chính mình trong trường học đó là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, muốn thế nào thì được thế đó, chỉ cần mình bá khí tung hành. Những học sinh kia nhìn thấy chính mình cũng sợ đến lần đi rất xa, chỉ là gần nhất, những này con kiến tuy rằng vẫn là đối với mình sợ hãi, không quá lại dám ở sau lưng của chính mình đối với mình chỉ chỉ trò trò. Đám rác rưởi này dĩ nhiên cũng gan to như vậy, điều này làm cho lưu nhất phong cảm giác mình hoa ca danh hào đạt được. Khiêu khích nhất làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là chính là phạm hiểu kiếm tên kia ba phen mới bận đối nghịch với mình cướp nữ nhân không nói dĩ nhiên cùng ngạo thiếu tranh nữ nhân bình thường người như vậy sớm đã bị hắn đánh cho tàn phế không biết bao nhiêu lần chúng chi hắn còn từ ngạo tiên tuyệt trong miệng biết được đối phương muốn lợi dụng lần này đưa ra ngoài vùng biển quốc tế cơ hội hại chết phạm hiểu kiếm nguyên bản hắn cho rằng lần này phạm hiểu kiếm khẳng định là lớn thì trầm biển rộng thế nhưng để hắn khó có thể tiếp thu sự tình sinh phạm hiểu kiếm tên kia an toàn trở về không nói ngạo tiên tuyệt dĩ nhiên biến mất không còn tam hơi hoàn hắn sao gặp phải hải tặc có ma gặp phải hải tặc cũng coi như con bà nói những hải tặc này đều là ăn cơm cỗ sao, làm sao cũng không giết chết Phạm Hiểu Kiếm tiện nhân này, còn để hắn chạy, có người nói còn cứu rất nhiều cường hảo, thật hắn sao chó ngáp phải rồi. Dù sao hắn bây giờ nhìn Phạm Hiểu Kiếm thấy thế nào, làm sao quỷ dị, nhất là chính mình trước không lý do thu được xét đánh cho chút, cho nên hiện tại Phạm Hiểu Kiếm mặc dù là trở về, Lưu Nhất Phong cũng là có thể trốn liền trốn, không muốn cũng không dám đi treo chọt Phạm Hiểu Kiếm. Hắn biết hiện tại Phạm Hiểu Kiếm không đơn thuần có chút quỷ dị, sau người ẩn hình thế lực cũng là rất lớn, người khác có lẽ còn không biết, hắn càng là giải một phần, Ngã Thị Tập Đoàn cũng bị cái tên này vào sợ hơn nữa sau người những kia cường hào, chính là cha của chính mình muốn động phạm hiểu kiếm cũng đến cân nhắc một chút hắn cảm giác mình quá hoan uổng, liền gái nhà quê cũng không dám đi trêu chọc hoa ca cái tên này thực sự là càng lúc càng không có trước tiên như vậy uy phong lắm lắm nghĩ tới đây lưu nhất phong tràn đầy bực tức cầm trong tay gậy gỗ tàn nhẫn mà ngã xuống đất lên tiếng vang dẫn tới những người khác rồn rập ghé mắt lúc này một tên tiểu đệ đột nhiên từ thang lầu khẩu chạy vào một mặt toan nước không nói trên người còn giữ một dấu chân đi tới lưu nhất phong trước người vẻ mặt đưa đang nói hoa ca ngươi phải làm chủ cho ta à ngươi tới chính là trước giả bộ rộng đùa bỡn bạch được khi Ngược lại bị Phạm Hiểu kiếm dọa dẫm nam sinh kia. Lưu Nhất Phong nguyên vốn là có chút khó chịu, bây giờ nhìn đến dưới tay mình mà xám mày cho, tâm tình nhất thời càng thêm không được, có chút một mặt bất thiện nói ra, nói, tới cùng xảy ra chuyện gì? Hoa ca, vừa nãy ở căng tin xếp hàng đánh cơm thời điểm, có một tên gia hỏa phi thường càng tầng rỡ, dĩ nhiên trực tiếp chĩa ngang, điều này cũng làm cho xem như dĩ nhiên dọa dẫm ta, đem trong thẻ ta còn sót lại 20 nhiều đồng tiền toàn bộ cứ đi, Hoa ca, ngươi phải làm chủ cho ta ạ?" Nam tử này gào khóc, như cùng chết cha mẹ cứ sang một bên, Lưu Nhất Phong bốn là tâm tình không tốt, nhìn thấy cái tên này, dĩ nhiên ở một bên khóc lóc sướt mướt, lập tức nổi nóng, trực tiếp một cước đá văng hắn, một mặt ghét bỏ nói, Sử Sao dày đặc, ngươi con bà nó cùng lão tử hỗn lâu như vậy vẫn là này gấu dạng, nhìn ngươi liền phi lòng, ta hỏi ngươi, ngươi không có báo lão tử danh hảo sao? Sử Sao dày đặc, cũng chính là nam sinh kia, nhìn thấy Lưu Nhất Phong tức giận, lập tức thu thập tâm tình, cẩn thận dè dặt mở miệng nói, Hoa ca, ta nói, thế nhưng tiểu tử kia chính là kẻ lỗ mãng, nghe danh hiệu của ngươi, bằng không không dừng tay, ngược lại gọi một đám người lại đây, đem ta vây nốt, còn đánh ta, ngươi xem nơi này còn có dấu chân đây, hắn còn nói, còn nói, hắn còn nói cái gì, khác biệt kỳ kẹo mẹ nheo. Lưu Nhất Phong nhìn đối phương vẫn là một bộ ngập ngừng ấp úng răng rấp, càng là giận dễ sợ, trực tiếp lần nữa dâm đối phương một cước, tâm lý mới dễ chịu một chút. hắn còn nói, hoa gì ca hoa thiếu, là cái thá gì, đều chưa từng nghe tới, còn để chúng ta sau đó nhìn thấy hắn, đều muốn vòng quanh đi. Hoa ca, này không phải ta nói, đây đều là hắn nói. Sử sao dày đặc nhìn thấy Lưu Nhất Phong lên chân, biết hắn lại muốn để chính mình, vội vàng thiểm qua một bên trong miệng giải thích. Ai con bà nó để ngươi trốn, ta để ngươi trốn, ta để ngươi trốn. Lưu Nhất Phong không nghĩ tới chính mình đá cái không, nhất thời cảm giác mình uy tín bị khiêu khích, trực tiếp ở sự sao dày đặt trên người liên kích mấy đá. Sự sao dày đặt trên người, quả thật có dấu chân, đây là Phạm Hiểu kiếm một cước giấm, chỉ là Phạm Hiểu kiếm không có nói như vậy, đều là chính hắn làm ra tới. Cũng thật cũng nghĩ, kể từ đó không thể kìm được Lưu Nhất Phong không tin, dù sao này còn quan hệ đến người sau danh tiếng. Lưu Nhất Phong bị đá có chút đã giềng sau khi, lúc này mới dừng tay trên mặt có chút âm trầm nói ra, không nghĩ tới chính mình lúc này mới bao lâu không đi ra, dĩ nhiên nhiều như thế một kẻ không có mắt, liền hoa ca mặt mũi của ta cũng dám không cho. Xem ra là thật chán sống siêu mèo, xem ra không cho hắn điểm màu sắc nhìn, thật không biết Mã Vương gia có vài con mắt, cũng thế, liền để ta lại nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, lại cẩn thận biểu lộ ra hạ ta hoa ca danh hào đi, tiểu tử kia nên. Còn ở căng tin ăn cơm, việc này không nên chậm trễ, các anh em, theo ca ca ta giết hạ căng tin. Ừ. Ừ. Ừ. Lưu Nhất Phong những tia thủ hạ nhìn thấy Lưu Nhất Phong lại ra tay, nhất thời hoan hô lên, đoạn thời gian gần đây, đối phương yên tĩnh lâu như vậy, bọn họ đều cảm giác thấy hơi không thú vị, hiện tại rốt cuộc sinh hoạt lần nữa có chút cảm xúc mãnh liệt có lúc mọi người chỉ bằng chính là một luồng khí thế, chỉ cần trên khí thế áp đảo đối phương, như vậy đối phương liền bất chiến mà bại. Lưu Nhất Phong mang theo mười mấy vị huynh đệ men mông hùng dũng địa sát hướng về căng tin, sử sao dày đặc thì là đi tuốt đằng trước, vì mọi người dẫn đường. tránh ra, tránh ra, không thấy hoa cà xuất hành sao? Sử sao dày đặc đi tuốt ở đằng trước, vì mọi người khai đạo. một bộ chân cao khí ngang bộ dáng, nhìn thấy đường thượng những kia cá nhân sợ hãi chạy đến một bên, tâm lý thật là đắc ý. đương nhiên, cũng có mấy cái không có mắt, trực tiếp bị hắn đẩy lên bên đường, nhìn đối phương một mặt giận mà không dám nói gì bộ dáng. Sự sao dày đặc trong lòng nhất thời khỏi nói có bao nhiêu thoải mái. Rất nhanh, mọi người liền đến đến căng tin, mà Lưu Nhất Phong dẫn người đàng đàng sát khí chạy tới căng tin tin tức, nhất thời dường như mọc cánh chim nhỏ, không, phải nên nói là so bay chim nhỏ nhanh không biết bao nhiêu lần mức độ. Trong nháy mắt ở trong sân trường truyền đến ra, có thật nhiều bà tám rồn dập hướng về căng tin chạy tới, rất sợ bỏ qua một màn thị vui. Tân Hải cũng là vừa đạt được bạn cùng phòng tin tức truyền đến, nói là Lưu Nhất Phong có hành động lớn, mang theo mấy chục người, đàng đàng sát khí nhằm phía căng tin, nhận được tin tức hắn thậm chí đều không có suy nghĩ nhiều, nguyên muốn sẽ phải trở lại phòng ngủ, vội vàng lại lần nữa nhằm phía căng tin từ khi hoa nam bốn thiếu danh tiếng khai hỏa sau khi liền cũng không còn sinh như thế hưng sư động chúng đại sự tần hải tự nhiên cũng không muốn bỏ qua cùng mình thân thiết mấy vị huynh đệ bảy tin tức sau khi dưới cái nhìn của hắn đây nhất định là muốn sinh chuyện lớn hắn có thể không muốn bỏ qua làm tần hải đi tới ngoài phòng ngăn thời điểm không nghĩ tới thật sự nhìn thấy lưu nhất phong từ nơi không xa hướng về căng tin hùng hổ đi tới hắn không khỏi mà tra hỏi hướng về bên cạnh bạn tốt nói ngươi biết hay không lần này lưu nhất phong muốn giáo huấn ai vậy bây giờ còn có người nào không biết hoa thiếu danh hảo chẳng lẽ là những tia đại học năm nhất tân sinh có cái tia không có mắt chọc tới đối phương Cái gì Tân Sinh à? Là một cái học sinh cũ, ở mới vừa ở căng tin lúc ăn cơm cùng Hoa thiếu một thủ hạ nổi tranh chấp, hẳn là cái kia Hoa thiếu thủ hạ bị bắt nạt tức không nhịn nổi, cho nên tìm người tới chứ. Tân Hải bạn tốt ở Phạm Hiểu Kiếm cùng xử Sao Dạy đặc nổi tranh chấp thời điểm, ở chỗ không xa dùng cơm đây, cho nên mặc dù biết cái đại khái, thế nhưng không biết tin tức xác thực. Tên kia có thể không bình thường, ta vừa nãy liền ở một bên, ta và các ngươi nói, một bên một cái xem trò vui học sinh, nghe Tân Hải câu hỏi, cũng tập hợp lại đây, đem tự mình biết tin tức nói ra, ta có thể nói cho các ngươi cùng hoa thiếu thủ hạ nổi tranh chấp tên kia, ta dự đoán các ngươi cũng nhận thức, chính là gần nhất phi thường lựa, trường học BBS mặt trên thường thường xuất hiện hắn cùng ngải vũ đình bức ảnh tên kia, thật giống tên gì phạm hiểu kiếm, cái tên này có thể không? được nói với các ngươi, ta vừa nay chính là tận mắt đến tiểu tử này xoa bạch nhược khê bờ vai thiên sát, chúng ta hoa nam học viện hai đoá từ trước tới nay nổi danh nhất đoá hoa, làm sao đều cắm ở trong tay của hắn. nói tới chỗ này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy ghen tị sắc, không quá lập tức hơi xúc động nói, tiểu tử này tán gái thủ đoạn tuyệt đối cao, đáng tiếc có tác dụng đâu, hiện tại liền muốn bị hoa thiếu giao hấn. Sau chuyện này, có thể hay không hoàn chỉnh còn chưa biết, ngược lại đáng tiếc hắn cái kia mấy cái bạn cùng phòng cũng gặp phải liên lụy. Nói qua, hắn đem chính mình vừa nãy chứng kiến rủ gì nói, nghe được người chung quanh một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này gọi Phạm Hiểu kiếm ra hỏa cũng là một nhân tài hạ, đáng tiếc nay hôm sau khác biệt thành nhân tàn mới tốt, nếu là không có chuyện ngày hôm nay, thật muốn cùng hắn kết giao một phen, tùy tiện từ trên người đối phương học lấy một điểm tán gái kỹ thuật cũng được ích lợi vô cùng, chỉ tiếc bị Hoa Thiếu nhìn chằm chằm, đời này chú định là xong đời. Ai nói không phải đây, cái tên này cũng là đáng bị, khẳng đón thời gian cảm giác mình tán gái lợi hại, cái đuôi đều vểnh lên trời không coi ai ra gì, trêu chọc ai không được, đi trêu chọc Hoa Thiếu, này không phải thọ tinh ăn thịt tín, ngại mạng của mình dài sao? Lần trước Hoa Thiếu ra tay, tên kia kết quả cuối cùng thật giống là đối với bệnh viện phòng bệnh nắm đi, cuối cùng còn không phải không? Lần này không biết này Phạm Hiểu Kiếm chính là cái gì kết quả, ta tính toán ít nhất phải một chân, một chân, ngươi quá khinh thường Hoa Thiếu, Hoa Thiếu vắng lặng lâu như vậy, nhất là gần nhất gây ra như thế chút phong ba, ta nhìn hắn nhất định sẽ ra tay đập gắt, giết gà đoạt khỉ, ta đoán à, nếu không là người chết sẽ quá phiền phức, cái kia Phạm Hiểu Kiếm có thể hay không còn sống, vẫn là vấn đề lớn, chẳng lẽ Phạm Hiểu Kiếm hắn ngốc sao? biết rõ người kia là hoa thiếu thủ hạng, còn đi trêu chọc, nói không chắc hắn có đủ thực lực đây. Ha ha, người quá ngây thơ. Là đại học năm nhất vừa tới đi, cái kia phạm Hiểu kiếm nếu có thể đối kháng hoa thiếu, cái kia hoa nam liền không phải bốn thiếu mà là ngũ thiếu, tiểu tử, khác biệt quá ngây thơ. Nói không chắc hắn chỉ là muốn ở trước mặt mỹ nữ phùng má giả làm người mập mà thôi. Ta xem à, hắn đến hiện tại cũng khẳng định không biết sinh chuyện gì, bằng không nơi nào có thể như thế nhàn nhã ngồi ở nơi đó ăn cơm à? Nghe quanh thân người nghị luận sôi nổi, tần hải vẫn là hết sức không nhìn thấy phạm hiệu kiếm. Nguyên bản chuyện này cùng hắn không có nửa xu quan hệ, thế nhưng hắn nhớ tới chính mình bạn tốt Đàm Vân Cường là Phạm Hiểu Kiếm bạn cùng phòng tới, nghi tới đây, hắn không khỏi cầm ra điện thoại cùng đối phương cái tin tức. Phạm Hiểu Kiếm chính trong phòng ăn ăn cơm, vẫn đúng là với bên ngoài sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, không quá hắn lùi hiện trong phòng ăn từ bên cạnh mình đi qua những người kia ánh mắt khác thường, thậm chí có chút ở chính mình cách vách bàn ăn ngon tốt đồng học, đều dồn dập cầm hộp cơm xa xa mà trốn đến một bên ăn cơm. Các ngươi có hay không hiện cái gì không đúng? Phạm Hiểu Kiếm nghi hoặc mà hỏi. Phạm Hiểu Kiếm này vừa nói Những kia chìm đắm ở chính mình hai người bên trong thế giới các bạn cùng phòng đều dồn dập đầu đầu, xem được bản thân bốn phía chống trải khoáng, còn lại ăn cơm đều trốn ở một bên, vừa ăn còn một bên nhìn mình mấy người, hơn nữa căng tin ngoài cửa ven đường đứng đầy người, mọi người cũng hiện có gì đó không đúng. Tình huống thế nào, bọn họ sẽ không là coi chúng ta như quái vật, hay là chúng ta quá đẹp trai, ngồi bên cạnh chúng ta ăn cơm hiện ra đến tự ti, cho nên mới đạt được nhiều rất xa. Mã Phi xem người xung quanh, có chút nửa đùa nửa thật nói. Phạm Hiểu kiếm nhìn mọi người có chút đồng tình, có chút cười trên sự đau khổ của người khác có chút âm thầm gấp gáp, có chút quả thật cảm thán ánh mắt, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. quả nhiên, Đàm Vân Cường đạo đưa ra ngoài thật tình Đàm Vân Cường nghe tin tức thanh âm, lấy ra vừa nhìn, nhất thời kinh hô. Ta đi, Lưu Nhất Phong dẫn người tới tìm chúng ta tính sổ. cái gì? vậy chúng ta nên làm gì? Phí Quân Quân nghe vậy, kinh hô. không phải chứ, tên kia đúng là Hoa Thiếu Thủ Hạ. vậy làm sao bây giờ? lần này thật sự muốn phiền phức. Lục Cương biết Hoa Ca năng lượng cũng là một mặt gấp gáp, nếu không chúng ta báo động chứ? Mã Phi mở miệng đề nghị. tào tiểu tử này thật sự dám. Nếu không là này bên trong không phải Đông Bắc, lão nương tuyệt đối gọi tới mấy trăm người, xem ai tìm ai bãi, mẹ trứng, ở trong này ngước mắt không quân à, nếu không trước rút lui, quân tử báo thủ 10 năm không mượn. Có thể như thế Bưu Hán nói chuyện, tự nhiên hiểu sao hiểu một người. Ân ân, chúng ta nếu không thừa dịp bọn họ còn chưa tới, đi nhanh đi. Bạch Nhược Khê nghe vậy, cũng liền bận bịu mở miệng nói, chuyện này căn cứ nàng mà lên, nàng có thể không muốn nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm có chút đỉnh thương tổn, bằng không trong lòng nàng khẳng định hối hận không lứt. Không kịp. Phạm Hiểu Kiếm nhàn nhạt mở miệng nói ra, ánh mắt cùng đi vào căng tin cửa lớn lưu nhất phong ánh mắt xình va chạm. Tới tới lần này có trò hay xem, các ngươi chuẩn bị kỹ càng đánh thắng một năm hay không? Tiên Tước cũng thật là có loại, dĩ nhiên ngồi chờ, không biết là Ngưu bức vẫn là ngu ngốc, ngồi xem hoa ca hòa thức người người. Các ngươi mau nhìn, cái kia hai cái đi đầu, hoa ca cùng cái kia tiểu tử ngốc, ngươi xem ánh mắt kia, ánh mắt kia giao hội, chỉ thiếu một chút, liền có thể bốc lửa, còn chưa mở đánh liền như thế đặc sắc, sợ là có một tràng lòng tranh hổ đậu à. Một bên khán giả nhìn thấy hai đội nhân mã rốt cuộc gặp gỡ, nhất thời tâm tình kích động không thôi. Lưu Nhất Phong vào cửa không nghĩ tới nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm, cặp mắt không khỏi mà co rú lại. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, thế nào lại gặp tên ôn thần này, liền ngay cả ngạo tiên tuyệt treo chọc sau khi đều không có kết quả tốt, mình cũng không muốn treo chọc đối phương, chỉ hy vọng bắt nạt sử sao dạy đặc người không phải đối phương. Chỉ tiếc không như mong muốn, một bên sử sao dạy đặc nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm, một mặt hưng phấn chỉ vào đối phương, hướng về Lưu Nhất Phong nói ra, "Hoa Ca, chính là tên kia, hắn không coi ai ra gì, coi khinh ta cũng coi như, dĩ nhiên xem thường ngươi." Sử sao dạy đặc nhìn Phạm Hiểu Kiếm cái kia trợn mắt há mồm bộ dạng, tâm lý càng là đắc ý cực, "Hừ, cho rằng không tin mình có thể gọi động Hoa Ca đúng không, bây giờ nhìn đến Hoa Ca há hốc đi." dáng coi thường ta sao dày đặc đại gia năng lực sẽ trở khắp đi sử sao dày đặc đắc ý nghĩ lôi hiện hoa ca cũng không có mình tưởng tượng như thế lập tức dẫn người xuống lên không khỏi sững sờ chẳng lẽ truyền thuyết là thật hoa ca thiết nam nhìn thấy đối phương tướng mạo đẹp đẽ khởi sắc tư tưởng nghĩ tới đây không khỏi cảm giác mình hoa cúc căng thẳng mở miệng nhắc nhở, hoa ca lưu nhất phong nghe sử sao dày đặc nhất thời cảm giác mình so ăn cất còn khó chịu hơn bây giờ nghe dưới tay mình hô hoán nhất thời nội giận lên trực tiếp đem sử sao dày đặc tàn nhẫn mà ném một cái tác lớn tiếng mà cả giận nói tiểu tử ngươi con bản nó ăn gan hùn mật báo lại dám treo chọc kiếm ca Lưu Nhất Phong vừa dứt lời, ở đây nhất thời lầm vào yên tĩnh một cách chết chóc, tất cả mọi người khán giả đều trừng lớn này đôi mắt, một mặt khó mà tin nổi nhìn Lưu Nhất Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Này Lưu Nhất Phong hôm nay ra ngoài không mang đầu óc, vẫn là sốt cháy hỏng, nói thế nào lên mê sảng tới, dĩ nhiên cứ gọi đối phương kiếm ca, bọn họ đây dĩ nhiên héo, không quá Lưu Nhất Phong động tác kế tiếp càng là đánh vỡ bọn họ năng lực chịu đựng. Chỉ thấy Lưu Nhất Phong một mặt cười làm lành hướng đi Phạm Hiểu Kiếm, một bên còn cùng kính mà mở miệng nói, cái kia kiếm ca, ta thủ hạ này không hiểu chuyện, mạng phàm ngài, này không, ta dẫn hắn lại đây, ngươi muốn chém giết muốn xóc thịt mời ngươi tự nhiên. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Nói qua, Lưu Nhất Phong quay đầu quay về sự sao dạy đặc cả giận nói, Còn bất tử lại đây hướng về Kiếm Ca dập đầu nhận sai, ngươi trêu chọc ai không được, lại dám trêu chọc Kiếm Ca, ta con bà nó hận không thể một cước đạp chết ngươi." Lưu Nhất Phong nói qua, thật sự hướng về quỷ có chút há hốc mồm sự sao dạy đặc tàn nhẫn mà giẫm một cước, sau đó nở nụ cười mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói, "Kiếm Ca, ngươi xem còn hài lòng không?" Nguyên bản Lưu Nhất Phong đối với Phạm Hiểu Kiếm vẫn là hận thấu xương, thế nhưng từ khi ngạo tiên tuyển sự tình sau khi, hắn thái độ đối với Phạm Hiểu Kiếm sinh biến hóa long trời lở đất, mới có hiện tại tình cảnh này đảm vững mạnh, mafia phía quân quân mấy người thì là ngây ngốc trụ nhìn về phía phạm hiểu kiếm nào cơ hội nằm ở kịp thời trả thái phạm hiểu kiếm vốn cũng không nghĩ quay về sự sao dạy đặc như thế nào ngược lại lưu nhất phong thái độ làm cho hắn hơi kinh ngạc không quá chính là đưa tay không đánh người mà tươi cười tự nhiên hắn cũng sẽ không ra tay bằng không đừng xem nơi này có nhiều người như vậy muốn giải quyết bọn họ thậm chí chưa dùng tới xin mời thân thể chỉ bằng thân thủ của hắn cùng cái kia cường hóa thân thể liền có thể nhẹ nhõm quyết định không quá nếu như vậy hắn cũng không truy cứu tâm tư phất vứt tay nói vậy cứ như thế đi ta còn muốn ăn cơm đây các ngươi đi thôi là là chúng ta đi hung hổ tới cho đầu đầy mặt đi, Lưu Nhất Phong lúc này ngẫm lại sự sao dày đặc tư tưởng đều có. Nay một màn hài kịch mới đầu khiến cho lớn như vậy trận thế, kết quả là như thế kết thúc, có chút đầu voi đuôi chuột đi, không quá đồng thời bọn họ hoảng sợ nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời giác được đối phương hình tượng trong nháy mắt cao to cực kỳ, trong đầu lóe qua một ý nghĩ, chỉ sợ từ nay về sau, Hoa Nam không còn là bố yết, mà là ngút thiếu. Chương 156. Tới tới, làm cái làm nóng người vận động trước. Chương 156. Tới tới, làm cái làm nóng người vận động trước. Tuy nói theo Lưu Nhất Phong rời đi, chuyện này nên kết thúc mới đúng. Phạm Hiểu Kiếm cũng vốn cho là có thể ăn cái tốt cơm, thế nhưng có chút ra ngoài dự liệu của hắn chính là xung quanh những kia khán giả các bạn học nhưng là không có theo Lưu Nhất Phong rời đi mà rời đi. San văn vòng vê đút vê đút vê đút lìu lỉu, cơ cơ bọn họ cũng không dám đi vào Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh, cùng người sau nói chuyện mà là xa xa mà trốn ở một bên, nhìn Phạm Hiểu Kiếm bọn họ ăn cơm, chỉ chỉ trò trò, trâu đầu ghé thai. Hiện nhiên là đối với hắn có thể áp chế Lưu Nhất Phong tràn đầy hiếu kỳ, thế nhưng nghĩ đến Lưu Nhất Phong cũng không dám trêu chọc, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể rất xa nhìn. Không chỉ là Phạm Hiểu Kiếm một người, những người khác cũng nhận ra được ánh mắt của mọi người. Trừ Mã Phi còn ăn say xương ngon lành, những người khác đều rồn dập buông đuối xuống, hiện nhiên bị ánh mắt của mọi người ảnh hưởng. Phạm Hiểu Kiếm cầm chiếc đũa gấp thức ăn, đưa vào miệng hai lần, nhưng mỗi lần đều cảm nhận được bốn phía cái kia là lạ ánh mắt. Cuối cùng, cao mày vẫn là buông tha cho, tốt ở tại bọn hắn cũng ăn gần như, liền mở miệng nói, không ăn, bị một đám người làm xiếc khỉ bình thường nhìn, nơi nào còn nuốt trôi, đi. Mã Phi nghe vậy, vội vàng mở miệng nói, đừng nóngội à, còn có nhiều như vậy món ăn đây, lãng phí rất đáng tiếc à chỉ là mọi người đã sớm bị bốn phía ánh mắt nhìn chòng chọc đến có chút đông, nghe phạm hiểu kiếm đều rôn rập hưởng ứng, nơi nào còn quản mã phi nói, từ chỗ ngồi của mình đứng lên, theo phạm hiểu kiếm đi ra ngoài. ai, các ngươi, mã phi nhìn thấy mọi người đi, nhất thời có chút gấp, liền vội vàng đem hơn một nửa cái thịt viên sốt tương đỏ cửa ải vào trong miệng, đem chọn cái miệng căng ra chặt chẽ. lúc này mới đứng lên, quay về phạm hiểu kiếm bọn họ một miệng không rõ hô, chờ đã ta. chót, mã phi trong tay còn cầm nhanh giáp một tảng lớn thịt, liền như thế nhấc theo theo sau trong miệng thì là nuốt ngang ngôn yến, sắp đi đến cửa thời gian rốt cuộc đem trong miệng hơn một nửa cái thịt viên suốt tương đỏ tiêu diệt, sau đó một cái cắn chặt xài đấm thịt, ném đũa ở trên bàn gầm, bước nhanh đổi tới. Theo Phạm Hiểu kiếm rời đi, phần lớn học sinh đều rời đi hội trường học, không quá cũng có cực nhỏ một phần học sinh xuất phát từ hiếu kỳ, vẫn là xa xa mà theo. Không quá mặc kệ những học sinh này làm sao, thế nhưng trường học diễn đàn đã sớm tranh cãi ngất trời, bình thường khoảng thời gian này chỉ có hơn 100 xem lượng trực tiếp mạnh thêm đến mấy ngàn, suýt chút nữa bóp nát server, đồng thời đủ loại màu sắc hình dạng tiếp mời đều dồn dập xuất hiện từ mới bắt đầu dự đoán lưu nhất phong làm sao đánh đập phạm hiểu kiếm dự đoán hoa ca ngược người một trăm loại phương pháp cái tên này thực sự là muốn chết ngồi chờ hoa ca dạy dỗ làm nội danh không từ thủ đoạn trước ngược người sau ngược mình này ngốc ít là ai chớ liên lụy ta nữ thần chờ chút trong bái tiếp diện đều là không coi trọng phạm hiểu kiếm mắng người tiếp mời còn phụ thượng xa xa quay chụp phạm hiểu kiếm ăn cơm bức ảnh dư luận có thể nói là nghiêng về một phía thế nhưng rất nhanh theo lưu nhất phong không đánh mà chạy nhất thời diễn đàn dư luận hướng đi có thể nói là sinh biến hóa long trời lở đất từ không coi trọng đến giờ này mình tiếp mời cũng là tầng tầng lớp lớp sợ hiện thần bí nam tử Hoa ca càng không đánh mà chạy, hoa ca khuôn mặt tươi cười đón chào chỉ vì ai nghi bạch nữ thần danh hoa có chủ, tan nát cõi lòng trẻ con nhảy đi vào lưu cái móng. Nghi hiện hoa nam thứ năm thiếu bức ảnh bên trong nam tử còn thiếu tiểu lệ không, biết đến nói cho ta hạ. Hôm nay diễn đàn trong nháy mắt nóng nảy, hết thảy đề tài đều là quay trùng quanh Phạm Hiểu Kiếm triển khai, thế nhưng theo cũng tới càng nhiều thứ mời, trước ngải Vũ Đỉnh cùng Phạm Hiểu Kiếm tiếp mời cũng lần nữa bị trên đỉnh tới, một cái tên là Song Mỹ tranh thủ tình cảm, chỉ vì cái nào giống như, lập tức bị đẩy đến diễn đàn chói mắt nhất vị trí, bên trong chính là Phạm Hiểu Kiếm phân biệt với ngải Vũ Đỉnh cùng bạch nhược khê bức ảnh, duy nhất giống nhau chính là hai cái nữ thần trong mắt đều mang theo nụ cười hạnh phúc này tiếp mời vừa ra, nhất thời đem chọn cái diễn đàn lần nữa kết nổ, đạt tới đỉnh cao nhất. rất nhiều người đều dồn dập nhắn lại hỏi thăm phạm hiểu kiếm tin tức. tự nhiên internet lực lượng vẫn là rất mạnh mẽ, rất nhanh, người sau gia đình tin tức liền bị công bố với chúng. không quá cũng giới hạn với phạm hiểu kiếm khi chiếm được tiên giới nông trường trước tin tức, chỉ là tin tức như thế đoàn người đều không đồng ý, nói giỡn, liền như vậy bẩn cùng khốn khổ nông thôn xuất thân ở nông thôn tiểu tử có thể đồng thời đạt được hoa nam học viện từ trước tới nay xinh đẹp nhất tuyệt sắc song mỹ xem trọng, được, coi như là hai nữ thần không ái tài. Yêu đương chỉ coi trọng cảm tình, như vậy liền thân phận như vậy địa vị cùng bối cảnh, có thể làm cho Hoa Nam ác bá Lưu Nhất Phong khuôn mặt tươi cười đón chào, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Vì vậy, thân phận của Phạm Hiểu Kiếm nhất thời thành hai thái cực phân công, một cái là cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm chính là nông thôn gia đình nhỏ xuất thân, không quá không cách nào giải thích chúng người nghi ngờ trong lòng, hiện nhiên có chút thiếu hụt tin phục lực. Cũng có một phần cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm có phải là nào đó vị đại nhân vật con riêng, cho nên Lưu Nhất Phong cũng không dám chạm, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười lóe chào, nhưng là tin tức này đồng dạng thiếu hụt chứng cứ. Hơn nữa Phạm Hiểu Kiếm này nhập học 3 năm qua vẫn luôn không có cái gì tên tuổi, đây cũng quá có thể giả bộ đi, quan trọng nhất chính là, mọi người còn tìm đến trước lưu Nhất Phong tìm Phạm Hiểu Kiếm phiền phức bức ảnh, cũng bị nhảy ra tới, lập tức tình thế có vẻ càng thêm mà. Sameli, Phạm Hiểu Kiếm càng là phụ thêm thần bí vòng sáng. Diễn đàn nóng này trình độ, chẳng những không có nhân thời gian quan hệ chậm rãi yếu bớt, ngược lại theo đột nhiên Liêu chậm rãi tìm ra mà càng lúc càng kịch liệt, hôm nay chú định là Phạm Hiểu Kiếm nổi tiếng khắp trường học viện này, hào nói không quyết đại, đã muốn đến học viện sao người không biết quân trình độ, đương nhiên, cũng không biết đưa tới bao nhiêu tình địch cam thủ. Thiếu một chút sẽ tắc thành giáo nam sinh công địch đương nhiên, tất cả những thứ này sinh sự tình, Phạm Hiểu Kiếm. Nhức đầu chính là sau người những kia cái đuôi, những người này đuổi lại đuổi không đi, đánh cũng đánh không được, bị những người này theo có cả người không dễ chịu, đi tới chỗ nào đều không phải một chuyện, hiện tại hắn cũng rốt cuộc cảm nhận được những đại minh tinh đó thống khổ, khó trách bọn hắn ra ngoài đều muốn cải trang giả bộ một phen, hiện đang muốn cùng Bạch Nhược Khê cẩn thận mà tán cái bộ cũng không được. Mọi người chỉ dễ thương lượng trước về chính mình phòng ngủ, chậm một chút thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm cùng Bạch Nhược Khê hai người lại hẹn ước chạy bộ. Trở lại phòng ngủ sau khi, phí quân quân đi đâu? Nói cái gì tốt lâu không có mở mang năm đen, liền lôi kéo mọi người xông lên. Phạm Hiểu Kiếm ở game quá trình bên trong, rõ ràng cảm nhận được bàn phím phản ứng hoàn toàn theo không kịp hắn mức độ, trước sau như một vẫn là các loại nào. hết cách rồi, công phu cho dù tốt, ngươi cầm súng trường như thế nào cùng người ta kiểu mới nhất sủ tở mạo gần gun đi so. Chơi mấy cái sau khi, Phạm Hiểu Kiếm không muốn chơi, quá oan uổng, tâm lý thẩm nghị sau đó mua máy vi tính mới trở lại chơi. Lui ra game sau khi, Phạm Hiểu Kiếm cầm ra điện thoại, chuẩn bị đi chột gọi món ăn, không nghĩ tới Bạch Nhược khê điện thoại đánh tới, mời hắn đi trường học sân thể dục chạy chạy. Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng rất muốn nhìn một chút nông trường của chính mình tới cùng hiện tại như thế nào, không quá nếu đáp ứng đối phương, cũng không tốt thất tín với người, khắc khặc, không phải là bởi vì có mỹ nữ hẹn hớp mới không chơi nông trường, cái này gọi là thành tín, Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, quyết đoán đáp ứng. Phạm Hiểu Kiếm chào hỏi mọi người sau khi, liền đứng dậy rời đi, thế nhưng để Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới chính là, sau khi hắn đi không bao lâu, phí quân quân mấy người cũng cú điện thoại sau khi, lén lén lút lút cùng sau lưng Phạm Hiểu Kiếm. Dưới ánh đèn, Bạch Nhược Khê ăn mặc một thân đồ thể thao, Một cái màu lam đậm quần sóc đem bắp đùi thon dài triển lộ không bỏ sót, nửa người trên là một cái màu trắng ký táo sơ mi, lộ ra củ sen phấn hai cánh tay, còn có ngạo nhân đôi trên đầu đâm một cái bím tóc đuôi ngựa, đeo lên ăn mặc một đôi giày thể thao, cả người lan ra một luồng thanh xuân sức sống khí tức, cùng với bình thường nhu nhược kia bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Phạm Hiểu Kiếm nhìn ra có chút sử sốt, đây là trước hắn nhận thức cái kia thích bó bộ dạng bạch nhược khê sao? Chính khí chất hoàn toàn hoàn toàn biến đến dạng, bình thường bạch nhược khê một bộ xuyên rộng rãi, hoàn toàn không thấy được, nàng dĩ nhiên cũng như thế có liệu, nếu là ở ăn chút chính mình loại tiên mục dưa, vậy còn đến. Này, nhìn cái gì chứ? Bạch Nhược Khê nhìn Phạm Hiểu Kiếm hai mắt đều thẳng, nội tâm cực kỳ ngọt ngào, càng là có chút thẹn thùng nói ra, đừng xem nàng hiện tại ăn mặc đơn giản, vậy cũng là nàng trở lại phòng ngủ sau khi liền bắt đầu bị bạn cùng phòng ăn bài hóa trang trang phục, cuối cùng hoa dòng dã hơn một giờ sau khi mới thiết kế ra được tối hợp tâm ý hóa trang. Bạch Nhược Khê chính mình cũng hơi kinh ngạc, nàng trước kế hóa trang có thể chưa từng có mười phút. đương nhiên là xem đại mỹ nữ à, người trang phục như vậy, ta cũng không dám nhận nhau. Chà chà, liền khí chất đều biến. Phạm Hiểu Kiếm đi vào, trên dưới đánh giá Bạch Nhược Khê trong miệng thường thường sinh vài câu than thở. Bạch Nhược Khê nghe vậy. Trong lòng nhất thời so an mật còn ngọt, mắt cỡ đỏ mắt, nội tâm nhưng là vô cùng thẩn trương, nhỏ giọng quay về bờ lưu tút nói ra: "Này, ta hiện tại nên làm sao hồi đáp hắn ạ?" Nói thật ra, Bạch Nhược Khê vốn tính cách liền không phải dáng vẻ như vậy, thật vất vả lấy dũng khí, muốn truy nam sinh, hiện tại bị chính mình yêu thích nam sinh một trận biểu dương, hài lòng rất nhiều nhưng lại không biết nên làm sao nói tiếp mới cuối cùng, vô cùng căng thẳng, liền vội vàng thỉnh giáo Hậu Viên đoàn. Ngay ở 30 mét có hơn, gần như 7, 8 người chính dự vào bóng đêm núp trong bóng tối, xa xa mà nhìn Phạm Hiểu Kiếm hai người, những người này chính là Bạch Nhược Khê Hậu Viên Đoản, sao hiểu mấy người lúc này sao hiểu trong tay cầm điện thoại di động mở ra khuyết đại âm thanh nghe bạch nhược khê, nhất thời tay phải vỗ chán có câu nói yêu đương bên trong nữ tử quy là không xem ra một chút cũng không giả bình thường học tập lợi hại như vậy người đến bây giờ lại liền lời nói đều sẽ không nói vội vàng mở miệng nói tiểu khê, ngươi không cần cẩn trương ngươi bình thường như thế nào hiện tại được cái đó được không có chuyện gì thời điểm mấu chốt ta hội nhắc nhở ngươi ngươi đang nói cái gì phạm hiểu kiếm mơ hồ nghe bạch nhược khê nói thầm không khỏi nghi hoặc mà mở miệng hỏi à không có gì cái kia chúng ta nhanh đi bủi cỏ đi Bạch Nhược Khê nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình thật giống nói bậy, nhất thời đại, đỏ bừng mặt, vội vang mở miệng nói, ta là nói sân thể dục, chúng ta nhanh đi sân thể dục đi. Phạm Hiểu Kiếm tốt không nói gì, Bạch Nhược Khê mở lu tút đầu kia lại chuyển tới tiếng cười lớn, nếu không là Bạch Nhược Khê còn cần các nàng chỉ đạo, nàng đã sớm xấu hổ đem này mở lu tút tắt đi. Ân, đi thôi. Phạm Hiểu Kiếm thật giống phản phất không nghe thấy trước giống như vậy, gật gù mang theo Bạch Nhược Khê hướng đuổi cỏ đi đến. Hoa Nam Học Viện sân thể dục là cấp quốc gia tiêu chuẩn sân bãi, Phạm Hiểu Kiếm đám người đi tới sân thể dục sau khi, hiện không biết là bởi vì tình điện, vẫn là còn lại nguyên nhân này sân thể dục chạy cây đèn ven đường cũng không có toàn bộ mở ra, tú năm tụm ba mở ra, không đến mức hoàn toàn không nhìn thấy đường, thế nhưng cũng không có cái kia đèn đốt sáng choang hiệu quả, thậm chí sân thể dục trung gian cơ hồ không thấy rõ bóng người. Phạm Hiểu kiếm ngược lại rất yêu thích hoàn cảnh như vậy, cũng không phải nói cảnh tối lượng tắt đèn dễ làm việc, chủ yếu là bởi vì bóng đêm không thấy rõ có thể chưa từng xuất hiện cái đuôi phiến phước, bằng không chạy bộ liền không cần chạy. Được, nếu ngươi nói ngươi tham gia 5.000m chạy bộ, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu luyện, không quá có một chút ngươi phải nhớ kỹ, bất kể là ở huấn luyện vẫn là thi đấu, chúng ta đều muốn trước làm tốt làm nóng người vận động bằng không chạy xa như vậy dễ dàng kéo lên thân thể, chúng ta đem động tác nóng người làm một chút. Phạm Hiểu Kiếm không biết tại sao Bạch Ngực Khê sẽ chọn cái này cố hết sức năm o o o chiều dài chạy, không quá nếu đối phương có chuyện nhờ cùng mình, chính mình cũng đáp ứng. Phạm Hiểu Kiếm đương nhiên hội gánh trách nhiệm. Phạm Hiểu Kiếm đầu tiên là đầu hướng về trung quanh gấp khúc, kéo rơi gãy bắt thịt, cũng chính là đầu vận động, lặp lại mấy lần sau khi, vai vận động, qua lại mấy lần sau khi chính là bụng vận động, không bước ép chân. Nghe Phạm Hiểu Kiếm quy củ làm làm nóng người vận động, chính là gấp hư hỏng đầu bên kia điện thoại sao hiểu mấy người? Nguyên bản Sao Hiểu cho rằng Phạm Hiểu Kiếm muốn chủ động phong ra, ngược lại đưa các nàng vui cười hư hỏng, không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên thật sự quy củ làm làm nóng người, nhất thời có chút há hốc mồm, ai thật sự cùng ngươi tới chạy bộ à? Này Phạm Hiểu Kiếm cũng là trẻ con miệng còn hơi sữa sao? Nam nữ đơn thân, cơ hội tốt như vậy làm sao liền không cố gắng nắm đây? Phi Quân Quân bọn họ không phải đều nói là ngươi là tỉnh thánh sao? Làm sao cảm giác không hề giống à? Tiểu Khê, nói cho nàng, hắn làm nóng người vận động không đúng, để hắn theo ngươi tới làm, sau đó nghe ta chỉ huy. Sao Hiểu biết tiếp tục như vậy không phải biếng pháp, trực tiếp mở miệng đề nghị. Không phải là làm nóng người vận động sao? Làm nóng người vận động cũng chia thật nhiều loại. Hừ, đại không chui bụi cỏ chính là. Bạch Nhược Khê nghe vậy, do dự một chút, không quá cuối cùng vẫn làm mở miệng nói. Hiểu Kiếm, ngươi làm nóng người vận động không đúng, ngươi tới theo ta làm. Phạm Hiểu Kiếm chính là Phó Bộ Ép Chân, không nghĩ tới Bạch Nhược Khê sẽ nói như vậy. Láng một lúc sau, mở miệng nói, được thôi, vậy ngươi nói nên làm như thế nào? Ta vừa nói, các ngươi một bên làm, biết chưa? Sao hiểu khi nghe đến Bạch Nhược Khê đáp lại sau khi, mở miệng nói, hai người các ngươi trước mặt đối mặt ngồi xuống, sau đó mở ra hai chân chúng ta trước mặt đối mặt ngồi xuống bạch nhược khê nghe vậy một bên ngồi ở trên thẳng cỏ một bên tiếp theo khẩu thuật nói sau đó mở ra hai chân một người chân địa chủ tên còn lại mắt cá chân bạch nhược khê nói qua trên mặt nhất thời đỏ lên này không phải lẫn nhau kéo dây chẳng sao cấp ba thời điểm học một điểm tê cung đô khóa không phải là như thế giáo sao chỉ là khi đó đều là nữ giúp nữ chủ yếu là cái tư thế này quá có chút tái muội nhất là phạm hiểu kiếm nhìn mình cái kia là là ánh mắt nhất thời làm cho nàng đánh tới chống lui được nói ta xem vẫn là xem như dùng ngươi vừa nãy phương pháp đi khác biệt à ta cảm thấy này phương thức rất tốt tới chúng ta cứ dựa theo ngươi phương thức tới Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng không biết đối phương làm sao hội đưa ra yêu cầu, thế nhưng nếu đáp ứng đối phương, muốn bồi đối phương luyện tập, làm sao cũng phải dựa theo đối phương tới đi, chính mình vừa nãy làm sao liền không nghĩ tới cái này đây, thực sự là ngu đến mức già, đây tuyệt đối là tán gái lợi khí à Phạm Hiểu Kiếm nói qua, lôi kéo Bạch Nhược Khê bắt tay vào làm, Phạm Hiểu Kiếm cởi giày ra, cặp chân chống đối ở nhiều mặt mắt cá chân nơi, nhất thời cảm nhận được một trận mềm mại, hai, tay lôi kéo cánh tay của đối phương cũng là một trận băng băng lương lương cảm giác, sau đó thân thể ngựa ra sau đem thân thể của đối phương từ từ kéo về phía mình, để kéo rơi đối phương dây chẳng Thế nhưng không biết là Bạch Nhược Khê căng thẳng vẫn là duyên cớ của hắn, ngay ở Phạm Hiểu Kiếm đem Bạch Nhược Khê kéo về phía sau cũng trình độ lớn nhất thời điểm, cái kia Bạch Nhược Khê dĩ nhiên trơn trượt, cả người nên diện bay tới Phạm Hiểu Kiếm trên người, đôi môi may mắn thế nào trực tiếp khắp ở Phạm Hiểu Kiếm đôi môi bên trên. Phạm Hiểu Kiếm cũng là cảm giác được trơn trượt, sau đó lồng ngực một trận mềm mại, ngay tiếp đó miệng mình bị người nặng nề hôn một chút, sau đó hai người trùng lớn này đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong nhất thời hai người đều ngốc ngẩn người đang lúc này, Bạch Nhược Khê bật luốt bên trong, nhất thời truyền tới một tràng thốt lên thanh âm, sau đó chính là ầm ĩ tiếng cái vã. Chương 157. Phạm Hiểu Kiếm Ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Chương 157, Phạm Hiểu Kiếm, ngươi sẽ chết cái ý niệm này đi. Tin tức, kéo dôi thời điểm, ngươi hay dùng lực một điểm, vẫn có khả năng, ngươi liền trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn đi, kha kha. 3, sao hiểu ở một bên bảy Mew tinh kế, đương nhiên, nàng câu nói này là chuyện cười lời nói, dù sao nàng biết, Bạch Nhược Khê như thế ngượng ngùng một người dễ thương, là không có gan làm ra hành động như vậy. Nhưng mà, hạ một màn, nhưng là làm cho nàng há hốc mồm, nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói, Bạch Nhược Khê dĩ nhiên thật sự nhỏ tới, điều này làm cho hắn hơi giận mình, vẫn có một tia cảm động. Đối phương dĩ nhiên như thế tín nhiệm chính mình, không quá hiện tại càng dám hứng thú chính là ở một bên xem có vui. Giật mình không chỉ là sao hiểu, ở một bên nhìn trộm tất cả mọi người đều há hốc mồm, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường xem ra nhu nhu nhược nhược một cô gái, truy lên nam sinh tới dĩ nhiên liều mạng như vậy, còn chơi nhảy và ôm ấp, thực sự là ghen chết người ngoài. Chỉ là hiện ở tại bọn hắn chỗ không phải rất tốt, chỉ có thể đại khái nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ, cụ thể phát sinh cái gì, căn bản thấy không rõ lắm, điều này làm cho trong bọn họ phi thường khó chịu. Ta hạt dưa đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi liền cho ta xem cái này. Chúng ta đi nơi đó đi. Nơi đó cách đến Phạm Hiểu Kiếm bọn họ càng gần hơn, càng tốt hơn thuận lợi lâm trận chỉ huy ở ngoài, chủ yếu nhất vẫn là nơi đó bí mật tính tốt. Mã Phi chỉ vào cách Phạm Hiểu Kiếm cách đó không xa một chỗ tiểu lùm cây, đưa ra ngoài chủ ý nói: "Được, chúng ta liền qua bên kia trốn đi." Nghe Mã Phi kiến nghị, mọi người liền một lời đáp ứng luôn, vội vàng di chuyển trận địa. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ vừa qua khỏi đi thời điểm, bị lùm cây bên trong đột nhiên nhảy lên đưa ra ngoài hai bóng người hạ giật mình, tập trung nhìn kỹ, lại có thể là Lượng Nam. Ở nhìn, mọi người phát hiện chính hai người này còn nhận thức dĩ nhiên là quát tháo hoa nam học viện hoa thiếu lưu nhất phong còn có lý cường hai người sao hiểu bọn họ không phải là phạm hiểu kiếm nhìn thấy hoa thiếu vẫn có thể khoa tay múa chân bây giờ chính mình dĩ nhiên gặp phải bọn họ làm chuyện như vậy còn thật lo lắng cho mình hội bị đau mắt hụt không quá hiện tại hàng đầu vẫn là túi đầu không lưng nói thực xin lỗi chúng ta không phải cố ý chúng ta lúc này đi lưu nhất phong tâm lý cũng là được kêu là một cái ngột ngạt à hôm nay này đều chuyện gì à trắng trời đã đủ gặp vui vốn là nghĩ ra làm náo động dẫn người đi tìm về để bãi thuận tiện lại tăng lên hạ chính hắn một hoa ca danh hảo nhất là cái nhóm này tân sinh mua cái cũng không biết trời cao đất rộng Chính mình tất yếu mượn cơ hội lần này khỏe mạnh giết gà dọa khỉ, thế nhưng ai nghĩ đến, kết quả là, gặp phải dĩ nhiên là Phạm Hiểu kiếm cái kia tăng một tinh, đến cuối cùng, nếu không mình. Danh khí không có khai hỏa, theo chính mình hôi lưu lưu rời đi, càng là rất xuống ngàn trượng. Không quá cũng may, mình còn có một tin tức tốt, cái kia chính là mình người nhà cùng Lý Cường người nhà đều bị ngạo ra một lần nữa lại đây người gọi đi hỏi thăm, cho nên hai bọn họ lúc này mới len lén chạy đến, ước ở trường học tiểu lùm cây bên trong, một tố nỗi lòng đương nhiên chuyện như vậy khẳng định là sẽ không để cho dưới tay mình biết đến, cho nên lưu nhất phòng đem dưới tay mình an bài ở phụ cận sau khi, vốn cho là có thể an an tĩnh tĩnh quá một lần hai người thế giới, không nghĩ tới hai người mình còn chưa bắt đầu bao lâu, lại bị một nhóm lớn người gặp được, hơn nữa nhìn bọn họ một mặt sợ hãi nhận lỗi bộ dáng, hiện nhiên là nhận ra mình, càng là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Mẹ chứng, lao tử đang cùng cường ca ở trong này xem kịch bản đối với hí, chuẩn bị quốc khánh giả hội mặt trên diễn xuất đây, mấy người các ngươi ngốc ít đều chạy tới làm gì, làm cẩu tử đội à, nhận lỗi, các ngươi vẫn là cùng dưới tay ta nhận lỗi đi thôi. Nhìn bọn họ ra tay có thể hay không nhẹ hơn một chút. Nơi này cũng là cảnh tối lửa tắt đèn, cho nên Lưu Nhất Phong không thấy rõ những người này chính là buổi trưa cùng Phạm Hiểu Kiếm cùng nhau ăn cơm những người kia, không quá coi như có thể thấy rõ, cũng chưa chắc nhận ra được. Lễ quốc khánh buổi tối có diễn xuất, ta làm sao không nghe nói, như thế đen hoàn cảnh, các ngươi xem kịch bản lửa quỷ đây, giấu đầu hở đôi. Mọi người trong đầu lóe qua những ý niệm này, chính là coi như biết bọn họ có gì kia, chính mình cũng không có hứng thú nói ra à, nghe Lưu Nhất Phong khẩu khí, xem ra là không thể diện. Lưu Nhất Phong, ngươi không muốn làm đến quá phận quá đáng làm người lưu một đường, ngày sau rất nhớ gặp. Đàm Vân Cường lựa chọn đứng ra, tuy rằng hắn giá trị bản thân cùng Lưu Nhất Phong vẫn có một điểm chênh lệch, thế nhưng ở chính mình những người bạn nổi chính giữa, cũng chỉ có hắn có thể tạm thời chen mồn vào được, đồng thời nói chuyện có chút lớn thanh âm, hy vọng có thể dẫn tới Phạm Hiểu Kiếm lực chú ý, đi qua ban ngày sau chuyện này, Phạm Hiểu Kiếm có thể áp chế Lưu Nhất Phong, đã được công nhận sự thật. Đàm Vân Cường. Lưu Nhất Phong sững sờ, không nghĩ tới tên này ở trong này, lập tức nghĩ tới, Đàm Vân Cường chính là Phạm Hiểu Kiếm bạn cùng phòng, nhiều như vậy người cùng đi ra tới, xem ra là phòng ngủ tập thể hoạt động à ánh mắt vội vàng ở trong đám người nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì bóng người. "Ngươi đừng xem, lần này Phạm Hiểu Kiếm cũng không đến, chỉ có chúng ta mấy người như vậy, chuyện này liền như thế xem như làm sao, ta bảo chứng, hôm nay nhìn thấy hết thảy, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không, ngươi đến lúc đó tìm ta tính sổ tốt." Đàm Vân Cường biết đối phương đang tìm kiếm cái gì, nói thẳng xuyên sau khi mở miệng bảo chứng nói. "Những người này không phải không nghĩ tới hiện tại liền như thế chạy, thế nhưng chúng quy là chạy trốn hòa thượng chạy không miếu, nếu như lưu nhất phong tiết tâm tìm bọn họ, tính sổ." liền coi như bọn họ nhiều trốn trở về phòng ngủ có thể làm sao, kết quả là hay là muốn đối mặt, nói không chắc khi đó Lưu Nhất Phong càng thêm căm tức cũng nói không chắc, bọn họ cũng nghĩ tới đem Lưu Nhất Phong đánh một trận, thế nhưng không biết Phạm Hiểu Kiếm lớn bao nhiêu năng lực, đến lúc đó việc nhỏ ngược lại biến thành đại sự, cái này mạo hiểm quá lớn, vẫn là thành thành thật thật đem chuyện nào xử lý tốt mới là. Lưu Nhất Phong nghe Đàm Vân Cường nói Phạm Hiểu Kiếm không có tới, trong lòng nhất thời thành tĩnh lại, nếu đối phương không ở, như vậy chính mình liền không cần sợ hãi rủi ro rẻ, không phải là chấn chỉnh lại ta hoa ca hy vọng thời điểm sao? Trực tiếp vỗ bộ ngực, một mặt phách lối nói ra, "Hừ!" Bất kể hắn là cái gì tiện không tiện, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay chính là Phạm Hiểu kiếm tới, cũng không dễ xài, Đàm Vân Cường ngươi có phải là ngốc, ta nói như vậy ngươi còn cười, còn tưởng rằng các ngươi có Phạm Hiểu kiếm làm chỗ dựa, ta thật sự không dám đánh các ngươi. Ta ngay trước mặt của hắn đem bọn ngươi tước một trận, ta nhìn hắn dám có thể làm khó dễ được ta, liền hắn cái kia ngốc dạng, nếu như dám ta liền hắn cùng nhau tước. Lưu Nhất Phong sau khi nói xong, tâm lý được tê là đau sắp nhanh, càng nói càng hăng say, nhất là nhìn thấy bên cạnh chính mình Lý Cường, cái kia mang theo sừng bái ánh mắt, tâm lý càng là đắc ý cực. Hôm nay một ngày bị tức cảm giác lập tức đều đưa ra ngoài, cả người đều khoái khoái, nghĩ, cuối cùng lại bổ sung một câu nói, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt lao tử hung hăng. "Hả? Ngươi nói ai ngốc dạng, muốn tước ai đó?" Lưu Nhất Phong sau người thổ tới truyền tới một hỏi thăm thanh âm. "Đương nhiên là cái tên Phạm." Lưu Nhất Phong lúc này chính lâm vào méo mó bên trong, chợt nghe sau người thanh âm, tự nhiên theo bản năng mà muốn khoái khoang, nhưng đột nhiên phát hiện thanh âm này có chút quen hai, thậm chí có chút đoán được chủ nhân của thanh âm là ai, phảng phất là làm nghiệm chứng giống như vậy, chậm rãi quay đầu lại, làm nhìn người tới chính là Phạm Hiểu Kiếm thời điểm, nhất thời dưới chân mềm nhũn. Suýt chút nữa liền có quắp ngồi dưới đất trên mặt nhất thời bài trừ nụ cười so với khóc còn khó coi. Hơn, lấy lòng nói ra, Kiếm ca, làm sao ngươi cũng ở này? Ta nói tự nhiên là cái kia phạm phạm hồ đồ chính ta, ta nên đánh, ta nên đánh." Lưu Nhất Phong nói qua, dĩ nhiên thật sự ở trên mặt của chính mình không nặng không nhẹ đánh mấy lần. Có câu nói, đánh vào người thân, đau ở ta tư tưởng à? Bây giờ nhìn Lưu Nhất Phong tự mình đánh mình bằng ai, một bên Lý Cường nhất thời tư tưởng thương yêu không nhức, kéo lại Lưu Nhất Phong hai tay, mở miệng nói ra, "Phong, đừng đánh. Người tới chính là Phạm Hiệu Kiếm, hắn hiện ở trong lòng còn có chút buồn bực đây, ngay ở vừa nãy Bạch Nhược Khê gục trong lòng mình, cảm thụ trong lòng mềm mại, nhất là hai người còn không cẩn thận hôn một cái, chỉ là cái kia vừa hạ xuống quá đột nhiên, hơn nữa quá nhanh, Phạm Hiểu Kiếm đều còn chưa kịp chi tiết cảm thụ, cũng đã kết thúc. Hai người bốn mắt tương đối, Phạm Hiểu Kiếm bên trong luôn có một loại động lòng cảm giác, trong đầu có một thanh âm không ngừng dục hắn, thân xuống, thân xuống, nhưng mà để Phạm Hiểu Kiếm cuồng hỉ chính là, Bạch Nhược Khê phảng phất dự nghĩ đến cái gì, càng mắt cỡ đỏ mặt phối hợp nhắm mắt. Này im lặng nhận hành vi, Phạm Hiểu Kiếm nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần, từ từ, hắn ngẩng đầu, làn môi một hồi chu, một hồi mím môi, một hồi lại đổi thành chu, dần dần Theo khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, Phạm Hiểu Kiếm thậm chí có thể cảm nhận được đối phương thở hổn hển, còn có trên người cái kia nhàn nhạt hương vị. Mắt nhìn mình liền muốn tấn thượng, hai người làn môi thậm chí không tới một cm, Phạm Hiểu Kiếm lại phát hiện Bạch Nhược Khê con mắt bỗng nhiên liền mở, nhìn hoàn chiều chính mình chớp chớp cả mắt, Phạm Hiểu Kiếm nhất thời có loại xấu nhất là bị người, lập tức không biết làn nên tiếp theo vẫn là kết thúc, thời điểm mấu chốt như vậy, ngươi mở mắt là mấy cái ý tứ à, mặc kệ nó, cũng đã đến nước này, trước thân lại nói, chỉ là, chờ Phạm Hiểu Kiếm lại ra tay đưa ra ngoài miệng thời điểm, Bạch Nhược Khê nhưng là chậm rãi từ Phạm Hiểu Kiếm trên người bò lên, người này làm trực tiếp dẫn đến Phạm Hiểu Kiếm hôn không. Bạch Nhược Khê cũng là có chút ngại ngủng, do dự một chút sau khi trực tiếp mắc cỡ đỏ mặt túi đầu ở Phạm Hiểu Kiếm gò má hôn một chút, lấy đó ăn đuổi, ngay tiếp đó một mặt gấp gáp mở miệng nói nói, "Hiểu Kiếm, phiền phức, hiểu hiểu bọn họ gặp phải phiền phức mà tới, bọn họ gặp được Lưu Nhất Phong, hiện tại Lưu Nhất Phong không chuẩn bị buông tha bọn họ." Phạm Hiểu Kiếm sững sờ, tại sao lại là Lưu Nhất Phong cái tên này, đều tan học, làm sao vẫn chưa về nhà, không đúng rồi, Bạch Nhược Khê vẫn cùng với chính mình, cũng không thấy nàng gọi điện thoại, nàng là làm sao biết? Bạch Nhược Khê nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm cái kia hỏi thăm ánh mắt, liền đoán được đối phương đang suy nghĩ gì do dự một chút sau khi liền đem sự tình một năm một mười đều nói cho phạm hiểu kiếm phạm hiểu kiếm nghe vậy có chút dở khóc dở cười không quá đồng thời nội tâm có chút hơi cảm động một cô gái vì chính mình dĩ nhiên nguyện ý làm như thế phạm hiểu kiếm nói không dám động cái kia đều là nghĩ không quá này cũng nói hôm nay tại sao bạch ngược khê hội có một ít quái dị cử chỉ nguyên nhân vậy ta nhóm đi nhanh đi phạm hiểu kiếm mở miệng cười nói bạch ngược khê vốn đã làm tốt bị phạm hiểu kiếm thuyết giáo chuẩn bị dù sao yêu đương là chuyện của hai người tình như bây giờ tổng cảm giác mình liên hợp lượng căn phòng ngủ cùng nhau đối phó hắn. Không quá nghe vậy sau khi, nàng ngột mặt giật mình nói, ngươi không trách ta sao? Nay có cái gì trách ngươi, ngươi đều làm đến mức này, ta nếu như còn trách ngươi sao, ta vẫn là người sao? Đi, chúng ta cùng đi cứu bà mối đi." Phạm Hiểu Kiếm cười đem Bạch Nhược Khê từ trên mặt đất kéo tới. Kỳ thật, người hai phe khoảng cách còn là phi thường gần, vừa nãy chẳng qua là Phạm Hiểu Kiếm bọn họ quá mức chìm đắm với hai người thế giới chính giữa, cho nên đối với xung quanh hết thảy thanh âm nguyên náo trực tiếp từ động loại trừ đi, hiện tại đi tới cái kia Lưu Nhất Phong sau người, cũng không quá ngăn ngắn 10 mét không tới khoảng cách. Không nghĩ tới vừa vặn nghe Lưu Nhất Phong ở nơi đó nói ẩu nói tạp, liền không nhịn được mở miệng nói ra, nhưng mà để Phạm Hiểu Kiếm không tưởng tượng nổi chính là, không nghĩ tới Lý Cường cùng Lưu Nhất Phong cảm tình thật giống rất sâu, chính mình làm sao cũng là bọn họ bà mối, ngược lại không sao được rặn vật bọn họ, liền mở miệng hỏi, các ngươi xảy ra chuyện gì, tại sao không muốn thả bằng hữu của ta rời đi? Làm sao nơi nào đều có ngươi, Lưu Nhất Phong tư tưởng là hỏng mất, hắn cũng là từ đấy lòng bắt đầu kinh sợ Phạm Hiểu Kiếm, sau khi nghe giả hỏi thăm, vội vàng mở miệng cười nói, Kiếm ca, đây là Hiểu Lầm, Hiểu Lầm, ta chính hợp bằng hữu ngươi nói rỡ đây, bọn họ là người bạn của Kiếm ca, ta này không phải không bỏ đến để bọn họ rời đi sao? Lưu Nhất Phong e ngại Phạm Hiểu Kiếm, thế nhưng Lý Cường đối với Phạm Hiểu Kiếm vẫn rất có câu hán hận. Bây giờ nghe Lưu Nhất Phong sau khi đem đối phương dẹp đi phía sau của hắn, muốn một cái bảo vệ con gà mái, một mặt bất thiện nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói, Phạm Hiểu Kiếm, ngươi tới cùng muốn muốn thế nào? Hiện tại Phong đã không lại nướng tay ngươi cùng ngãy vũ đình sự tình, ta cũng không quấy rầy nữa, ngươi cùng bạch được hê, ngươi tới cùng còn muốn như thế nào nữa? Tại sao còn muốn đuổi theo? Chúng ta không thả, ta cho ngươi biết, giữa hai chúng ta bất cứ người nào đều sẽ không cùng ngươi, ngươi chết cái ý niệm này đi. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy trên mặt nhất thời tràn đầy hắc tuyến, cái này hiểu lầm có chút lớn, vội vang mở miệng nói. Lý Cường ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Ta đối với các ngươi không có hứng thú, cái này các ngươi có thể dùng tuyệt đối yên tâm. Hơn nữa ta cũng không đuổi theo các ngươi không thả, không phải các ngươi hiếu thắng lưu bằng hữu của ta sao? Ta lúc này mới không thể không xuất hiện, coi như các ngươi đi thôi. Bản Nhiên Phạm Hiểu Kiếm còn muốn tốt trừng phạt hai bọn họ, thế nhưng không nghĩ tới hai bọn họ dĩ nhiên như vậy tương cứu trong lúc hoạn nạn, Phạm Hiểu Kiếm nhất thời mất đi giao hân hứng thú của bọn họ, cũng may đàm Văn Mạnh, phí Quân Quân bọn họ cũng không có chuyện gì. Nghe Phạm Hiểu Kiếm, Lưu Nhất Phong lôi kéo Lý Cường, cũng như chạy trốn rời đi. Phi Quân Quân mấy người nhưng là làm lên một mặt khó mà tin nổi nhìn phạm hiểu kiếm thật giống không quen biết giống như vậy chủ yếu là tất cả những thứ này phát sinh biến hóa quá lớn trước kia một cái tiểu liệu thì dĩ nhiên bất chi bất giác để lưu nhất phong bực này cao phú xoáy quanh đuôi chạy trốn này đột kích ngược tốc độ khiến người ta khó lòng phòng bị à trong nhất thời vây quanh ở phạm hiểu kiếm bên cạnh hỏi hết đông tới tây phạm hiểu kiếm nhưng là phát hiện bạch nược khê biểu hiện có chút khác thường có vẻ hơi không làm sao có hứng nổi thậm chí còn có chút mất mát nghĩ đến trước lý cường phạm hiểu kiếm biết đối phương tâm lý lưu ý cái gì không quá bạn cùng phòng ánh mắt khác thường lôi kéo bạch nược khê tới đến một bên Nhược Khê, ngươi nên nghe nói hoặc là nhìn thấy ta cùng Ngài Vũ Đình đi rất gần, coi như như vậy, ngươi còn nguyện ý cùng ta cùng nhau nữa sao?" Phạm Hiểu Kiếm nhìn Bạch Nhược Khê cặp mắt, nghiêm túc hỏi. Chương 158: Có tình người sẽ thành thân thuộc. Chương 158: Có tình người sẽ thành thân thuộc. Bạch Nhược Khê nghe Phạm Hiểu Kiếm, rõ ràng xưng sợ, mặt lộ vẻ xoắn xuýt sắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nói, "Vậy ngươi có thể ngoan ngoãn mà nói cho ta, ngươi hiện tại có bạn gái không?" Bạch Nhược Khê nói lời này mục đích rất đơn giản, tuy rằng ngươi bây giờ cùng ngải Vũ Đình rất thân cận không, dạ? thế nhưng ta muốn biết các ngươi là không phải đã bạn bè trai gái quan hệ nếu như đã là như vậy chính mình cũng muốn suy nghĩ thật kỹ hạ thế nhưng nếu như còn không phải vậy liền chứng minh các ngươi tuy rằng đi được gần thế nhưng chí ít chính mình là cái thứ nhất tiếp cận phạm hiểu kiếm dù cho sau đó coi như muốn tiếp thu ngải vũ đỉnh chính mình làm sao cũng là so với đối phương sớm phạm hiểu kiếm nghe bạch Nhược khê hỏi lại rõ ràng sương sờ mơ hồ đoán được đối phương lo lắng trong lòng âm thầm một chút chính mình hiện tại tuy rằng cùng ngải vũ đỉnh có ái muội quan hệ thế nhưng muốn nói cùng đối phương đã xác lập quan hệ bạn trai bạn gái cái kia còn có chút sớm liền mở miệng nhìn bạch được khê nói Ta hiện tại còn được thân. Bạch Nhược Khê nguyên bản một mặt căng thẳng nhìn Phạm Hiểu Kiếm, đối phương trong miệng đáp án đối với nàng mà nói thật sự là lại quá trọng yếu, nghe tới Phạm Hiểu Kiếm phủ nhận hồi đáp sau khi trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng nhảy nhót thân sắc, không quá nghĩ lại, đồng nhiên muốn chút gì, lập tức thẹn thùng cúi đầu, sau đó hơi gật gù. Người đáp ứng. Phạm Hiểu Kiếm nguyên bản liền mơ hồ có chút đoán được Bạch Nhược Khê có chút thích chính mình, thế nhưng cũng chỉ là đoán được mà thôi cũng không có thật sự xác định, không quá hiện tại, làm Bạch Nhược Khê tự mình đáp ứng sau khi, Phạm Hiểu Kiếm vẫn còn có chút khó có thể tin, vẫn là lần nữa hỏi thăm một bên đừng xem Phạm Hiểu Kiếm hiện khi chiếm được này trộm tự điện món ăn thống sau khi, cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí tính cách cũng tự tin khá nhiều, thế, nhưng hắn bản chất vẫn là một cái chết tràng nam, không phải nói thời gian vài ngày liền có thể thay đổi, tương lai không biết sẽ như thế nào, thế nhưng hiện tại, có thể có câu chuyện cười làm bạn gái mình, Phạm Hiểu Kiếm còn là phi thường kích động. Ừ. Bạch Nhược Khê nghe vậy, lần nữa gật gù, thanh âm nhẹ như muỗi ngầm, xong dáng mây ửng đỏ cặp mắt nhưng là tản ra hai phúc. Phạm Hiểu Kiếm lần nữa xác nhận sau khi nhất thời một cái tiến lên, đem bạch nhược khê ôm chặt ở giữa không trung chuyển một vòng. ở người phía sau tiếng kinh hô bên trong đặt nàng xuống tới thời khắc này Phạm Hiểu Kiếm điều ti bản chất hiện lộ vô tri, thậm chí nhiều năm sau đó hắn đạt tới hiện tại cái kia tưởng tượng tượng địa vị cùng quyền lực. thế nhưng hôm nay tình cảnh này lùi ở trong lòng hắn vĩnh viễn bảo lưu một vùng. kha kha, ta thực sự là thật là vui. Phạm Hiểu Kiếm đem bạch nhược khê tóc liêu quá sau thai một mặt ý cười nhìn đối phương. bạch nhược khê cảm giác được Phạm Hiểu Kiếm động tác nghe lời của đối phương nhất thời ngẩn đầu. Nhìn Phạm Hiểu Kiếm cặp mắt tương tự tràn đầy vẻ vui thích, mở miệng nói ra, "Ta cũng là, đây là ta 20 năm qua vui vẻ nhất một ngày." Nói qua, Bạch Nhược khê thuận thế nhào vào Phạm Hiểu Kiếm trong lòng, đem bên đầu ở đối phương lồng ngực thanh âm có chút bình tĩnh nói, "Kỳ thật ngươi cùng ngải Vũ Đình sự tình ta đều nghe nói, hơn nữa ta còn thường thường ở trường học BBS mặt trên nhìn thấy các ngươi bức ảnh xuất hiện. Có lúc ta liền đang nghĩ, như thế các ngươi thật sự tốt sướng, ta thật sự là nên chúc phúc các ngươi mới đúng, thế nhưng trong lòng ta chính là không bỏ xuống được ngươi, thường thường hội không cảm thấy nghĩ ngươi, chúng ta đều không khống chế được chính ta." Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới Bạch Nhược Khê sẽ chủ động đến trong lòng mình tới, vội vàng rồi đưa ra ngoài hai tay của chính mình đưa nàng ôm vào trong ngực. Nhất là nghe Bạch Nhược Khê sau khi gần như biểu lộ lời nói sau khi, nội tâm cũng phi thường kích động. Quả nhiên, chính mình vẫn là quá ưu tú, liền như thế cô gái xinh đẹp đều đầu còn đưa ôm. Kỳ thật ta đã hiểu rõ, mặc kệ ngươi sau đó sẽ sẽ không cùng ngã vũ đình Lưu Y Tư, ta đều sẽ không chú ý. Ta chỉ hy vọng ở trong lòng của ngươi, có thể một khối địa phương vĩnh viễn là thuộc về ta. Vậy ta liền hài lòng, Hiểu Kiếm, đáp ứng ta yêu cầu này được chứ? Ở trong lòng của ngươi vĩnh viễn đều phải lưu một châu ngồi thuộc về ta. Bạch Nhược Khê nói qua ngừng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, thậm chí có chút há hốc mồm, hắn không nghĩ tới bạch nhược khê hội nói lời như vậy, đồng thời nội tâm đột nhiên một thu, đây là một kẻ cỡ nào đơn thuần thiện lương cô nương à? Phạm Hiểu Kiếm ở trong lòng âm thầm thể, mãi mãi cũng sẽ không phụ lòng bạch nhược khê trên mặt cũng là làm bộ một mặt cười xấu xa, cặp mắt nhìn đối phương đầy thâm tình nói, ngươi hiện tại là ta Phạm Hiểu Kiếm người, coi như ngươi sau đó muốn chạy trốn, ta Phạm Hiểu Kiếm cũng sẽ không để cho ngươi rời đi, kha kha, hiện ở hối hận cũng không kịp đạt được phạm hiểu kiếm khẳng định bạch Nhược khê hài lòng một lần nữa tựa vào phạm hiểu kiếm trong lòng nàng hiện tại duy nhất hối hận chính là tại sao mình không có cùng phạm hiểu kiếm sớm một chút nhận thức ở đối phương không có tiếng tâm gì thời điểm cùng hắn xác nhận quan hệ như thế chính mình là có thể một mình chiếm hữu phạm hiểu kiếm chỉ tiếc hắn bây giờ dường như một viên trói mắt nhất tân tinh bị càng nhiều người phát hiện cùng thưởng thức nhất là hắn cùng ngải vũ đình là như vậy xứng, không chỉ lang tài nữ mạo càng là môn đăng hộ đối bạch lược khê ngươi không có thể ở yêu cầu xa vời cái gì ngươi có thể sớm một bước cùng phạm hiểu kiếm xác lập quan hệ cũng đã kiếm không thể ở hy vọng xa vời chiếm Phạm Hiểu Kiếm không biết lúc này Bạch Nhược Khê trong lòng nghĩ, hắn cũng càng thêm không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không ngại lại tìm một cái, có thể tìm tới như vậy Hồng Nhan chi kỷ, thực sự là còn cầu gì hơn, đã tu luyện mấy đời phúc phần à, nghĩ tới đây, Phạm Hiểu Kiếm xoa đối phương càng chặt. Đúng, Nhược Khê, ngươi làm sao sẽ nghĩ tới báo 5000m chạy cự ly dài ạ, thể chất của ngươi chạy 5000m chịu nổi sao? Hai người kề bên ngồi trên thao trường, Phạm Hiểu Kiếm hơi kinh ngạc nhìn Bạch Nhược Khê, dù sao bạn cùng trường nhanh 3 năm, đối phương một chút tình huống căn bản hắn vẫn có một chút giải, nhưng cũng thực sự là giải, cho nên mới phải càng thêm nghi phặc cái này hiểu hiểu bọn họ nói ngươi phải báo một vạn mét, cho nên để ta báo một cái năm ngàn mét, đến lúc đó là có thể tìm cớ tìm đến ngươi. Hơn nữa năm ngàn mét lộ trình là dài nhất, chúng ta có thể nhiều chờ một ít thời gian, nhưng thời điểm ta là có thể là có thể. Nói ra cuối cùng, chốt bắt ngươi ba chữ, bạch được khê thật sự là không nói ra được. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, một mặt đống nhiên tỉnh nộ nói, được chứ, ta liền nói mấy tên kia làm sao sẽ giúp ta báo danh tham gia đại hội thể dục thể thao, còn giúp ta báo một vạn mét, nói cái gì là vì muốn tốt cho ta, nguyên lai like đều là sớm, có dự như hả? Hiểu Kiếm, ngươi không nên trách bọn họ. Bọn họ cũng là làm giúp ta, ngươi muốn trách tội thì trách ta đi." Bạch Nhược Khê nghe vậy, còn tưởng rằng Phạm Hiểu Kiếm có chút tức giận, vội vang mở miệng nói ra, nàng cũng không muốn Phạm Hiểu Kiếm nhân vì chính mình, cùng những kia cái là có gây ra cái gì không vui mâu thuẫn tới. "Ha ha, Nhược Khê, ngươi muốn cái gì đây? Bọn họ nói thế nào cũng xem như hai chúng ta bà mối, ta cảm kích bọn họ còn đến không kịp, làm sao hội trách bọn họ đây, ngươi cứ yên tâm đi." Cảm thụ Bạch Nhược Khê thiệt lương, Phạm Hiểu Kiếm còn là phi thường hài lòng, sau đó muốn muốn mở miệng nói, "Vậy ngươi ngày mai 5000 triệu dài chạy chuẩn bị làm sao bây giờ?" Bạch Nhược Khê vừa nghe đến 5000 mét cự ly, sẽ khóc không ngừng mà nói, còn có thể làm sao, chỉ có thể đến lúc đó đợi cứng đầu chạy, xem có thể kiên trì bao lâu liền kiên trì bao lâu, quyền làm đột phá tự ngã. Nói tới chỗ này, Bạch Nhược Khê con mắt tràn đầy chờ đợi nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nói, "Hiểu Kiếm, ngươi ngày mai đến lúc đó tới xem ta thi đấu được chứ? Đến lúc đó có thể hay không ở một bên bồi chạy, cho ta cổ vũ." Nếu là hai người vẫn không có xác định quan hệ, Bạch Nhược Khê là tuyệt đối sẽ không nói ra yêu cầu, thế nhưng hiện tại lượng người đã xác lập quan hệ, như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. "Ha ha, tốt, ta ngày mai đến tiếp chạy chính là thế nhưng ta phạm hiểu kiếm nữ nhân tại sao có thể vẹn vẹn chỉ là cầm cái thứ tự coi như đây, coi như không lấy được số một, cũng phải cầm cái thứ tự mới được. phạm hiểu kiếm tràn đầy tự tin nói. phạm hiểu kiếm ngược lại hoàn toàn tự tin, bạch ngược khê nhưng là có chút há hốc mồm. mặc dù đối phương câu kia ta phạm hiểu kiếm nữ nhân để trong lòng nàng rất ngọt ngào, thế nhưng đối phương đưa ra yêu cầu, nhưng là làm cho nàng há hốc mồm, sau đó cười khổ một tiếng nói, hiểu kiếm, ngươi ngược lại so ta mình còn có tự tin à? chính là chính ta có bao nhiêu cân lượng, chính ta rõ ràng, có thể chạy xong cũng đã là cảm ơn trời đất, nếu là không có ngươi bồi chạy, ta sợ là liền chạy xong Dũng. Khí cũng không có. Bạch Nhược Khê nói xong, sắc mặt khẽ biến thành đỏ, nàng nói là chạy xong, đây là rắt vàng lên mặt mình, tính toán cuối cùng có thể đi đến toàn bộ hành trình liền không sai. ha ha không có chuyện gì, này không phải còn có ta sao. Phạm Hiểu Kiếm cái kia cường đại linh hồn chi lực, có thể cảm nhận được Bạch Nhược Khê đối với mình chân tâm, nếu đều trở thành bạn bè trai gái, Phạm Hiểu Kiếm cảm giác mình một phần bí mật, cũng có thể để cho Bạch Nhược Khê biết, liền mở miệng nói ra, ngươi có biết, ta tại sao cùng Ngải Vũ Đình đi gần như vậy sao? Bạch Nhược Khê nghe vậy sửng sợ, nàng không nghĩ tới Phạm Hiểu Kiếm tính chất nhảy nhót suy nghĩ lớn như vậy, mới vừa còn đang nói chạy cự ly giải sự tình đây, trong nháy mắt liền biến thành hỏi hắn cùng ngài Vũ Đình quan hệ, chỉ là nếu là người bình thường, tiếp cận ngài Vũ Đình còn cần lý do nào khác sao, khẳng định là bởi vì đối phương Bạch Phú mỹ quan hệ à, dung mạo xinh đẹp không nói, gia đình xuất thân lại tốt như vậy, ai muốn là cưới nàng, cái kia không phải là một bước lên mây sao. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm là ai, vậy cũng là bạn trai hắn à, chính là trong mắt người tình biến thành tây thi, Phạm Hiểu Kiếm chính là như vậy nông cạn người sao, khẳng định không phải, liền lắc lắc đầu nói có phải là ngài Vũ đỉnh cũng đang đeo đuổi ngươi? Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy đắc ý cười một chút, tràn đầy tự hào mở miệng nói, quả nhiên là chính mình tốt được khê, biết ta ưu tú, rất nhiều người đều tranh nhau theo đuổi chính mình. Ha ha, không quá ngài Vũ đỉnh không là nguyên nhân này, mẹ, không hoàn toàn là nguyên nhân này, ngươi hẳn phải biết, ngạ thị tập đoàn bọn họ trước kia là bán trợ giấc ngủ dược vật, hiện tại đang bán thuốc giảm cân chứ. Ân, nghe nói, gần nhất đều là tin tức của bọn họ, nghe nói còn ra cái gì độc bao con nhộng sự kiện, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn đây, ta vài người bằng Hữu Nguyên bản nhìn thấy tiểu yến tự giảm béo hiệu quả sao đều muốn mua, thế nhưng đều bỏ đi ý nghĩ. Bạch Nhược Khê chứng trạc đàng hoàng nói, khắc khắc, Phạm Hiểu Kiếm có chút lúng túng ho khan một chút, vội vang mở miệng nói, "Tiểu Khê, ta cho ngươi biết, này thuốc giảm cân hiện tại gặp phải cửa ải khó chẳng qua là tạm thời, không lâu sau sẽ lần nữa náo nhiệt lên." "Mạnh, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia thuốc giảm cân quan trọng nhất nguyên liệu là ta cung cấp, hơn nữa nha, trong tay ta chính là có được ngạ thị tập đoàn 52% cổ phần, nói cách khác, ngươi hiện ở trước mặt ngồi người đàn ông này, chính là ngạ thị tập đoàn chân chính người cầm quyền." Bạch Nhược Khê nghe vậy, nhất thời một mặt khó mà tin nổi, hai tay bưng mở ra miệng nhỏ, một đôi mắt to chớp chớp, Có vẻ đáng yêu cực, đương nhiên, nàng cũng sẽ không hoài nghi Phạm Hiểu Kiếm lời nói chân thực tính, đối với Phạm Hiểu Kiếm có chút mù quáng tín nhiệm cảm, đột nhiên nghĩ đến từ An Tuệ nói với mình quá Phạm Hiểu Kiếm rất có tiền, lúc đó chính mình mắt cho rằng chỉ là một câu chuyện cười, bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là thật, chờ nàng thích ứng vài giây sau khi, lúc này mới kinh ngạc. Nói ra, Hiểu Kiếm, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy cổ phần, những này cổ phần người bình thường đều sẽ không dễ dàng bán ra chứ. Bạch nhược khê học cũng là công thương quản lý hệ. Tự nhiên biết này Nguyên Thụy sợi tầm quan trọng, hiện tại Phạm Hiểu Kiếm tự nói với mình, trong tay hắn có vượt qua một nửa cổ phần, cái kia không phải là có nghĩa là ngã thị tập đoàn đã chính thức đổi chủ, này nhưng là một cái sức bùng nổ đại tin tức à, chẳng lẽ Ngải Vũ Đình tiếp cận Phạm Hiểu Kiếm, cũng là làm cổ phần này muốn sử dụng mỹ nhân kế? Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy bạch nhược khê như thế giật mình rằng, rấp, tâm lý một trận vui mừng, không quá bí mật của hắn Phạm Hiểu Kiếm không có nhiều lời, có lúc biết quá nhiều chưa hẳn là chuyện tốt, sau đó mở miệng nói, trong này phát sinh rất nhiều chuyện, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, không quá những này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này. Phạm Hiểu Kiếm giả ý từ trong túi lấy ra một lá luyện tiên thảo, so lần trước Phạm Hiểu Kiếm chính mình ăn yếu lực tiểu quan ở trên tay cho Bạch Nhược Khê nhìn nói ra, Tiểu Khê, cái này chính là ta nói, cái kia thuốc giảm cân nguyên liệu, ngươi đừng xem nó bên ngoài phổ thông giống một cây cỏ, thế nhưng này một cây dược hiệu, đầy đủ để thân thể của ngươi phát sinh biến hóa to lớn. Ngươi đợi lát nữa lúc trở về, đem này một lá thảo dược ăn, nhớ kỹ, nhất định phải trốn ở trong phòng vệ sinh ăn. Hơn nữa muốn phân trí ít năm, đưa nó ăn xong, đến lúc đó thân thể ngươi mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể đem này thảo dược ném xuống, biết chưa? Bạch Nhược Khê nghe Phạm Hiểu Kiếm, cảm giác thấy hơi rơi vào trong sương mù không quá vẫn là thuận theo gật đầu, phản chính mình nhớ kỹ vài điểm liền đủ, phân chí ít năm ăn xong, sau khi ăn xong thân thể bất luận phát sinh biến hóa gì đó cũng không thể ném xuống này thảo, đúng, còn có muốn ở trong phòng vệ sinh ăn, ngạch, cái này. Bạch Nhược Khê cảm giác thấy hơi là lạ, thế nhưng nàng không có coi khinh này cây luyện tiên thảo, cũng không biết có phải là ảo giác, cỏ xanh này sau khi đi ra, nàng phát hiện hoàn cảnh bốn phía đều thành tân khá nhiều, không khỏi tò mò mở miệng nói, đây là cỏ gì thuốc? Cái này hả, gọi luyện tiên thảo. Phạm Hiểu kiếm đem luyện tiên thảo đưa tới Bạch Nhược Khê trong tay, lúc này mới lên tiếng nói ra, ngươi vậy cũng tốt chờ sau đó lúc trở về đang chậm chậm ăn đi. Sau đó hai người liền như thế bạ vai dựa vào bà vai, ngồi ở trên thảm cỏ, trò chuyện, nói qua từng người thơ hấu chuyện lý thú, đến ngày thượng cũng không nhiều ngôi sao, rất nhanh sẽ đến 10 giờ tối nhiều. Nữ sinh ký túc xá lầu dưới, có vài đối với khó liệu khó bỏ tình lữ, bắt lấy cuối cùng thời gian, cái kia đèn đường chiếu không tới địa phương tình trạng ý thiếp, Phạm Hiểu Kiếm nắm Bạch Nhược Khê tay, tới đến dưới lầu, vẫn đi tới cửa, Phạm Hiểu Kiếm lúc này mới dừng bước. Ta muốn lên đi, ngươi cũng mau trở về đi thôi, chúng ta điện thoại di động liên hệ. Bạch Nhược Khê đi vài bước, sau đó một cái xinh đẹp xoay người, cười híp mắt nhìn Phạm Hiểu Kiếm phất tay nói bỉ bỉ phạm hiểu kiếm gật u đột nhiên bĩ môi ngón tay phải chỉ môi mình ý tứ ở rõ ràng không quá bạch nhược khê nhìn thấy phạm hiểu kiếm động tác nhất thời một trận én e hẹn sau đó xem bốn phía một chút phát hiện không ai chú ý nơi này sau khi bay nhanh ở phạm hiểu kiếm trên gương mặt diện chuẩn chuẩn lướt nước tới một chút sau đó bay nhanh rời đi đi vài bước sau khi xoay người hướng về phạm hiểu kiếm phất phất tay sau khi chạy vào ký túc xá nhà lớn ta đi người anh em ngươi quá trâu bò vừa nãy muội tử kia không phải bạch nhược khê sao thật tượng một bên cũng là đưa một em gái lại đây năm sinh một mặt sùng bái mà nhìn phạm hiểu kiếm Phạm Hiểu kiếm ngay vậy, quay đầu lại, liếc nhìn đối phương, có liếc mắt nhìn bạn gái của hắn, vỗ vỗ hắn bả vai nói, "Biết điều, biết điều. Lúc này mới tiêu sái xoay người rời đi, lưu cái kế tiếp cao thâm khó dò bóng lưng, chương 159. Vui một mình không như vui chung vui cười. Chương 159. Vui một mình không như vui chung vui cười. Ta hoài niệm là không có lời không thể nói, ta hoài niệm chính là cùng nhau nằm mơ, ta hoài niệm chính là cái vã sau đó vẫn là muốn yêu người kích động, Phạm Hiểu kiếm một bên hất lên, một bên hướng chính mình phòng ngủ đi đến, hiển nhiên là tâm tình thật tốt, từ nay về sau chính mình sẽ không còn là một cái độc thân chó sau đó nói mình là tình thánh, rốt cuộc có thể lẽ thẳng khí hùng, quả nhiên chính mình trong nháy mắt vung lên, mặc dù là Bạch Nhược Khê người đó, cũng rồn rập bị mị lực của chính mình tiếp phục vùi đầu vào trong ngực của mình. Vệ đút, duy nhất tì vết trong vẻ đẹp, ngay ở vừa nãy, chỉ lát nữa là phải thân thượng Bạch Nhược Khê, chính mình bảo lưu gần 20 năm rốt cuộc có cơ hội phá, thế nhưng kết quả là lại còn là bị người làm dối, không quá cũng không có chuyện gì, dù sao hiện tại Bạch Nhược Khê đã ở trong tay của mình, chẳng lẽ còn có thể chạy. Phạm Hiểu kiếm đi tới cửa phòng ngủ thời điểm, sắc mặt nhất thời biến đổi, thể nghiệm điều chỉnh mấy lần sau khi làm bộ một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, sau đó đi vào phòng ngủ, nhìn bên trong khoan khoái công việc việc của mình tỉnh chúng bạn cùng phòng, không nói một lời, đi tới trên giường của chính mình. Mọi người nguyên bản chính Hương Chí bừng bừng làm chuyện của chính mình, lại phát hiện Phạm Hiểu Kiếm đi dĩ nhiên sau khi, dĩ nhiên không nói một lời về trên giường của chính mình, không khỏi sững sở, này cùng hắn bình thường tác phong có chút không giống à, chẳng lẽ là thật sự tức giận? Mọi người liếc nhau một cái, trao đổi ánh mắt một phen sau khi, cuối cùng lẫn nhau đẩy đi tới Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh, thoái thác ai mở miệng trước, cuối cùng vẫn là quyết định để Đàm Văn Cường trước mở miệng nói chuyện. Ôi nha, này không phải chúng ta người gặp người thích xem gặp xe bể bánh tình thánh sao làm sao tới sau đó không nói câu nào cùng chúng ta nói một chút bị nữ thần truy cảm rất đi chúng ta chính là trước giờ đều không có như vậy kinh nghiệm à đây chính là chỉ có tình thánh mới có đãi ngộ à rồi cùng chúng ta này bảy điếu ti nói một chút đi để chúng ta cũng hâm mộ ghen tị một chút đàm vân cường nói chuyện vẫn là rất có tiêu chuẩn lúc nói chuyện cơ bản thăm dò phạm hiểu kiếm bình thường tâm thái không quên truy phủng mở miệng nói hừ phạm hiểu kiếm nghe vậy ngạo kiểu quay đầu mọi người thấy phạm hiểu kiếm phản ứng trong lòng vui vẻ Chí ít đối phương nguyện ý phát tâm, nói rõ vẫn là nguyện ý nói chuyện, chẳng qua tâm lý có chút oán khí mà thôi. Nghĩ tới đây, đoàn người hùa lên, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đều tự tìm tốt chính mình chỗ, giúp Phạm Hiểu kiếm lại là xoa bóp lại là vắt chân. Phí Quân quân nhất thời làm bộ một bộ khổ ha ha bộ dáng, quay về Phạm Hiểu kiếm nói: "Kiếm ca, chúng ta không phải có ý định muốn bán đi ngươi, chẳng qua bạn gái uy hiếp chúng ta, nếu như chúng ta không giúp đỡ, một tuần cũng không thể dắt tay hôn nhẹ. Chúng ta biết kiếm ca đại nhân đại lượng, như thế nhân từ một vị thần nhân, khẳng định là không muốn nhìn chúng ta tươi sống được dạy vò có đúng hay không? Chúng ta là bất đắc dĩ ạ." Các ngươi bất đắc dĩ liền có thể tiếp bán ta à? Ruột ta còn dạy các ngươi làm sao truy bẻ gái, không nghĩ tới các ngươi liền như thế báo đáp ta. Hừ, ta là nhìn thấu các ngươi, càng ghê tởm chính là, các ngươi đám gia hỏa này ra tay như thế tàn nhẫn, lên liền cho ta một cái một vạn mét, các ngươi muốn mạng già của ta à? Các ngươi này bầy khắc thường tính không nhân tính gia hỏa. Phạm Hiểu kiếm nghĩ đến mình bị mấy tên này lừa bịp sau khi, tâm lý liền điên khí, thực sự là vì hoàn thành bạn gái nhiệm vụ, huynh đệ sinh tử đều không để ý, may là thân thể của chính mình đạt được rất lớn thay đổi, bằng không một cái 1 vạn mét đầy đủ đem chính mình dần vật dục tiên dục tử còn nói chúng ta, ngươi còn muốn đem hết thể chạy bộ vận động thi đấu hạng mục đều báo lên, chúng ta cùng ngài bạn thân so ra, vậy cũng là như gặp sư phụ. mọi người nghe vậy, không nói gì, chỉ là ở trong đầu của chính mình ngấm lại. Mã Phi có thể không muốn lưng cái này nổi, ngay sau khi nhất thời mở miệng nói, thân kiếm, ta cũng không có làm gì tính không nhân tính, ta chính là liền người bạn gái đều không có, ngươi cũng không nên oan đồ ta, ta là thật tư tưởng hy vọng ngươi có thể thu được học phần, đến lúc đó liền không sợ rất lớp, thiên địa chứng giám à? Thừa, liền cái tên nhà ngươi xấu nhất, người khác chí ít hay là bởi vì bạn gái, cái tên nhà ngươi thuần túy là tổn nhân bất lợi kỷ. Phạm Hiểu Kiếm nghe Mã Phi lời nói sau khi, nhất thời chừng một chút Mã Phi. Ha ha. Mọi người nghe vậy nhất thời cười to lên. Được, muốn cho ta không trách các ngươi cũng được, các ngươi hiện tại mỗi người đều đi báo một cái thi đấu hạng mục còn là cái nào ta mặc kệ, thế nhưng nhất định phải báo một cái, ở báo danh hết hạn trước, ta hy vọng mọi người đã báo tốt. Phạm Hiểu Kiếm nhếch mặt, một mặt nghiêm túc nói ra, tâm lý nhưng là vui cười nở hoa, vui một mình không bằng mọi người đều vui, một mình mình chạy bộ có ý gì đây? Phạm Hiểu Kiếm chính là biết mấy tên này lễ quốc khánh không trở về nhà, thuần túy là chơi mà thôi. Mọi người nghe vậy Nhất thời một mặt dáng vẻ bị khuất, không những mình hành trình muốn thay đổi, càng quan trọng chính là, tham gia thi đấu bằng là lãng phí thời gian à, chính mình có sẽ không thắng đến thi đấu, tham gia thì có ý nghĩa gì chứ, không quá nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm bộ dáng sau khi, mọi người cuối cùng cắn răng nói, được, không phải là một cái thi đấu hạng mục sao, ca liền đi mất mặt một hồi, mẹ chứng, liệu. Theo phí quân quân cái thứ nhất báo danh tham gia thi đấu sau khi, mặt sau những tên kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lần lượt báo danh là người cuối cùng báo danh sau khi kết thúc, mọi người một bộ dáng túi đầu cụt hai đi tới Phạm Hiểu Kiếm bên cạnh, Mã Phi càng là đau xót khóc lóc phàn phất được cái gì thiên đại hoa nước giống như vậy, mở miệng nói: chúng ta đều báo được, lần này ngươi thỏa mãn đi, ô muốn ta như thế một cái Anh Tuấn khuôn mặt nhưng phải đi sân thể dục mất mặt xấu hổ, ta sau đó còn làm sao theo đuổi bạn gái ạ. Thích nhìn ngươi này ti tiện đồ, không phải là bạn gái sao? Đến lúc đó bao ở ca trên người. Phạm Hiểu Kiếm vũ bộ ngực làm cam đoan nói: Phạm Tinh Thánh, Kiếm ca, ngươi nói chính là thật sự, vậy ta nửa cuối cuộc đời, thân, hạnh, tính, phúc sẽ phải giao cho ngươi. Mã Phi nghe vậy, nhất thời một trận kinh hỉ, mở ra hai tay liền muốn đi ôm ấp Phạm Hiểu Kiếm. Chỉ là hắn động tác này còn lơ lửng ở giữa không trung liền bị Phạm Hiểu Kiếm ngừng, nói giỡn, chính mình hiện tại đưa ra ngoài nữ thần, ai cũng không cho ôm, một cái chặn lại Mã Phi lồng ngực, một mặt cười xấu xa nói, yên tâm, liền bao cho ta đi, ta xem cái kia đại bằng rất không sai, hơn nữa gần nhất cũng có chút gầy, hai người nếu không cũng tập hợp hợp lại cùng nhau trải qua. Ta đồng ý, ta tán thành. Thực sự là ý kiến hay. Ta không muốn à. Nghe các bạn cùng phòng nhất trí đồng ý, Mã Phi nhất thời một trận kêu rên, tốt không nói cười, Phạm Hiểu Kiếm nói qua từ trong túi lấy ra mấy hạt đỏ hoàng dao nhau viên thuốc mở miệng nói ra các ngươi cũng khác biệt tự giận mình như vậy nói không chắc ngày mai thi đấu nói không chắc có kỳ tích cũng không nhất định đây là cái gì ngươi không chính là bởi vì cảm giác bị chúng ta bắn đi muốn độc chết chúng ta chứ mọi người một mặt cẩn thận nhìn phạm hiểu kiếm trong miệng viên thuốc lại nhìn phạm hiểu kiếm phản ứng muốn biết đây là vật gì lan các ngươi phạm hiểu kiếm chừng mọi người một chút lập tức tức giận nói độc chết các ngươi ta cũng phải đến mạng ta có thể không như vậy nốc thật vất vả cùng với bạch nữ thần kẻ ngu si mới luẩn quẩn trong lòng các ngươi yên tâm được chuyện này với các ngươi mới có lợi các ngươi ăn sau khi Ta sẽ nói cho các ngươi biết đây là cái gì. Không sai, này mấy hạt chính là ngả thị giảm bất mập một chút thuốc, không quá bị phạm hiểu kiếm ở bên trong chuyên thêm lượng. Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nói là độc dược, bọn họ cũng không quá là nói giỡn mà thôi, trực diện đối mặt không biết sự vận, bọn họ vẫn có một tiêu bản năng do dự mà thôi. Cuối cùng cắn răng nói, chết thì chết, đại không 18 năm sau lại là một kẻ hảo hán. Đàm Vân Cường cầm lấy một hạt, tỉ mỉ vài giây sau khi, nhắm mắt một cái nuốt vào, mọi người thấy Đàm Vân Cường động tác cũng không do dự nữa. Dồn Dập cầm lấy này thuốc giảm cân từng cái nuốt vào Đàm Vân Cường lại đi uống một hớp nước sau khi, lúc này mới cho miệng, nhìn Phạm Hiểu Kiếm nói, "Hiểu Kiếm, ngươi hiện tại có thể nói này là cái gì sao?" Mọi người nghe vậy, cũng gật cụ, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm. "Cái này à, chính là trong truyền thuyết thuốc sủ." Ha ha. Phạm Hiểu Kiếm một mặt xấu xa nói ra, "Ngươi là đang nói đùa đúng không? Mau nói cho ta biết thuốc này tên gì." Đàm Vân Cường còn tưởng rằng Phạm Hiểu Kiếm đang nói đùa, chỉ là nhìn thấy đối phương biểu tình, thật giống không phải đang nói đùa giống như vậy, trong lòng nhất thời có loại dự cảm không hay, vừa định muốn nói thêm gì nữa Nhất thời cảm nhận được chính mình bụng quay cuồng một hồi, hắn rốt cuộc ý thức đạo, Phạm Hiểu Kiếm không có nói dối, nhất thời ám chửi một câu, lập tức ôm bụng nói: Ta chê Thảo, tiểu tử ngươi đùa thật, dĩ nhiên thật sự hạ thuốc sổ, ta không nín được. Đàm Vân Cường nói qua, chạy như bay tiến buồng vệ sinh, khóa chặt cửa, sau đó chuyển tới một trận bùng bùng. Này thuốc giảm cân bên trong, Phạm Hiểu Kiếm tăng thêm lượng là hắn cẩn thận nghiên cứu qua, cũng không hội muốn chính mình lúc trước như thế lập tức liền phát sinh biến hóa to lớn, đau đến cuối cùng còn mất đi, thế nhưng cũng chí ít hội khiến thân thể của bọn họ có bước tiến lớn dài, thể chất đạt được trọng đại cải thiện ở đây những người khác há hốc mồm trong đầu nghĩ phạm hiểu kiếm lời nói mới rồi nhìn thấy đàm vân cường phản ứng sau khi cảm giác đầu tiên chính là hai người sẽ không là đang đùa phối hợp đi nay phạm hiểu kiếm coi như gan to lớn hơn nữa cũng không đến mức hạ thuốc sùa chẳng lẽ chỉ là không kịp để bọn họ suy nghĩ nhiều bọn họ bụng cũng bắt đầu bốc lên mọi người sắc mặt biến đổi một tay ôm bụng một mặt khó có thể tin mà nhìn phạm hiểu kiếm nói tiểu tử ngươi thật sự hạ độc thủ ai ôi nha ta đi lao đảm ngươi mau chút ta không nín được mọi người một trận gõ cửa thế nhưng đàm vân cường chết sống cũng không chịu mở cửa Cuối cùng mọi người không có cách nào, ba gấp không đáng người, mọi người như ong vỡ tổ có nhầm phía còn lại phòng ngủ, mang theo một trận tiếng kinh hô, thậm chí có cá biệt phòng ngủ cửa sổ đều quan chặt chẽ, cuối cùng tất cả mọi người bị khói sông chạy ra ngoài. Khoảng chừng mấy phút nữa sau khi vung vệ sinh cửa lớn bịch một tiếng bị mở ra, Đàm Vân Cường đằng đằng sát khí từ bên trong lao ra, chỉ là mở mang chưa kịp mở miệng, liền bị Phạm Hiểu kiếm đánh gãy. Muốn mang trước ta, trước kiểm tra một chút thân thể của chính mình, ta là nhảm chán như vậy người sao? Hội cho các ngươi ăn thuốc sủng, có phát hiện hay không chính mình không chỉ lực lượng lớn lên, liền ngay cả hình thể cũng biến được, thịt béo cũng biến mất đi còn lại chính ngươi chậm rãi cảm thụ, ta buồn ngủ, những người khác nếu như giết tới, ngươi giúp đỡ phụ trách cản lại và giải thích, có chuyện gì, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Phạm Hiểu Kiếm thẳng như nói, không quá hắn cũng không phải là không muốn và những người khác giải thích, mà là lần này có mấy cái nông trường trái cây liền muốn thành thụ, hắn nhất định phải ngay lập tức đi trộm món ăn. nói thật, ở lao ra buồng vệ sinh ngay lập tức, Đàm Vân Cường được kêu là cơn giận ngập trời, hắn cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm quá phận quá đáng, nói giỡn cũng có cái hạn độ, nhóm người mình không đi qua ngươi đồng ý liền bán đi ngươi, là ta nhón không đúng, thế nhưng chúng ta cũng không là vì muốn tốt cho ngươi sao? Ngươi con bà nó còn ôm được mỹ nhân về cuối cùng, cảm giác ngược lại là chúng ta rơi vào hai mặt không phải người. Vốn đang cho rằng ngươi không quá là giả vờ giả vị, mọi người đều là một hồi huynh đệ, tình nguyện dưới sự phối hợp. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi thật sự như thế tàn nhẫn, dĩ nhiên hạ thuốc sổ. Cho nên hắn chạy đến chuyện làm thứ nhất chính là hưng binh vấn đội, hắn cũng muốn hỏi cha hỏi rõ ràng. Này Phạm Hiểu Kiếm tới cùng muốn làm gì? Nếu như hồi đáp không ra cái nguyên do vì sao, này huynh đệ không làm cũng thế. Không qua hắn còn chưa kịp mở miệng chất vấn, liền nghe đến Phạm Hiểu Kiếm lời nói này sau khi, cũng là sương sờ đột nhiên hắn ý thức được một vấn đề, nếu như bình thường chính mình ăn thuốc sủng, vậy bây giờ khẳng định là mềm nắm út sắp không đứng lên nổi, nào có hiện ở đây sao trung khí đủ mười, càng quan trọng chính là chính mình chi tiết cảm thụ một phen sau khi, dĩ nhiên thật sự như phạm hiểu kiếm nói như vậy, chẳng những sức mạnh của thân thể có một tia vi lượng tăng cường, liền cả chính mình vẫn muốn luyện nhưng vẫn đều luyện không ra tám khối cơ bụng, bây giờ lại cũng mơ hồ chạy đến đàm vân cường hiện tại rất là hối hận, không nghĩ tới chính mình đối với huynh đệ dĩ nhiên như vậy không có tín nhiệm cảm, đối phương rõ ràng là muốn giúp mình, nhưng là mình thật sự cho rằng là cho mình hạ thuốc sủng, trong lòng nhất thời có một tia hồ thẹn cảm giác không quá lập tức nghĩ đến, điều này cũng hoàn toàn không thể trách chính mình à? Nếu không là đối phương nói cái gì thuốc sủ, chí ít chính mình sẽ không ngay lập tức liền hiểu lầm phạm hiểu kiếm, nhất thời cảm giác mình cảm giác cái nãy giảm bớt khá nhiều. Thế nhưng Đàm Vân Cường ngay tiếp đó nghĩ đến, nếu là đối phương không nói, như vậy chính mình là không phải lúc hội hổ thẹn cảm giác, cho nên hắn đoán được chính mình hội hổ thẹn cảm giác, cho nên mới phải cố ý nói như vậy, làm chính là để cho mình không cần có cái nặng. Thế nhưng hắn sẽ tại sao không sớm liền tự nói với mình thuốc này hiệu quả đây Đàm Văn Cường không nghĩ ra, hắn cũng không có tiếp theo nghĩ thêm, nhìn nằm ở trên giường hô hấp đều. Hiện ra nhưng đã ngủ say Phạm Hiểu Kiếm. Hắn kinh ngạc đối phương ngủ tốc độ, thế nhưng nội tâm nhưng là mang theo một tia cảm kích, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chờ những người khác đi vào hưng binh vấn tội ngay lập tức, hắn muốn cái thứ nhất đứng ra làm Phạm Hiểu Kiếm, giải Hoan. Đương nhiên, lúc này Phạm Hiểu Kiếm đã sớm tiến vào nông trường, hiện tại ngay ở hào thiên khiển trong nông trường, hắn ngẫu nhiên chính giữa có một cái trọng đại phát hiện, vậy liền là trước chỉ cần trong nông trường tới những người khác, hắn liền sẽ biến. Thành động vật nhỏ, hiện tại cũng không phải, chí ít đối phương không có phát hiện trước hắn, hắn vẫn là bảo trì nhân tính còn bị phát hiện thời điểm, có thể hay không biến thành động vật? Hắn không có thể nghiệm, không quá 99% độ khả thi là hội. Phạm Hiểu Kiếm ở Hào Thiên khuyễn trong nông trường phát hiện người quen biết cũ, chính là trước cái kia đổi theo hắn lên trời xuống đất đầy đường chạy Hào Thiên khuyễn biểu muội, bị ép vô số lần, có dây thoát vô số lần ác ngột, lúc này cửu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, chương 160, Ba thủy thần thú. Chương 160, Ba thủy thần thú. Biểu ca, ngươi không có thể như vậy, Tam thủy là vô tội, hắn vẫn chỉ là một đứa bé ả, ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Một con béo thành chó nhặt nhỏ chó, cũng chính là Hạo Thiên khuyễn biểu muội thân thể che ở một con chó trắng trước người. Này con chó nhỏ toàn thân trắng như tuyết, bộ dạng lông xù, cùng Hạo Thiên khuyển loại này, nhỏ chó có không nhỏ khác nhau, không đơn thuần nói là trên hình thể, liền ngay cả bên ngoài mặt trên cũng có khác nhau rất lớn, Trung Quốc nhỏ chó loại dung mạo so với so sánh Hung Hãn, thế nhưng này Tam Thủy nhưng là bộ dạng vô cùng đáng yêu, thân cao càng là không kịp Hạo Thiên khuyển biểu mỗi bắp chân cao, ngược lại là khá giống chén trà chó, lúc này chính phát sinh thấp kém nẹn ngào tiếng, sợ hãi, rụt rè trốn ở Hạo Thiên khuyển biểu mỗi hưu sau bước chân nơi, có vẻ vô cùng điểm đạm đáng yêu. Hừ, ngươi xem một chút nó, nơi nào có chúng ta gào tiên gia tộc Hung Hãn cùng ngạo khí, lúc trước ta liền đã cảnh cáo ngươi không nên cùng thanh lão đi chung với nhau, tiểu tử kia cũng là long tộc cùng huyền vũ tộc lai giống sau nghiệt chủng, ngươi chính là đường đường nhỏ chó gia tộc một thành viên, càng là có được cao quý hiếu họ, bất kể là thân phận vẫn là địa vị, đều so tiểu tử kia vô cùng tôn quý, ta lúc đó liền cực lực phản đối, ngươi lùi nhất định phải lấy cái chết ép buộc, cuối cùng. Còn lại này nghiệt chủng, ngươi xem một chút, hắn trừ bán đầu giá manh giả bộ đạn thương, còn có thể có tác dụng gì, 10 phần lo lắng. Hào Thiên khuyền tàn nhẫn mã trường tam thủy một chút, dọa được đối phương vội vàng túi đầu trốn vào mẹ đẻ sau người không dám mạo hiểm đầu, lúc này mới quay đầu xem hướng về biểu muội của chính mình, lời nói thâm thiết nói. Vẫn là giao nó cho ta đi, ở lại chỗ này chỉ biết sỉ nhục chúng ta nhỏ chó bộ tộc, lần này ta hy vọng nhìn ngươi không muốn lại ngỗ người ta. Hào Thiên khuyên biểu muội, nhưng là một mặt cầu xin nhìn Hào Thiên Huyền, gần như cầu khẩn nói, "Biểu ca, ta van cầu ngươi, coi như ta van cầu ngươi, được chứ?" Dung Tha Tam Thủy hả, ngươi nhìn hắn vẫn như thế tiểu, căn bản sẽ không độc lập sinh hoạt à? "Biểu ca, ta lén lén lút lút nuôi nấng hắn được, hắn dù như thế nào cũng là ta cốt nhục cả, mối mủ tình thân, biểu ca, hắn cũng là ngươi thần tử chứ ạ." Hào Thiên khuyên nghe biểu muội mình, xem Tam Thủy một chút, cũng là thật sâu thở dài, dù sao cũng là thân nhân của chính mình bao nhiêu vẫn còn có chút không bỏ, thế nhưng trong mắt vẫn là mang theo kiên định nói, hiếu thắng à, không phải ta không vương tha tam thủy, mà là ta nhóm nhỏ chó bộ tộc vinh dự, ngươi cảm thấy nhỏ chó bộ tộc có thể khoan dung nhân vật như vậy sao? cái kia không được mất hết chúng ta nhỏ chó bộ tộc gương mặt, ở những chủng tộc khác trước mặt không ngẩng được đầu. ngươi xem một chút hiện tại long tộc cùng huyền vũ tộc liền biết, hiếu thăng chó, cũng chính là hao thiên khiển biểu muội, nghe vậy cũng là xưng sở trên sự thực nhưng là như hao thiên khiển nói tới, bây giờ vạn thú đứng đầu long tộc cũng chỉ đứng sau nó huyền vũ tộc, chính là bởi vì lượng tộc giống nhau hơn, gia thanh nạo, cuối cùng gặp phải hết thảy thú loại cười chế nạo. Địa vị càng là rất xuống ngàn trượng, liền ngay cả nhỏ chó bộ tộc cũng phải cùng lòng tộc gần như địa vị, phải biết, nhỏ chó bộ tộc chính là chỉ có nàng biểu ca Hao Thiên khuyễn một chó. Ở khổ sở chống đỡ, cho nên Hao Thiên khuyễn đối với này đặc biệt coi trọng, thậm chí là lần trước cái kia tiểu bạch, coi như không phải nhỏ chó bộ tộc, chỉ cần là chó loại, hắn đều nguyện ý đưa ta đi ra ngoài, bởi vì ở trong mắt hắn dù sao cũng hơn những chủng tộc khác đến đúng lúc. Thế nhưng biểu ca, ngươi mới là chúng ta nhỏ chó bộ tộc tộc trưởng a, chỉ cần ngươi nói một câu, những người khác cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, van cầu biểu ca ngươi, đại công, đại công ta liền lui ra nhỏ chó bộ tộc. Hiếu Thang chó làm con trai của chính mình, không tiếc nguyện ý phản ra bản thân tộc loại. Hào Thiên Quyền nghe vậy, nộ quát một tiếng nói, cản quái, ngươi nếu như dám hiện tại lui ra, một giây sau ngươi sẽ gặp phải toàn bộ nhỏ chó bộ tộc truy sát, đến lúc đó trên trời dưới đất sẽ không lại có thêm dung thân của các ngươi chỗ, không được ngươi có thể thử xem. Nhìn thấy biểu mội của chính mình bị chính mình chấn trụ sau khi, Hào Thiên Quyền cũng là trong lòng thở dài, chính mình này biểu mội từ chính mình còn chưa đi lên tu tiên chi lộ bắt đầu liền cùng mình một cùng nhau nữa, có thể nói là chơi đùa từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng chỉ có hai bọn họ gần nhất chó. Chỉ tiếc lần này đối phương xông hỏa quá to lớn. Nhìn thấy tâm tình đối phương kích động, Hao Thiên khuyên tốt nói khuyên, "Hiếu tháng, ta ở nhỏ chó bộ tộc nói chuyện có thể nói một không hai quả thật không giả, nhưng cũng chính vì như thế, cho nên ta mới càng nên vì nhỏ chó bộ tộc vinh dự suy xét, lúc trước ngươi cùng Thanh lão sự tình, theo Thanh lão bị Long tộc chảo, ta đã làm to lớn nhất oang dung, không truy cứu nữa, cũng tận lực giúp các ngươi rầu diếm, thế nhưng tam thủy tồn tại tuyệt đối là một loại xỉ nhục, ta cũng là bởi vì xem, ở hắn là ta con cháu phần thượng, ta mới không có giết hắn, bằng không ngươi cảm thấy nó còn sẽ có tồn tại ở thế gian có thể sao?" Hiếu thang chó nghe hao thiên khuyển sau khi, rốt cuộc chậm rãi tỉnh táo lại, nàng cũng ý thức, nếu là mình công nhiên phán xử toàn bộ nhỏ chó bộ tộc, thậm chí hội so với mình cùng bộ tộc thông hôn còn nghiêm trọng hơn, tất cả thân phận của chính mình cực kỳ cao quý, ở thế gian vậy cũng là một quốc gia thân phận của đại công chúa, công nhiên phản quốc tội danh vậy liền có thể nghĩ là biết, tội đáng chu. Hiếu thang chó chính mình bỏ mình không sợ, chính là lo lắng con trai của chính mình tam thủy, liên lụy hắn cũng chết, theo sau quay đầu lại, xem hướng về con trai của chính mình Liếm lắc một phen sau khi nhìn mình biểu ca trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, theo sau rốt cuộc nhận mệnh giống như vậy, mở miệng nói, biểu ca, ngươi hội đưa hắn tới chỗ nào, ta còn có thể đi xem bọn họ một chút, dù cho chính là rất xa vừa nhìn. Hào Thiên khuyên nghe vậy, lắc lắc đầu, chậm rãi nói ra, cho nên ta muốn đem mẹ con các ngươi tách ra, chính là hy vọng mọi người đoạn tuyệt quan hệ, không lại gặp lại, kể từ đó, bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với hắn, đều là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn chớm mắt mà nhìn Tam Thủy như vậy liền muốn bị mất mạng sao? Thậm chí có thể vĩnh viễn không được siêu sinh, cái này chẳng lẽ là ngươi muốn nhìn đến? Tuy rằng Hào Thiên khuyên thanh em không lớn thế nhưng tự tự như lao, mỗi một chiếc đao đều thật sâu cắm vào hiếu tháng chó bụng tim, mỗi một cái cũng làm cho nàng chịu đựng khổ lồ thống khổ, nhất là câu cuối cùng, nếu là tam thủy vĩnh viễn không được siêu sinh, như vậy chính mình còn sống cũng không có ý nghĩa gì đâu đại nước mắt, từ hiếu tháng chó trong mắt thấp xuống, nàng xoay người, chậm rãi túi người tới, đem tam thủy ôm vào trong ngực, dùng đầu trà sát đầu của đối phương, vạn phần. không muốn kêu một tiếng nói, tam thủy, ta đáng thương nhi, là ma ma có lỗi với ngươi. Tam thủy tuy rằng số tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu quá nhiều, thế nhưng bị hiếu tháng chó cảm xúc nói ảnh hưởng, cũng ở hiếu tháng chó trong lòng nẹn nào lên thậm chí còn lẻ lươi liếm láp hiếu thắng chó, an ủi đối phương. Hào Thiên khuyền thấy cảnh này, kỳ thật tâm lý cũng không dễ chịu, dù sao mình cũng không cái gì hậu đại, biểu muội mình hậu đại hắn cũng coi như con non ruột, thế nhưng nhỏ chó bộ tộc vinh dự không cho giẫm đạp, hắn cũng là bị bất đắc dĩ, cuối cùng đi lên phía trước, chuẩn bị đem cái kia tam thủy mang tới. Mà ở một bên nhìn lén Phạm Hiểu Kiếm, cũng không nghe thấy đối thoại của bọn họ, phải biết, đối phương chính là chó, bình thường tiên nhân, phát hiện năng lực đã rất mạnh mẽ, nếu như chính mình ở đến gần một chút, cái kia không phải cùng muốn chết gần như sao? Bất quá cũng may, Hào Thiên khuyền nông trường rất lớn bất quá bọn hắn tuy rằng cũng ở nông trường, thế nhưng khoảng cách thổ địa có chút xa, quan trọng nhất chính là Hao Thiên khuyên bọn họ chính là trong lòng thượng sự tình phiền nhiêu đây, nơi nào còn nhớ được trong nông trại của mình diện có hay không tiến ngoại nhân. Phạm Hiểu Kiếm nhìn phía xa Hao Thiên khuyên, âm thầm thở một hơi, theo sau đưa mắt nhìn hướng về Hao Thiên khuyên nông trường, ngươi còn chớ xem thường người sau nông trường, đừng xem hắn chỉ là một con chó, thế nhưng đem nông trường của chính mình ngược lại quản lý gọn gàng ngăn nắp ở này một mâu tới đánh trên đất diện, đủ loại một loại gọi là chó tầm hoa thực vật, chó tầm hoa chính là thiên đình đặc biệt một loại hoa, là có nhị lang thần thân thủ bồi đắp một loại thực vật, cùng với nói là. Thảo càng như là bụi cây loại, mọc ra cũng không cao, chỉ có nửa người độ cao. Hơn nữa lá cây rất là kỳ lạ, bộ dạng dường như sao năm cánh giống như vậy, mặt trên còn có từng cây từng cây sức mang rô. Kỳ lạ nhất chính là chó này tầm hoa cuối cùng trái cây, hắn không như bình thường hoa quả, trái cây kia thực càng như là một cái hoàn chỉnh cục sương thịt, không có thành thục trước ngược lại cũng còn tốt, một khi thành thục sau khi, càng là hội tỏa ra thịt kho tàu hương vị, liền ngay cả trái cây kia thực hương vị cũng cùng thật sự thịt sai bất quá, mùi vị tuyệt đối vượt qua cấp năm sao đầu bếp, liền ngay cả nhai sức cũng cùng chất thịt tương tự. mắt thấy, những này trái cây dần dần tiến vào đến lượt. Phạm Hiểu kiếm tâm tình cũng là càng ngày càng kích động, nhất là ở Hạo Thiên Quyển ngay mặt này trộn món ăn có vẻ càng thêm kích thích, kỳ thật rất nhiều người đều có dân cờ bạc trong lòng, tìm kiếm cái kia một tia kích thích cảm giác, thật giống như trước kia Phạm Hiểu kiếm cùng bạn hắn cùng nhau ở đối phương trong nông trường tranh đoạt thành thụ trái cây giống như vậy, bất quá hiện tại so trước kia càng thêm kích thích, bởi vì lúc trước là đã sớm bị phát hiện, lần này lùi vẫn có bị phát hiện khả năng, hơn nữa một khi bị phát hiện sau khi vậy cũng là có trừng phạt, hiện tại chính là chỉ ít bốn cái canh giờ cái tiết nhưng là phải suy đoán đến trong hiện thực sinh hoạt đi. Phạm Hiểu Kiếm hiện tại liền lập tức ở một quả trái cây trước hết muốn thành thục chó tầm hoa bên cạnh trong miệng cũng là không được nói thầm, ta trích xong này một cây sau khi, chính là bên tay phải này một cây cũng thành thục, theo sau là phía trước cái kia một cây, sau đó sẽ là bên trái, kế tiếp là cách xa 5 mét cái kia một cây không được, cái kia một cây trước không hái, cách mình quá xa, nếu như hai cái kia cây lại trở về, liền lãng phí thời gian, đến lúc đó nếu như bị hao thiên quyển. Phát hiện thì có hơn một chút cái được không đủ bù đắp cái mất, xem như này một cây trước thả thả, đi trước trộn còn lại. Phạm Hiểu Kiếm trong lòng cũng là âm thầm tính toán chính mình trộn món ăn chính tự như thế nào tài năng trong thời gian ngắn nhất đạt tới to lớn nhất hợp lý hóa. Rốt cuộc, đếm ngược biến thành vụ vật, Phạm Hiểu Kiếm đem đặt ở trái cây bên cạnh tay hung hăng chụp vào cái kia trái cây, lấy xuống sau khi, lại từ hướng về cái kia cây trước đó đã nghĩ tốt thực vận, một tay sắp thành thuộc trái cây há xuống, ánh mắt của hắn cũng không hoàn toàn là nhìn chằm chằm những này trái cây, vẫn là thường thường chú ý hao thiên khiển hướng đi, thậm chí hắn còn ở trong đầu đem logo điều đến triệu hồi logo, chỉ cần một điểm xác định là được, một khi đối phương có cái gió thổi có lấy cái gì, hắn liền có thể trực tiếp tuyển rời đi. Gợi ý của hệ thống trộm đến cho tìm quả nhiên một viên, kinh nghiệm khen thưởng năm. Gợi ý của hệ thống, trộm đến cho tìm quả nhiên một viên, kinh nghiệm khen thưởng năm. Phạm Hiểu Kiếm không có để ý trong đầu chuyển tới gợi ý của hệ thống, hắn càng nhiều để chú ý lực ở Hao Thiên khuyển trên người. Hao Thiên khuyển cũng không biết nông trường của chính mình đang bị một tên kẻ trộm đến thăm, hắn lúc này đem Tam thủy từ biểu muội của chính mình Hiếu Tháng chó trong tay tràn đầy bắt tới. Tam thủy cũng dường như ý thức muốn cùng mẹ của chính mình phân ở đây, ở Hao Thiên khuyển trong tay không ngừng rãy rụa cùng kêu rên, mà Hiếu Tháng chó cũng là cực độ không bỏ, muốn nhào tới, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Hao Thiên khuyển cắn lại. Hào Thiên Quyền nhìn thấy biểu muội của chính mình như thế bi thống bộ dáng, suy đoán phải nhanh một chút đem Tam Thủy đưa đi, chính đang hắn nghĩ chuẩn bị đem người sau mang đến nơi nào thời điểm, trong đầu của hắn dĩ nhiên xuất hiện cùng nhau chỉ lệnh, có người trộm ngươi mới gây ra khen thưởng, xin mời lựa chọn khen thưởng vật phẩm, đếm ngược 20 hô hấp, như vượt qua thời hạn, tu vi vĩnh cửu hạ thấp hạ một đẳng cấp, 19 hô hấp, 18 hô hấp. Hào Thiên Quyền có chút há hốc mồm, thậm chí có chút hung hãn, hắn không rõ ràng trong đầu của chính mình này đạo tin tức là có chuyện như vậy, này đã không phải xuất hiện hồi thứ nhất, lần trước có đại đã, đã tới, thế nhưng bản năng, hắn biết, nếu là mình không chấp hành Như vậy chính mình liền thật sự sẽ gặp phải tu vi vĩnh cửu hạ thấp hạ một đẳng cấp. Bây giờ đến hắn cái này đẳng cấp, nếu như hạ thấp cái kế tiếp, còn thật không biết đến khi nào có thể tu luyện lưỡi trở về đồng thời trong lòng. Hắn cũng là ngơ ngác, tới cùng là ai ở nông trường của chính mình trộm đồ vật, chính mình không phải ở nông trường sao? Làm sao sẽ không có phát hiện? Hơn nữa trộm chính mình đồ vật còn muốn chính mình khen thưởng đối phương, này không phải cổ vũ đối phương tới trộm đồ vật sao? Bất quá hiện tại chính mình đầu tiên muốn giải quyết chính là phần thưởng này vật phẩm. Đây là mấy cái thứ, chính mình có thể đưa món đồ gì làm khen thưởng vật phẩm đây? Chỉ tiếp trong đầu của chính mình trừ cái kia đến ngược ở ngoài. Không còn người đến trả lời hắn, hắn chỉ có thể thời gian suy đoán đáp án, đột nhiên, hắn nghĩ tới chính mình trên tay không phải vừa vặn có củ khoai lang nóng phòng tay, lần này không phải vừa vặn một cơ hội sao dựa theo lần trước phương pháp, trực tiếp ở trong lòng mặc niệm nói, liền đem này tam thủy thú làm khen thưởng vật phẩm. Hào thiên quyển cũng không có thử qua vật còn sống, không biết hiệu quả sẽ như thế nào, bất quá khi hắn sau khi nói xong, trong tay hắn tam thủy thú chợt lóe rồi mất, đồng thời trong đầu của hắn đếm ngược cũng biến mất, xem ra là thành công, bất quá hắn hiện tại liền mau chân đến xem, tới cùng là ai, ở trong nông trại của mình diện trộm đồ vật. Gợi ý của hệ thống, trộm đến cho tìm quả nhiên một viên kinh nghiệm khen thưởng 5. Gợi ý của hệ thống, chọn đến cho tìm quả nhiên một viên, kinh nghiệm khen thưởng 5. Lập tức khen thưởng tam thủy thần thú một con. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm cũng không có chú ý, khi hắn nhìn thấy Hao thiên khuyến rốt của sông về phía mình lại đây thời điểm, nơi nào còn có nửa điểm do dự, trực tiếp chọn rời đi. Trở lại chính mình nông trường, Phạm Hiểu Kiếm nội tâm là vô cùng hài lòng, dù sao trò chơi này vẫn còn có loại cảm giác kích thích này, chính mình chơi quá thoải mái, hơn nữa thành quả cũng là khả quan. Phạm Hiểu Kiếm mở ra nông trường của chính mình, Quả nhiên thấy bên trong một cái ô vương bên trong chứa mười mấy chó tầm hoa trái cây trở về, trong lòng nhất thời hài lòng, bất quá khi hắn nhìn thấy cái cuối cùng ô vương bên trong sự vật thời gian, rõ ràng lăng hạ, dĩ nhiên là một con chó con hình tượng. Phạm Hiểu kiếm vội vàng lựa chọn lấy ra, nguyên bản hắn cho rằng vẫn là giống như lần trước chính là cái tìm kiếm đồ vật một lần tẩy chó con, thế nhưng không nghĩ tới còn dĩ nhiên biến thành vật còn sống, chỉ có đến chính mình mắt cá chân lớn nhỏ tiểu bạch chó. Hoa, thật đáng yêu chén trà chó. Bởi tam thủy quá nhỏ, Phạm Hiểu kiếm ôm nó lên, đặt ở chính mình hai cái tay sắp nhập nơi lòng bàn tay trò cười, theo sau mở miệng nói, ta sau đó gọi ngươi tiểu bạch đi không đúng, ta nhớ tới chính mình trước tiên lên Tiểu Bạch, vậy ngươi liền cứ gọi Tiểu Bạch bặt đi. Tam Thủy không biết là không phải là bởi vì bị xem là lễ vật đưa tới, đối với Phạm Hiểu Kiếm có thiên nhiên thân cận cảm, hơn nữa thật giống mất trí nhớ giống như vậy, là lấy lúc này nghe Phạm Hiểu Kiếm cho hắn gọi là, nhất thời ở người phía sau trên tay liếm liếm, thậm chí dựng thẳng lên cái đuôi, ở cái kia khoái lạc lay động. thật thông minh Tiểu Bạch Bạch, ngươi có phải là đói bụng? Phạm Hiểu Kiếm xem dáng dấp của đối phương, không khỏi tò mò hỏi, lập tức trực tiếp từ trong túi đeo lưng của mình đem cho tìm quả nhiên lấy ra, đưa cho Tam Thủy. mới vừa rồi không có chú ý tới. Lần này hắn đem chó tìm quả nhiên cầm lúc đi ra, nhất thời nghe thấy được lúc thì đỏ thịt nướng hương vị, lập tức liền cảm giác bụng đói cồn cào lên, nhìn tiểu Bạch Bạch ăn vui vẻ như vậy, Phạm Hiểu kiếm ngược lại có chút lại ngủng. Cái này thấy thế nào, nghĩ như thế nào là thức ăn cho chó, chính mình ăn không thích hợp chứ? Phạm Hiểu kiếm âm thầm nghĩ, thế nhưng ngay tiếp đó lại nghĩ đến, ngươi chớ ngu, này bất quá là bộ dạng kỳ lạ mà thôi, chẳng lẽ sau đó gieo trồng nhân sâm quả ngươi còn không ăn. Đây chỉ là tầm thường hoa quả mà thôi. Nghĩ tới đây, Phạm Hiểu kiếm cũng không trong lòng cái nặng, trực tiếp cầm lấy một cái ăn lên, cái này cảm, mùi vị này Phạm Hiểu Kiếm chỉ có thể dùng tốt đến nổ để hình dung, hắn liếc mắt nhìn Khoan Khoái An Tiểu Bạch, bạch, đột nhiên trong đầu lóe qua một ý nghĩ, không biết có thể hay không đem Tiểu Bạch Bạch mang tới hiện thực chính giữa đây. Chương 161. 10 toàn đại bổ hoàn. Chương 161. 10 toàn đại bổ hoàn. Nếu trước chính mình tùy cơ khen thưởng vật phẩm đều có thể ở hiện thực thời gian sử dụng, như vậy này Tiểu Bạch Bạch cũng khẳng định có thể rồi. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới đây, vội vàng từ trong nông trường diện lui ra ngoài, đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm, đem vật còn sống từ trong nông trường diện lấy ra, tuy rằng trên lý thuyết là có thể được, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm cũng là hiếu kỳ tới cùng làm được hay không. Vê đút, vê đút, vê đút cỡ thở ý là linh hồn của hắn mới vừa từ trong nông trường diện lui ra ngoài, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt giật mình, mấy tên đối với mình lại là mò này, lại là mò nơi đó, Mã Phi càng là nhắm mắt lại, Điễu môi hướng chính mình thân lại đây, đây là tình huống thế nào, mấy người các ngươi muốn làm gì, ta nói cho các ngươi biết, tuyệt đối không nên lại đây, ca thích chính là em gái, các loại em gái, coi như là tạm bợ cũng có thể tiếp thụ, thế nhưng chính là không chấp nhận chân chính hắn tử. Các ngươi sẽ chết này một lòng đi. Phạm Hiểu kiếm cả người suýt chút nữa không từ trên giường ngậy lên, dụ ở một góc, hai tay nắm chặt khăn lông thảm, một mặt sốt sáng mà nhìn mọi người. Mã Phi nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm dĩ nhiên lúc này tỉnh lại, nghĩ tới chính mình vừa nãy làm, nhất thời muốn tự tử đều có. Ta này con bản nó trêu ai chọc ai. Kiếm Ca, ngươi đừng hiểu lầm. Vừa nãy chúng ta xem ngươi ngủ, không phải muốn cứ gọi tỉnh ngươi sao? Thế nhưng mặc kệ chúng ta vừa nãy tại sao gọi ngươi, ngươi đều không phản ứng. Này không Mã Phi xung phong nhận việc, lực ép chúng ta, đều tranh chấp vỡ đầu chảy máu. Lúc này mới tranh chấp giúp ngươi hô hấp nhân tạo cơ hội, ngươi cũng không nên hiểu lầm hắn. Đàm Vân Cường ở một bên mở miệng nói ra, hắn có thể sẽ không thừa nhận, đoàn người cũng không muốn hô hấp nhân tạo. Lúc này mới chơi đoán số định thắng thua, lúc này mới tuyển ra Ma Phi đúng là như vậy. Phạm Hiểu Kiếm có chút hoài nghi xem mọi người một vòng, nhìn thấy đối phương đều dồn dập gật đầu sau khi, lúc này mới thở một hơi mở miệng nói, gì kia, ta gần nhất buổi tối không ngủ ngon, dễ dàng ngủ gà ngủ gật, cho nên vừa nãy đều ngủ đến so sánh chết. đúng. các ngươi đánh thức ta làm gì, thật vất vả ngủ. Phạm Hiểu Kiếm có chút u ám liếc nhìn mọi người trong lòng nhưng là âm thầm buông lỏng một hơi, đồng thời có chút buồn bực. lần này hệ thống tinh linh tại sao không có gọi mình, không khỏi ở trong lòng dò hỏi, tiểu tinh linh, lần này tại sao không có nhắc nhở ta, trên thực tế có người tìm. chủ nhân, tất cả mọi chuyện đều phân chủ thứ. Tự nhiên trộm món ăn chính là chính sự, còn lại đều là thứ yếu, Phạm là lấy trộm món ăn làm chủ, chủ nhân vừa nãy chính trộm món ăn, tự nhiên không thể quá nghiễu, cho nên mới không có thông báo ngải. Hệ thống tinh linh nhàn nhạt hồi đáp. Phạm Hiểu kiếm nghe hệ thống tinh linh, xem như minh bạch, cái tên này vốn là để trộm món ăn mà sinh, cũng không có kéo dài truy cứu, nhìn về phía đảm Vân Cường mấy người, xem bọn họ có cái gì muốn nói. "Ngại, cái kia, chúng ta vừa nãy ăn ngươi cái kia thuốc sau khi, còn thật sự cho rằng là thuốc sổ, thế nhưng không nghĩ tới, thuốc này hiệu quả mạnh như vậy, chẳng những không có bất kỳ gì chứng, hơn nữa chúng ta thân thể dĩ nhiên biến hóa lớn như vậy." Ta không chỉ cảm giác mình biến gầy không nói, dĩ nhiên cảm giác càng càng cường trắng. Kiếm ca, ngươi cái này là cái gì thần dược à? Đàm Vân Cường không khỏi mở miệng rõ hỏi, trong lời nói mang theo một tia vẻ cảm kích. Coi như là kẻ ngu si cũng biết, Phạm Hiểu Kiếm cho mình ăn khẳng định không bình thường, bằng không làm sao có khả năng có hiệu quả tốt như vậy. Tuy rằng tiêu chảy, hơn nữa hôi thối cực kỳ, thế nhưng kết quả lại là không có bất kỳ bình thường loại kia mềm nhũn di chứng, càng quan trọng chính là lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Liên nghe Đám Vân Cường sau khi, tất cả mọi người rồn rập gật đầu. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy phản ứng của mọi người, hiển nhiên là chính mình thuốc chấn nhiết bọn họ. Bất quá còn ở đối phương trong phạm vi chịu đựng, Phạm Hiểu Kiếm cũng mới thở một hơi, cũng còn tốt, bọn họ không có lung ta lung tung tra hỏi. Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên không thể thành thật trả lời còn làm sao hồi đáp, tay phải hắn nâng chán, hai mắt nhắm nghiền, trầm tĩnh vài giây sau khi, Phạm Hiểu Kiếm đột nhiên mở hai mắt ra trong nhãn thần mang theo tràn đầy tang thương cảm giác, nhẹ nhàng thở dài nói, "Thực xin lỗi, ta vẫn có một việc gạt mọi người, ta không phải cái gì bẩn dân gia đình, kỳ thật nhà ta tổ tiên trước kia là hoàng đế bên cạnh đệ nhất ngựa ý đi, chỉ tiếc sau ra cảnh sa sút, cho nên hiện tại các ngươi nhìn thấy nhà ta chán nạn như vậy, cũng may chúng ta vẫn truyền cái kế tiếp phước phúc." Tên là thập toàn đại Bộ hoàn, mà các ngươi ăn cái này chính là này thập toàn đại Bộ hoàn. Các ngươi nghe nói qua không? Ngươi ở chỗ này bị phạm hiểu kiếm giao động đến độ sướng suốt sướng suốt, nhất là nhìn thấy đối phương dược hiệu thật sự mạnh mẽ như vậy sau khi nội tâm của bọn họ theo bản năng nguyện ý tin tưởng đây là thật sự, ngự ý à? Như thế cao đại thượng, nếu có thể làm ra như thế giai đoạn trước đang lượm, ngược lại chẳng có gì lạ. Tốt, đều tán đi. Này thập toàn đại Bộ hoàn chính là ngàn vàng khó được. Bây giờ các ngươi ăn sau khi có lớn như vậy hiệu quả, còn không mo một chút đi thích ứng một chút sức mạnh của chính mình, tranh thủ vào lúc thi đấu bắt được không sai thứ tự. Tốt, chúng ta vậy thì đi. Nghe Phạm Hiểu Kiếm, đoàn người trong lòng cuối cùng ý tứ hoài nghi lo lắng cũng không có, bọn họ thật lo lắng này cùng trong TV những kia có thể tăng cường người tu vi độc đan giống như vậy, tuy rằng có thể đối với thân thể có khổng lồ tăng lên, nếu là bởi vậy chúng độc, nhận người chế trụ liền thiên phước, cũng không có thể trách bọn hắn nghĩ ngợi lung tung, chủ yếu là này hiệu quả quá mạnh mẽ, tưởng tượng quá lớn, sau khi nói xong, mọi người biến giải tán lập tức. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy mọi người không truy cứu nữa sau khi trong lòng tảng đá bùng ra, nếu đoàn người có thể tiếp thu. Phạm Hiểu kiếm biết, những người khác điểm mấu chốt dự đoán cũng là phạm vi có thể chịu đựng được, bất quá hiện tại hắn chuẩn bị đem cái kia tiểu bạch bạch gọi ra tới, tự nhiên ở trong phòng ngủ trực tiếp triệu hồi khẳng định là không được, bằng không chính mình bỗng dưng biến ra cho con tới, vậy cũng thật sự là có trăm miệng cũng không biện bạch được. Vì vậy, Phạm Hiểu kiếm lên tiếng chào hỏi sau khi, liền trực tiếp ra ngoài, lúc này đã là buổi tối gần 10 điểm, liền muốn đến phòng ngủ quan cửa lớn thời gian, cho nên hắn không có nhiều dừng lại, trực tiếp chạy tóe khói xuống lầu, bất quá trạm thứ nhất nhưng là thẳng đến quầy bán qua vặt. Chính mình vô duyên vô cớ chạy xuống lầu, ngược lại lại lên lầu tới. Cái gì đều không mua liền mang một con chó trở về, đây cũng quá gượng ép một điểm, làm không cẩn thận, người khác còn coi chính mình chính là đặc biệt xuống nhặt tiểu bạch, làm phiền phức không tất yếu. Phạm Hiểu Kiếm mới có này vừa ra, lần này Phạm Hiểu Kiếm thẳng đến quà vật đi, cái gì làm sướng à, đóng gói chân gà à, chân heo à các loại, cơ hồ đều mua một bên, theo sau vội vàng lo lắng trả tiền sau khi, này vừa mới đến sân thể dục. Lúc này bởi vì tới gần quan phòng ngủ lâu cửa lớn thời điểm, trừ lại rất ít đếm thân mật quên hết tất cả, quên thời gian tình lữ ở ngoài, lại không thấy được những người khác, Phạm Hiểu Kiếm tìm một khối bốn phía địa phương không người, nhìn hai bên một chút xác định chính mình không có đề xuất sau khi, lúc này mới đem điện thoại di động của chính mình mở ra, không nghĩ đến trên điện thoại diện có vài cái tin tức. Phạm Hiểu Kiếm không để ý đến, trực tiếp tiến nông trường, mở ra túi của mình bọc sau khi, quả nhiên thấy một tâm có tiểu bạch bạch đồ án. Phạm Hiểu Kiếm không do dự, trực tiếp điểm lấy ra khóa. Lương Trọng, một tia sáng trắng xuất hiện sau khi, Tam Thủy Thần thú nhất thời xuất hiện ở sân thể dục sau khi, đầu tiên là hơi sững sờ, tuy rằng hắn có chút mất trí nhớ, thế nhưng dù sao vẫn là biết mình đến từ Thiên Đình, nghi hoặc chính mình làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, thậm chí hơi kinh ngạc. Tiên đình vẫn còn có như thế tiên khí cản cố địa phương, ngay ở hắn nghi hoặc bỗng ngoặt, phát hiện Phạm Hiểu Kiếm bóng người, nhất thời hưng phấn kêu lên, vòng quanh Phạm Hiểu Kiếm bắp chân chạy. Đi, mừng rỡ chơi đùa. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch bóng người, cũng là phi thường hài lòng, ngồi trôn hông xuống, quay về Tiểu Bạch Bạch chào một tiếng, nhưng mà khiến Phạm Hiểu Kiếm rất ngạc nhiên chính là, đừng xem Tiểu Bạch Bạch nhỏ tuổi, bước đi cũng bất ổn, thế nhưng chạy đi tốc độ cái kia không hay ho, nếu không là Phạm Hiểu Kiếm linh hồn đạt được tường hóa, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch Bạch bóng người đều bắt bắt không được. Làm Tiểu Bạch Bạch cùn trong lòng mình thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm suyít chút nữa coi chính mình là đụng vào xe đạp. Cũng may thân thể của chính mình từng chiếm được cường hóa, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại có chút bận tâm tiểu bạch bạch có thể hay không va hư hỏng, không nghĩ tới tên này ở ngực mình vẫn là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng nhất thời yên lòng, theo sau đưa tay điểm điểm tiểu bạch bạch lỗ mũi, mở miệng nói ra, ngươi tên tiểu tử này, không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Cũng còn tốt chủ nhân của ngươi là ta, nếu như đổi lại những người khác, vẫn đúng là không có thể bảo đảm có hay không mệnh chơi với ngươi treo chọc đây. Tiểu Bạch Bạch dường như có thể nghe hiểu Phạm Hiểu Kiếm giống như vậy, nhất thời một mặt dáng vẻ ủy khuất, đầu hướng về Phạm Hiểu Kiếm trong lòng chắp chắp trong miệng càng là phát sinh nẹn ngào tiếng, một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch cùng đầu, cảm giác mình thật giống là bị người đánh hai quyền giống như vậy, nghĩ thầm sau này mình chính là nhất định phải tốt quản giáo một phen, bằng không nếu như người khác ôm một cái thời điểm, không chắc liền bị nó biến thành nội thương, có lòng cửa trách, nhưng nhìn đến vẻ mặt của hắn thời gian, Phạm Hiểu Kiếm cảm giác mình toàn bộ tâm đều hóa, nơi nào còn có thuyết giáo ý nghĩ, vội vàng mở miệng nói, "Đi, chúng ta về nhà lạc, nhìn ta mua cho, ngươi thật nhiều ăn ngon." Tiểu Bạch Bạch nghe co ăn Conan, hai mắt nhất thời sáng ngời, thật giống như là tham ăn tiểu hài tử trong miệng càng là nhanh trong kêu to một tiếng, thật giống là tiểu hài tử có chút không kịp đợi bộ dáng, sau khi nói xong còn quay về Phạm Hiểu Kiếm làm nũng một phen. Phạm Hiểu Kiếm không có kéo dài dừng lại, khoảng cách phòng ngủ đóng cửa thời gian càng lúc càng tiếp cận, bất quá cũng may, liền trước khi đóng cửa thời khắc cuối cùng, Phạm Hiểu Kiếm trở lại phòng ngủ lâu, ở lâu dài oán giận trong giọng nói đi vào trong lầu, trở lại phòng ngủ. Kiếm ca, ngươi biết ta đói bụng, đặc biệt mua cho ta ăn vui đầy, oa, còn có ta yêu nhất chân gà cùng móng heo, Kiếm ca, ca ngươi thật thân thiết, yêu chết ngươi. Mã Phi nhìn thấy trở về phòng ngủ Phạm Hiểu Kiếm sau khi nhất thời ánh mắt bị trong tay đối phương đồ ăn hấp dẫn, nhất là thông qua túi ni lông có thể xem đến bên trong chân gà cùng móng heo, càng là mắt thèm không nước. Thượng chuẩn bị trước trả một điểm ăn thử. Nghe Mã Phi đối thoại, những người khác nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý cũng chuẩn bị tiến lên trả điểm ăn. Phạm Hiểu Kiếm ngược lại không nói gì, tiểu bạch bạch nhất thời nhìn không được, nhất là nhiều như vậy gia hỏa lại muốn cùng mình tranh đoạt đồ ăn, nó nơi nào chịu nguyện ý, trực tiếp đứng ra quay về mọi người kêu to, giống như mọi người tuyên bố những đồ ăn này là của mình. Ồ, oh, thật đáng yêu chó con, Hiểu Kiếm, ngươi đây là từ chỗ nào tới? Lục Cương bị Tiểu Bạch Bạch hấp dẫn lực chú ý, không khỏi hiếu kỳ nói: "Những người khác cũng nhìn về phía Tiểu Bạch Bạch, nhất thời bị tam thủy thần thú đáng yêu chinh phục. Cái kia, ta mới ra phòng ngủ lâu thời điểm, càng đẹp mắt đến có một con lang thang chó con ở cái kia, quái rất đáng thương, ta liền ôm trở về tới." Phạm Hiểu Kiếm nói dối, cái này gọi là lời nói dối có thiện ý, Tiểu Bạch Bạch ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút xem hướng về chủ nhân của chính mình, nó không biết chủ nhân tại sao nói như vậy, có chút bất mãn kháng nghị kêu to một tiếng, đổi lấy tất cả đều là chủ nhân lông cây rẻ, nhất thời oa nước ứ ứ gọi dậy tới. Phí Quân Quân bị Tiểu Bạch Bạch manh hóa, nhất thời nghĩ đến Chính mình trước hôn một chút tuệ tuệ đều rất khó khăn, nếu như tự mình ôm con chó nhỏ này đi gặp nàng, đến lúc đó còn không phải bắt vào tay, nghĩ đến đây, Phí Quân quân nhất thời định nọt mà nhìn Phạm Hiểu kiếm nói, "Cái kia, kiếm ca, ngươi xem, con chó nhỏ này không phải ngươi nhặt được sao? Con người của ta bình thường không có cái gì ham muốn, liền thích nuôi chó, nếu không ngươi tống nó ta đi." "Không, đến lúc đó ta mời ngài ăn cơm. Ngươi muốn năn cái gì tùy tiện điểm, coi như mỗi dạng tới một phần ta đều đáp ứng ngươi, ngươi xem có thể thỏa mãn ta này tâm nguyện nho nhỏ sao?" Phạm Hiểu kiếm lúc này đã ngồi vào trên giường của chính mình, đem quả vật đặt lên giường, nhìn phủ kiến gần phân nửa giường. Theo sau nhìn về phía Tiểu Bạch Bạch nói, cái này, đừng nói ta cái này làm ca ca hề hỏi, chỉ cần này Tiểu Bạch Bạch nguyện ý đi theo ngươi, ta không có ý kiến gì. Tiểu Bạch Bạch ánh mắt từ quả vật mặt trên thu hồi lại, có chút oan đức xem Phạm Hiểu Kiếm một chút, tựa hồ đối với chủ nhân không muốn chính mình có chút ai oán, theo sau tàn nhẫn mà chửng phí Quân Quân một chút, liền là người này, để chủ nhân không muốn chính mình, ngay tiếp đó lại chửng một chút mã phi, còn có cái tên này muốn cùng mình giành ăn vặt. Tiểu Bạch Bạch, như thế ngăn trở tên cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ ra, nha, không phải. Phí Quân Quân nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm cái kia ánh mắt hiếp, lập tức ngầm hiểu. Vội vàng sửa sau nói, "Hoa, Ti๋m ca, ngươi thực sự là quá lợi hại, làm sao sẽ nghĩ tới như thế chuẩn sắc tên, lại còn là xếp tử, ngươi nhìn tiểu Bạch Bạch, thân thể như thế trắng, tên là bao nhiêu chuẩn sắc cả." Phí Quân quân ngoài miệng nói qua, tâm lý nhưng là âm thầm nhổ nước bọn, sau này mình một khi đạt được tiểu Bạch Bạch, nhất định phải sửa danh tự đi, danh tự này quá ngăn trở, nếu như bị tuệ Tuyết biết, nhất định sẽ chuyện cười chính mình. Suy đoán xong sau khi, liền đối với tiểu Bạch Bạch nói, "Tiểu Bạch Bạch, ngoan, để cho ta tới ôm một cái, ta mua cho ngươi thật nhiều ăn ngon, còn có lạm sửa nhà, tới đi đi theo ta đi." Cùng Phí Quân quân tiến lên còn có Mã Phi bất quá hắn không phải là làm tiểu bạch bạch mà là làm cái kia một giường quả vật. Lương tròng, tiểu bạch bạch nhìn thấy rối lại đây bốn con tay, nhất thời gấp, mắt nhìn đối phương liền muốn thực hiện được, cũng lại không chịu đổi, trực tiếp ra tay, nhanh như chớp giật, đem phí quân quân cùng mã phi tay đều đập đi. ai ôi nha, yêu thương. mã phi cùng phí quân quân đồng thời kinh hô một tiếng, nhanh chóng thu hồi tay của chính mình trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn tiểu bạch bạch, lại nhìn chính mình có chút đỏ lên hai tay, giật mình nói ra, con chó nhỏ này còn nhanh hơn tốc độ, sức lực thật lớn à? phạm hiểu kiếm kéo lại chuẩn bị còn muốn tiến công tiểu bạch bạch, không nghĩ tới tên tiểu tử này tâm không lớn. Tính khí cũng không nhỏ, dĩ nhiên muốn truy kích, cái này không thể được, chẳng may bại lộ quá nhiều, vậy coi như chơi không vui, lập tức đem tiểu Bạch Bạch ôm ở trong lòng mình, cười nhìn về phía Phí Quân Quân nói, xem ra tiểu Bạch Bạch rất không thích ngươi, vậy ta cũng không có cách nào. Phí Quân Quân oán giận liếc mắt nhìn Mã Phi, khẳng định là cái tên này đi lấy đồ vật, coi chính mình cũng là cướp sự vật của hắn, cho nên đối với chính mình có lý, xem như cuộc sống sau này còn rất dài, chậm rãi tăng tiến cảm tình, một ngày nào đó hội làm được, theo sau bất đắc dĩ gật đầu, xem ra chính mình cùng Tuệ Tuệ thân mật ngày lại muốn rời lại. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy Phí Quân Quân dáng dấp sau khi Cái nào còn không biết đối phương tâm lý tiểu cựu cựu, thế nhưng đáng tiếc, ý tưởng này chỉ có thể hỏng, tiểu Bạch Bạch là mãi mãi cũng sẽ không phản bội chính mình, cho nên cũng không lo lắng, cũng không nói ra. Theo sau nhìn tiểu Bạch Bạch, dường như Dỗ Hải Tử bình thường nói, "Tiểu Bạch Bạch, ngươi xem ngươi có nhiều như vậy quả vạn, bọn họ đều không có, tiểu Hải Tử không thể hẹp hòi như vậy, phải hiểu được chia sẻ, liền phân cho bọn. Họ mỗi người một cái có được hay không? Ngươi nếu như nghe lời, ta sau đó còn mua cho ngươi ăn." Tiểu Bạch Bạch vốn là kiên quyết không đồng ý, thế nhưng nghe Phạm Hiểu Kiếm cuối cùng câu nói kia sau khi, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Phạm Hiểu Kiếm lập tức đem đồ ăn phân phát cho mọi người, chỉ là mọi người bắt được đồ ăn sau khi một trận sợ run tim mất mật, nhất là tiểu Bạch Bạch cái kia ánh mắt hung ác, phản phất bị đối phương sâu sắc nhớ kỹ. Phạm Hiểu Kiếm không để ý đến, hắn nhớ tới tới trong điện thoại di động của mình diện còn có vài dòng tin ngắn đây, chương 162, đấu trí đấu dũng hai người. Chương 162, đấu trí đấu dũng hai người. Tiểu Bạch Bạch nhìn thấy chủ nhân của chính mình chơi điện thoại di động, theo sau quay về cái kia bao chân gà nhìn, cũng không phát hiện lý lẽ gì, rồi hướng này bao chân gà người người, thế nhưng như cũng không có kiểm tra ra có thứ đặc biệt gì. Vô sắc vô vị, vật này cũng có thể ăn. Tiểu Bạch Bạch vừa nãy sợ dĩ hộ thực hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Bây giờ đối với tợ lạt tịp đóng gói ngược lại có chút khó có thể ra tay. Lập tức nó đưa mắt nhìn hướng về Mã Phi mấy người, nhìn thấy đối phương là đem cái tiêu bên ngoài sắc rơi mất sau khi là có thể ăn đến bên trong sự vật. Nó không nghĩ tới vật này sắc ngoài lại có thể đem bên trong mùi cùng tiên khí bao bọc tốt như vậy. Vệ Đút Bát nào cũng là học theo, lộ ra sắc bén hàm răng sau khi, rất dễ dàng liền đem này bên ngoài tơ lạt tịp đóng gói căn phá. Theo sau dùng chân trước đem đóng gói túi xé mở trên mặt càng là lộ ra rất nhân tính hóa sức sở không nghĩ tới này sát như thế dễ dàng liền mở ra theo sau không thể chờ đợi được nữa mà đem chân gà kẹp chặt một chút thế nhưng rất nhanh đều phun ra là trước giờ đều chưa từng ăn như thế sai đồ ăn thậm chí ngay cả một chút tiên khí đều không có quả thực chính là bã bất quá nó phun mấy lần ngụm nước sau khi đột nhiên cảm giác được trong miệng chính mình hương vị tốt đặc biệt thực sự là quá mỹ vị so với mình nếm qua tất cả mọi thứ cũng muốn giỏi hơn ăn vô số lần nó thăm dò liếm liếm chân gà phát hiện hương vị quả thế mỹ vị sau khi nhất thời một mặt xoan xuyết một điểm tiên linh chi khí đều không có bã mình rốt cuộc có muốn ăn hay không đây Tiểu Bạch Bạch liếc mắt nhìn ăn được say xương ngon lành mọi người trong lòng thầm nói, bã liền bá đi, thiên đình nơi nào có thể ăn vào như thế tươi vị đồ vật, coi như không có tiên linh chi khí thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, nó nhất thời túi đầu bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, trong miệng xương càng là kẹp chặt đến khanh khách rung động, sợ đến mã phi mấy người toàn thân lông tơ nổ lập, bọn họ lần thứ nhất ăn đồ ăn ăn được như thế trong lòng rùng sợ, bất quá bọn hắn hoảng sợ đồng thời lại âm thầm kinh ngạc con chó nhỏ này tốt thông nhân tính à, như thế tiểu dĩ nhiên sẽ chính mình vẹn mở ra nón gói, lấy ra ăn, liền coi như là bình thường tiểu hài tử đều không làm được à? Nhất thời phát sinh liên tiếp tiếng thăng thở. Phạm Hiểu Kiếm lúc này cũng không có chú ý đến Tiểu Bạch động tĩnh, hắn chính cầm điện thoại di động phát ra tin nhắn đây, hóa ra là Bạch Nhược Khê phát tới tin nhắn, dò hỏi mình đang làm gì, làm sao đều không hồi phục, nói thêm hạ các nàng phòng ngủ chuyện lý thú. Phạm Hiểu Kiếm về chính mình vừa nãy không cẩn thận ngủ, ai sau lại nói cho đối phương biết chính mình nhặt được một con chó nhỏ, biên tập vi tín gửi tới, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên dây về trong lòng nhất thời có một tia nho nhỏ cảm động, hiện nhiên đối phương vẫn canh giữ ở điện thoại di động bên. Nhìn thấy đối phương cầu khẩn muốn Tiểu bạch, bạch bức ảnh, hắn lúc này mới đứng dậy chuẩn bị cho người sau chụp ảnh, chỉ là khi hắn phục hồi tinh thần lại sau khi lại phát hiện người sau càng nhưng đã tiêu diệt lượng bao quả vặt, đang cố gắng ăn thứ ba bao. hắn hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hết sức chuyên chú ăn đồ ăn tiểu bạch bạch, theo sau đem hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía mọi người ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn hỏi một chút có phải là bọn hắn hay không giúp đỡ sách. Kiếm ca, nay tiểu bạch bạch thật sự quá thông linh tính, dĩ nhiên hội chính mình sách đóng gói túi, thực sự là quá lợi hại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thông minh chó con. Nói thật ra, kiếm ca, ngươi con chó nhỏ này có thể hay không nói cho ta, không quản yêu cầu gì cũng có thể. Phi quân quân nhìn thấy tiểu bạch bạch như thế cơ linh trong lòng là thật muốn thu dưỡng này con chó nhỏ. Tuy nói quy định trong phòng ngủ không thể nuôi sủng vật, lương trọng, nguyên bản hết sức chuyên chú ăn đồ ăn tiểu bạch bạch được nghe lại phí quân quân sau khi, nhất thời ngẩng đầu hướng về đối phương bất mãn mà sủa vài tiếng, theo sau túi đầu tiếp tục cùng cái kia chân heo phân đấu. Phạm hiểu kiếm hướng về phí quân quân nuôn nuôn vai, mở miệng nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần tiểu bạch bạch nguyện ý, ta không ý kiến. Phí quân quân nghe vậy nhất thời nhụt chí, hắn biết tiểu bạch bạch hiện tại khẳng định là không muốn cùng mình, tâm trạng không khỏi có chút mất mát, bất quá hắn cũng biết, có một số việc không thể nói đổi, chỉ cần mình lấy chân thành chờ đợi, một ngày nào đó đối phương hội nguyện ý cùng chính mình cùng nhau. Con chó nhỏ này chỉ ở là quá thông minh, hắn thực sự là thích hết sức, có chút không bỏ liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Bạch, bất quá hắn không có lại mở miệng. Phạm Hiểu Kiếm kỳ thật cũng biết, nay túi ni lông là Tiểu Bạch Bạch chính mình mở ra, bằng không nếu là có người giúp đỡ mở ra, nhất định sẽ trải qua bên cạnh mình, chính mình cũng nhất định sẽ nhận ra được. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Bạch, có chút mừng rỡ, con chó nhỏ này so chính mình tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Theo sau cầm điện thoại di động lên chụp hình phân phát bạch ngược khê. Bé gái đối với như thế dễ thương đắt cho con thiên nhiên không có sức chống cự, bạch ngược khê nhìn thấy Tiểu Bạch Bạch, bạch bức ảnh sau khi nhất thời vui mừng lắm lắm. Nếu không là hiện tại đã qua ký túc xá đóng cửa thời gian, dự đoán nàng nhất định phải liếc mắt nhìn mới được. Theo sau hai người lại tán gẫu rất lâu, biết tiểu Bạch Bạch đem hết thảy quả vật đều tiêu diệt, hai lòng trọng vó nằm ở trên giường sau khi, hai người này mới nói lời từ biệt ngủ, Phạm Hiểu Kiếm lần này đem tiểu Bạch Bạch trực tiếp ném vào chính mình nông trường nhà cửa sau khi, cũng chuẩn bị ngủ, lần này hắn không có ở nông trường bên trong tu luyện, đã lâu đều không có nằm mơ cảm giác. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm không biết, hắn từ nông trường lui sau khi đi ra, tiểu Bạch Bạch phát sinh biến hóa to lớn. Ngày hôm sau, 302 phòng ngủ tất cả mọi người rất sớm rời giường, lẫn nhau hắng giọng giận, Nguyên Bản có thể ngủ nướng, nhất định phải đi tham gia cái gì vận động thi đấu, người ta Phạm Hiểu Kiếm cùng Bạch Ngược Khê đều cùng một chỗ được chứ? Ai? Ngược lại Phí Quân Quân nhớ mãi không quên, sáng sớm liền tìm Phạm Hiểu Kiếm hỏi thăm Tiểu Bạch Bạch hướng đi. Phạm Hiểu Kiếm Nguyên Bản ngược lại dự định rất sớm mà đem Tiểu Bạch Bạch thả ra, thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tiểu Bạch Bạch thật giống xuất hiện biến cố gì, dĩ nhiên nằm ở chính mình trên giường gâu ngáy ho ho không quản lý mình tại sao gọi gọi đều không có đánh thức, cũng không lại tiếp tục quấy rầy, bất quá đối với ở ngoài nói thì là Tiểu Bạch Bạch sáng sớm đi ra ngoài tản bộ. Nếu ngày hôm qua báo danh, mọi người vẫn là rời giường mặc tốt sau khi đi tới sân thể dục, lúc này sân thể dục đã sớm tiếng người ồn ào, cờ màu nhẹ nhàng, rất hiền náo. Bởi thời gian có hạn, thi đấu hạng mục có xung đột, Phạm Hiểu Kiếm tuy rằng báo hết thấy vận động hạng mục, chỉ là hắn không thể như nguyện, cuối cùng cũng chỉ có tham gia 100m, 200m, 400m còn có bốn thừa 100 tiếp sức chạy, môn đẩy tạ thi đấu cùng nhảy xa hạng mục. Phạm Hiểu Kiếm chính làm công tác chuẩn bị, chờ đợi kế tiếp sẽ phải tiến hành thi đấu hạng mục, nhưng mà ngay ở hắn cách đó không xa địa phương, có hai cái cực kỳ có khí chất nam tử gặp gỡ cùng một chỗ đối diện, cặp mắt còn kém xuất hiện hoa lửa chớp giật. Tuyết Dinh gió, tiểu tử ngươi chạy đến trường học này tới làm gì? Chẳng lẽ là vừa ý trường học này cô gái đó kia, cho nên buông ra trong tay sự tình đặc biệt tới trước. Ta ngược lại thật ra giải đến quả thật có mấy cái không sai, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi à? An mặc một thân có chứa long hình huy chương đồ án xanh đen sắc bó thân trưởng sam, đâm đầu một con ngựa bờ bím, phối hợp khuôn mặt đẹp đẽ, mười phần một cái tỏa ra yêu dị mỹ năng tử, hắn tiên long vũ. Lúc này chính một mặt cười khẽ mà nhìn nam tử đối diện. Tuyết Dinh gió, một cái giữ lại một mái tóc ngắn, thân mang một thân trắng như tuyết vận động áo. Khá Dương cương xoáy khí nam tử, chỉ là trong cặp mắt kia xuyên suốt nhượng lại người khó có thể dự đoán ánh sáng, nghe Long Vũ sau khi, lạnh lùng nói, Long đại thiếu gia có phải là quản quá rộng, ta tới nơi này làm cái gì có ngại ngươi chuyện gì, ta nghĩ ta không có cần thiết hướng về ngươi làm báo cáo đi, Long thiếu. Long Vũ nghe Tuyết Dĩnh gió, cũng cũng không thèm để ý đối phương thái độ, lập tức có chút lười biếng nói ra, thích, còn không phải là bởi vì Vương lão cho ngươi cảnh cáo, ngươi cũng suy đoán tới xem một chút này phạm hiểu kiếm tới cùng là, là ai cơ chứ, dĩ nhiên lao động lão nhân gia người ra mặt hộ tống, nói thật ta cũng thật tò mò. Tuyết Dĩnh Dó nghe Long Vũ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì liền ngay cả ngự khí như cũng là nói một cách lạnh lùng. Nếu ngươi đều đoán được, cần gì làm điều thừa đây. Ai, cái tên nhà ngươi, nói chuyện cho điểm sẽ phản ứng chết ta. Ngươi nên làm bộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hỏi thăm ta là làm sao biết. Như ngươi vậy để ta rất khó khăn à? Long Vũ có chút nghịch ngợm nói ra, chỉ là trong mắt lóe ra một tia hết sạch, theo sau chợt vé rồi mất, kéo dài mở miệng nói, ta tới trường học giải một phen sau khi, lại phát hiện này Phạm Hiểu Kiếm cũng là một kẻ dở hơi, ngược lại rất hợp khẩu vị của ta, không nghĩ tới tên này dĩ nhiên một hơi đem hết thể hạng một đều báo lên cũng không biết hắn là thật sự có năng lực đây, vẫn là mò quấy rối, cho nên ta cũng lén lút báo danh, muốn thăm dò thí thăm dò hư thực, ngươi có hứng thú hay không tham gia, cũng làm cho tiểu tử này mở mang cái gì mới thật sự là tốc độ. Không có hứng thú, đừng xem long vũ cười vui vẻ, tuyết dĩnh gió từ trong lòng vẫn còn có chút kiên kỵ đối phương. Sau khi nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay ở sai thân giây lát, hắn mở miệng nói, ta lần này cùng mục đích của ngươi không giống nhau, ngươi vẫn là thu hồi những này tâm tư đi, ngươi vẫn là suy đoán muốn làm sao đối phó ngươi cái kia đệ đệ long ngạo thiên đi. Long vũ nghe tuyết dịnh gió sau khi, nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không còn một ngống, trên người càng là dâng lên một cái cùng số tuổi không hợp sắc khí, bất quá tới cũng nhanh đi cũng nhanh trên mặt càng là lần nữa khôi phục nụ cười nói, vẫn là chào ngươi à, tuyết thị gia tộc liền ngươi như thế một cái dòng độc đinh thật là làm cho ta hâm mộ lắm lắm. Tuyết thị gia tộc không biết là duyên cớ gì, cho tới bây giờ đều là một đời đơn chuyển, cứ việc gia tộc tài sản khó có thể tính toán, nhưng lại là vẫn cầu mãi một phương mà không có kết quả thậm chí Tuyết Dĩnh gió phụ thân tìm rất nhiều nữ nhân, thế nhưng kết quả vẫn là chỉ có hắn một cái hậu đại, như thế thiếu huynh đệ chính giữa tranh cướp gia sản, thế nhưng cũng có một cái trí mạng thai hại, chẳng may Tuyết Dĩnh gió này mới một đời trừ chuyện gì, này vạn sâu gia sản nhưng là không người kế. Tục. này vẫn luôn là Tuyết thị gia tộc một cây gai, hiện tại bị Long Vũ vừa nói như thế, Tuyết Dĩnh gió cái kia nguyên bản hàn băng mặt càng lạnh hơn, rên một tiếng sau khi liền rời đi. Nhìn Tuyết Dĩnh gió rời đi, Long Vũ trong miệng rên lên tiểu ca, cũng rời đi, chỉ là trong ánh mắt liên tục lóe ra, không biết là đang suy nghĩ gì, hướng về phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Tất cả mọi người không có chú ý tới này góc nhỏ phát sinh một màn, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở sau đó sắp tiến hành thi đấu chính giữa. Làm sao? Thật giống có chút không vui bộ dáng. Phạm Hiểu Kiếm nhìn bên cạnh Bạch Nhược Khê một mặt chu miệng nhỏ, không khỏi cười nói: Ôi tại sao ngươi một vạn mét không tham gia, ta nhưng phải tham gia năm ngàn mét. Rõ ràng là ta cùng ngươi báo danh, đến cuối cùng nhưng là ta thi đấu, ngươi không có, này không công bình. Hơn nữa ta có chút bận tâm chạy không xong. Phạm Hiểu Kiếm nhìn Bạch Nhược Khê một mặt dáng vẻ khả ái, không nhịn được ở nàng trong suốt trên lô mũi bờ nhẹ nhàng tuổi một chút. A đuổi, được rồi được rồi ta cũng không nghĩ tới một vạn mét thi đấu dĩ nhiên cùng ngày xa môn đẩy tại trùng hợp tự nhiên ta chỉ có thể lựa chọn buổi diễn nhiều phía kia bất quá nếu ta không có tham gia một vạn mét cũng được vậy ta liền có sức lực cùng ngươi tham gia toàn bộ hành trình 5.000 mét chạy bộ rồi ân bạch nhược khê cảm thấy phạm hiểu kiếm đối thoại nói rất có đạo lý liền là u lộ ra khuôn mặt tươi cười tới nơi nào còn có nửa điểm vào nước kỳ thật 5.000 mét cái gì đối với phạm hiểu kiếm tới nói vẫn đúng là không tính là gì hắn cũng không phải không chạy qua nhìn bạch nhược khê lộ ra nụ cười tâm lý vẫn là rất vui vẻ có lẽ đây chính là yêu đương cảm giác đi phạm hiểu kiếm trong lòng nghĩ. Theo sau mở miệng nói, "Đi thôi, cuộc so tài thứ nhất sắp bắt đầu, chúng ta hãy đi cho đi." Chỉ là Bạch Nhược Khê cùng Phạm Hiểu kiếm đến, nhất thời cho những kia độc thân chó tuyển thủ vung một bó to thức ăn cho chó, liền ngay cả bọn họ cũng không biết, chính mình cho ăn no thức ăn cho chó độc thân chó nhóm dĩ nhiên phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực bộc phát. Tường lão sư, kế tiếp cuộc so tài thứ nhất liền muốn là thi chạy trăm mét, ngươi cảm thấy lần tranh tài này ai sẽ giành được thắng lợi? Sân thể dục khán đài bình ủy chỗ ngồi, mấy cái bình ủy ngồi ở đó bờ cùng nhau thảo luận thi đấu. Đây còn phải nói, đương nhiên là lớp chúng ta lý cường rồi. Ngươi có thể đừng quên, chúng ta trường học này 100 mét thành tích 10 giây 98, chính là Lý Cường lập nên, thiếu một chút nhưng là đạt tới quốc gia một cấp vận động viên tiêu chuẩn, chưa từng có đối thủ, hơn nữa khóa này đại học năm nhất cũng không nghe nói người học sinh kia chạy bộ lợi hại, cho nên ta cảm thấy, Trần lão sư chúng ta không nên thảo luận ai cuối cùng thắng lợi, mà là Lý Cường có thể hay không lần nữa sang ghi chép. Một cái đầu đỉnh địa trung hải nam tử, cũng chính là tưởng lão sư nói tới mặt mày hớn hở, trong lời nói tràn đầy kiêu ngạo, rồi cùng chạy người thứ nhất người kia là hắn. Ha ha, xem ra tưởng lão sư rất tự tin à, nhưng là phải là vạn nhất có người thắng thi đấu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Một vị khác ăn mặc kẻ cao đô hoa quần áo Lão sư nhìn thấy tưởng Lão sư như thế như vậy trong lòng có chút khấp phục, nguyên nhân cũng không cần nhiều lời. và năm lão nhị chính là bọn họ ban, như thế vài năm nay vẫn bị tưởng Lão sư đè lên. Không có chẳng may, tưởng Lão sư tràn đầy tự tin nói, nếu như chẳng may, ta liền đem cái bàn này ăn. Nếu thật sự là như thế, vậy ta còn thực sự là chờ mong Lý Cường có thể thất bại một hồi, cho dù là cố ý, chúng ta cũng ngâm nghĩa cẩn thận tưởng Lão sư lượng lớn à, làm sao chứa nổi này một bàn? Mang theo kính mắt có chút số tuổi Trần Lão sư nghe vậy, cười ha ha, điều cười nói. Vô hình trung hóa giải hai người đối lập, theo sau lật lên danh sách hơi kinh ngạc nói, "Ồ, năm nay thực sự là ra quá nhân, dĩ nhiên có người giảng hết thẻ hạng mục đều báo danh, nếu không có hơn một chút hạng mục lập lại, bằng không thật sự đều muốn tham gia, thật không biết hắn từ đâu tới dụng khí lớn như vậy." Trần lão sư trêu đùa đối tượng tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm. "Hừ, bất quá là vai hệ mà thôi, không thể thắng đến thi đấu, hay dùng phương thức như thế hấp dẫn nhãn cầu của người khác, người tuổi trẻ bây giờ làm nổi danh, thật sự coi là càng lúc càng không biết xấu hổ." Tưởng lão sư có chút ít cười nhạt nói, "Nói không chắc người ta chính là có chân tài thực học đây." xuyên kẻ can dô hoa quần áo lão sư cùng tưởng lão sư hát tứ phản, chỉ bất quá hắn nói xong câu đó sau khi, chính mình cũng không tin. Các ngươi không muốn ở tranh, cho dù là tưởng lão sư vẫn là vương lão sư nói, đây đều là giả thiết, này không, tiểu tử kia tới phiên thi đấu, số năm đường băng chính là tiểu tử này, chúng ta ngoi nhìn xem kết quả chẳng phải sẽ biết. Trần lão sư liếc mắt nhìn số năm đường băng phạm hiệu kiếm, mở miệng nói ra. Chương 163, thăng cấp trận chung kết. Chương 163, thăng cấp trận chung kết. Hoa Nam học viện đại hội thể dục thể thao khai mạc thức chính là tối đơn giản hóa bản. Mỗi ban vận động viên theo lớp xếp hàng vào sân, theo sau chính là hiệu trưởng lên tiếng sau khi giảng một đống đối thoại sau khi, vận động viên cùng trọng tài tuyên thệ, cuối cùng bắt đầu thi đấu. Thiên lại, Phạm Hiểu Kiếm lúc này đã ở kiểm tra đo lường khu làm tốt đăng ký, đem chứng minh nhân dân họ tên xác minh sau khi, được báo cho bắt đầu cuộc so tài thứ nhất, nam tử 100m chạy cự ly ngắn đi tới thuộc về mình tái đạo, vốn cho là chính mình nhất định có thể thắng thi đấu, lý do sẽ không xuất sáng, thế nhưng sự thật lại không phải như thế, làm chính mình chân chính đi lên sân thi đấu thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm phát hiện mình còn là vô cùng gấp gáp, tuy rằng tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thế nhưng dù sao không có tham gia qua thi đấu, cho nên cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, bằng không hắn cũng sẽ không là người mật mạm. mật mạm có một cái đặc điểm, vậy liền là chạy bộ thời điểm không thích trồn hôn thức chạy bộ, bởi vì một ngồi trồn hôn xuống, trên bụng diện thịt béo đều nhét chung một chỗ, muốn nhiều khó chịu liền lại nhiều khó chịu, hơn nữa dự bị thời điểm, quăng lên cái mông tư thế liền càng khó chịu, còn muốn ngửa đầu xem phía trước, thậm chí sẽ có cảm giác nghẹn thở. cho nên phạm hiểu kiếm vẫn đều không thích trồn hôn thức, vẫn chọn dùng đứng thẳng thức. lần tranh tài này cũng là, bảy người kia đều ngồi sồn, liền phạm hiểu kiếm một người đứng đứng ở đó, dường như hạt giữa bảy gà. hiểu kiếm, cổ vũ. Đứng chạy đến ở ngoài Bạch Nhược Khê nhìn Phạm Hiểu Kiếm, ở một bên hò hét trợ uy, đương nhiên còn có còn lại bạn cùng phòng cũng tới trợ uy, cộng thêm phí quân quân mấy người, ngược lại hình thành không nhỏ như thế. Dự bị, chạy. Trọng tài xem Phạm Hiểu Kiếm một chút, không nói gì, cho dù là cái gì tư thế, chỉ cần không cấp chạy là được, cho nên kéo dài bắt đầu chỉ lệnh. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm mới vừa cùng Bạch Nhược Khê chào hỏi, cái kia trọng tài liền xuống lựa mệnh lệnh, hơn nữa hai người này chỉ lệnh khoảng cách thời gian lại ngắn, cho nên chờ Phạm Hiểu Kiếm nghe trọng tài thanh âm sau khi, những người khác đều chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách sau khi, hắn lúc này mới phản ánh lại đây, vội vàng đuổi tới. Ngươi xem, ta liền nói hắn là loại thiên hạ vai hề mà thôi, liền chồm hôn thức đều sẽ không, chỉ cần từ điểm này tới xem, cũng đã lạc hậu mọi người. Tưởng lão sư nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm một người đứng thẳng thức, không khỏi mở miệng chế nhạo. Theo sau nhìn thấy trọng tài đều tiếng còi, những người khác cũng đã chạy ra, Phạm Hiểu Kiếm còn một người ở bên kia giường như bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy, Tưởng lão sư trong mắt vẻ khinh bỉ càng nặng, có chút khinh thường nói, thời điểm tranh tài không chuyên tâm, còn quân nhân đang ngũ, cái tên này không biết muốn lạc hậu người thứ nhất bao nhiêu giây, tiến như vậy cũng có thể tới tham gia thi đấu, xem ra trường học lực bỏ tuyển phải nghiêm khắc một là một tên có cực cường ban tập thể vinh dự cảm lão sư, đương nhiên tối chủ yếu còn là bởi vì cuối năm khen thưởng duyên cớ, tự nhiên là hy vọng chính mình lớp học sinh có thể thu được người thứ nhất, mà liên tục mấy giới người thứ nhất ở vào hắn ban, nhất thời để sự tự tin của hắn tâm bành trướng đến không bến mở. Cũng là bởi vì như thế, hắn còn rất qua đi học tập tương quan vận động tri thức, tốt ở trước mặt người có thể khoe khoang. chọn dùng trốn hôn thức xuất phát chạy ưu thế ở chỗ, cùng đứng thẳng thức xuất phát chạy so sánh với trốn hôn thức xuất phát chạy dự bị tư thế ở phía trước ổn định sừng càng nhỏ hơn, khiến cho loại này ổn định trạng thái liền càng dễ dàng bị đánh vỡ, thân thể liền có thể thu được càng to lớn hơn tốc độ từ cơ học góc độ phân tích, chuẩn hôm thức xuất phát chạy dự bị động tác, bắp thịt gần như tốt nhất giữ kéo trạng thái, có lợi nhất với tức thì phát lực, hơn nữa từ xuất phát chạy góc độ đồng dạng gần như mặt sau xuất phát chạy sau ra tốc chạy hợp lý nhất đạt bại góc độ. bởi vậy, đây là một cái hiện nay quốc tế điển liên quy định chạy cự li ngắn, 400m trở xuống hạng mục, bao quát tiếp sức, xuất phát chạy nhất định phải chọn dùng một loại tư thế, nhưng trong đó căn cứ người thân cao, cùng thượng thân cùng chi giới tỷ lệ tình huống, tới xác định là chọn dùng phổ thông thức vẫn là tiếp cận tức, vẫn là mỹ quốc nam vận động viên thường chọn dùng kéo dài thức trở trong đó mấu chốt nhất chính là xuất phát chạy bất luận cái nào tư thế, mục đích gì chính là vì mặt sau ra tốc chạy cùng trên đường chạy sáng tạo càng tốt hơn điều kiện. Trần Lão sư, ngươi kéo ta làm cái gì? Tưởng Lão sư nói chính tận tâm đây, đột nhiên cảm giác được có người ở dưới bàn xả y phục của chính mình, đối với như vậy đánh gãy chính mình phương thức nói chuyện, trong lòng hắn khá không thích từ trong miệng không khỏi mà tả nói. Trần Lão sư ngược lại không có để ý tưởng Lão sư trong giọng nói ánh giận, mà là một mặt khó mà tin nổi mà nhìn sân thi đấu, hoặc là càng thêm chuẩn bị nói là sân thi đấu thượng phạm hiểu kiếm dĩ nhiên ở phía sau phấn khởi tiến lên, đem đối thủ từng cái từng cái bỏ lại đằng sau, làm sắp chạy đến điểm cuối nơi thời điểm, dĩ nhiên vượt qua người thứ nhất, cuối cùng lấy tiểu tổ tái người thứ nhất thành tích, thành công thăng cấp nam tử 100m chạy cự liên ngắn vòng bảng kết. nguyên bản ở bắt đầu xuất phát chạy thời điểm, phạm hiểu kiếm quả thật quân nhân đào ngũ, thế nhưng đây đối với phạm hiểu kiếm cường hóa thể linh hồn tới nói, thật không tính là gì, kỳ thật sớm ngay lập tức cũng đã phản ứng kịp, bất quá vẫn là hơi chút chậm lại tốc độ, có vẻ bình thường một chút, chờ đến chạy ra sau khi, phạm hiểu kiếm cũng không có lấy ra đem hết toàn lực đi chạy, không khỏi kinh thế hai tủ. Hắn gần như mới lấy ra 3 phần lực tới thi đấu, đây chỉ là tiểu tổ tái, không cầu phá kỷ lục, chỉ cần có thể tiến vòng bán kết là được. Cho nên, ở Phạm Hiểu Kiếm trong lòng hắn đã sớm nghĩ kỹ, ở trong mắt người khác, tiểu tổ tái miễn cưỡng cầm cái người thứ nhất là được, cho nên cô ý từ từ truy, một cho đến cuối cùng trọng điểm thời điểm, mới miễn cưỡng vượt qua người thứ nhất, chính mình lấy người thứ nhất tư thái trước thu được đứng đầu thắng. Phạm Hiểu Kiếm đã tận lực đem chính mình biểu hiện bình thường một điểm, thế nhưng có câu lời nói đến mức được, là kiếm tử, ở nơi nào đều sẽ phát sáng, hắn vừa vận sắc minh, câu nói này, tuy nhưng đã đem thực lực làm hết sức cần nhõu vẫn bị người để tâm phát hiện, trong đó liền bao quát bình vị châu ngồi diện vương lão sư. Vương lão sư nhìn thấy phạm hiểu kiếm người thứ nhất xông tới điểm cuối thời điểm, con mắt nhất thời sáng ngời, tưởng lời của lão sư còn ở bên hai, lập tức không khỏi chăm trọng nói, tưởng lão sư, tiểu tử này thật giống tốc độ khá tốt à, không nghĩ tới ở trong miệng của ngươi dĩ nhiên là vai hề, tưởng lão sư tầm mắt quả nhiên là cao hà, ta nhưng là cảm thấy tiểu tử này là khối chạy bộ thức ăn ra súc. cái gì? tưởng lão sư thì là trừng lớn cả mắt, một mặt khó mà tin nổi mà nhìn đã vọt qua điểm cuối phạm hiểu kiếm, nhất thời cảm giác được trên mặt của chính mình một trận nóng hừng hực, bất quá có chút không phục nói cũng không, cái gì không đổi, bất quá là tiểu tổ tái miễn cưỡng thắng lợi mà thôi. Hơn nữa ta nhìn bọn họ nhóm này, bản thân còn kém khá nhiều, có thể bắt được tờ thứ nhất chẳng có gì là sao, làm sao theo chúng ta Lý Cường so sánh với, nếu như Lý Cường lên sân khấu, sớm đã đem người thứ. Hai vung ra mấy chục mét có hơn, nhẹ nhàng nắm lấy số một tên, dáng vẻ không giống như đối phương như vậy miễn cưỡng. Miễn miễn cưỡng cưỡng. Vương lão sư nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng nói, tưởng lão sư đại khái là quên, này Phạm Hiểu kiếm xuất phát chạy thời điểm, chính là lực chú ý cũng không tập trung, dẫn đến so ở đây những người khác xuất phát chạy muốn đầy khá nhiều. Hơn nữa là đứng thẳng tức xuất phát chạy, bản thân tốt nhất xuất phát chạy phương thức, nếu như có thể đem những này đều đạt tới hoàn mỹ, như vậy thi đấu sử dụng thời gian chí ít có thể tăng cao một giây, này đầy đủ một giây đồng hồ, có lẽ đưa ngươi. Bảo bối học sinh siêu việt cũng nói không chắc. Không thể. Tưởng lão sư lập tức mở miệng bác bỏ đạo, hắn cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm không thể, cũng không thể siêu việt lý cường, bất quá lời tuy nói như vậy, vẻ mặt hắn nhưng là vẫn chú ý chạy bộ thành tích. Rốt cuộc Phạm Hiểu Kiếm thành tích đi ra, 12 giây 35. Cái thành tích này đối với loại này không phải chuyên nghiệp thi đấu tới nói vẫn là rất không sai, nhưng là cùng Lý Cường vẫn có trên lệnh rất lớn, coi như là giảm này mở giây, vậy cũng là 11 giây 35 thành tích, trái ngược với Lý Cường thành tích tốt nhất, 10 giây 90 8 đi, đừng xem chỉ có ngăn ngắn ngắn không giây 37 trên lệnh, thế nhưng vẫn có trên lệnh rất lớn, tưởng lão sư nhìn rất lớn bụng lỏng một hơi đương nhiên, Lý Cường thành tích tốt nhất, tự nhiên là có thể chạy vào 11 giây trong vòng, thế nhưng bình thường thành tích cũng đều ở 11 giây 10 khoảng trường, cho nên nhìn thấy Phạm Hiệu Kiếm cái thành tích này sau khi, Vương lão sư có một tia tơ hơi hơi tiểu thất vọng, hắn thật muốn Phạm Hiểu Kiếm có thể vượt qua Lý Cường như vậy ngược lại có thể rất rất tưởng lão sư cái kia hung hăng dáng vẻ bệ vệ, bất quá chỉ có không dây 25 khoảng chứng chính lệ, ngược lại còn có chút hy vọng, bất quá kế tiếp chính là muốn nhìn một chút chính. mình ban học sinh vương bằng thành tích, vòng bán kết chỉ tiêu tay là lấy tiểu tổ tái số 1, hai tên tuyển thủ tự động thăng cấp, cho nên vòng thứ nhất chạy xong phạm hiểu kiếm đã có thể xác định tiến vào vòng bán kết, lúc này đã ở một bên nghỉ ngơi, bên cạnh ngược lại vây quanh không ít đồng học. hiểu kiếm, có thể à? dĩ nhiên thu được tiểu tổ tái người thứ nhất thành tích, tiểu tử ngươi có tiềm lực, tốt cổ vũ nói không chắc liền có thể ở trận chung kết thời điểm bắt được thứ tự cũng nói không chắc vậy nhưng là làm lớp làm vẻ vang mang theo loại này cao hơn người một bậc ngựa khí người nói chuyện tự nhiên là tiểu đội trưởng Chu Bính Tân nói xong muốn đi vô vô phạm Hiểu Kiếm bờ vai dường như lãnh đạo diện đối với thuộc hạ của chính mình chỉ tiếc bị Phạm Hiểu Kiếm một cái nghiêng người tránh khỏi hắn cũng không nghĩ tới bình thường không lộ ra trước mắt người đời Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên chạy bộ còn rất khá, chắc không được lúc trước còn cùng chính mình báo nhiều như vậy thi đấu hạng mục chính mình lúc trước còn tưởng rằng là hắn làm loạn nếu không phải mình thật tìm không ra nhiều người như vậy tham gia thi đấu mới sẽ không cho Phạm Hiểu Kiếm báo lên đây. Bất quá tạm thời kể từ bây giờ kết quả tới xem, này Phạm Hiểu Kiếm ngược lại có có chút tài năng sao? Ừm. Đối với loại này có một chút quyền lực suýt chút nữa ngửi vịnh lên trời người, Phạm Hiểu Kiếm tự nhiên là không thèm để ý, phu diễn trả lời một tiếng. Chu Bính Tân nhìn thấy chính mình chết sống ở nơi này cũng không thế nào được gư thích, cũng không có kéo dài tiếp tục chờ đợi nghĩ cách, xoay người chọn rời đi, bất quá lúc xoay người, nhưng là thật sâu xem cùng Phạm Hiểu Kiếm vừa cười vừa nói Bạch Nhược Khê một chút trong lòng có chút ít tương tiếc, một gốc cây tốt đẹp cải trắng xem như để heo cho cùng. Hắn lúc trước cũng là theo đuổi quá Bạch Nhược Khê, thậm chí còn lợi dụng tiểu đội trưởng chi tiện tìm cơ hội cùng đối phương chung sống, thậm chí âm thầm cưỡng bức dụ dỗ, chỉ tiếc khi đó bị người theo đuổi Lý Cường dạy dỗ một trận sau khi rốt cuộc thành thật, thế nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên tiện nghi phạm Hiểu Kiếm, hắn sợ dĩ đáp ứng Phạm Hiểu Kiếm tham khảo báo nhiều như vậy hạng mục, sao nếm thử không phải là bởi vì muốn người sau số mặt, để bạch lược khê nhìn rõ ràng đối phương bộ mặt thật, cho nên hắn lần này rất sớm liền đến, chính là vì chuẩn bị xem Phạm Hiểu Kiếm số mặt, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cầm tiểu tổ tái số một, ngược lại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, mục đích của chính mình cũng coi như là hỏng. Đương nhiên, còn có vòng bán kết cùng trận chung kết đây, thậm chí còn lại thi đấu hạng mục. Kiếm ca, ngươi tốc độ chạy bộ thực sự là quá nhanh, nhất là sau anh Dũng đối sát, đem đối thủ từng cái từng cái chém ở dưới ngựa, thực sự là quá tu tú. Hiểu kiếm, ta nhớ kỹ ngươi trước kia chạy bộ khẩu trọng à, có hay không cái gì bí quyết à, nói ra để ta cũng học một ít, nói không chắc đến lúc đó, ta trước khi tốt nghiệp còn có thể phá ngôi trường ghi chép, cũng không hưởng công ta tới một hồi. Kiếm ca, còn có vòng bán kết cùng trận chung kết, nhất định phải cổ vũ, ngươi có thể, kiếm chỉ số 1. Chu Bính Tân vừa đi, vây quanh ở Phạm Hiểu kiếm bên cạnh học sinh nhất tở mở miệng nói tới, rất nhiều dầu, có hâm mộ, cũng có muốn phương pháp, thậm chí càng có mượn cơ hội cùng Bạch Nữ thần thân cận, cái gì cũng có, rất nhiệt áo. Phạm Hiểu Kiếm tâm lý được kêu là một cái nọt gà ta, nhìn này bầy không biết điều ra hỏa, hắn hận không thể lớn tiếng mắng, không thấy chính mình cần hai người thế giới à, chạy tới làm như thế sáng bóng đèn làm gì, là muốn cùng mặt trời so chói lợi sao? Chỉ tiếc mãi cho đến vòng bán kết bắt đầu, Phạm Hiểu Kiếm đều không có cơ hội cùng Bạch Nhược khề một chỗ. Lần này vòng bán kết tổng cộng có 16 người ra biên, trừ Phạm Hiểu Kiếm ở ngoài, Lý Cường tự nhiên thăng cấp, càng là chạy ra 11 giây 01 thành tích. Tưởng lão sư nhìn thấy sau khi Càng là rêu rao lên lại muốn phá kỷ lục, Gia Biên còn có Vương lão sư trong lớp vương bằng, cũng chạy ra 11 giây 65 thành tích, vốn là vô cùng tốt, thế nhưng ở lý cường cường thế bên dưới, có vẻ hơi lờ mờ, ngược lại khiến người ta rất phá kính mắt chính là, Gia Biên vẫn còn có phi quân quân, cái tên này cũng chạy. Và 11 giây, ngược lại để trừ Phạm Hiểu Kiếm ở ngoài tất cả mọi người đều thất kinh. Bất quá hấp dẫn Phạm Hiểu Kiếm ánh mắt chính là, một người tên là Lòng Vũ Đồng học, dĩ nhiên cũng chạy vào vòng bán kết, mà thành tích của hắn cũng là tiến 11 giây. Vòng bán kết rất nhanh bắt đầu, vòng bán kết phân hai tổ các lấy mỗi tổ bốn vị trí đầu tạo thành tám người tổ tranh cấp cuối cùng quán quân rất nhanh tiểu tổ đã phân tốt tổ phạm hiểu kiếm cùng vương bằng một nhóm còn có còn lại sau cái phạm hiểu kiếm có chút xa lạ người tên mà lý cường cùng phí quân quân còn có cái kia long vũ thì là ở tổ thứ hai lý cường không nghĩ tới ở vòng bán kết thời điểm dĩ nhiên sẽ gặp phải phạm hiểu kiếm trong mắt nhất thời lóe qua một tia lửa giận còn có một tia tử hận mà những thứ này đều là bởi vì hắn yêu mến nhất lưu nhất phong hắn thật sự không nghĩ ra nhất phong tại sao đối với phạm hiểu kiếm cái tên này dĩ nhiên như thế e ngại thậm chí không tiếp cho sát mặt mình cũng không để cho mình đi tìm phạm hiểu kiếm phiền phức Lý Cường cuối cùng tuy rằng thỏa hiệp, thế nhưng cũng không có nghĩa là Phạm Hiểu Kiếm là có thể kéo dài bắt nạt hắn Tâm Ái Nhất Phong, cho nên hắn chuẩn bị vào lúc thi đấu tốt đục nhã đối phương một phen. Cuộc so tài này vốn là tàn khốc, lần này Nhất Phong cũng không thể tự trách mình đi. Bất quá tốt ở trong mắt Lý Cường cái tia tơ tiều hận chợt lóe rồi mất. Tuy rằng Phạm Hiểu Kiếm có cảm ứng, thế nhưng không có tìm được ngọn nguồn. Bất quá ở đây rất nhiều nhân tuyển, hắn còn thật không có để ý vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. Phạm Hiệu Kiếm lần này ở số một chạy đến vị, như cũng là đứng thẳng thức chạy nhanh, theo trọng tài hiệu lệnh, Phạm Hiệu Kiếm lần này ngay lập tức lao ra, như cũng chỉ là ba phần lực. Thi đấu cuối cùng kết quả là cùng Vương bằng đồng thời lấy 11 giây, 29 thành tích đặt ngang hàng đệ nhất. Tổ thứ hai cũng kết thúc thi đấu, cuối cùng Lý Cường lấy 11 giây 03 thành tích tạm đến số 1, người thứ hai nhưng là bất ngờ xuất hiện một con người ộp, chạy ra 11 giây 10 thành tích long Vũ, phí quân quân ngược lại ở cuối xe giống như vậy, chạy ở người thứ 4 cũng thăng cấp. Nam tử 100 chạy cự ly ngắn trận chung kết chạm vào là đầu ngay, chương 164. Tham, chương 164, tham 100m nam tử tái trận chung kết, làm bản đại hội thể dục thể thao trận đấu trận chung kết, vốn là nhận chú ý độ cao bây giờ càng là bởi vì xuất hiện không xác định nhân tố mà khiến cho càng nhiều người chú ý đến lần tranh tài này bên trong đi. Bây giờ to lớn nhất hắc mã chính là long vũ. Tương đối với cái này xa lạ mà vừa anh tuấn nam tử tự nhiên chịu đến ở giáo học sinh nữ truy phùng, khắp nơi hỏi thăm thân phận của hắn, lùi chưa có người biết được thân phận, mà tầng này mông lung cảm giác thần bí nhưng là càng thêm kích phát mọi người đối với hắn tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc theo càng ngày càng nhiều hỏi thăm thân phận của long vũ cũng dần dần trả giá mặt nước. Bất quá đạt được tin tức cũng là rất có hạn, long vũ chính là bản giáo cùng kinh thành nào đó một trường học giao lưu sinh, từng ở bản giáo đã học một học kỳ. Sau lại lần nữa trở lại kinh thành đi đọc sách, lúc đó hắn thể dục liền rất hung hăng, Lý Cường trước ghi chép bảo trì giả chính là hắn, hơn nữa thân phận của hắn rất không bình thường, ở kinh thành đều là nên ngang mà đi, tới trường học thời điểm, đều vẫn không có Lý Cường mấy người, chớ nói chi là cái gì hoa nam buýt, mặc dù là dây. Mây thiếu đều là không dám ở miễn cương hung hăng, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên xuất hiện lần nữa trên sân vận động, hơn nữa còn là cùng Lý Cường so tài cao thấp, chẳng trách những nữ sinh này hội quay về Long Vũ thường thường rít gào lên thanh âm, đây tuyệt đối là một hồi đặc sắc song long quyết đấu cho tới Phạm Hiểu Kiếm cùng đối phương so sánh, những kia học sinh nữ tự động đem người trước lơ là, tuy rằng đại học cùng xã hội có khác nhau rất lớn, thế nhưng sinh viên kỹ thật đã nửa bước nhảy vào xã hội, tự nhiên đối với kinh tế cũng có theo đuổi, một cái là lao khổ nông dân xuất thân, một cái là kinh thành Hồng Miêu đang theo, hơn nữa người sau cũng dài đến như thế xoái, hai người căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, cảm giác không ở một cấp bậc, tự nhiên đem Phạm Hiểu Kiếm ném. Mất dạ vạ quốc. Không chỉ là những học sinh này biết thân phận của Long Vũ, liền ngay cả mặt trên những kia bình ủy cũng đối với Long Vũ có nhất định giải, đồng thời càng là hét lên kinh ngạc thanh âm, thảo luận lên tường lão sư, lần này các ngươi ban Lý Cường chính là có đối thủ, không nghĩ tới liền Long Vũ đều đi ra, ngươi có thể muốn cho Lý Cường tốt cổ vũ à? Đừng làm cho người thứ nhất chỗ bị những trường học khác học sinh cho đỡ đi. nói chuyện nhưng là vừa lại đây hiệu trưởng, bởi vì Long Vũ quan hệ, hắn cũng tự mình trình diện, cũng coi như là đối với cuộc tranh tài này coi trọng, đương nhiên hắn câu nói này cũng mang theo một tia chăm chú, một tia chuyện cười. hiệu trưởng được. nhìn thấy hiệu trưởng lại đây tự mình quan xem so tài, những lão sư này vội vàng mở miệng chào hỏi, đồng thời đem bình ủy ghế bên trong chôn nhường lại. hiệu trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, coi như Long Vũ lợi hại đến đâu lúc trước hắn ở trường học của chúng ta ghi chép còn không phải là bị Lý cường nhẹ nhàng cho phá tan trước kia cũng được như vậy tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Tưởng Lão sư nghe hiệu trưởng nhất thời vỗ bộ ngực tràn đầy tự tin còn kém lập hạ quân lệnh trạng ngươi cũng không nên tự tin như thế người ta Long Vũ cũng không hay ho lúc trước có thể phá trường học ghi chép vẫn là chứng minh người ta có trình độ hơn nữa coi như thành tích kém điểm thì lại làm sao người ta đã đột phá ghi chép hơn nữa ngươi làm sao sẽ biết đây là người ta to lớn nhất trình độ đây nói không chắc người ta bất quá là không có đối thủ nếu phá ghi chép cũng không có kéo dài bùng nổ cần phải đây. Vương Lão sư nghe tưởng lời của Lão sư, không khỏi mở miệng nói ra, hắn vẫn còn có chút không chịu nổi tưởng Lão sư ở nơi đó đắc sát. Dù sao cũng hơn có mấy người muốn tốt hơn nhiều, Nguyên Bốn còn muốn tranh số một, bây giờ nhìn lại có thể bảo trụ thứ ba liền muốn nốt nhang, còn không thấy ngại nói đến người khác. Tưởng Lão sư tự nhiên là một bước cũng không nhường chế nhạo nói. Chúng ta đến thứ ba hoặc là đệ tứ đều không có gì, thế nhưng ta nhớ kỹ một ít người đã nói, nếu như thi đấu không lấy được quả quân, nhưng là phải ăn bản, đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng không thua nổi chơi xấu à Ta ngược lại thật ra rất muốn gặt người là làm sao ăn luôn cái bàn này? Vương lão sư tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế đáp lên nói: Ta nói chính là phạm hiểu kiếm nếu là đạt được đệ nhất tên, ta liền trực tiếp ăn bản. Bây giờ nhìn lại đối phương cơ hội xa vậy à, Trước tiên không nói chiến thắng lý cường, hiện tại chính là lại thêm một cái cường lực đối thủ, chỉ sợ rằng muốn nắm lấy số một thì càng thêm gian nan đi. Tưởng lão sư nội tâm kỳ thật vẫn còn có chút lo lắng, không phải là bởi vì những người khác, chỉ có lo lắng long vũ cũng không ai biết thượng sân Trường ghi chép có phải là chính là long vũ toàn bộ thực lực vạn nhất đối phương thật sự như vương lão sư nói như vậy, một khi chính mình nói đầy. Chẳng may Lý Cường thật sự thất bại, đối phương bắt được người thứ nhất, chính mình nhưng là phải ăn bản. Nếu thật sự là này dạng, sự tình liền có chút đại điều, cho nên hắn lui mà cầu thứ, chỉ nói là chỉ cần Phạm Hiểu kiếm đến số 1, hắn mới ăn bản, mà Long Vũ ngược lại thành hắn đạo thứ hai phòng tuyến. Lời nói của hắn tự nhiên dẫn tới Vương Lão sư mấy người kinh bị. Bất quá lần này trực tiếp là hiệu trưởng lên tiếng, hắn không nghĩ tới này hay vị Lão sư còn có đánh cuộc này, không khỏi cười nói, không nghĩ tới tưởng Lão sư tự tin như thế à? Vậy ta cũng yên lòng, chỉ là lần này ta làm sao đột nhiên liền cảm giác mình có chút hy vọng Lý Cường thất bại đây. Đương nhiên thắng lợi chính là Phạm Hiểu Kiếm, bởi vậy, quán quân cũng không bị người khác lấy đi, chúng ta còn có thể thưởng thức tưởng lão sư an bản thời gian cái kia to lớn dáng người, ha ha. Hiệu trưởng nhất thời để một bên Vương lão sư từng trận mừng thầm, tưởng lão sư nhưng là cảm giác mình đầu đầy hạt tuyến. Phạm Hiểu Kiếm, Phạm Hiểu Kiếm, hiệu trưởng nhắc tới tên Phạm Hiểu Kiếm thời gian, nhất thời có loại cảm giác đã từng quen biết, không khỏi ở tái trên đường tìm kiếm, rốt cuộc ở đạo thứ nhất mặt trên tìm tới bóng người của hắn, nhất thời trong lòng sưng sở, theo sau chính là vẻ vui mừng, không nghĩ tới đối phương rĩ nhiên chính là mình con gái ân nhân cứu mạng, lập tức tự đáy lòng nói, tưởng lão sư lần này ta là thật tâm hy vọng phạm hiệu kiếm có thể thắng hiệu trưởng trương kiến quyền nhất thời để tưởng lao sư chịu đến hai lần thương tổn nhưng kẻ sau không nói gì bởi vì thi đấu đã chính thức bắt đầu ai có vị trí nấy giữ bị. chạy theo trọng tài tiếng súng vang lên cũng đại diện cho trận này chuẩn bị nhận chú ý chú định đặc sắc tuyệt luân thi đấu chính là bắt đầu có khác với trước phạm hiệu kiếm một người như hạc giữa bầy gà bình thường đứng thẳng thức chạy nhanh không nghĩ tới lần này số 2 đường băng long vũ cũng là cùng phạm hiệu kiếm bình thường chọn dùng đứng thẳng thức nhất thời dẫn tới mọi người rít gào cùng tiếng hò hét Phạm Hiểu Kiếm trước đãi ngộ so với hắn, vậy tuyệt đối là khác biệt một trời một vực. Theo trọng tài tiếng xung muốn đi, số 4 đường băng Lý Cường vận dụng chính là chuẩn hôm thức phương thức. Vào lúc bắt đầu, liền dẫn trước với mọi người. Bất quá theo sát phía sau chính là đặt ngang hàng cùng một chỗ Phạm Hiểu Kiếm cùng Long Vũ. Phạm Hiểu Kiếm lần này dùng 3 tầng nửa lực lượng, không nghĩ tới lùi chỉ có thể yếu so với Lý Cường. Tuy rằng chỉ có ngắn ngắn không đến hơn 2 thước xa, thế nhưng lạc hậu trùng cuộc chính là lạc hậu. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên còn có người có thể cùng mình chạy cùng một chỗ. Bất quá lần này Phạm Hiểu Kiếm tình thế bắt buộc, cho nên hắn đem lực lượng trực tiếp tăng lên tới bốn tầng. Trường lão sư ở trên sân khấu nhìn thấy một đường dẫn trước lý cường, khóe miệng nhất thời treo lên vẻ mỉm cười, dường như hắn cảm giác được thắng lợi đang hướng về hắn ở vây tay giống như vậy, nụ cười này mang theo vẻ tiêu ngạo, nhìn chạy ở người thứ 4 vương bằng, hắn hoan hỉ liếc mắt nhìn vương lão sư, mở miệng nói ra, "Ai nha, vương lão sư, các ngươi ban vương bằng không ở trạng thái à, Dĩ nhiên chỉ chạy người thứ 4, ngươi trở lại có thể phải cố gắng thuyết giáo thuyết giáo, người học." "Sinh này à, phải nhiều nằng quản." Vương lão sư nhìn thấy vương bằng tuy rằng để qua đệ tứ, cố nhiên tâm tình khó chịu, chỉ là sân thi đấu chớp mắt vận hóa, ngăn ngắn 100m, chỉ có 10 giây khoảng chừng thời gian. Lùi ở này ngắn ngắn 10 giây trong thời gian nhưng là cất giấu vô số loại khả năng, cũng một hai giây thời gian, sân bãi mặt trên lần nữa phát sinh mà tới biến hóa long trời lở đất. Hắn mỉm cười nhìn thấy tưởng lão sư nói, ân, lần này lớp chúng ta vương bằng phát huy thất thường, thế nhưng các ngươi ban Lý Cường dường như cũng không khá hơn chút nào sao? Tưởng lão sư nghe vậy, nhất là nhìn thấy Vương lão sư cái kia vinh váo tự đắc bộ dáng, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, theo sau chuyển lực chú ý chuyển qua sân thi đấu, nhưng mà làm hắn mở rộng tầm mắt chính là Lý Cường đã không còn là số một, trực tiếp rơi xuống thứ ba chỗ. Người thứ nhất hoặc là nói là đặt ngang hàng người thứ nhất, tự nhiên là Phạm Hiểu Kiếm cùng Long Vũ hai người. Muốn nói hiện trường kinh ngạc nhất, không phải người khác, chính là thi đấu Long Vũ, hắn chính là biết mình tốc độ chạy bộ nhanh bao nhiêu, có thể nói như vậy, ở người bình thường bên trong trên căn bản là không cái gì đối thủ, thế nhưng ở đây, hắn rốt cục vẫn là gặp phải một cái đối thủ, thậm chí vượt qua dị vãng bất luận cái nào, bởi vì hắn bất kể như thế nào gia tốc, đối phương đều không nhanh không chậm cùng mình đặt ngang hàng tiến lên. Tình cảnh này cũng gây nên Long Vũ lòng hào thắng. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút, này Phạm Hiểu Kiếm tới cùng có thể hay không đổi kịp hết tốc lực chính mình, bây giờ đã chạy một nửa lộ trình, Long Vũ cũng không lo lắng hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng, liền bung ra tốc độ, hết tốc lực bắt đầu chạy. Phạm Hiểu Kiếm cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình đã đem tốc độ tăng lên tới 4 tầng nữa, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể cùng mình chạy song song với, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn dường như cũng cũng không có đem thực lực hoàn toàn phát huy được, nhất là đối phương dĩ nhiên ở gia tốc, nhất thời toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên, đã lâu đã lâu không có như thế sảng khoái bắt đầu chạy, từ khi chính mình đạt được lực lượng sau khi, vẫn luôn là kiềm nén, cảm giác này quá khó. Chịu. mà tâm tình khó chịu nhất tự nhiên là muốn ra lý cường, nguyên bản mới vừa lúc mới bắt đầu một ngợi trước tiên, còn vẫn mình có thể lĩnh đường băng địa cuối, không nghĩ tới chính mình chạy gần một nửa lộ trình thời điểm, mặt sau dĩ nhiên có người vượt mức quy định, hơn nữa lập tức tới hai cái, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương để qua trước mặt của mình. Chính mình là ai? Chính mình chính là Hoa Nam học viện chạy cự ly ngắn đệ nhất tài khoản tuyển thủ, chính là trường học chạy cự ly ngắn thành tích để tạo giả, thậm chí hàng năm đều có thể quét mới Hoa Nam ghi lại chạy cự ly ngắn thành tích, làm sao có thể chịu được có người chạy ở trước mặt mình, hơn nữa còn là hai cái yên lặng vô danh gia hỏa, không đúng. Một người trong đó vẫn là chính mình hận thấu xương da hỏa, lý cường nhất thời không bảo lưu nữa, đem cuối cùng một cổ lực khí đều dùng. Đến. Nhưng mà đáng buồn chính là, lý cường cũng là tăng nhanh chạy, ngược lại cùng đối phương khoảng cách kéo đến càng xa, hắn tâm đều sắp muốn tuyệt vọng. Long Vũ ngược lại cũng còn tốt, dù sao hắn xuất hiện thời điểm, đối phương đã về chính mình trường học, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm lùi không giống nhau, hắn chính là cùng mình thời gian 3 năm, trong 3 năm này, chính mình không ngừng quét mới chạy bộ thành tích, chính mình vì thế còn đắc chí, vẫn lấy làm kiêu ngạo, không nghĩ tới ở Phạm Hiểu Kiếm. Trước mặt bất quá là vai hề mà thôi, đối phương vẫn luôn khinh thường với so với mình tái tôi nghe tới đây, cả người lập tức đều nhục trí. Tại sao lại như vậy? Long Vũ chạy trốn nhanh cũng coi như, này Phạm Hiểu Kiếm làm sao có khả năng cũng như Thế Cường, là kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Trước Long Vũ làm Giao Lưu Sinh thời điểm, tuy rằng soạt trường học mới ghi chép, thế nhưng vẫn giấu kín thực lực, điều này cũng làm cho thôi. Dù sao đối phương là Giao Lưu Sinh, ở trong này thời gian cũng chỉ có một học kỳ, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm nhưng là hàng thật giá thật 3 năm à? Đối phương có thực lực cường đại như vậy, nhưng vẫn ẩn nhẫn, tưởng Lão Sư ngắm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá, chân chính để hắn quan tâm chính là. Này chạy song song với hai người, tới cùng ai mới là người thắng sau cùng, tưởng lão sư con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đường băng, cả người đều theo bản năng mà đứng lên, bởi vì này kết quả cuối cùng, chính là quan hệ đến mặt mũi của hắn, bất quá là mất hết cả mặt ném nhỏ vấn đề, dù sao này mất mặt là chạy không thoát. Bây giờ đến thi đấu cuối cùng sông giai đoạn, khoảng cách điểm cuối chỉ có 20 mét xa, có thể nói gần trong gang tấc, Phạm Hiểu Kiếm biết lần tranh tài này chính mình sợ là dùng thời gian rất ngắn, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có ý niệm, vậy liền là phá kỷ lục, bắt được này mấu chốt một cái học phần. Đương nhiên, chủ yếu còn là bởi vì bên cạnh nam tử này Nếu đối phương cũng có thể chạy nhanh như vậy, nói cách khác tốc độ của chính mình vẫn là ở người có thể trong phạm vi chịu đựng. Phạm Hiểu Kiếm không do dự nữa, đem nguyên bản 5 tầng lực lượng trực tiếp tăng lên tới 7 tầng, trực tiếp đem Long Vũ bỏ lại đằng sau, như một làn khói hướng về điểm cuối chạy tới. Long Vũ nguyên bản nhìn thấy điểm cuối gần trong gang tức, mà mục đích của chính mình thì là thử ra Phạm Hiểu Kiếm tốc độ cực hạn, làm cho đối phương biết cái gì mới thật sự là tốc độ, nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị làm cuối cùng gia tốc, lấy ra 12 vạn phần khí lực, đi làm lần gắng sức cuối cùng tới điểm, càng bi thống phát hiện, Phạm Hiểu Kiếm dĩ nhiên dẫn trước chính mình, chạy nhanh như làn khói hướng về điểm cuối. Long Vũ theo sát chạy qua điểm cuối, chỉ là chạy xong sau khi cả người liền há hốc mồm, nói tốt thăm dò ra đối phương cực hạn đây, nói tốt muốn đánh mặt của đối phương, cho hắn biết cái gì mới thật sự là tốc độ đây, nói tốt hết thể làm sao đều biến, làm sao chính mình tốc độ cực hạn bị đối phương đo lường đi ra, làm sao đối phương để cho mình thấy được chân chính tốc độ, làm sao mặt của mình đều cảm giác được từng trận đau đớn đương nhiên trên mặt cảm giác được nóng hừng hực yêu thương không? Chỉ là Long Vũ còn có này đáng yêu, được sưng phải đem bàn ăn luôn tham ăn tưởng lao sư, lúc này hắn phảng phất khí lực toàn thân đều dùng tận giống như vậy, ngồi liệt ở trên vị trí của mình diện đối mặt kết quả như thế hắn vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu chính mình coi trọng nhất học sinh dĩ nhiên thất bại hơn nữa còn là thảm bại cuối cùng bài danh cũng đi ra nhưng mà dứt phá mọi người kính mắt chính là người thứ ba chạy ra điểm cuối không phải vương bằng cũng không phải lý cường dĩ nhiên là phí quân quân chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi lý cường là bởi vì nhụt trí bị người đuổi theo thế nhưng vương bằng làm sao hội chạy đến đệ tứ đây vương lão sư mặc dù là vương bằng không có tiến ba vị trí đầu mà cảm thấy thương tiếc thế nhưng để tâm tình của hắn khoan khoái chính là tưởng lão sư liền muốn biểu diễn người sống nuốt sống bình bị bản không khỏi cười nhìn về phía đối phương Chỉ là đối phương lúc này diện có thảm sắc, không hề phát hiện. Vương lão sư nhìn thấy sau khi nhất thời cũng không còn quan tâm, bởi vì hắn hiện đang chăm chú chính là Phạm Hiểu kiếm thành tích, hắn muốn nhìn một chút đối phương cuối cùng thành tích là bao nhiêu, chưa 165. Ta dễ dàng sao ta? Chưa 165, ta dễ dàng sao ta? Không chỉ là Vương lão sư một người, ở đây tất cả mọi người trông mong chờ đợi, lần này, bọn họ cảm thấy Phạm Hiểu kiếm có thể phá lý cường ghi chép, tiến vào quốc gia một cấp vận động viên tiêu chuẩn, thậm chí bọn họ cảm thấy thành tích này còn nên đi lên trước nửa rưỡi vào vừa vào. Vệ đút Ba đương nhiên bọn họ cũng sẽ không cảm thấy quá mức bất thường, tuy rằng bọn họ vượt qua lý cường một khoảng cách lớn, bất quá bọn hắn cảm thấy tối chủ yếu còn là bởi vì lý cường cuối cùng buông tha cho, cho nên mới phải bị kéo dài. Hai người bọn họ có một người có thể chạy vào 10 giây 50 liền vô cùng tốt còn đi lên trước nữa, bọn họ cũng không dám nghĩ, bởi vì cái kia đều là quốc gia vận động viên tiêu chuẩn, đều có thể tham gia thế vận hội Olympic. Phải biết, hoa hạ bây giờ trăm mét kẻ tướng, cũng là toàn bộ Á Châu đệ nhất phi nhân Tô Bân Thiên ghi chép chính là 9 giây 99, đột phá 10 giây cửa hải lớn, chỉ một người mà thôi. Tất cả mọi người ở trông mong chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh trọng tại khu vang lên một trận hít hơi thanh âm, ngay tiếp đó phát sinh liên tiếp khó có thể tin thanh âm, sao có thể có chuyện đó? Này máy tính giờ đều hư hỏng đi. Càng là như thế, người ở chỗ này lùi càng là hiếu kỳ. Bọn hắn hai người chạy bộ thời gian là bao nhiêu? Tất cả mọi người dướng cổ lên, một mặt tò mò ở nơi đó nhìn xung quanh, rốt cuộc thành tích công bố ra, hết thảy nhìn thấy thành tích người đều ngưng thở, trừng lớn cả mắt. Thời khắc này, liền cả chính mình là ai cũng quên trong mắt, trong đầu chỉ có một cái, vậy liền là trước mắt cái thành tích này. Người thứ nhất, chín giây ba mươi giây ba Khái niệm này nghĩa là gì? Nói cách khác thế vận hội ổ lìm tịp tổ chức mấy trăm năm, bây giờ trăm mét kỷ lục thế giới chính là bụng lập nên 9 giây 58. Cái thành tích này cũng đã là chưa từng có ai, vô số người đều lâm vào thuyết phục. Mà Phạm Hiểu Kiếm bây giờ chạy ra 9 giây 32, so bụng dòng dã nhanh không giây 28, khác biệt chỉ xem vẹn vẹn liền nửa giây đều không có, phải biết, cho tới bây giờ cái thành tích này, muốn tiến bộ không? Không một đều là thiên nan và nan, dĩ nhiên lập tức vượt qua không. 28. Mọi người phản ứng đầu tiên không phải kích động cũng không phải chúc mừng người Hoa rốt cuộc có hy vọng ở võ đài của thế giới thượng, nhất là trăm mét thi điển kinh trên sân diện có thể leo lên sân khấu. Vừa vặn ngược lại, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là lần này máy kiểm tra khí khả năng hứ mất, hoặc là nói những kêu bấm biểu trọng tài đều sớm bấm biểu, dù sao bất luận làm sao cái thành tích này bọn họ là không tin. Thành tích này cũng quá nghĩ một điểm đi, dĩ nhiên vượt qua vô địch thế giới, vậy không phải nói trường học của chúng ta ra cái vô địch thế giới, ha ha, này nói ra ai tin à, chỉ có thể nói những này trọng tài đều quá không chuyên nghiệp. Tưởng lão sư nhìn thấy Phạm Hiểu kiếm thành tích sau khi nhất thời chế nhạo nói ra. Trong năm qua Thi điển kinh việc bên trong vẫn luôn là người ngoại quốc thiên hạ, nhất là những người da đen kia, cũng không phải chủng tộc gì kỳ thị. Thế nhưng những người da đen kia ở điển kinh phương diện quả thật không phải những người khác có thể so đến đây là cho tới bây giờ một cái định luật. Bây giờ lùi nói cho tất cả mọi người, không phải kỳ thật chân chính lợi hại chính là một cái liền chính quy huấn luyện đều không sinh viên, hắn mới là phía trên thế giới này chạy trốn nhanh nhất người. Điều này làm cho mọi người trong nhất thời vẫn đúng là khó có thể tiếp thu. Cái này, tưởng lão sư, cái thành tích này là có chút khoa trương. Thế nhưng này lại có quan hệ gì đây? Chúng ta nói tốt chỉ cần Phạm Hiểu Kiếm bắt được số 1, ngươi liền đem bình ủy bản ăn luôn, chương hiệu trưởng cũng có thể làm chứng, hiện tại chúng ta mặc kệ hắn thành tích có phải là thật hay không, thế nhưng hắn chạy người thứ nhất là đoàn người rõ như ban ngày, như thế nào, Tưởng lão sư, có phải là nên nói phát hiện mình lợi hứa, ngươi sẽ không phải nói không giữ lời đi. Vương lão sư rốt cuộc bắt được cơ hội này, hắn đương nhiên sẽ không là thật muốn Tưởng lão sư đem cái này bình ủy bản ăn luôn, coi như kẻ ngu si đều biết, người sau ăn luôn bản tuyệt đối là không thể, hắn sợ dĩ nói như vậy, chính là vì có thể cẩn thận mà để tưởng phát minh Hàn Tưởng lão sư ra cái xấu. Thành tích này không đúng, không tính yêu cầu một lần nữa chạy qua. Tưởng Phát Minh hẳn không có khích lệ vương lời của lão sư, mà là mở miệng nói ra: "Tưởng lão sư, mặc kệ này thời gian có đúng hay không, thế nhưng này người thứ nhất nhưng là đoàn người giỏi như ban ngày, ngươi cũng không thể so chống chế." Vương lão sư vẫn là nếu chặt một điểm, trước mặc kệ thành tích, đó là trọng tài việc, chỉ cần phạm hiểu kiếm cái thứ nhất vọt qua điểm cuối, hơn nữa còn là hữu hiệu, hiệu, như vậy đây chính là thắng lần tranh tài này. Cho nên khi hắn nhìn thấy Tưởng lão sư không muốn thừa nhận thời điểm, hắn lại mở miệng lần nữa, vẫn đọng lại ở lồng ngực cơn giận này, hắn đây là muốn cùng nhau phải quay về. Thành tích này không đúng, không tính Yêu cầu một lần nữa chạy. Tượng Phát Minh Hàn nói lảng ra chuyện khác, kéo dài dả vờ ngây ngốc, ai con bà nó trong lòng nguyện ý ăn bản, chính mình bất quá là bỏ lại lời hung ác mà thôi, không nghĩ tới cái gã họ Vương này vẫn chưa xong không, ngay tiếp đó trực tiếp từ bình vị chỗ ngồi đứng ra, vừa đi còn vừa lên tiếng nói, không được, ta muốn lên trọng tải khu bên kia nhìn, có phải là những người này tính sai? Ha ha. Nhìn thấy Tượng Phát Minh Hàn chạy trối chết, Vương Chân lão sư tâm khỏi nói có bao nhiêu khoan khoái, bất quá hắn cũng theo sau, chuẩn bị đi xem xem, này Phạm Hiểu kiếm thành tích vì sao lại quyết đại như vậy, tới cùng bước đi kia gặp sự cố. Nguyên bản Phạm Hiểu Kiếm đến người thứ nhất sau khi, hắn những bạn học kia cũng là kinh ngạc, Phạm Hiểu Kiếm lại có thể bắt được lần này đại hội thể dục thể thao khai môn hồng, cũng chuẩn bị vây quanh biểu thị chúc mừng, bất quá lùi không nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm, không thể làm gì khác hơn là vây hướng về phía quân quân, bởi vì con ngựa đen này dĩ nhiên cũng xông vào ba vị trí đầu. Thế nhưng làm Phạm Hiểu Kiếm thành tích sau khi đi ra, những bạn học này đều sửng sốt, theo sau như ong vỡ tổ đi tìm Phạm Hiểu Kiếm bóng người, nói giỡn, 9 giây 32 đó là khái niệm gì, vậy tuyệt đối là vô địch thế giới siêu cấp tiềm lực à, đương nhiên muốn thừa dịp hắn vẫn không có lúc ra cửa cùng hắn tốt kết giao một phen, cái kia sau này mình ra ngoài, có thể kiêu ngạo mà nói Ô Lâm đích quán quân đó là bạn học của chính mình, bằng hữu, huynh đệ, thiết ca nhóm. Phạm Hiểu Kiếm lúc này đang bị Long Vũ dẹp đi một bên. "Này, ta nói ngươi tới cùng là ai, gọi ta lại đây làm gì?" Tới sau khi có không nói lời nào, ở bên cạnh ta xoay vòng vòng là mấy cái ý tứ, ta có thể nói cho ngươi, ta danh thảo hiểu chủ, ngươi cũng không nên có ý đồ với ta. Phạm Hiểu Kiếm cố nhiên thích bị người chú ý, thế nhưng bị một cái nam không ngừng ở bên cạnh mình vòng quanh đánh giá, cảm giác vẫn là lạ lạ. Phạm Hiểu Kiếm ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có gì ba đầu sáu tay có thể làm cho ta chịu phục ngươi không nhiều, trừ ta ngày đó kiêu ngao bình thường đệ đệ xem như một cái ở ngoài, ngươi ngược lại có thể tính trên nửa cái, ta tự nhận là ở vận động bên trên, có chắc tuyệt thiên phú, nếu không là gia tộc có tộc uy, không tham nộ thêm, bằng không nào có cái kia cái gì buồn sự tình, ta còn một lần cho rằng mình mới là sân vận động thượng vô miệng chi vương, ngược lại không nghĩ tới, ở trong này bị ngươi làm hạ thấp đi, như thế nào, còn lại vận động hạng mục có hứng thú hay không hai ta lại nhiều lần. Long Vũ đứng ở một bên, hai tay quanh để ở trước ngực, có chút kiêu ngạo mà nói ra. Phạm Hiểu Kiếm nếu không là nhìn thấy đối phương dĩ nhiên chỉ kém hơn mình gần ấy, hơn nữa nhìn thượng thần thần bí bí bộ dáng, mới sẽ không theo đối phương lại đây, còn tưởng rằng đối phương sẽ nói chuyện gì đây, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tìm chính mình đứt chiến, còn nói cái gì một cái một nữa. Vừa nhìn chính là phú gia tử đệ luông triều hư hỏng thiếu gia, nhất thời mất hứng thú, chính mình tham gia thi đấu bất quá là làm học phần, cũng không phải làm cầm thứ tự, lời này nói được. Làm dối trá, mới không công phu so đấu với người đây, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói, thực xin lỗi, không có hứng thú. Ai ai, ngươi không vội tự tuyệt à? Ngươi trước hết nghe ta nói rằng giao đấu tiền đặt cược cự tuyệt nữa cũng không muộn. Ngươi nếu như thất bại, ngươi liền nói cho ta, tại sao vương lão đối với ngươi như thế coi trọng? Dĩ nhiên cảnh báo chúng ta không muốn tìm ngươi phiền phức. đương nhiên, ngươi nếu như thắng, ta đưa ngươi một khối linh thạch. Long Vũ xem là tùy ý nói ra, kỳ thực nhưng là âm thầm quan sát Phạm Hiểu Kiếm biểu tình. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy sững sờ, đối phương trong miệng vương lão, nên cũng chỉ có cái kia vô cùng thần bí họ vương lão giả. Đối phương dĩ nhiên cảnh báo người khác không nên treo trọng chính mình. Đây là tình huống thế nào? Bất quá hắn tuy rằng nghĩ hoặc, thế nhưng cũng không có quá mức lưu ý còn cái kia cái gì quả vật không quả vật, nói dỡn chính mình còn thiếu qua và sao trực tiếp lên tiếng cự tuyệt gặp lại ngay vào lúc này phạm hiểu kiếm hai cái đồng học rốt cuộc tìm tới xa xa mà nhìn thấy phạm hiểu kiếm kích động hô hiểu kiếm ca ngươi tại sao lại ở chỗ này à lao sư cùng đồng học đều tìm ngươi tìm nhanh điên ngươi biết hay không ngươi dĩ nhiên trăm mét chạy 9 giây 32, phá kỷ lục thế giới rồi nhanh theo ta đi phạm hiểu kiếm nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ tuy rằng hắn có thể chạy trốn càng nhanh hơn nhưng là lúc này thật là mọi người có khả năng tiếp thu cực hạn hắn vừa nãy cũng lo lắng cho mình chạy trốn quá nhanh cái kia những bạn học này đối với phong trào thể dục thể thao mất đi tự tin bị trộm tới cắt miếng vậy coi như không tốt ngay tiếp đó phạm hiểu kiếm nụ cười trên mặt vừa thu lại nhất thời biến làm ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng phang phất hết thảy thể dục thi đấu ở trước mặt mình bất quá là một chút cho trẻ con tới tập tập trung đều có thể phá kỷ lục trong nháy mắt tưởng lô phi hôi yên diệt nhìn cái kia hai cái kích động đồng học nói xem đem ngươi kích động không phải là 9 giây ba mươi sao không phải là phá cái kỷ lục thế giới sao nhìn đem ngươi kích động sau đó tốt cùng ngươi kiếm ta ta học một ít đều sinh viên gặp phải hạt vừng hơi lớn sự tình đều dễ kích động đi ta cùng nhau đi qua nhìn phạm hiểu kiếm thuyết giáo này ngược lại tay vắt chéo sau lưng Nhấc chân chuẩn bị hướng về chính mình lớp khu vực đi đến, chỉ là mới vừa nhấc chân liền dừng một cái, đột nhiên đi về phía ngược lại đi. Kiếm ca, ngươi đi nhầm phương hướng. Chúng ta khu vực ở cái kia mặt đông, không phải ở phía tây. Vừa mới cái kia học sinh nghe Phạm Hiểu Kiếm thuyết giáo, cũng không cam tức trong lòng ngược lại không tên có chút hài lòng. Vị lai like thế giới quán quân thuyết giáo à? Người khác muốn nghe còn không nghe được đây, chỉ là nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm đi nhầm phương hướng, nhất thời vội vàng hô. Nói tiểu tử ngươi không hiểu, ngươi còn không thừa nhận, tốt theo Kiếm ca ta học một ít, ta đây là vì muốn tốt cho các bạn học biết hay không? Sau đó nếu như ta nổi danh, những học sinh kia muốn xem ta, đều muốn chèn phá đầu, nếu như ai làm bị thương, trong lòng ta cũng không dễ chịu không phải, dù sao đồng học một hồi, cho nên ta hiện tại quá khứ để bọn họ xem đủ, đến lúc đó liền không cần đặc biệt lại chen chúc tới xem ta, ngươi nói như ta như thế khắp nơi vì người khác suy nghĩ, ta dễ dàng. Sao ta? Phạm Hiểu Kiếm nói qua một mắt yêu thương bộ dáng, Phạm Phất thật sự nhìn thấy một cái nào đó đồng học bị chen thương. La la, Kiếm Ca nói quá có đạo lý, ta làm sao cũng không có nghĩ tới đây, xem ra đồng học của lớp chúng ta thực sự là quá may mắn. Có thể mỗi ngày đều có thể cùng kiếm ca sinh hoạt chung một chỗ, kiếm ca, chờ ta." Một người trong đó đồng học đống nhiên tỉnh ngộ mộ nói. Một cái khác đồng học thì là rất là tán thành gật đầu, theo sau cũng theo sau, tốt theo Phạm Hiểu Kiếm học một ít. Một bên Long Vũ thấy cảnh này, nhất thời thất thanh bật cười, cái này Phạm Hiểu Kiếm thực sự là quá khôi hài, yêu khoe khoang dĩ nhiên nói như thế mũ miệng đường hoàng, mặt không biến sắc, thực sự là không tưởng thấy, không nghĩ tới gặp phải một người có thú vị như vậy. Long Vũ nít miệng nở nụ cười, theo sau đột nhiên nhíu mày, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy đối với Phạm Hiểu Kiếm thăm dò Người này dường như thật sự không biết linh thạch tồn tại, chính mình mới vừa mới nói như vậy, đối phương dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có, hoặc là nội tâm ẩn dấu cực sâu, hoặc là thật sự không biết. Thế nhưng từ Phạm Hiểu Kiếm vừa nãy biểu hiện tới xem, xem ra hắn là thật không biết linh thạch tồn tại, hiện nhiên cũng hẳn không phải là cái kia một loại người, nhưng nếu như không phải cái kia một loại người, chẳng lẽ cũng giống như mình, thế nhưng cũng không phải chưa từng nghe tới linh thạch nha, có thể có giải thích thế nào đối phương vì sao lại chạy trốn nhanh như vậy đây, thậm chí vượt qua chính mình. Chỉ là Long Vũ như thế nào đi nữa dáng nghĩ, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Phạm Hiểu Kiếm tiên giới nông trường mặt trên đi cho nên coi như hắn suy nghĩ Nadog cũng chỉ biết không có bất cứ kết quả gì, chỉ có thể chết đi vô số tế bào nào mà thôi. Ngược lại Phạm Hiểu Kiếm lúc này chính dẫn lượng người em trai bình thường đồng học vòng quanh sân thể dục chạy một vòng, nhìn thấy còn lại lớp đồng học đối với mình chỉ chỉ trò trò, châu đầu ghé hai, nhất thời ngẩng đầu lưỡi ngực trên mặt càng là mang theo như có như không mỉm cười dưới ánh mặt trời, có vẻ như thế xoáy khí, nhìn ra không nhỏ học sinh nữ Xuân Tâm nhột nhạo đương nhiên cũng có một chút học sinh đối với Phạm Hiểu Kiếm ngoảnh mặt làm nơ. Mỗi khi nhìn thấy như vậy học sinh Phạm Hiểu Kiếm tâm lý được tiêu là một cái gấp gáp à? Các bạn học, các ngươi hiện tại không nhìn, sau đó muốn xem thời điểm cơ. Hội nhưng là không nhiều, phải cố gắng quý trọng à, xem như ta giúp các ngươi sáng tạo đi, liền liền đối với sau người hai cái đồng học lớn tiếng mà hô, các ngươi vừa nãy em nói với ta, ta 100 mét chạy bao nhiêu giây? Kiếm ca, chạy 9 giây 32, vừa xa kỷ lục thế giới à, kiếm ca huy Vũ, kiếm ca Hồng Trắng. Sau người hai cái đồng học nhất thời phi thường phối hợp gọi ra. Cái kia hai cái đồng học thanh âm cực lớn, cơ hồ có thể dùng giống để hình dung, nhất thời dẫn tới quanh thân đồng học chú ý, theo sau Phạm Hiểu kiếm tự nhiên là thăng, có một nhóm đồng học than thở tiếng, cùng hâm mộ tình. Mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này, Phạm Hiểu kiếm mới hội hài lòng rời đi đi trước hạ một mục đích. Cho tới hai người này đồng học vì sao lại phối hợp tốt như vậy? Có thể phối hợp không được chứ? Mới vừa lúc mới bắt đầu, hai người căn bản chưa kịp phản ứng, nhất thời bị Phạm Hiểu Kiếm kéo đến địa phương không người. Tốt Thuyết giáo bọn hắn một phen, để bọn họ khắc sâu biết được, chính mình phải nói như thế nào, chính mình nói như vậy tới cùng đối với đồng học trợ giúp lớn bao nhiêu, để bọn họ thiếu chịu đến bao nhiêu thương tổn, hành vi của chính mình là bao nhiêu vĩ đại mà thần thánh. Lúc này mới dừng tay, cho nên mới phải có hiệu quả tốt như vậy. Phạm Hiểu Kiếm hài lòng chạy một vòng, tới chốc nhất đến trọng tài khu, nguyên bản hắn không nghĩ tới đi. Dù sao đều là giáo sư, đã không có học sinh như vậy nhiệt huyết. Thế nhưng không nghĩ tới ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, dĩ nhiên nghe có người nói thành tích của hắn không đáng tin, muốn làm thế, Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy liền nộ, thúc thúc có thể nhịn, thím không thể nhẫn nhịn, liền bước nhanh đi lên. chương 166 Nếu ngươi như thế thích ăn, vậy liền ăn nhiều một chút đi. chương 166 Nếu ngươi như thế thích ăn, vậy liền ăn nhiều một chút đi. Phạm Hiểu Kiếm đi lên phía trước, không nghĩ tới nhìn thấy tưởng giáo sư cùng mấy cái khác giáo sư cùng trọng tài ở nơi đó lý luận. Về phần tại sao Phạm Hiểu Kiếm chỉ nhận thức tưởng giáo sư các lão sư khác chưa quen thuộc, này kỳ thật rất bình thường, những lão sư này đều không phải là mình hệ, hoặc là coi như là chính mình hệ, cũng không biết là cái nào ban, bình thường căn bản không tiếp xúc, không quen biết cũng rất bình thường, thế nhưng tại sao một mực nhận thức tưởng lão sư đây, này đương nhiên cùng hắn bình thường đắc sắt có quan hệ rất lớn, cũng không có việc gì yêu khé khoang, có thể không quen biết sao? Phạm Hiểu Kiếm ở một bên nghe lời của mọi người, hắn cũng coi như là nghe ra cái đại khái. Nguyên Lai tưởng phát minh hẳn lão sư đối với trọng tài đưa ra nghi vấn, hơn nữa còn không phải một điểm, còn đưa ra hai điểm nghi vấn. Ta liền cười Các ngươi chẳng lẽ đối với Phạm Hiểu Kiếm thành tích hoài nghi một điểm hoài nghi cũng không có. 9 giây 32 thành tích, vậy cũng là thả ở thế giới đều là không người siêu việt, đó là bao nhiêu vận động điển kinh viên dùng cả một đời tâm huyết cùng mồ hôi đều không đổi được thành tích, một mình ngươi không phải thể dục trường học, phổ thông chuyên nghiệp cũng coi như, một mình ngươi bình thường đều chưa từng thấy làm sao vận động học sinh, cũng không trải qua ngành gì huấn luyện, dĩ nhiên chạy ra đệ nhất thế giới tiêu chuẩn, có còn nên một điểm mặt, còn có thể hay không thể ở đáng thẹn một. Điểm, coi như làm bộ cũng làm chân thực một điểm, thành tích này nếu như bị bản thị người phóng viên kia bằng hữu biết, đừng nói cho trường học mà giải không có bị người bên ngoài cười đến rụng răng xem như cái kia đều là đốt nhang. Tưởng Phát Minh Hàn một mặt căm phẫn sục sôi, vô cùng đau đớn nói. Còn có một chút ta muốn nói chính là, phải biết thi chạy trăm mét vào vài thập niên trước, thế vận hội ô liềm tỉ liền thủ tiêu đứng thẳng thước, thống một yêu cầu chuẩn không thước. Hơn nữa vẫn dùng cho tới nay. Nếu trường học của chúng ta nghỉ chân lập tức, mặt hướng thế giới, đương nhiên phải cùng thế giới nối đường dây. Nếu cùng thế giới nối đường dây, đương nhiên đại hội thể dục thể thao trọng tài tiêu chuẩn dựa theo quốc tế tới, nên thống một yêu cầu chuẩn không thước. Đối với Phạm Hiểu Kiếm như vậy không tuân theo quy định hiện tượng nên lấy hủy bỏ thành tích xử lý. Tự nhiên. Cái kia tiên gì Long Vũ gia hỏa cũng cùng nhau xử lý, thi đấu chính là phải cho bọn học sinh tuyển thủ nhóm một cái công bình công chính trong hoàn cảnh thi đấu mới đúng. Ta kiến nghị một lần nữa lại so một lần. Tưởng Phát Minh Hàn nói thời điểm, một mặt chính khí, dựa theo Tưởng Phát Minh Hàn ý kiến chính là những người còn lại lại so một hồi. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Cường đang đối mặt hai cái vô liêm sỉ hành vi đối thủ thời gian, tâm thái thất thường, cho nên yêu cầu ở chạy một lần, thi đấu chính là muốn tái gia phong thái, tái gia trình độ. Lý Cường trình độ lần này căn bản cũng không có phát huy được đối với này. Những kia người trọng tài đương nhiên là không làm, nói dỗn nhóm người mình vốn là bình công bình công chính công khai nguyên tắc bây giờ lại bị ngươi hoan buồng nói là dở cho bị bỡm ngươi cho rằng chính ngươi là ai vậy tưởng lão sư xin ngươi chú ý chính ngươi ngôn tử nghe ngươi đối thoại ý tứ thật giống là ta nhóm trọng tài cố ý đưa ra thành tích như vậy dường như thành tích này là này dạng chúng ta lúc đó cũng rất giật mình thế nhưng có thể có biện pháp gì nếu như một người trọng tài bấm đi ra thành tích nếu như 9 giây 32, cái kia thật là có khả năng nơi nào phát sinh sai lầm thế nhưng phải biết đối với mỗi vị tuyển thủ thành tích đều là do một loạt năm vị trọng tài đồng thời tiến hành tính dở chẳng lẽ năm cách trọng tài đồng hồ báo dây đều phát sinh sai lầm, xem xem thời gian ít, tự tiện cho hắn thêm vài giây đi. vậy ngươi nói một chút xem, mặt sau Long Vũ 9 giây 70 thành tích, nên nói như thế nào? cho rằng trọng tài nhìn không được, trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại. sự thực cũng quả thật như thế, nếu như Phạm Hiểu Kiếm thành tích là làm bộ, cái kia không phải một mục thấy rõ sự tình, trước tiên không nói trọng tài nhân số quá nhiều, mặt sau còn có những tuyển thủ kia đây, nếu là thành tích lệch lạc quá lớn, người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhìn ra, muốn thật dở cho bị bậm, đó mới là câu chuyện cười đối với điểm thứ hai, những này trọng tài thì càng thêm buồn cười. Tưởng phát minh hàn lão sư, chẳng lẽ ngươi quên, Lý Cường mới vừa đột phá ghi chép thời điểm, chính là đứng thẳng thức cả, sau mới là dần dần sử dụng trồn hôn thức, đương nhiên thành tích cũng là lần nữa đột phá, xem ngươi đối với đại hội thể dục thể thao như thế quen thuộc, làm sao lúc đó liền không thấy ngươi nhảy ra à, ngươi lúc đó sẽ không là bởi vì là học sinh của chính mình, cho nên mới phải bao che đi. Cái kia trọng tài nói chuyện cũng là đến hiểu được không tha người, bất quá hắn là bị tức giận. Theo trọng tài nhóm chất vấn. Tưởng phát minh hàn thanh em ngược lại nhỏ rất nhiều, thế nhưng những kia trọng tài cùng phạm hiểu kiếm liền buồn bực. Này tưởng phát minh hàn làm sao cũng là cái lao sư, chẳng lẽ một điểm sư đức cũng không muốn chạy đến nơi này nghi vấn học sinh? Chẳng lẽ không là nên làm học sinh giành được thành tích như vậy mà hài lòng mới đúng không? Cũng may một bên vương lão sư mở miệng nói ra nguyên nhân. Ta nói tưởng lão sư, ngươi lại là muốn một lần nữa thi đấu, lại là phải đem phạm hiểu kiếm hai bọn họ loại bỏ, không phải là muốn trốn tránh cái kia cá cược, ngăn ngừa thất bại muốn ăn rơi bình ủy đi, vẫn là nói ở lo lắng cho mình nếu như không ăn, cái kia tín dự của ngươi liền không, đây là muốn bảo trụ tín dự của chính mình à? Vương lão sư ở một bên lạnh nhạt nói. Vương lão sư này vừa nói, đoàn người nhất thời liền minh bạch. Nguyên lai này tưởng lão sư không phải vì học sinh của chính mình, mà là vì chính mình à? Ta liền nói đây, hắn vây quanh Lý Cường sự tình, làm sao liền như thế tích cực đây? Nguyên lai đều là bởi vì làm chuyện của chính mình à? Trong nhất thời, tất cả mọi người đối với Tưởng Phát Minh Hàn chỉ chỉ trò trò, trả đầy vẻ khinh bỉ. Tưởng Phát Minh Hàn đối mặt mọi người chỉ điểm, nhất thời thẹn quá hóa giận, chỉ vào Vương lão sư nói, ngươi không nên ở chỗ này vu oan ta vốn là phạm Hiểu kiếm hắn không tuân theo quy định, thành tích tự nhiên không thể xem như. các ngươi nếu như nhìn không được, vậy các ngươi cũng đem lý cường trước thành tích hết hiệu lực chính là, chúng ta xem như nhau. gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ, làm thanh danh của chính mình, cả chính mình học sinh thành tích đều không để ý, lại nói, ngươi con bà nó có thể hay không yếu điểm mặt. lý cường lúc trước thành tích chính là chịu đến ngợi khen, bây giờ nói hết hiệu lực, làm không hết hiệu lực còn khác nhau ở chỗ nào sao? dù sao thành tích này sớm đã bị siêu việt, có thể cùng phạm hiệu kiếm sáng tạo thế giới mới ghi lại suy đoán sánh kịp sao? có câu nói, nhân trí tiện tác vô địch, này tưởng lão sư sắp vô địch quanh thân nhưng kia trọng tài ngược lại lập tức không biết làm sao mở miệng vị này gọi tưởng lão sư đúng không ta nghĩ biết thế vận hội ồ liềm tiệp cái kia điều quy định dùng đứng thẳng thức thi đấu liền muốn thủ tiêu tư cách nguyên bản phạm hiểu kiếm không nghĩ thông khẩu, thế nhưng hắn thật sự là xem không muốn đi mình đã là tiểu tiện con bà nó cái tên này rõ ràng là cái đại bảo kiếm muốn nói thế vận hội ồ liềm tiệp cái nào một điều quy định thủ tiêu tư cách hắn vẫn đúng là không không nói ra được mở tưởng phát minh hẳn cũng đã biết thế vận hội ô liềm tiệp chỉ yêu cầu dùng chuẩn hôm thức mà thôi liền nhìn phạm hiểu kiếm nhíu mày nói có quan hệ tiểu tử ngươi chuyện gì Tưởng Phát Minh Hàn vừa nãy cũng không có quá qua ải chú Phạm Hiểu Kiếm, cho nên cũng không có ngay lập tức nhận ra. "Mệ, ta là Phạm Hiểu Kiếm." Phạm Hiểu Kiếm nói xong, cũng không để ý đối phương nhận thức không biết mình, kéo dài mở miệng nói, "Như vậy đi, nếu lần tranh tài này cũng đã kết thúc, vậy cho dù phía dưới không phải còn có thật nhiều cuộc tranh tài sao? Như vậy, đợi lát nữa tiến hành cuộc kế tiếp thời điểm, nếu như ta không có phá kỷ lục coi như là ta thất bại, như vậy trước ngươi cá cược cũng coi như, đương nhiên, nếu như ta phá ghi chép, vậy ngươi coi như thất bại, thất bại cũng là có." "Trừng phạt, như vậy đi, trừ cái bàn kia người ở ngoài" Còn muốn ăn đem những tia cái ghế cũng ăn, ngươi xem như vậy có thể được. Chính mình vốn là cùng ngươi không oán không kỷ, làm sao ngươi lần nữa dồn ép không tha, đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta bỏ đá xuống giếng, nếu ngươi như thế thích ăn, vậy ngươi liền ăn nhiều một điểm đối với đề nghị của Phạm Hiểu Kiếm. Tưởng Phát Minh Hàn lúc đó sửng sợ, không nghĩ tới người này lại dám chính mình nô ra, hơn nữa khẩu khí ngược lại còn không nhỏ, bất quá đối với Phạm Hiểu Kiếm, hắn từ lâu tâm lý vui cười nở hoa, cái tên này sẽ không là cái nào cùng chính mình thân thiết. Đồng sự tới giúp mình giải vây đi nếu như nói đạt được đệ nhất tên, nói không chắc còn chính để hắn đạt thành, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vừa lên tới không nói những cái khác, mới mở miệng chính là muốn phá kỷ lục ghi chép nếu như tốt như vậy đột phá, cũng không đến mức có chút ghi chép vẫn bảo trì chứ rất nhiều năm. làm làm lần tranh tài này người thứ nhất, ngươi ngược lại có tư cách đánh với ta cái này đánh được, bất quá ngươi xác định là muốn đột phá ghi chép, mà không phải cái kia người thứ nhất. Tưởng phát minh hàn mở miệng lần nữa xác nhận nói, đương nhiên lời này hắn càng nhiều chính là nói cho những người khác nghe, đỡ phải đến lúc đó nói mình chơi sâu ở đây các lao sư khác nghe phạm hiểu kiếm câu nói này sau khi đều không khỏi nhíu mày tới. Dôn Dập cảm thấy Phạm Hiểu Kiếm ở nói mạnh miệng, không sai, trước ngươi quả thật ở thi chạy trăm mét mặt trên bắt được không được thành tích, thế nhưng cuộc kế tiếp thi đấu không phải là chạy bộ ạ, đó là nhảy cao, hoàn toàn là hai cái khái. Niệm Bất Đồng, ngươi vừa lên tới liền bảo là muốn phá kỷ lục, sẽ có hay không có điểm khoác lắc à? Ngươi có biết, trường học nhảy cao ghi lại bảo trì giả là ai, vậy cũng là đã từng cầm quá cả nước sinh viên tham cần ship, nhảy cao quán quân người đoạt được vương hoài đẫm duyệt, tuy rằng trường học sau khi tốt nghiệp tiến vào quốc gia đội nhiều năm qua thành tích không có quá đột xuất, thế nhưng hắn thành tích này thậm chí so cả nước sinh viên tham cần ship ghi chép còn cao hơn một chút, cái này cũng là Hoa Nam học viện cho tới bây giờ tiêu ngạo, 2,17m độ cao. Hiểu Kiếm, ngươi không suy nghĩ một chút nữa. Trương Kiến quyền hiệu trưởng cũng từ một bên đi tới, nghe Phạm Hiểu Kiếm sau khi tốt bụng mà nhắc nhở, dù sao đối phương đã từng đã cứu con gái của chính mình, hắn đối với Phạm Hiểu Kiếm ấn tượng vẫn là rất tốt, hiện tại mở miệng quên lơn, hắn lo lắng Phạm Hiểu Kiếm không rõ ràng nhảy cao ghi lại thành tích, thế nhưng hắn lùi là phi thường rõ ràng, hết thảy tất yếu nói với hắn nói. Tường Phát Minh Hàn ở một bên nghe Trương Kiến quyền sau khi, nhất thời gấp, thật vất vả nhảy ra tự đại ngu dần giúp mình bị nổi mắt thấy liền muốn thành công, không nghĩ tới bị giáo mọc ra làm rối, này làm sao khiến cho? Kết quả là vội vàng mở miệng nói, hiệu trưởng, đây là người ta quyết định, nói rõ người ta có thực lực này, mọi người đều là đàn ông, chân quân tử, làm sao có khả năng nói không giữ lời đây? Ngươi nói là đi phạm hiểu kiếm, đối với như thế vụ về phép khách tướng, đừng nói phạm hiểu kiếm, chính là phạm hiểu kiếm sau người hai cái đồng học cũng nhìn không được, trực tiếp nhảy ra nói, liền ngươi cái kia có đầu rút cổ bộ dáng còn dám sương chính mình là đàn ông, chân quân tử, ta nhổ vào, ta xem ngươi là ngụy quân tử mới đúng, có loại, đem cái bàn kia ăn, nói phát hiện mình lời hứa, hừ chúng ta kiếm ca mới sẽ không giống ngươi như vậy lật lọng, vậy cũng là một ngụm nước miếng một cái đinh, nói muốn phá ghi chép, vậy liền là phá ghi chép, kiếm ca huy vũ, kiếm ca bá khí, ngươi sẽ chờ ăn một bộ bàn ghế đi. Phạm Hiểu kiếm ở một bên nghe vô cùng hưởng thụ, không nghĩ tới hai người này như thế hiểu chuyện, chính mình xem ra suy nghĩ một chút có muốn hay không thu bọn họ làm tiểu đệ, có bọn họ ở bên cạnh mình giúp tự mình nói lời nói thật, người khác cũng không thể không tin đi. Mà một bên tưởng phát minh hàn trên mặt thì là lúc thì đỏ, một trận đen, lúc thi trắng, lúc thi xanh, cái kêu biến sắc mặt tốc độ đều đổi kịp tứ xuyên biến sắc mặt địch, hắn cũng là có nộ không nói ra được à? con bà nó chính mình nhất định phải dùng phép khích tướng, dùng cũng dùng, tại sao phải mang theo chính mình à? Ngươi nói mang theo chính mình liền mang theo chính mình đi, nhiều nhất người khác chính là trong lòng ngấm ngầm cười nhạo chính mình mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến ngày ra như thế lượng kẻ lô mang đi ra, thực sự là nói cái gì đều nói ra ngoài, một mực đối phương nói cũng là sự tình. Chính mình chỉ huy càng tô càng đen, thực sự là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cùng Phạm Hiểu Kiếm cùng nhau quả nhiên không một cái bình thường. Ai biết điều một điểm, ở trước mặt Lão sư chúng ta phải hiểu được khiêm tốn, không muốn cho Vương Lão sư mất mặt. Phạm Hiểu Kiếm vô cùng hưởng thụ bất quá vẫn là dơ tay ngăn cấm lượng người nói chuyện bất kể nói thế nào ra ngoài tại ngoại chính mình đại biểu chính là lớp đại biểu vương học phong tố đạo nghe phạm hiểu kiếm tất cả mọi người tại chỗ trừ cái kia hai cái phạm hiểu kiếm đồng học lúc này trên mặt đều bò đầy hắt tuyến nếu không là bị vướng bởi thân phận giáo sư thuận không thể đối với phạm hiểu kiếm miệng lớn chửi rủa biết điều nô lệ mụ hạ vừa lên tới liền muốn phá ghi chép ngươi khi này là chơi trò trẻ con đây còn có thể hay không thể ở cao điệu một điểm ngươi vẫn đúng là muốn nhìn ngươi một chút không biết điều là như thế nào bất quá những giáo sư kia không có mở miệng trương kiến quyền hiệu trưởng rốt cục biết tại sao phạm hiểu kiếm hội như thế ngạo mạn Hẳn là gần son thì đỏ gần mực thì đen duyên cớ, không khỏi nhắc nhở. Nếu ngươi đã quyết định, cái kia cứ dựa theo ý của ngươi tới. Dù sao cũng không phải cái gì đại không thể sự tình. Bất quá, hiểu kiếm à? Sau đó các bạn, có thể muốn nhìn một chút rõ ràng sẽ dạy, Người bạn tốt tu đức được, thư hỏng hữu tổn hại lòng người à? Trương Kiến Quyền nói qua hướng về cái kia hai cái đồng học liếc mắt nhìn, nhìn thấy đối phương phản phất đối với mình chỉ, một mặt mở mịt bộ dáng, nhất thời trong lòng thở dài. Trường học học sinh tố chất thực sự là càng ngày càng kém. Đây đều là loại người gì cũng có à đối với Trương Kiến Quyền thuyết giáo Phạm Hiểu Kiếm vốn không hề để ý, rất là tùy ý gật gù. Một bên Tưởng Phát Minh Hàn nghe hiệu trưởng nhưng là trong lòng nhất định, đồng thời cũng thở một hơi, chính mình rốt cuộc không cần ăn cái gì bàn, ai, chính mình làm gì miệng bị coi thường, suýt chút nữa chính mình một đời anh danh đều bị hủy, đột nhiên cảm nhận được Phạm Hiểu Kiếm, cái kia hai cái đồng học ánh mắt, cùng với đang muốn mở miệng bộ dạng, vội vàng mở miệng nói, nếu Phạm Hiểu Kiếm nói, vậy liền một lời đã định, cái kia cái gì, ta đi trước một bước. Tưởng Phát Minh Hàn rời đi, giáo viên của hắn cũng lần lượt rời đi, Phạm Hiểu Kiếm cũng là mang theo chính mình hai cái đồng học rời đi. Trương Kiến Quân nhìn Phạm Hiểu Kiếm rời đi bóng người, nhất là cái kia sau người hai bóng người, nhất thời muốn nói lại tôi, cuối cùng thở dài lắc lắc đầu xoay người rời đi, hắn còn có việc trọng yếu muốn đi làm. Lần này Phạm Hiểu Kiếm chạy ra thành tích như vậy, vậy cũng là cho trường học rất lớn mạnh dài. Ha ha. Đi tới một nửa thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm ba người nhất thời không nhịn được đều bắt đầu cười ha ha. Kiếm ca, lần này chúng ta này xòa đầu xòe não bộ dáng như thế nào, đem cái kia tưởng lão sư cho hố khổ. Kiếm ca, lần này nhưng là xem ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người lão sư kia ăn bộ tiếp theo bàn liền ghế bộ dáng. Ha ha. Một người trong đó đồng học mở miệng nói ra, nơi nào còn có trước thằng ngốc tia sức, rõ ràng là giả bộ tới. Kiếm ca. Phá ghi chép thật không đơn giản à, ngươi có được hay không à, Khác biệt đến lúc đó nâng cục đá đập chân của mình, thả chạy cái kia Trương lão sư. Khác một học sinh mở miệng nói: "Điên tâm đi, xem ta." Phạm Hiểu kiếm tự tin nói. Chương 167. Không phải là nhảy cao sao? Chương 167, không phải là nhảy cao sao? Trương hiệu trưởng, ta là Hàng Châu thị Nhật báo phóng viên tiền học tập linh, vừa nãy nghe ngươi tin tức, ta chính là đặc biệt buông ra trong tay sống, ngay lập tức chạy tới, không biết các ngươi nói chính là thật tình, thật sự có học sinh chạy ra 9 giây 32 thành tích tốt. Tiền học tập Vinh mặc dù là từ tỉnh thể bị đạt được tin tức, thế nhưng 9 giây 32 thành tích quả thật làm cho người khó có thể tưởng tượng, trong lịch sử trước giờ không có một người có thể chạy ra thành tích như vậy. Phải biết coi như này tính giờ tồn tại một chút lợi lạc, nhưng cũng sẽ không quá lớn, nói cách khác trên căn bản nhất định chạy vào 10 giây, này trong lịch sử cũng lắc đắc lơ tờ, thậm chí có thể nói là chỉ có một vị, Tiền học tập Vinh làm một chỉ làm ở tin tức loại, tự nhiên biết cái tin này giá trị, cho nên lập tức thả tay xuống trên đầu diện hết thẻ công tác, ngay lập tức chạy tới, nếu như chuyện này là thật, cái kia đây tuyệt đối là náo động toàn bộ hóa hạ, thậm chí thế giới tin tức, vừa Nghĩ tới như vậy tin tức sắp từ trong tay chính mình đi ra, nhất thời kích động không thôi, đồng thời nội tâm cũng cực độ thấp vọng, rất sợ đây là công dã tràng vui mừng. Trương Kiến Quyền vốn là đem tin tức này chuyển cho tỉnh thể ủy, ra chuyện như vậy, hắn đương nhiên là hy vọng vượt qua Lan rộng càng tốt, chuyện này với hắn tích hiệu mặt trên chính là đại đại thêm điểm, trước kia ra cái lăng lìa San, liền để hắn được kích lợi không nhỏ, cho nên hắn xác định chân thật tính sau khi, ngay lập tức đem chuyện nào tuân ra đi đương nhiên trừ tỉnh thể ủy ở ngoài, hắn còn đem chuyện nào báo cho trưởng học cổ đông, đây mới là hắn trực hệ cấp trên, mình có thể ở hiểu trường chỗ ngồi chờ mấy năm đều là mặt trên nói xem như thậm chí lòng tham một điểm hắn cũng hy vọng dựa vào cơ hội lần này có thể đi vào trường học cổ đông. bất quá để trương kiến quên bất ngờ cũng hợp tình hợp lý chính là hắn cũng không có thông báo phóng viên hắn biết ra chuyện lớn như vậy phóng viên là nhất định sẽ biết được cũng nhất định sẽ đuổi theo trường học thế nhưng xuất hiện trước nhất chính là hàng châu nhật báo phóng viên. bất quá ngấm lại liền minh bạch phóng viên là cái gì nghề nghiệp vậy cũng là cùng thời gian thi chạy nghề nghiệp thời gian mới là tin tức to lớn nhất giá trị ngươi nếu như cũ thứ ba tay tin tức cái kia đều là không đáng giá mà cùng với ngược lại, biên chế cương vị yêu cầu chính là chặt chẽ cẩn thận tác phong, tuy rằng tin tức này phi thường có giá trị, thế nhưng bọn họ là cần từng tầng từng tầng tiến dần lên, chỉ có chiếm được phê duyệt sau khi mới hội có hành động. Kể từ đó, Trương kiên quyết nhìn thấy cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình chính là nhận báo phóng viên liền không có chút nào đủ làm kỳ. Tiền phóng viên, chào ngươi. Bị nhân bẩm thêm Hoa Nam học viện hiệu trưởng, nói chuyện tự nhiên là nhất luôn tựu đỉnh, chắc hẳn các ngươi là thông qua tỉnh thể ủy đạt được tin tức đi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, này 9 giây 32 mà thành tích, là hàng thật giá thật, bài trừ nhân công tính giờ lệch lạc trong này chính là một điểm hàm lượng nước đều không có trương kiến quyền lúc nói chuyện cũng là một mặt kiêu ngạo đối với với mình trường học có thể ra thành tích như vậy hắn cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo quả nhiên là thật tiền học tập vinh ngay vậy càng là khó không che giấu được trên mặt hớn hở hắn phảng phất nhìn thấy chính mình thu được tin tức giới tối cao vinh dự một khắc đó trong lòng không tên có chút kích động thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy cái kia trương hiệu trưởng có thể nói với ta nói phạm hiểu kiếm người này sao phạm hiểu kiếm à ta đã nói với ngươi ta đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn thời điểm cũng cảm giác được tên tiểu tử này chỗ bất phàm nhất là ở điển kinh chạy cự li ngắn phương diện Càng là càng đột xuất, ngươi vẫn đúng là đừng nói, tiểu tử này thật là có thiên phú, cái gì yếu điểm đều là một điểm liền thông, thậm chí ta đều tự mình giáo dục qua đối phương, hắn là ta đã thấy thông minh nhất, tôi có ngộ tính, hơn nữa thân thể khỏe mạnh nhất một học sinh, không, có một trong, trước ta chính là lao thẳng đến Hàn Cất. Dẫu, chuẩn bị ở cả nước sinh viên trang cần xếp thượng để hắn phát sáng phát màu, thế nhưng ngươi cũng biết, người trẻ tuổi sao, luôn không có chúng ta như thế trơn ổn, cho nên chính mình lén lén lút lút báo chạy cự ly ngắn hạng ngủ, ta là muốn ngăn cản cũng không kịp, quả nhiên không sai, ở thi đấu thời gian một lần là nổi tiếng, ta cái này làm đạo sư cũng là tràn chứa an đổi hạ. Trương Kiến Quyền lúc nói chuyện được kêu là một cái túi lớn đại ông đùa, cơ hồ đem hết thể công lao đều quy ở trên người mình, có thể ra thành tích như vậy, chính mình có công lao thật lớn. Tiền học tập vinh làm hàng châu nhật báo phóng viên, hạng người gì chưa từng thấy, là người hay quỷ hắn liếc mắt nhìn liền biết, cho nên đối với Trương Kiến Quyền đảm nhiệm nhiều việc cũng không để ý, đạt được một chút vô dụng tin tức sau khi, hắn là biết từ Trương Kiến Quyền trong miệng là hỏi không ra cái gì, bất quá tùy ý đánh gãy đối phương cũng là không lễ phép, cho nên chờ đối phương nói gần như thời điểm, mở miệng nói ra, cái kia, Trương hiệu trưởng, có thể hay không mang ta tự mình đi? Xem xem Phạm Hiểu kiếm ta nghĩ phỏng vấn hắn một chút. Như vậy à? Trương Kiến Quyền nhất thời cân nhắc một chút sau khi, liền mở miệng nói: Như vậy đi, ta còn muốn chờ tỉnh thể ủy lãnh đạo cùng giáo cổ đông người cùng nhau lại đây, mà Phạm Hiểu Kiếm cũng sắp chuẩn bị trận thứ hai nhảy cao thi đấu, chúng ta đến lúc đó cùng nhau đi qua đi. Ta chính là nghe nói Phạm Hiểu Kiếm chuẩn bị phá nhảy cao ghi chép nha, vậy cũng là trường học của chúng ta vinh dự vương hoài niệm dạy nhảy ra thành tích hai mét mười đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi qua, chứng kiến hắn phá kỷ lục một khắc đó. Trương Kiến Quyền một mặt tự hào nói xong, theo sau thở dài nói: Tiểu tử này chính là quá kiêu ngạo, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng ta nhìn hắn nếu như nhẹ không tới như vậy điểm độ cao cuối cùng kết thúc như thế nào. Tiên học tập Vinh tự nhiên nghe ra chương kiến quyền đây là cho mình tìm con đường lui, đỡ phải đến lúc đó Phạm Hiểu kiếm không có phá kỷ lục, hắn trên mặt chính mình tối tăm, đối phương có thể nói như vậy, thế nhưng hắn cũng không thể thật theo lời nói của hắn rằng, liền mở miệng nói, "Ha ha, chương hiệu trưởng, người trẻ tuổi sao, đó là tự tin, ta nếu như trẻ lại mười mấy tuổi, có hắn thành tích như vậy, sợ là đã sơ cái đôi vịnh lên trời." Nguyên bản làm Hàng Châu Nhật báo phóng viên, bình thường cũng phải cần bọn họ đi đút lót, phải biết, Hàng Châu Nhật báo vậy cũng là Hàng Châu thị đối ngoại một mặt cửa sổ ảnh hưởng rất lớn, bây giờ bởi vì Phạm Hiểu Kiếm, hắn cảm giác được đối phương thậm chí đối với chính mình vậy có mơ hồ bỡ đỡ ý vị, tâm lý càng là khỏi nói có bao nhiêu thoải mái, nghe vậy nhất thời cười ha ha nói, tiền phóng viên chính là khiêm tốn, có thể ngồi trên hàng châu nhật báo phóng viên, vậy trước kia ở trường học, cũng tuyệt đối là cái nhân vật nổi tiếng, Thiên Xuyên vàn Xuyên, Ma Thí bất Xuyên, hai người có từng người nhu cầu sau khi, quay chung quanh Phạm Hiểu Kiếm, bọn hắn hai người câu được câu chăng tán gấu lên, ngược lại có vẻ cực kỳ thân mật, hai người này có thể ngồi trên bây giờ chỗ, cũng cũng tuyệt đối đều là nhân tình bên trong nhân tình, tự nhiên biết trường hợp nào nên nói cái gì đối thoại càng về sau, hai người thậm chí có loại tiếc rằng biết nhau chậm quá cảm giác. không lâu lắm, những kia tỉnh thể ủy lãnh đạo cùng trường học cổ đông đều đuổi theo. hơn nữa nhân số vẫn đúng là không ít. giao lưu một phen sau khi, nhất trí quyết định vẫn là đi trước hiện trường nhìn phạm hiểu kiếm thi đấu. chờ hết thảy sau khi kết thúc làm tiếp định đoạn, phạm hiểu kiếm trở lại chính mình lớp châu đang ở khu vực, không nghĩ tới vừa đi vào thời điểm, đã nghĩ một trận như thủy triều tiếng vỗ tay. hết thảy đồng học đều từ trên châu ngồi đứng lên, dường như nên tiếp một cái khải hoàn trở về anh hùng. bất quá phạm hiểu kiếm ngược lại gánh chịu nổi này anh hùng danh hiệu, không chỉ là bởi vì hắn từ trường học ghi chép từ lâu dài góc độ tới nói phạm hiểu kiếm thành tích đã bù đắp hoa hạ thậm chí toàn bộ á châu ở điển kinh phương diện ngắn bản thậm chí có thể nói phạm hiểu kiếm xuất hiện đã phá tan thế giới phương tây đối với thế vận hội ồ lỉm tiệm điển kinh hạng mục lũ đoạn cụ hưu thâm viện ý nghĩa chịu đến như thế lễ đái cũng vô cùng bình thường thậm chí cách vách khu vực học sinh cũng đều dồn dập vỗ tay trong mắt nóng hừng hực phạm hiểu kiếm nhìn thấy nhiều như vậy đồng học vì chính mình vỗ tay tâm lý cảm động được kêu là rối tinh rối mù chính mình lúc nào chịu đến quá đái nộ như vậy quả nhiên chính mình đi tới chỗ nào còn là phi thường được hơn nên xem ra chính mình tới tham gia đại hội thể dục thể thao vẫn là hết sức sáng suốt quyết định đương nhiên trên mặt của hắn có thể sẽ không thái quá biểu hiện ra trên mặt mang theo vẻ mỉm cười khẽ gật đầu nhiều nhất cũng chính là giơ tay lên quay về mọi người phất phất tay một mặt hờ hững đối xử căn bản không nhìn ra nội tâm hắn sóng cả cuộn trào mãn liệt phạm hiểu kiếm sau người hai cái đồng học cảm nhận được như thế nhiệt liệt cảnh tượng dù cho không phải là bởi vì hoan nên bọn họ cũng là bị cảm động rối tinh rối mù bất quá làm ánh mắt của bọn họ nhìn thấy một mặt hờ hững phạm hiểu kiếm thời điểm nội tâm sùng bái tình nhất thời khoái động không nứt cái gì là trinh lệch đây chính là trinh lệch Tại sao Phạm Hiểu Kiếm có thể trở thành anh hùng, chính mình lùi không thể? Nguyên nhân căn bản liền ở ngay đây, chính mình làm gần ấy nho nhỏ, trường hợp liền kích động không thôi. Nhìn người ta, mặt không biến sắc, tim không động, nghẹt, tâm không ra tốt nhè, đây mới là gặp người thể diện quá lớn, đây mới là có siêu cường trong lòng tốt chết. Mặc dù là đồng học, thế nhưng đồng học cùng đồng học sự trên lệch chính là lớn như vậy, hai bọn họ phảng phất nhìn thấy cùng Phạm Hiểu Kiếm cái kia to, lớn thân thể chính giữa cái kia cùng nhau sâu không thấy đáy danh giới. Phạm Hiểu Kiếm rất là tự nhiên đi vào trong lớp học, theo sau ngồi ở bạch ngược khê bên cạnh, hướng về đối phương khe khẽ mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng nói, như thế nào, lợi hại không? Bạch Nhược Khê nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm cái kia ngạo ngẩng động tác sau khi, nhất thời nháo cái mặt to đỏ, nhất là cảm nhận được xung quanh ánh mắt của mọi người, nội tâm của nàng càng là cực kỳ khẩn trương, bất quá chính mình nam nhân như vậy ưu tú, chỉ sợ sau đó cũng sẽ trở thành tiêu điểm, như thế khiếp đảm không thể được, Theo sau tại nội tâm cho mình của Vũ, lấy hết dũng khí, lúc này mới ngẩng đầu, quay về Phạm Hiểu Kiếm cười nói, lợi hại, ta ca. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới Bạch Nhược Khê dĩ nhiên sẽ biến thành như thế dũng cảm, hắn vừa nãy chẳng qua là theo thói quen cùng Bạch Nhược Khê nói giỡn mà thôi. Bất quá bây giờ nhìn đến Bạch Nhược Khê cái kia nụ cười vui vẻ trong lòng nhất thời ấm áp, đối phương vẫn luôn là yếu yếu tính cách, bây giờ hiển nhiên là tại vì mình làm thay đổi, tâm trạng cảm động đồng thời, quay về quanh thân những kia bạn học nam nói ra, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ngụm nước đều chảy ra. Bạn học trung quanh nhìn thấy Phạm Hiểu Kiếm như vậy hộ thực bộ dáng, nhất thời hiểu ý cười, đối phương hai người xem ra là có, gian tình, bất quá mọi người cũng minh bạch, cũng chỉ có Phạm Hiểu Kiếm như vậy anh hùng tài năng có được Bạch Nhược Khê mỹ nữ như vậy, cũng chỉ có Bạch Nhược Khê mỹ nữ như vậy mới xứng đáng thượng Phạm Hiểu Kiếm như vậy đại anh hùng, từ xưa đều là mỹ nữ xứng anh hùng. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy mọi người rời đi, đột nhiên tầm mắt đặt tới một bóng người, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vang mở miệng nói, ồ, này không phải chúng ta Chu Bính Tân mậu son đại ban dài sao? Lần này ta chạy số một, làm lớp làm vẻ vang, ngươi làm tiểu đội trưởng có phải là đặc biệt hài lòng? Rất đừng kích động à, ồ, xem ngươi này cái sọ dày mặt, sẽ không là không vui chứ? Những nguyên bản đó đang bị rời đi mọi người khi nghe đến Phạm Hiểu Kiếm sau khi đều dồn dập đứng thẳng lên, đồng loạt nhìn về phía một bên Chu Bính Tân. Chu Bính Tân nghe Phạm Hiểu Kiếm, suýt chút nữa mắng ra khẩu, hài lòng em gái ngươi, kích động em gái ngươi à? Cũng không phải lao tử chính mình làm não động có cái gì có thể hài lòng kích động lao tử hận không thể ngươi chạy đến tên cuối cùng chu binh tân âm thầm nghĩ thế nhưng lời nói như vậy là trăm triệu không nói ra được nhất là ở này dưới con mắt mọi người hắn còn chỉ có thể đem trong lòng hết thảy sự phẫn nộ đè lên trên mặt càng là muốn dẫn thượng gần như định nọt mỉm cười nói kiếm ca nhìn ngươi nói lời này ngươi có thể phá kỷ lục đạt được như thế thành tích ta tự nhiên là ở hài lòng bất quá ngươi làm vẻ vang chính là lớp chúng ta làm vẻ vang lớp chúng ta làm vẻ vang vậy ta trưởng lớp này cũng cùng theo một lúc thâm lây cái nào còn có không vui đạo lý trong lòng được tiêu là một cái hối hận à Hắn nếu như sớm biết Phạm Hiểu Kiếm như thế có thể chạy, lúc trước liền nên không cho hắn thăm dò, hiện tại được, đối phương danh tiếng cũng ra, cũng coi như là ôm được mỹ nhân về, chính mình gián tiếp làm Nguyệt Lao không nói, sau đó muốn đánh ép cũng không được. Chu Bính Tân hắn đến hiện tại còn không biết, kỳ thật Phạm Hiểu Kiếm cùng Bạch Nhược Khê sớm liền ở cùng nhau, còn tưởng rằng là chính mình một tay thúc đẩy, tâm lý được tê là một cái bước tức. Hả, vui vẻ là được rồi, ta còn lấy làm trưởng lớp của chúng ta đại nhân không vui đây. Phạm Hiểu Kiếm xem Chu Bính Tân một chút, khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Rất có thâm ý Chu Bính Tân không biết là bởi vì chột dạ vẫn là nguyên nhân gì khác, đang đối mặt Phạm Hiểu Kiếm nụ cười sau khi, nhất thời có chút lúng túng, cười cười nói, làm sao biết, ta cao hứng còn đến không kịp. Phạm Hiểu Kiếm nhìn thấy mục đích của chính mình cũng đã đạt tới, cũng liền không còn quan tâm đối phương, mà là cùng Bạch Nhược Khê trò chuyện. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua, Phạm Hiểu Kiếm xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị đi trước nhảy cao sân thi đấu. Kiếm ca, ngươi lần này chuẩn bị lấy cái gì thành tích, sẽ không chuẩn bị lại đạt được đệ nhất sao? Chu Bính Tân vẫn kiên trì không rời đi, chính là vì thời khắc này, dưới cái nhìn của hắn chạy bộ lợi hại, không, có nghĩa là nhảy cao liền lợi hại. lại nói, trường học nhảy cao thi đấu thành tích, chính là cả nước quán quân lập nên, cho nên hắn ép căn bản không hề nghĩ tới phá kỷ lục. cái này vẫn đúng là nói không chừng, nói không chắc ta đến lúc đó liền thứ tự đều không lấy được cũng không nhất định. phạm hiểu kiếm hiếm thấy khiêm tốn một hồi, đương nhiên là làm càng tốt hơn sắp xếp ít, làm sao biết, không phải là nhảy cao sao? kiếm ca tùy tùy tiện tiện đều có thể đạt được đệ nhất, chúng ta ở trong này kính đợi ngươi tin vui. chu bính tân lần này chuẩn bị sử dụng phủng giết phương thức, đem phạm hiểu kiếm phủng đến cao cao, lại làm cho đối phương lập tức ngã xuống tới. ha, lão tử hiếm thấy biết điều một điểm. Ngươi là ở chỗ đó kích thích ta, bất quá ngươi cũng quá khinh thường ta đi. Người thứ nhất có thể thỏa mãn không khẩu vị của ta, ta muốn chính là phá kỷ lục. đương nhiên những câu nói này, Phạm Hiểu Kiếm chẳng muốn cùng Chu Bính Tần nói. Bất quá Phạm Hiểu Kiếm chẳng thèm nói, không có nghĩa là người khác liền nhìn được. Trước cùng Phạm Hiểu Kiếm cùng nhau lại đây hai người kia lùi nhìn không được, trực tiếp nhảy ra nói ra, thiết liền ngươi cái kia hết ngồi lại giếng, cũng có thể đoán được Kiếm ca mục tiêu. Ta có thể nói cho ngươi, Kiếm ca là chuẩn bị cầm phá kỷ lục, chính là không mục tiêu cũng định ở người thứ nhất. Quả nhiên cũng chạy không ra cái gì xuất sắc thành tích tới, vẫn là đánh bóng con mắt của ngươi xem nhìn rõ ràng đi. Phạm Hiểu Kiếm quay về hai người thực sự là càng lúc càng thỏa mãn trên miệng nhưng là có chút nghiêm nghị nói ra, các ngươi đừng như vậy, làm người phải khiêm tốn biết chưa, khác biệt luôn đem thành tích của ta nói ra ngoài, được, ta muốn đi thi đấu. Phạm Hiểu Kiếm nói qua từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về thi đấu khu vực đi đến, đương nhiên còn có Chu Bính Tân mấy người. Chương 0168, Kiếm ca, cậu ngươi đừng phá kỷ luật a. Chương 0168, Kiếm ca, cậu ngươi đừng phá kỷ luật a. Muốn hỏi lần này nhảy cao thi đấu người nào để ý nhất? khẳng định không phải này đang nhảy cao sân bãi làm chuẩn bị vận động này vận động viên, cũng không phải hướng phía thi đấu sân bãi đều đi, chuẩn bị phá kỷ lục Phạm Hiểu Kiếm, mà chính là sớm liền đi tới thi đấu sân bãi lo lắng chờ đợi Tưởng ạ Kỳ Gia Hàn, lần này nhưng là liên quan đến đến hắn danh dự vấn đề, tuy nhiên hắn không cho là một cái chạy bộ người lợi hại như thế, nhảy cao cũng có thể lợi hại như vậy, nhưng là trong lòng của hắn luôn là không nói ra được tâm thần bất định. V3. Phạm Hiểu Kiếm đi tới thi đấu sân bãi, liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Tưởng Á Kỳ Gia Hàn, tuy nhiên nhìn qua Tưởng lão sư coi như uổng trọng, nhưng là từ nãy lo lắng tốc độ còn có vậy không thời túi đầu xem đồng hồ trong cử động có thể nhìn ra được nội tâm hắn lo nghĩ đây cũng là một người đáng thương con à làm chuyện gì không tốt không nên cầm ca sự tình làm ngắn chặn chẳng lẽ không biết ca chính là vì sáng tạo kỳ tích mà thành sao nhìn ngươi như thế nào nuốt trôi một bộ kia cái bản phạm hiểu kiếm khẩn lợi liếc một chút tưởng lao sư sau đó liền không để ý tới nữa nhìn về phía những người khác không nghĩ tới tự có gặp được điển kinh tranh tài người quen cũ long vũ cùng lý cường không nghĩ tới hai người này cũng tới tham gia ngắm nhảy cao thi đấu xem ra hai người này đang nhảy cao thời điểm tranh tài hiển nhiên là có chút không phục à còn muốn cùng chính mình tại cái này nhảy cao thời điểm tranh tài một so với cao thấp xem ra cũng là cùng tưởng ạ kỳ dạ hẳn giống nhau là người đáng thương nhi, phạm hiểu kiếm từ đối phương nhìn mình này không chịu thua, lộ ra quật cường trong ánh mắt cảm thụ được đối phương mãnh liệt chiến ý không khỏi khẽ lắc đầu một cái chính như phạm hiểu kiếm đoán được vậy long vũ cùng lý cường hai người này khốc phục vô cùng khốc phục nhất là đối phương lại vẫn dám hò hét lấy muốn phá nhảy cao tranh tài đi lại nhất thời làm cho hai người kia càng thêm khó chịu đứng lên cảm giác đối phương là thải lấy mặt mình đi lên chính mình nhất định phải ăn miếng trả miếng này đây bọn họ đôi thông qua quan hệ trước tới tham gia trận đấu lắm Phạm Hiểu Kiếm không để ý tới nữa bọn họ, mà là đứng ở bên kia làm chuẩn bị vận động, mặc dù mình không có gì hay chuẩn bị, nhưng là bất kể như thế nào, không khí này hay là muốn lấy ra, xoay xoay cổ tay mắt cá chân, lôi kéo dây chẳng. Không nghĩ tới, động tác như vậy nhất thời đưa tới một bên nữ sinh thét trói thai, xem ra là chính mình tại chạy nhanh hơn, thắng được một phiếu phan nữ, đây cũng là thu hoạch ngoài ý liệu, Phạm Hiểu Kiếm nhất thời càng thêm nhiệt tình tăng vọng ngắm, hướng phía trung quanh này nữ hài tử gật đầu, ý bảo một phen, xem như là một cái lễ phép đáp lễ, không nghĩ tới đưa tới lớn hơn tiếng xét trói thai. Phạm Hiểu Kiếm tâm trung thầm than, đã biết vậy người ưu tú nhi Quả nhiên là đi tới chỗ nào, đô sẽ khiến nữ sinh liên quan đến cùng test trói tai à, muốn muốn điệu thấp một chút cũng khó như vậy, muốn là mình tướng lần tranh tài này hơn phân nửa ghi lại đô phá hết, này toàn bộ trưởng học nữ sinh còn không phải vì mình mà điên cuồng a. Ân, cái chủ ý này ngược lại không tệ, Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời để ngắm đứng lên, ảo tưởng chính mình phá ghi lại sau đó bị nữ sinh truy. Phùng Tinh Hình đang ở Phạm Hiểu Kiếm ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tranh tài trọng tài tuyên bố bắt đầu tranh tài. Nhảy cao thi đấu, tự nhiên là từ đơn giản nhất một. 3m bắt đầu, nhảy qua tiến nhập dưới một vòng, 3 lần cơ hội nhảy bất quá, trực tiếp đấu loại rất nhanh một hồi xuống tới, liền đào thải hơn 10 vị tuyển thủ, tổng cộng cũng liền 340 tuyển thủ, lần này hầu như liền trừ đi 1 phần 3. Sau đó dù cho mỗi tăng thêm 1 phần mét vì một cấp bậc, một hồ sơ nhảy một vòng, nhảy bất quá trực tiếp đấu loại, nhảy qua tiếp tục dưới một vòng đang tiến hành thi đấu, như vậy nhiều lần. Mà nhảy cao phương thức cũng là đủ loại, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là vượt qua thức cùng bối nhảy thức, theo nhảy cao cao độ càng ngày càng cao, những thứ khác hình thức hầu như đều biến mất, chỉ còn lại có bối nhảy thức, đương nhiên, trong này không bao gồm tiếp tục dùng vượt qua thức phạm hiệu kiếm. Vẫn nhảy tới 1m6 sau đó, trên tài tuyển thủ cũng cuối cùng chỉ còn lại có 8 người trong đó liền bao quát phạm hiểu kiếm, lý cường, long vũ cùng cái khác năm vị vận động viên. đừng xem lý cường bình thường là cái ác bá, thế nhưng thể dục là thật tâm không sai, coi như là một m6, cũng không thấy hắn làm sao cật lực. dựa theo j vãng quy tắc, đến rồi một m6 sau đó sẽ lấy một cm vì một cấp bậc, cũng nói đúng là mỗi lần tăng đều là chỉ tăng một cm là đủ rồi. tuy nhiên một mét sáu cao độ, đoàn người trải qua, một mét sáu cũng qua, một mét sáu liền một cái tuyển thủ thất bại đào thải, một mét sáu còn dư lại tuyển thủ lại trải qua. cái này khiến lý cường hơi không kiên nhẫn lắm. Trực tiếp mở miệng nói, như thế một CM một CM mở mà tăng, từ lúc nào mới là một đầu a, trực tiếp đưa đến 1.7, tốc chiến tốc thắng. Lý Cường mà nói nhất thời làm cho tại chỗ này trọng tài lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút, nếu như những người khác đưa ra như vậy ý kiến, bọn họ căn bản cũng sẽ không quan tâm, thậm chí sẽ còn chửi đi qua, thế nhưng Lý Cường thân phận không giống với, không gần như chỉ ở học sinh trung đó là một phương bá chủ, ở lão sư chúng cũng là vô cùng phát lượng. Cho nên Lý Cường mà nói, làm cho bọn họ không còn cách nào khinh thị, lẫn nhau thảo luận sau đó, liền mở miệng nói, nếu Lý Cường đồng học đưa ra yêu cầu như vậy, này bên ngoài hắn đồng học có gì dị nghị không? Nếu là không có, vậy cứ dựa theo yêu cầu của hắn tới, nếu là có, vậy nói ra. Mọi người nghe vậy, nhất thời liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, Lý Cường lên tiếng, bọn họ nào dám có ý kiến gì à, hơn nữa chính mình căn bản là lấy không được quản quân, mình mới sẽ không ngu như vậy, bởi vì chuyện này đi chống đối ngâm Lý Cường, những thứ này trọng tài có thể nói rồi, có thành kiến nói ra, thế nhưng có chấp nhận hay không này cũng là là một chuyện khác lắm, nói không chừng, chính mình nói sau khi đi ra, còn bị bọn họ làm thương xử đâu. Mà tại chỗ này vận động viên trung, duy nhất không sợ Lý Cường phải kể là Phạm Hiểu Kiếm và Long Vũ ngấm. Chỉ là hai người này nguyên bản cũng ghét bỏ cái này tốc độ quá chậm, cái này 1 cm, 1 cm tăng, này đến khi nào mới là một đầu a, bọn họ nhưng là bật lấy này 2.17 đi lại kia mà, đây nếu là c vào, hôm nay là đừng muốn hoàn thành ngắm, kết quả là tất cả mọi người đánh thành hiệp nghị, trực tiếp nhảy đến rồi 1.7, bây giờ hài tử a, thật sự là quá mức tâm cao khí ngạo, một chút, cũng thiếu kiên nhẫn, thực sự là làm các ngươi cười cho rồi. Ở một bên, hiệu trưởng Trịnh dẫn một đám người đi tới thi đấu sân bãi, mới vừa lúc tới, liền nghe được lý cường những lời này, nhất thời đối với bên người này lãnh đạo mở miệng nói: Tuy nhiên thái độ nhìn qua đôi chút khiếm tốn, chỉ là này trong mắt cũng là chấp động tự hào qua mang. Trứng kiến quyền thái độ như thế khiếm tốn, này không phải là không có nguyên nhân, bên cạnh hắn vị này, như ông sao vây quanh ông trăng vậy nam tử không là người khác, chính là tỉnh thể ủy của phó, Lưu nhảy vào. Lưu nhảy vào nghe vậy, nhìn Lý Cường liếc một chút, cười cười nói, người tuổi trẻ bây giờ huyết khí phương cương này là chuyện tốt nhi, tự có năng lực, nên biểu hiện ra ngoài, chúng ta tỉnh thể ủy liền cần như vậy bắn ra hướng lên tinh thần, được rồi, thanh niên nhân này cũng là phạm hiếu kiếm. Trứng kiến quyền nghe vậy, trong bụng hơi xúc động, vội vàng trả lời. Lưu Cục, thanh niên nhân này không phải Phạm Hiểu Kiếm, hắn cứ gọi Lý Cường, chính là chúng ta thành phố biển sao gia sản Lý tổng công tử, vị kia, mặc một thân nghị dựng tuất, dáng dấp vô cùng đẹp trai, đứng ở đó cái tóc dài bên trên tiểu tử, hắn mới là Phạm Hiểu Kiếm, hắn chính là chúng ta Hoa Nam học viện một viên ngôi sao của ngày mai a, không được chạy bộ lợi hại, nhảy cao cũng là hết sức không sai. À, nguyên lai là Lý tổng nhi tử, quả nhiên là hộ phụ không khuyền tử a, Lưu nhẹ vào nhìn Lý Cường liếc một chút sau đó, liền tưởng ánh mắt nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm trên thân, quan sát toàn thể vừa lộn sau đó, không khỏi gật đầu, hiển nhiên là có chút thỏa mãn lập tức mở miệng nói: "Ân, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ à. Phạm Hiểu Kiếm cũng chú ý tới Trương Kiến Quyền dẫn theo người qua đây, bất quá hắn không có để ý, nhưng lại một bên long Vũ, sau khi xem, trong mắt một đạo tinh mang chợt lóe lên, theo sau kế tục cùng Phạm Hiểu Kiếm câu được câu không mà trò chuyện. Phạm Hiểu Kiếm có thể không biết lưu nhảy vào, thế nhưng tưởng ạ Kỳ Dạ Hàn nhận tức à, hắn không nghĩ tới tình thể ủy người đến, hơn nữa còn là lớn như vậy địa vị, nhất thời sợ đến đột nhiên không có đứng vững vàng, nguyên bản hắn điều tra Phạm Hiểu Kiếm mối cảnh, chuẩn bị đem điều này bẩn dân gia đình đi ra cùng tiểu tử đe dọa một phen, uy bức lợi dụng làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Tuy nhiên hắn không cho là đối phương có thể thật có thể phá kỷ lục, thế nhưng hắn cũng không nghĩ muôn cái này bạn. Nhất nhưng mà hiện tại hắn tất cả kế hoạch đồ phao thang, hiện nhiên Phạm Hiểu Kiếm đã tiến nhập làm cho tỉnh thể ủy lãnh đạo trong mắt, hiện tại coi như là mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đi đe dọa đối phương. Hiện tại chỉ hy vọng Phạm Hiểu Kiếm có thể chính mình thua trận so tài. Thi đấu đang ở như hỏa như đồ tiến hành, tuy nhiên từ nhảy cao cao độ bị nhắc tới một em M7 sau đó, tranh tài tuyển thủ lập tức từ bảy người đấu loại tới bốn người, ngoại trừ Phạm Hiểu Kiếm đám ba người ở ngoài, còn có một người. Cái này nhân loại Phạm Hiểu Kiếm nhận thức có thể nói hắn chính là sân thể dục lên ngôi sao trước Hoa Nam Học Viện nhảy cao ghi chép bảo trì Dạ Vương nghĩ duệ biểu đệ Vương Nghị Mẫn tuy nói Vương Nghị Mẫn nhảy thành tích cao kém xa tiết tập hắn biểu ca hơn nữa hắn cũng không phải thể dục chuyên nghiệp nhưng là bất kể nói thế nào bằng hắn cùng Vương Nghị duệ quan hệ hai người chơi đùa từ nhỏ đến lớn coi như là học trộm cũng hầu như có thể học được một ít bản lĩnh thật sự dù sao trước Vương Nghị duệ cũng không có được qua chính như bắt kinh huấn luyện dựa theo quá khứ Vương Nghị Mẫn cho tới bây giờ cũng không có muốn cùng mình bảng một hồi cao thấp qua thế nhưng coi như lấy không được đệ nhất cầm một đệ nhị vẫn là hết sức vững lòng thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Năm nay lần này đại hội thể dục thể thao dĩ nhiên trở nên như thế gian khổ, đô nhảy đến một em M7 nắm, còn có bốn người thi đấu, hơn nữa còn là cái này, bốn cái người bên trong còn có hai cái khuôn mặt xa lạ một em M75, Lý Cường một cái bối nhảy thức bằng cái, rơi xuống thất bại, ở. Tiếc hận trong tiếng, ba lần sau đó bị loại bỏ, vô duyên ba vị trí đầu, Lý Cường nhất thời trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả ba vị trí đầu còn không thể nào vào được, lòng tự tin nhất thời bị đả kích thật lớn, bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà chính là muốn nhìn, đến cùng ai sẽ bắt được quân. Dựa theo ý nghĩ của hắn, Quán quân chắc là cái kia gọi Long Vũ ra Hoàng Ngắm, mặc dù không biết người này từ đâu chạy tới, tuy nhiên cái này tiểu tử thực sự rất mạnh. Không chỉ có là hắn, cũng là cái kia tưởng ạ kỳ dạ Hàn lão sư cũng là nặng nghề mà đưa ra khỏi cửa khí, hiện nhiên biết mình đổ ước là thắng lợi trong tầm mắt, không, có lý do gì khác, ở vượt qua một em M75 đạo cảm này thời điểm, thoải mái nhất cũng là Long Vũ ngắm, hầu như còn có một đoạn lớn khoảng cách, tăng thêm nữa cái 120 cm không thành vấn đề. Người thứ hai còn lại là Vương Nghĩ Mẫn, mặc dù cách cột khoảng cách không lớn, thế nhưng ung dung đi qua. Lớn nhất miễn cưỡng phản mà chính là trước cái kia khen dưới nói khoác phạm hiểu kiệm không chỉ có là quá miễn cưỡng thông qua thi đấu, thậm chí để nhất nhảy thời điểm còn nghĩ nhảy cái cho đụng rơi xuống, hiện nhiên là đã là nọ hết đà. Lưu nhảy vào trong lòng ngầm thở dài, biết mình quá tham lam ngắm, làm sao có thể có người đã có thể chạy bộ cường, còn có thể nhảy cao mạnh như vậy thế, chính mình còn muốn mang ra khỏi một cái điển kinh toàn năng quản quân, xem tới vẫn là hy vọng xa vời à, Tuy nhiên đối phương chạy nhanh cũng là cực kỳ ưu việt, cũng là hoa hạ thiếu nhất một hối, bằng không hắn cũng sẽ không đích thân đến đây. Trong lòng lúc này mới dễ chịu một điểm, hướng về phía trương kiến quyền hỏi thăm, cái tiên tóc, giải nam tử là ai? Mười không nên a. Ngươi sao lại thế kém như vậy? Nói cho ta biết, ngươi có phải hay không giả bộ? Nhất định là như vậy, không phải vậy bằng ngươi thân thể tố chất, làm sao có thể chỉ có một tí kẹo như thế? Long Vũ chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm chỉ có thể quá miễn cưỡng mà nhảy qua một M75, gương mặt khó có thể tin, cũng càng thêm kiên định suy đoán của mình. Phạm Hiểu Kiếm trên mặt còn lại là biểu hiện ra vẻ đạm nhiên, mỉm cười, hắn sẽ không cùng Long Vũ nói, mình là bởi vì vì lần đầu tiên nhảy bối nhảy thức, chưa quen thuộc mà đưa tới chính mình đệ nhất nhảy không có nhảy đi qua, thậm chí lần thứ hai thời điểm đều là xoa cột chỉ có nhảy nắm đi qua, nhìn qua là treo thêm treo. Người khác đô cho rằng Phạm Hiểu Kiếm lại đi không xa, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm trong lòng mình biết, chính mình cửa ải khó khăn nhất đã qua khứ, mặc dù không nói nắm giữ bối nhảy thức tinh túy, thế nhưng cơ bản tư thế vẫn là biết, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, chính mình quả nhiên là kiện tướng thể dục thể thao, chính là một cái bối nhảy thức quả nhiên vẫn là không làm khó được mình. Cũng đúng như Phạm Hiểu Kiếm nghĩ như vậy, khiến cho mọi người đô mở rộng tầm mắt là, Phạm Hiểu Kiếm ngoại trừ ở một M8 đệ nhất nhảy thời điểm cùng cái kia cột lao một cái, sau lại liền không còn có cùng cột đụng tới, thậm chí hòa giải cột còn có một đoạn rõ ràng khoảng cách. Vương Nghi Mẫn ở một M95 thời điểm, rốt cục không địch lại bị thua. Hiện tại chỉ còn lại có Phạm Hiểu Kiếm và Long Vũ tiến hành sau cùng quán quân tranh đoạt so tài, mà lúc này cao độ cũng đã là 2,1m. Bởi hai vị tuyển thủ cao cường như vậy độ thi đấu, trọng tài suy nghĩ đến tuyển thủ thể năng tiêu hao, do đó ảnh hưởng sau cùng thành tích, đương nhiên trọng yếu hơn chính là bởi vì một bên tỉnh thể ủy lãnh đạo ở, đương nhiên muốn biểu hiện ra quan ái bạn học dáng vẻ, đồng thời cũng là hy vọng tuyển thủ tái ra càng khỏe mạnh thành tích, mặc dù hai người nhìn qua không phiền lụy, thế nhưng thi đấu còn không đến không tiến hành làm sơ tạm ngừng. Chỉ là cái này khiến Tưởng Hạ Kỳ Dạ Hàn là thật ngồi không yên, nói đùa, 2,1m cùng 2,17 đã chênh lệch không biết bao nhiêu ngắm. Thế nhưng Phạm Hiểu sống kiếm nhạy thức cao độ lại là xa xa cao hơn của không. Không hai cao độ không ngừng, phá kỷ lục đây còn không phải là chắc chắn chuyện, Phạm Hiểu kiếm người kia thực sự là quá ghê tởm, từ một M705 bắt đầu, đều là ở đô chính mình chơi đâu. Hại được bản thân không vui một hồi không nói, người này nhất định là ở trong lòng lén lén vui sướng. Nghiến răng nghiến lợi thuộc về nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tự mấy danh dự cũng là trọng yếu hơn không phải, chẳng lẽ chính mình thật muốn đi ăn này hai cái cái bản không phải. Tưởng ạ kỳ dạ Hàn chỉ có thể người sau ra mặt, tướng Phạm Hiểu kiếm kéo đến một cái bên cạnh, quyến rũ mà cười nói, cái kia, Phạm ca, cầu ngươi một chuyện. Ngươi có thể hay không thời điểm tranh tài, cố ý thua rơi thi đấu, ngàn vạn lần không nên phá kỷ lục à, khi ta văn ngươi. Chương 169. Thua cũng không thể hạ củ thua. Chương 0169, thua cũng không thể hạ củ thua. Phạm Hiểu Kiếm nghe được Tưởng Hạ Kỷ Dạ Hàn mà nói sau đó rõ ràng sự sốt, không có nghĩ tới cái này tên đô đến lúc này dĩ nhiên đề cập với chính mình như thế yêu cầu quá đáng, dĩ nhiên yêu cầu mình không muốn phá kỷ lục, thật sự là, thật sự là quá hợp tâm ý của mình nắm. Vệ đút. Phạm Hiểu Kiếm tại sao phải thi đấu đến vậy thời điểm nguyện ý cùng Tưởng Hạ Kỷ Dạ Hàn nói một bên tới nói chưa thiếm. Hắn lẽ nào nhìn không ra người sau động cơ sao? Dĩ nhiên không phải, vừa vặn tư phản, hắn chứng kiến đối phương do dự, lại có vài phần dáng vẻ đắn đo, lập tức liền đoán được ý nghĩ của đối phương, không phải là đối với một cái học sinh thấp giọng xuống phía dưới, kéo không xuống mặt mũi, thế nhưng muốn hắn đối mặt sau cùng đổ ước lại không thể không bung tư thái tới cái. Chủng loại kia cuốn quyển, Phạm Hiểu Kiếm nếu biết ý nghĩ của đối phương, nhưng là vẫn nguyện ý cùng đối phương nói chuyện hiếm, đó là bởi vì hắn cũng nhìn thấy trương kiến quyền hiệu trưởng bên người mấy người kia, từ trương kiến quyền ở một bên thái độ đến xem, hiện nhiên là rất không bình thường, nói không chừng còn là quốc gia nào trọng yếu quan viên. Nhìn đến đây. Phạm Hiểu Kiếm nhất xem liền cảnh giác đứng lên, hắn cái này chỉ có ý thức được chính mình tựa hồ chơi được có chút quá nóng, có thể chỉ Phạm Hiểu Kiếm nông dân cá thể cục hạn tính, dù sao cũng hắn thấy, ở trường học của mình làm sao đùa giỡn đều không sao, thế nhưng một ngày vượt ra khỏi cái phạm vi này, Phạm Hiểu Kiếm cũng có chút không tình nguyện ngắm. Hiện tại ở chính mình đã chạy ra một chạy nhanh kỷ lục thế giới tới, cái này còn ở người khác trong phạm vi chịu đựng, thế nhưng nếu như nhiều hơn nữa làm ra vài cái kỷ lục thế giới tới, còn thật lo lắng bị người trộm tới cắt miếng nghiên cứu, đây mới là đáng sợ nhất. Phạm Hiểu Kiếm hiện tại bảo toàn tính mạng bản lĩnh có thể một chút cũng không có cho dù có một tấm thỉnh thần phụ, thế nhưng ở quốc gia cơ khí trước mặt còn là căn bản không đủ nhịn, đến lúc đó khoe khoang trong chốc lát thoải mái, cuối cùng rơi vào cái tù nhân chuột trắng nhỏ, vậy cũng thật cũng là phiền phức lớn hơn rồi. Cho nên Phạm Hiểu Kiếm nhất thẳng đang do dự muốn không nên bung tha thi đấu, hắn cũng một mực chờ đợi tưởng Ạ Kỳ Dạ Hàn, nếu như trắng như vậy hạ cù bỏ qua, hắn vẫn còn có chút đáng tiếc, vô cớ làm lợi ngắm tưởng Ạ Kỳ Dạ Hàn không nói, về sau nhìn thấy hắn, chỉ sợ chính mình càng là trở thành đối phương cười nhạo đối tượng, vậy coi như bị quất. Tuy nhiên cuối cùng vẫn không vượt ra ngoài Phạm Hiểu Kiếm dự liệu, tưởng Ạ Kỳ Dạ Hàn tìm tới hắn, chỉ là đối phương thái độ khiêm tốn có chút ngoài dự liệu của hắn, tuy nhiên ngẫm lại cũng hiểu đối phương là lo lắng cho mình cự tuyệt, cho nên hạ thấp tư thế. Kỳ thực đây cũng là cần gì chứ, vốn cũng không phải là bao lớn một ít chuyện, không phải cũng là quán quân bị tự cầm sao? Như thế lòng dạ hẹp hỏi làm gì? Không nên chính mình nhảy ra dối khuôn mặt cho mình đánh, cái này được rồi, mặt mũi không có kiếm lại không nói, ngược lại rơi ngắm một chỗ. Tục ngữ nói tự tay không đánh người mặt tươi cười, nếu tưởng hạ kỳ dạ hàn lấy ra thái độ, Phạm Hiểu kiếm ngược lại không muốn chấp nhận với hắn, ngược lại ra vẻ mình với hắn thông thường tiểu tâm nhãn, đương nhiên Phạm Hiểu kiếm cũng không khả năng cứ như vậy đáp ứng rồi đối phương, vô cớ làm lợi ngẫm hắn. Phạm Hiểu Kiếm nghiêm mặt, một bộ không vui dáng vẻ, trong giọng nói thậm chí còn dẫn theo điểm tức giận nói: "Tưởng lão sư, lời này của ngươi thì không đúng, ngươi dĩ nhiên để cho ta không muốn phá kỷ lục, ngươi chẳng lẽ là muốn ngăn cản ta vinh diệu sao? Hơn nữa ta phá trường học đi lại, trường học của chúng ta cũng theo giành vinh quang, lẽ nào ngươi cũng hy vọng nắm trường học của chúng ta mất đi lần này cơ hội lộ mặt, ngươi lẽ nào liền không có một chút tập thể vinh dự cảm giác sao?" Trong coi Phạm Hiểu Kiếm lòng đầy căm phẫn địa chất hỏi, tưởng ạ kỳ dạ hàn trên mặt nhất thời cảm thụ được một hồi hỏa lạnh, như vậy bị học sinh thuyết giáo cảm giác thực sự là không dễ chịu, tuy nhiên vừa nghĩ tôi muốn cậu cạnh đối phương Tưởng hạng kỳ dạ Hàn chỉ có thể người sau ra mặt, ứng thừa gật đầu nói phải. Cái kia, hiệu kiếm a, ngươi cũng thấy đấy, hiệu trưởng bên người mấy vị kia chính là thiếu thể dục tổng cục nhân, bọn họ có thể đều là lấy ngươi tới, về sau lại đại hội thể dục thể. Theo trên phát quang phát màu đó là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa ngươi nhảy cao lợi hại như vậy, nổi danh thu được vinh dự đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi là từ bên ngoài trường học đi ra, trường học tự nhiên là theo chịu đến vinh dự. Ta làm như vậy cũng không có đối với trường học vinh dự làm bao nhiêu thương tổn. Bất quá là tướng trường học chịu đến vinh dự thời gian đẩy về sau đẩy mà thôi. Tưởng Hạ ký dạ hàn chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm trên mặt có một tia ý động bộ dạng, trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra việc này còn có hy vọng. Nhất thời lần nữa mở miệng nói, Hiểu Kiếm, ngươi có thể là trường học của chúng ta phúc Tinh A, Chỉ cần còn ngươi nữa ở sau, chỉ cần cũng là ngươi ra ngựa, cái này vinh dự còn chưa phải là sớm muộn là trường học của chúng ta sao? Hơn nữa ta cũng không để cho ngươi làm không, chỉ cần ngươi bằng lòng bằng lòng ta. Về sau Phạm là ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định bằng lòng ngươi. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, mang trên mặt một tia không vui, trực tiếp mở miệng nói tưởng lão sư, ngươi bộ này tay không bắt sói thủ pháp chơi được thật là lưu, đều dùng đến ta trên thân tới, đến lúc đó, một ngày ta bỏ qua sau cuộc tranh tài, ngươi trở mặt không nhận chứng, ta đánh lại không đánh được ngươi, bóp lại bóp không phá ngươi, ngươi nói một chút, ta đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? tưởng hạ kỳ dạ hàng nghe vậy, không có có một tia sinh khí, ngược lại trong lòng vui vẻ, nhất thời cảm giác việc này hấp dẫn, ngay cả vội mở miệng nói, hiểu kiếm, vậy ngươi xem ngươi có yêu cầu gì, nói ra, chỉ cần ta có thể làm đến, ta liền một giám định thành hán, ta thề với trời, ngươi cũng đừng cả bộ này vô dụng, thề với trời hữu dụng. Cái gì đều muốn cảnh sát tới làm cái gì, như vậy, ngươi cũng biết, phá kỷ lục nhưng là có điểm số cầm. Đến lúc đó ngươi giúp ta trận cái này một phần cho thu vào tay trước kia. Ta ngành học rất tiến trình lắm, tốt nghiệp còn trông cậy vào cái này điểm số đâu, còn có cái kia phá kỷ lục tiền thưởng cũng đừng quên. Phạm Hiểu Kiếm tham gia chạy bộ phá kỷ lục chính là vì cái này điểm số mà đến, đương nhiên không thể nói bỏ liền bỏ ngấm. Cái này, Hiểu Kiếm, ta thật không dám đầu diếm, phá kỷ lục tiền thưởng ta có thể cho ngươi hai phần, thế nhưng cái này điểm số ta còn thực sự lộng không muốn, trừ phi ngươi điều chỉnh đến lớp chúng ta tới. Vậy ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nếu không ngươi tới lớp chúng ta. Nói tới chỗ này, Tưởng Á Kỳ dạ Hàn mắt nhất thời lượng ngắm đứng lên, đây cũng là một ý kiến hay, muốn điều ban à, thực sự là quá phiền toái, ta đối với hiện tại lớp rất hài lòng, tạm thời còn không muốn đổi lớp, lẽ nào không có biện pháp nào khác sao? Phạm Hiểu Kiếm nhất thời có chút không vui, làm như thế nào chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm được, còn muốn thay ca cấp, nói đùa, chính mình bạn gái còn cùng mình một lớp đâu. Tại sao phải thay ca cấp, hơn nữa, chính mình còn thật không thị phi muốn cái này, một cái điểm số. Tốt nghiệp đơn giản chính là vì một cái khá một chút công tác mình bây giờ nhưng là sở hữu một nhà hơn một tỷ công ty, nói thật, nếu không phải vì cho người nhà một cái công đạo, hắn thật đúng là không thèm để ý cái này cái gì điểm số không phải điểm số, quá phiền phức. Tưởng Ạ Kỳ Dạ Hàn nghe được lời này, trong lòng nhất thời có chút phát điên, chính mình cho như thế ưu đãi điều kiện, người này dĩ nhiên cũng tự thay ca phiền phức ta. Nhưng là trong lòng ở làm sao bắt điên cuồng, luôn là không sửa đổi được nội tâm lung túng cục diện, không có điểm số, cái này tiểu tử là không thấy họ không thả chim ưng a, Tưởng Ạ Kỳ Dạ Hàn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp mở miệng nói, "Hiểu kiếm, không biết ngươi cần bao nhiêu điểm số a, nếu như cần thiếu" vậy hoàn toàn không cần lo lắng. đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. mặc kệ nó. trước khắp bầu trời kêu to. ngồi nữa mà trả giá. phạm hiểu kiếm nói xong, nhàn nhạt mở miệng nói, nói đi. ngươi có biện pháp gì hay? hắc hắc, tưởng hạ kỳ dạ hàn có chút ngượng ngùng cười cười, theo sau tiếp tục nói, cái kia, cũng không phải ta có biện pháp nào, mà chính là ngươi kỳ thực đã có năm cái điểm xuống nắm. phải biết rằng, đánh vỡ trường học ghi lại là một chia, thị cấp hai chia, cấp tỉnh là ba chia, cấp quốc gia là bốn chia, thế giới cấp là năm chia. ngươi chạy nhanh đã phá kỷ lục thế giới, mặc dù không có đạt được thế giới phía trên tán thành, thế nhưng trường học nếu a. Thành tích của ngươi công bố ra, hiển nhiên là công nhận. Nghĩ đến cái này nằm phân thưởng cho vẫn sẽ đưa cho ngươi. Tưởng ạ kỳ giả Hàn Câu có nói cũng không nói gì. Này cũng là những thứ này đánh phá kỷ lục. Ngoại trừ điều thứ nhất là có thể ở trường học tán thành là được. Những thứ khác thông thường đâu cần tương quan thi đấu. Trước đây Vương Nghĩ Duệ cũng là ở toàn quốc đại học sinh thi đấu tranh giải thượng diện phá kỷ lục sau đó, hắn chỉ có lấy được 4 cái điểm số thưởng cho. Còn như điều thứ 5 thế giới cấp 5 chia thưởng cho, nhà trường càng là không hề nghĩ tới, thậm chí trước đây chế định thời điểm còn suy nghĩ có muốn hay không tướng cái này nằm chia thưởng cho lấy ra. Bất quá bây giờ xem ra. Trường học đã thông chi thiếu cục thể dục, hiện nhiên là đối với Phạm Hiểu Kiếm thành tích có tuyệt đối tán thành, không đúng vậy không phải sẽ lao sư động chúng như vậy, bằng không, đó không phải là mang lên thạch đầu đập chân của mình sao? Cho nên tưởng Hạ Kỳ Dạ Hàn chỉ có vừa nói như vậy, bao nhiêu vẫn ôm một điểm may mắn trong lòng. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới trường học vẫn còn có một con như vậy, được rồi không có chỉ tự trách mình trước đây không có xem thật kỹ một chút này học sinh sổ tay. Tuy nhiên nghĩ đến cái này tưởng Hạ Kỳ Dạ Hàn cũng sẽ không tại như vậy trong lúc mấu chốt lửa gạt mình, vì vậy gật đầu, mở miệng nói, nếu như vậy mà nói, này điểm số một chuyện coi như, tuy nhiên ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Còn như yêu cầu gì ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó nghĩ tới ở nói cho ngươi biết, ngươi có thể đừng nghĩ không thừa nhận, chúng ta đối phương ta nhưng là đô ghi âm. Tưởng hạ kỳ dạ Hàn Nguyên bản thật là có ý nghĩ như vậy, lừa dối qua cửa này sau đó, đến lúc đó chỉ có mặc kệ ngươi, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Phạm Hiểu kiếm cái này tiểu tử dĩ nhiên như vậy giàu hạn, lại vẫn tướng hai người kia đối phương thu âm lại, chính mình thật đúng là thấy được đối phương điện thoại di động đang ghi âm giao diện, không nghĩ tới chính mình anh minh cả đời, nhưng ở cái này truyền lệnh trong mương, ai, Tưởng hạ kỳ dạ Hàn nhâm mệnh tỏ giải, gật đầu một cái nói, tốt, chỉ cần. Chuyện này không phải quá mức Ta liền đáp ứng ngươi." Phạm Hiểu Kiếm chứng kiến tưởng hạ kỳ dạ hàn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, không khỏi nở nụ cười, ban đầu vốn còn muốn chế giễu vài câu, tuy nhiên tranh tài đã đến, đến giờ, Phạm Hiểu Kiếm liền một lần nữa về tới tranh tài địa phương. Lúc này đây tỉ thí cao độ là 2,16m, cho tới bây giờ cao độ, tự nhiên không phải là trước kia 5cm một gia tăng rồi, mà chính là 1cm một, một tăng, "Phạm Hiểu Kiếm, lần này chúng ta có thể phải thật tốt nhiều lần, nhìn chúng ta một chút đến cùng ai mới là nhảy cao nhất này một cái." Long Vũ chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm đã đi tới, khiêu khích nói rằng, trong mắt càng là lộ ra mãnh liệt chiến ý, "Ngạch, ta kỳ thực đã không sai biệt lắm." Ngươi đừng trận ta xem quá lợi hại. Nếu như này cục thể dục lãnh đạo trước khi tới, Phạm Hiểu Kiếm nói không chừng thật muốn cùng đối phương một so với cao thấp, nói cái gì cũng muốn tướng điểm số bắt không phải, bất quá bây giờ trên tay của mình đã có 5 điểm số ngắm, cũng không xê xích gì nhiều, hơn nữa biểu hiện càng là lợi hại, liền bại lộ càng nhiều, càng thu hút ánh mắt người ta, cái này cùng mình khiêm tốn tính cách không tương xứng. Ngạch, Long Vũ bị Phạm Hiểu Kiếm vừa nói như vậy, nhất thời có chút hách hỏa. Ngắm, nhất thời mở miệng nói, "Hiểu Kiếm, làm bằng hữu ta khuyên ngươi một câu, không cần có lão nhân già chung chung tư tưởng, cái này không phải không tốt, thế nhưng không thích hợp chúng ta thanh niên nhân." nhân. Tuổi còn trẻ phải có sức sống, quá phận khiêm tốn, liền có vẻ hơi rối trá, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực tới, để cho chúng ta chiến một hồi à. Trong tài, ta muốn cầu tướng cao độ trực tiếp thăng lên 2.20. Nghe xong Long Vũ mà nói, ở đây tất cả mọi người là cả kinh, hiện nhiên là bị đối phương mà nói chấn động, hiện tại cũng không phải là trước 1.6 thời điểm, bây giờ lại vẫn là 5 cm một tăng, đó là đối với tự có lòng tin tuyệt đối A Lưu nhảy vào lưu cục nghe được Long Vũ mà nói sau đó, cũng là bị Thiêu mà nhiệt huyết sôi trào, hắn cần chính là như vậy học viên, như vậy tuyển thủ, chỉ là vừa nghĩ tới thân phận của đối phương Trong lòng hắn nhất thời có chút một tia không cam lòng, sau đó lại cỏi lòng hy vọng đưa mắt nhìn về Phạm Hiểu Kiếm, tự nhiên là hy vọng đối phương bằng lòng, sau đó là một hồi lòng tranh hổ đấu đại trận chung kết. Tại chỗ những người khác cũng là ôm mục đích giống nhau, từng ánh mắt nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm cảm thụ được ánh mắt của mọi người, nhất là Long Vũ mà nói, làm cho hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tuổi còn trẻ sẽ thiêu đứng lên, trong mắt hắn tràn đầy chiến hỏa, ánh mắt ở trong đám người đã qua, làm rơi vào vẻ mặt tâm thần bất định cùng cầu khẩn tưởng ạ kỳ dạ hàn trên thân thời, nhất thời nở nụ cười, dĩ nhiên tuổi còn trẻ điên cuồng hơn, thế nhưng cũng càng phải giữ lời hứa hẹn hơn nữa mình bây giờ nhìn như vi phong lấm lấm kỳ thực tự bảo vệ mình không đủ vẫn là buồn bực phát đại tài tương đối khá một điểm cái kia gì trọng tài ta là thật nọ hết à ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy ngắm, vẫn là từng bước một đến đây đi ta ước đoán chính mình cũng là như vậy lại đi lên liền khó khăn vẫn là hai mét mười sáu phạm hiểu kiếm nhàn nhạt cự tuyệt nói ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tiết đối chỉ có tưởng hạ kỳ dạ hàn thật to thở phào nhẹ nhõm trong mắt tràn đầy cảm kích long vũ không nghĩ tới phạm hiểu kiếm dĩ nhiên lui ở lại ngắm đương nhiên hắn là không có nghĩ qua thân thế của mình cùng người khác bất động, hắn chỉ biết người nhà của mình không cho hắn tham gia trận đấu làm cho hắn cực kỳ khổ não mà thôi. Bây giờ chứng kiến phạm hiểu kiếm có thể so với tái, lại rút lui, để trong lòng hắn hết sức căm tức, cũng có chút rất tiếc hay sao thép, vì vậy mở miệng nói trọng tài không cần còn nó, ta thời điểm tranh tài trực tiếp thăng lên hai mét hai Nói xong vẫn không quên khiêu khích nhìn phạm hiểu kiếm nhất nhãn, phạm hiểu kiếm cảm thụ được ánh mắt của đối phương, nhất thời có chút buồn cười, chính mình buông tha thi đấu, tương quan quân tặng cho đối phương, trả thế nào bị đối phương chế đâu. Tuy nhiên cũng không có đi quản hắn cùng mình không quen không biết, nói trắng ra là liền gặp một lần, quen biết không, có 2 giờ, cũng không để ý đối phương thái độ. Phạm Hiểu Kiếm trực tiếp ở 2,16 cao thấp nhảy lấy đà, lần đầu tiên cái mông đẻ có chút thấp, thất bại, lần thứ 2 mắt thấy cái mông quá khứ, bị gót chân trộn một cái dưới, lại thất bại, đệ tam thứ Phạm Hiểu Kiếm đã bay quá khứ, tay không cẩn thận dẫn tới, thất bại, thành tích cuối cùng định ở tại 2,15. Mà Long Vũ phản phất có chút khó chịu, trong lòng đẻ nặng hỏa, cho nên một mực khơi thông, không ngừng nhảy cao, thành tích cuối cùng định ở tại 2,35, đưa tới toàn trường một mảnh xôn xao vẻ. Tranh tài kết thúc sau đó Lưu nhảy vào hướng phía Phạm Hiểu Kiếm phương hướng đi ngắm đi qua, đầu tiên là hướng phía Long Vũ gật đầu báo cho biết một cái, sau đó nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm. Trương Không, một mời thất bại. Trương Không một mời thất bại. Tuy nói Phạm Hiểu Kiếm sau cùng nhảy thành tích cao không có đột phá kỷ lục, thế nhưng cũng hoàn toàn ra khỏi ngắm Lưu nhảy vào dữ liệu, thậm chí hắn cảm thấy nếu không phải là sau cùng Phạm Hiểu Kiếm khẩn trương thái quá, đưa tới hắn mức độ không còn cách nào bình thường phát huy, cái này phá kỷ lục còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vê đúc Vê đúc phàm ai biết rằng hắn lúc trước lún nhảy cao độ hoàn toàn đã đạt đến phá kỷ lục tài nghệ. Tuy nhiên Lưu Nhảy vào đối với Phạm Hiểu Kiếm thành tích đã vừa lòng phi thường ngắm, hắn chính là từ trường kiến quyền nơi đó biết, người đó nhưng là không có bị bất luận cái gì huấn luyện chuyên nghiệp, cho nên trường kiến quyền đích thân huấn luyện gì gì đó, vậy cũng là không chuyên nghiệp, đây chính là một khối chân chính ngọc thô chưa mài dũa hơn nữa còn là một khối đã tản ra tia sáng chói mắt ngọc thô chưa mài dũa, cái này để trong lòng hắn càng thêm kích động đồng thời hắn giải thích. Rõ ràng một việc, này cũng là Phạm Hiểu Kiếm tựa hồ như ban đầu lúc ghi tên, nhưng là tướng tất cả hạng mục đồ báo, nếu không phải là bởi vì hạng mục xung đột quan hệ, hắn hiện tại nhưng là sẽ tham gia tất cả hạng mục điều này nói rõ cái gì? nếu là trước kia, lưu nhảy vào nhất định sẽ cho là người này không phải cắt phải cụ thể, thậm chí đang quay dối cũng không quá đáng. thế nhưng, ở thấy được phạm hiểu kiếm thực lực chân chính sau đó, hắn chỉ có chân thiết nhận thức đến người sau nhưng là chân chính vận động cảnh nhi, sở dĩ báo nhiều như vậy, đây tuyệt đối là tự tin biểu hiện. vì sao? lý do này rất đơn giản, phạm hiểu kiếm trăm mét chạy nhanh phá kỷ lục A. hơn nữa còn là chạy ra khỏi thế giới cấp đi lại, như vậy thì coi như hắn bạo phát lực ở một trăm mét, do dự lớn như vậy ưu thế, vượt lên đầu chạy xong hai trăm cũng hầu như không thành vấn đề. dù sao hắn là một người trẻ tuổi, như thế điểm thể lực vẫn phải có nhưng mà này còn là dự tính xấu nhất, muốn là của hắn bạo phát lực có thể vẫn duy trì liên tục đến 200 m 400 m thậm chí nhiều hơn. như vậy chạy bộ phương diện còn có ai sẽ là hắn đối thủ? cái gì sóng nhi đặc hàng ngũ, đâu cũng phải đứng dịch sang bên. chạy bộ như vậy cường đại, như vậy dọc theo một cái hạng mục, này cũng là nhảy xa. mặc dù không nói là người nào chạy nhanh, người đó liền nhảy nhất định xa. thế nhưng có một chút là tuyệt đối không thể sao lãng, này cũng là quán tính. chạy bộ tốc độ càng nhanh, quán tính càng lớn, như vậy nhảy ra khoảng cách cũng liền càng xa. đây là thiên nhiên ưu thế. còn như những thứ khác điển kinh hạng mục, chính mình còn không có chắc tí. Tuy nhiên bằng vào chính mình nhiều năm qua kinh nghiệm, từ hắn đều đều gần như hoàn mỹ thể trạng thượng diện mà nói, chỉ cần bị chính mình thêm chút điều giáo vừa lộn sau đó, xuất ra tay là tuyệt đối không có vấn đề. Trọng yếu hơn chính là, cái này Phạm Hiểu Kiếm ra thế nhỏ khó, căn bản cũng là những thần kia bí mật gia tộc, mình có thể yên tâm chiêu lục. Nghĩ tới đây, Lưu nhảy vào trên mặt nụ cười sâu hơn, đối mặt Phạm Hiểu Kiếm, thậm chí không có các loại trường kiến quyền giới thiệu, chính mình liền đã cùng ái mà mở miệng nói, tiểu hỏa tử không sai à, thực sự là anh hùng gia thiếu niên à, ta là thiếu cục thể dục Lưu Nhẹ vào, ngươi có thể gọi Lưu thúc, ta mới vừa nhìn biểu hiện của ngươi nói thật, ta thật là bị kinh diệm đến, đến rồi, đã lâu đâu không thấy nhớ ngưỡng như thế có thiên phú thiếu niên. Lưu nhảy vào không hề keo kiệt mình ca ngợi chi tử, nói xong một bên trương kiến quyền được kêu là một cái mi phi sắc vụ a, dường như Lưu cục sắp nhân không phải Phạm Hiểu Kiếm, mà chính là hắn thông thường, tuy nhiên cũng khó trách hắn nhanh như vậy tâm, có thể có được Lưu cục tán thành, hắn trương kiến quyền cũng là được kích lợi vô cùng. Lưu cục nói không sai, không nghĩ tới trường học của chúng ta dĩ nhiên ra ngưỡng như thế một vị lợi hại học sinh, ta dĩ nhiên thẳng đến cũng không biết. xem, gia trương hiệu trưởng việc giữ bí mật này là làm tương đương đúng chỗ a, chân chính là không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc tiểu họa tử trầm chu khí vậy mới tốt chứ lưu cục bên cạnh một vị khác tây trang thẳng nam tử thâm ý sâu sắc mà nhìn liếc một chút trương kiến quyền chi sau cười đối với phạm hiểu kiếm nói rằng trương kiến quyền nghe được cái này cái nam tử mà nói trong lòng nhất thời cả kinh tuy nhiên cảm thụ được đối phương trong giọng nói không có ý trách cứ lúc này mới đại đại điệu thở phào nhẹ nhõm ngay cả vội mở miệng giới thiệu hiểu kiếm a vị này chính là trường học của chúng ta trương đồng sự ta cũng là bị hiểu kiếm lừa gạt thật khổ cơ ga thì ra hắn trước kia thành tích đều là ở dấu rốt đến khi thời điểm tranh tài chỉ có bạo nổ phát ra ngoài không phải vậy ta vẫn còn trôn ở cổ trong đâu tiên lành một khối ngọc thô chưa mài rũa suýt nữa bị ta tao đạp. trương kiến quyền một lời hai ý nghĩa khiến người ta không phát giác ra một tia sai lầm mặc dù là trước hắn nói mạnh miệng phạm hiểu kiếm là hắn một tay bồi dưỡng lên như thế người vừa nghe cũng nghe không phải xảy ra bất chấp gì tới phạm hiểu kiếm nghe được mọi người giới thiệu thế mới biết lần này tới cái gì đại nhân vẫn ngắm thảo nào trương kiến quyền sẽ ở một bên như vậy cười xòa không nghĩ tới tiểu tử dĩ nhiên vào chư vị nhãn nhưng lại vô cùng vinh hạnh chỉ tiếc cái này nhảy cao chính mình tuy nhiên hết toàn lực vẫn như trước tích bại như thế vẫn là không so được long vũ đồng hoặc gà hai cao độ để cho ta đều là ngưỡng vọng thành tích, ta cũng là bội phục cha ta. Phạm Hiểu Kiếm mỉm cười, vinh lục, không sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng nói, khen tặng phải nói lấy, thuận tiện tướng đầu mâu đẩy về phía Long Vũ, lưu nhảy vào chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm bộ dạng, trong lòng càng là âm thầm gật đầu, hiển nhiên đối với Phạm Hiểu Kiếm rất là tán thành, bằng chứng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có như thế xuất chúng thành tích, lại không tiêu không nội, phi thường khó có được, vì vậy đối với Phạm Hiểu Kiếm mời chào chi tâm sâu hơn, cái kia kỳ thực ngươi cũng rất lợi hại, có thể nhảy đến cao như vậy, đã phi thường không tệ lắm, tình huống của ta có chút đặc biệt một điểm mà thôi. Long Vũ nghe được Phạm Hiểu Kiếm trước khen tặng mà nói, nhất thời tâm tình tốt rất nhiều, nơi nào còn có không thích lúc trước. Ngược lại không phải là nói hắn tính cách kém chút, mà chính là bởi vì hắn đích thực tính tình, khen tặng hắn mà nói, sớm đã nghe được lỗ thay đều có thể vươn vết chai tới, hắn cũng bất tiết nhất cố, nhưng là đối với với mình nhìn chúng người tán thưởng, hắn còn là phi thường để ý, nhất là Phạm Hiểu Kiếm chính mồm chịu vua, làm cho hắn tâm tình rất tốt, không sai. Hiểu Kiếm, Lưu thúc liền nhờ đại, gọi ngươi Hiểu Kiếm, ngươi có thể có như vậy nảy thành tích cao, này là phi thường lợi hại. Trọng yếu hơn chính là ngươi còn không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nếu như thêm chút huấn luyện vượt qua xa thành tích bây giờ, Vương Nghị Duệ trước đây cũng là bởi vì huấn luyện sau đó, mới có như vậy đột cùng thành tích, ngươi tiềm lực có thể to lắm sinh ra, càng trọng yếu hơn chính là, ngươi ở đây chạy nhanh thượng diện đây tuyệt đối là thiên phú dị bẩm a, Lưu nhảy vào lần nữa đại đại địa tán thưởng vừa lộn sau đó, liền nhỏ bé mở miệng cười nói, không biết ngươi có hứng thú, hay không tới thiếu cục thể dục tới huấn luyện. Nghe xong Lưu nhảy vào mà nói, coi như mọi người nội tâm đã sớm kịp chuẩn bị nắm, trong lòng cũng là mãnh động, nhất thời các loại ước ao xung ra. Chính mình liều mạng đọc sách là vì cái gì? Còn không phải là vì có một tốt một chút công tác, nếu là mình có thể được thiếu cục thể dục trước giờ chiều đi, đây tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, đến lúc đó muốn là mình sẽ ở cấp quốc gia thi đấu, liên lục địa cấp thi đấu thậm chí thế giới cấp thi đấu thượng diện chúng thưởng, vậy mình còn chưa phải là muốn lên như diều gặp gió ngắm, nghĩ tới đây, mọi người vẻ mặt hâm mộ trông coi Phạm Hiểu Kiếm. Phạm Hiểu Kiếm ở trong lòng cũng là cân nhắc lợi và hại, chính mình đi thiếu cục thể dục phát triển nhưng lại một cái lối ra, thậm chí Phạm Hiểu Kiếm có lòng tin có thể đi tới uy hoàng một khắc kia, thậm chí có thể làm cho toàn thế giới người đều nhận biết mình, trong nhà phụ mẫu cũng sẽ tương ngạc thế nhưng cũng là có khuyết điểm, này chính là mình chỉ sợ sẽ đã không có tự do, hơn nữa vận động viên sẽ như thường lệ kiểm tra thân thể, muốn là chính mình thân thể bí mật bị người phát hiện sau đó, vậy thì phiền thoái, hơn nữa mình bây giờ cũng không thiếu tiền lắm, trước đây có thể vẫn còn ở tử về điểm này phúc lợi, hiện tại căn bản cũng không nhìn ngắm. Phạm Hiểu Kiếm nghĩ tới đây, nội tâm cũng không do dự lương lắm, hướng về phía Lưu Nhảy vào ấy Náy cười cười nói, Lưu Cục có hảo ý ta tâm lĩnh, tuy nhiên chỉ là Phạm Hiểu Kiếm mà nói vẫn chưa nói hết, đã bị Lưu Nhảy vào cắt đứt, người sau giả bộ tức giận nói rằng, làm cho như thế xa lạ làm gì, chớ để cho Lưu Cục. Gọi lưu thúc, ngươi nếu như còn gọi ta lưu cụ, này cũng là khinh thường ta. Nói xong lời này sau đó, liền khẽ mỉm cười nói, Tiểu Kiếm, ngươi cũng đừng vội cự tuyệt, ta có thể cùng ngươi nói một chút ngươi lãnh ngộ. Đầu tiên, ngươi có thể hưởng thụ quốc gia tiền trợ cấp, muốn như ngươi vậy quốc gia gấp gáp thiếu điển kinh nhân tài ở ngươi trên người đầu nhập, hàng năm đô sẽ không thấp hơn một triệu. đương nhiên, ngươi tham gia các hạng thi đấu đạt được tiền thưởng, ngươi toàn bộ có thể lấy đi, ta có thể nói cho ngươi biết ta, dựa theo thông lệ, thiếu thể dục đội vận động viên ra ngoài tham gia trận đấu đạt được tiền thưởng, nhưng là phải nộp lên tỷ lệ nhất định cho thể dục trung đoàn a. Lưu Nhảy vào gương mặt dụ dỗ nói, Lưu Cục. Lưu Nhảy vào bên cạnh vàng thế gai không khỏi có chút gấp nói, hắn thân làm chủ nhiệm phòng làm việc, cảm thấy có nghĩa vụ dưới sự nhắc nhở đối phương, bởi vì thể dục trung đoàn cái khác vận động viên cũng không có đãi ngộ như vậy à? Nếu để cho cái khác vận động viên đã biết, nhất định sẽ lại ý kiến. Lưu Nhảy vào không có để ý vàng thế gai nhắc nhở, trực tiếp vung chặt đức, thậm chí cảm giác mình vừa rồi mà nói còn chưa đủ rung động lòng người tâm, lại mở miệng nói, ngươi nếu là có thể vì quốc gia giành vinh quang, quốc gia thưởng cho cũng sẽ không thiếu, người nhà của ngươi quốc gia cũng sẽ dành cho nhất định chiếu cố. Ta biết ngươi phụ thân thân thể không phải là rất tốt, chỉ cần ngươi tới chúng ta tình đội, tin tưởng bằng năng lực của ngươi, thu được nhất định thành tích đó là dễ như. Chờ bàn tay, đến lúc đó cha mẹ của ngươi dặn có quốc gia tới chiếu cố, ngay cả tiền thuốc men, quốc gia đều sẽ nhất định lãnh chịu. Lưu Nhảy vào lời nói đến mức tất cả mọi người tại chỗ đô tâm động không ngớt, có thể nói như vậy, cái này muốn chính mình chuyên tâm chạy bộ là được, cái khác hết thảy phương diện sự tình, quốc gia đô giúp mình giải quyết, chuyện tốt như vậy, những người khác hận không thể ban phạm hiểu kiếm đáp ứng, chỉ là ở khác người xem đứng lên sức dụ dỗ mười phần điều kiện, ở phạm hiểu kiếm xem ra căn bản không có một chút hứng thú. Bây giờ chính mình đã có như thế một gia công ty, chẳng thế nào sẽ để ý một chút tiền thưởng đâu. Huống chi chính mình bệnh của phụ thân, chính mình liền có thể chữa trị, hà tất giao cho người khác, nói không chừng đối phương y thuật ngay cả mình cũng không bằng, còn như sinh hoạt phương diện tài nghệ, Phạm Hiểu Kiếm tin tưởng mình có thể dành cho tốt hơn. Phạm Hiểu Kiếm chỉ có thể xin lỗi mà nhìn liếc một chút Lưu Nhảy vào nói, "Lưu thúc, xin lỗi, ta thực sự không thể." Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm hư vẫn chưa nói hết, lại một lần nữa bị đánh gậy, tuy nhiên lúc này đây cắt đứt không phải là hắn Lưu Nhảy vào, mà chính là một bên vàng thế gai, trông coi Phạm Hiểu Kiếm rĩ nhiên như vậy đô cự tuyệt trong lòng không khỏi có chút tức giận, cảm thấy phạm hiểu kiếm không biết điều, ngoài miệng càng là có chút khí cấp bại phôi nói rằng, phạm hiểu kiếm đồng học, vì quốc gia hiệu lực, là mua cái hoa hạ công dân ứng tân nghĩa vụ, chứ không nói chúng ta đã cho ngươi đánh ngộ. cao cấp nhất, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không biết điều, sẽ trực tiếp cự, tiểu hoàng, lưu nhảy vào cảm thấy vàng thế gai nói có hơi quá, phạm hiểu kiếm là có thật học thật chỉ có người, mặc dù không biết đối phương vì sao lần nữa cự tuyệt, nhưng là mình đám người không cần thiết tướng lời nói như thế quá phận, không khỏi mắng. sau đó, lưu nhảy vào nhìn về phía phạm hiểu kiếm, thu hồi bản khuôn mặt, vẽ mặt tiêu y nói, hiểu kiếm. Ngươi cũng đừng cự tuyệt nhanh như vậy, như vậy, cái này là danh thiếp của ta, ngươi cũng trở về đi suy nghĩ thật kỹ. Coi như không phải vì mình thiên phú, cũng muốn muốn người nhà của ngươi. Một ngày suy nghĩ minh bạch liền đánh điện thoại cho ta, đãi nộ không thay đổi, thiếu thể dục trung đoàn đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Mọi người nghe được Lưu Nhảy vào mà nói, cũng là cả kinh. Từ lúc nào, lãnh đạo trở nên dễ nói chuyện như vậy, Hiểu Kiếm, ta khuyên ngươi chính là tham gia a. Ngươi xem, Lưu cục đối với ngươi nhưng là đầy đủ lực rồi, hắn là thực sự yêu tại a, ngươi đến rồi chỗ của hắn, tuyệt đối sẽ không chịu bị quất. Trương Kiến Quyền nhưng là rất biết làm người, biểu hiện ra là ở toàn bộ phạm Hiểu Kiếm. Trên thực tế là ở hướng lưu nhảy vào lấy lòng. Lưu nhảy vào chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm như cũ bất vì sở động bộ dạng, biết lần này sợ rằng một thời gian là khó có thể chiêu cái này thất han huyết bảo mã ngắm, vì vậy dừng lại chương kiến quyền mà nói, mình mở cửa nói, "Được rồi, liền đừng làm khó dễ Hiểu Kiếm, chúng ta đi thôi." Hiểu Kiếm, ngươi sau khi trở về, cũng suy nghĩ thật kỹ giới, mặc kệ tới hay không, ta đều tôn trọng ý kiến của ngươi." Cảm tạ lưu thúc. Mặc Kệ đối phương là không phải khách sáo, Phạm Hiểu Kiếm là chân tâm thật ý điệu biểu đạt cảm tạ của mình. Lưu nhảy vào mặt mỉm cười mà nhìn liếc một chút Phạm Hiểu Kiếm sau đó, liền dẫn mọi người lí khai. Trương đồng sự nhưng lại đối với Phạm Hiểu Kiếm tuyển trạch hết sức vui mừng, về sau Phạm Hiểu Kiếm nếu như tham gia toàn quốc đại học sinh thi đấu tranh giải thượng diện thu được quán quân, đến lúc đó thu được danh dự có thể là của mình trường học, cũng không cần làm cho thiếu thể dục tổng cục phân cái ly này canh, bất quá hắn không hề lưu lại đối với Phạm Hiểu Kiếm nói quá nhiều mà nói, mà chính là tán thưởng nhìn Phạm Hiểu Kiếm nhất nhãn sau đó, cùng lưu nhảy vào ly khai, dù sao cũng là tỉnh. Lý Lãnh đạo, hắn vẫn là cần ngồi tốt, Phạm Hiểu Kiếm đồng học, chào ngươi, ta là hàng thành nhật báo ký giả tiền học quân Vinh, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? một bên tiền học quang vinh sớm đã chờ đã lâu chỉ tiếc vừa rồi tỉnh lý lãnh đạo vẫn luôn ở hắn không có cơ hội ngắt lời hiện tại ở bọn họ đi hắn có chút vội vã không nén nổi mở miệng tuần hỏi thăm phạm hiểu kiếm nhất nghe là ký giả nhất thời ho nhẹ một tiếng hai tay phản ở sau người bốn hai năm góc độ nhìn lên bầu trời hai mắt thâm thúy phản phất một cái hắt động thông thường để ở chàng tất cả mọi người không đoán ra nhàn nhạt mở cửa hỏi thăm ngươi là ký giả ta đây có phải hay không muốn lên đăng lên báo ngươi hướng ta cái góc độ này động ta cảm giác mình cái góc độ này đẹp trái nhất tiền học quang vinh nghe vậy nhất thời vẻ mặt bo đầy hắt tuyến Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên gặp phải như vậy học sinh, mình cũng hoài nghi tìm luận, có chút cười khổ không phải nói rằng, cái kia, báo giấy thượng diện thông thường cũng không lên ảnh chụp, thông báo tìm người chỉ có cần. Phạm Hiểu Kiếm nghe vậy, nhất thời không có hứng thú, có chút thất vọng nói, các ngươi không phải đại truyền hình A, Được rồi, ngươi có chuyện gì muốn hỏi? Chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm trước sau thái độ trên lệch lớn như vậy, nội tâm phảng phất có nghìn vạn lần đầu ba điên cuồng gào thét mà qua, biết cái gì gọi là hàng thành nhật báo sao? Ngươi cho rằng cái gì miêu cầu đều có thể trên hóa thành nhật báo sao? Tuy nhiên những thứ này hắn nhất định là sẽ không nói, nghe xong đối phương mà nói sau đó. Tiền học Quang Vinh ngay cả vội mở miệng nói, "Phạm Hiểu Kiếm đồng học, ta muốn hỏi dưới, trường học đồn đãi ngươi thi chạy trăm mét thời gian sử dụng 9 giây 32, nhưng có có chuyện như vậy, ngươi cảm thấy cái thành tích này chân thực sao?" Ngươi mịt rộ phù rớt. Phạm Hiểu Kiếm trông coi trong tay đối phương mạch, đáp phi sở vẫn nói rằng, "Chương 171, cao điệu xuất sắc cân ái, quảng tác thức ăn cho chó." Chương 0171, cao điệu xuất sắc cân ái, quảng tác thức ăn cho chó. Tiền học Quang Vinh nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói sau đó, nhất thời dưới ý thức nhìn một chút mặt đất, phát hiện mặt đất căn bản cũng không có mạch, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm, mặt mang vẻ nghi hoặc hắn có thể sẽ không cho là đối phương biết làm nhảm chán như vậy ngây thơ sự tình thật giống như khi còn bé chính mình chơi cái trùng loại kia trò chơi giày của ngươi đã rớt thiên lại, phạm hiểu kiếm chứng kiến đối phương vẻ mặt thần tình nghi hoặc mở miệng nói ngươi cúi đầu nhìn chứng minh ngươi tiềm thức mà nhận thức vì chuyện này là khả năng phát sinh mặc dù là cái này mạch từ đầu trí cuối ở trong tay của ngươi đạo lý giống nhau ở nội tâm của ngươi chung tiềm thức mà cho là ta chạy ra thành tích như vậy là giả cho nên mặc dù là người khác đều nói cho ngươi ta chạy ra thành tích như vậy ngươi cũng không tin như vậy ta dù nói thế nào đều không hữu dụng bất quá là để cho ngươi cảm thấy ta đây là ở tự dắt vàng lên mặt mình mà thôi." Tiền học Quang Vinh nghe xong Phạm Hiểu Kiếm mà nói, nhất thời sử suốt, sau đó lao khuôn mặt một đỏ, hắn cho tới bây giờ đâu không có nghĩ qua sẽ có như vậy chết lý ở chỗ này, nhìn về phía Phạm Hiểu Kiếm nhãn thần đều trở nên cùng trước không cùng mở dạng, nơi nào còn có một chút khinh thị, hơi hơi bái tạ sau đó, thần tình trở nên nhận chân rất nhiều, hướng về phía Phạm Hiểu Kiếm lần nữa mở miệng nói, "Thủ giáo, vậy xin hỏi có thể hay không tiết lộ ngươi bình thường đô là huấn luyện như thế?" "Nào sao?" Phạm Hiểu Kiếm hơi hơi gật gật đầu nói, kỳ thực ta cũng không còn huấn luyện như thế nào, có thể là tự ta thiên phú dị bẩm a. Chính như bọn họ nói, ta cũng không có trải qua bất kỳ chuyên nghiệp huấn luyện, đều là cùng giữa bạn học chung lớp tranh cãi ầm ĩ truy đuổi cơ hội ngược lại thì càng nhiều, có thể có thành tích như vậy, nói thật, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ. Xem ra Phạm Đồng học thực sự là thiên phú dị bẩm a, không có huấn luyện đều có thể chạy thành tích như vậy, đây nếu là làm cho này suốt ngày huấn luyện, máu chạy chạy mồ hôi vận động viên sau khi nghe được, sẽ có nhiều hâm mộ và ghen ghét ta, xem ra ta những lời này là không thể dùng, miễn cho cho ngươi tìm cự hận, Tiền học Quang Vinh nhàn nhạt hài hước một bà. Tiền học Quang Vinh quả nhiên không hổ là cầm cán bút ăn cơm, nói chuyện mức độ cũng là làm, một câu nói đơn giản nhất thời để Phạm Hiểu Kiếm cười cười, cái này một nụ cười hóa giải không biết bao nhiêu xấu hổ, quan hệ của hai người cũng đồng dạng càng thêm dung hiệp một điểm. Tiền học Quang Vinh chứng kiến Phạm Hiểu Kiếm trên mặt nụ cười, trong lòng cũng thật to thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết vì sao, đối mặt Phạm Hiểu Kiếm thời điểm, trong lòng luôn là lạ lạ, giống như là mặt đối với mình lãnh đạo thông thường, cảm giác này làm cho hắn rất kỳ quái, cũng rất khó chịu, may mắn Phạm Hiểu Kiếm mỉm cười, làm cho hắn có một loại gió mát phất qua mặt cảm giác, cũng thừa cơ hội này, hắn tướng nội tâm nghi hoặc nói ra miệng, Phạm Đông Học, vừa rồi lưu cùng mời, ngươi đi thiếu thể dục trung đoạn, ngươi tại sao không đi đâu? Đây chính là tốt bao nhiêu một cơ hội, cũng chỉ có ở nơi đó, ngươi mới có thể chỉ có sẽ nhận được tốt nhất phát huy. Hơn nữa, ta thấy Lưu Cục cho ra điều kiện đây chính là tương đương phong phú. Theo ta hiểu, đây chính là quốc gia nhất cấp vận động viên cũng không nhất định có đãi nội như vậy à? Tiền học quang vinh thứ nhất là thực sự hơi nghi hoặc một chút. Lúc đầu sao? Đọc sách không phải chính là vì về sau tìm một phần khá một chút công tác sao? Hiện tại có một phần cơ hội trời cho đặt ở trước mặt, Phạm Hiểu Kiếm đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay cự tuyệt. Đây là bao nhiêu người ước ao đô hâm mộ không hết. Thứ hai, xuất phát từ nghề nghiệp nhẹ cảm, hoặc giả nói là bắt quái chi tâm. Hắn muốn biết, Phạm Hiểu Kiếm đến cùng là vì cái gì? Như thế quả quyết tự tuyệt lưu của mời, chẳng lẽ là kinh thành người đến mời, hoặc là ngoài ra có đãi ngộ tốt hơn? Đệ tâm sao, cũng là hy vọng mượn cơ hội hướng Lưu nhảy vào lấy lòng, vạn nhất Phạm Hiểu Kiếm bởi vì mình, bị thuyết phục, này Lưu cục khẳng định nhớ hắn phần này tốt, về sau bất kể là công việc vẫn là những phương diện khác, đều sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Chỉ là Phạm Hiểu Kiếm chưa đầy đủ đối phương lòng hiếu kỳ, nghe được câu hỏi của đối phương sau đó, mỉm cười lắc đầu nói, ta chỉ không ở chỗ này. Tiền học Quang Vinh nghe được Phạm Hiểu Kiếm mà nói sau đó, nhất thời cảm giác cả người đông hóa đá, lập tức khó có thể tiếp thu, qua tốt một hồi. Mới chậm rãi tiêu hóa ra, sau đó cười khổ nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc, ta có thể chưa từng có gặp qua tốt như vậy thiên phú, bất quá ta ngược lại là rất tốt kỳ, không biết ngươi trí hướng là cái gì. Phạm Hiểu Kiếm thần bí cười nói, ngươi đoán, tiền học quang vinh nghe được hai chữ này, cảm giác cả người đâu không xong. Sau đó hai người lại nói một chút không có gì dinh dưỡng mà nói, cuối cùng, Phạm Hiểu Kiếm bởi vì phải bắt đầu tranh tài, đối thoại của hai người lúc này mới kết thúc. Kế tiếp Phạm Hiểu Kiếm tranh tài là chạy nhanh 200m, tuy nhiên có phía trước băng động, lúc này đây Phạm Hiểu Kiếm liền khiêm tốn sinh ra, tuy nhiên vẫn là cầm đệ nhất danh, thế nhưng không có đi phá này đi lại, dù sao cũng phải vì sau này niên đệ lưu một con đường sống á chỉ là 100m chạy nhanh đi lại, sợ là mặc dù là lại qua nhiều thiếu niên, cũng sẽ không có người có thể đột phá, mặc dù là Hoa Nam học viện bởi vì Phạm Hiểu Kiếm, lại mở một cá thể dục hệ, sợ là thành tích này cũng là giống như một nói đại sơn, đè nặng mọi người. Những thứ khác thi đấu, Phạm Hiểu Kiếm cũng không có cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự tới, làm qua loa, có thể tức đã là như thế cũng lấy được tiền tam danh thành tích tốt, kể từ đó, 3 ngày đại hội thể dục thể thao, Phạm Hiểu kiếm trúng thưởng vô số. Bây giờ, chỉ còn lại có một cuộc tranh tài cuối cùng, nữ tử 5000m chiều dài chạy, tổng cộng có 30 nhiều tuyển thủ đứng ở khởi điểm tiến thượng. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, này tuyển thủ cũng bắt đầu chạy chạy nắm đứng lên 5000m, dựa theo 400 tốc tiêu chuẩn chạy đến mà tính, này cũng là 12 quay vòng nữa, đây cũng không phải là cái gì một hai vòng sự tình, đối với thể năng tiêu hao còn thị phi thường lớn, cho nên chạy 5000m, chạy bộ sách lược thị phi thượng trọng yếu. Theo những thứ này tuyển thủ chạy lững vòng mấy lúc sau, Các tuyển thủ khoảng cách đã chậm rãi bị kéo ra, mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hết ý là, chạy ở vị thứ nhất dĩ nhiên là Phạm Hiểu Kiếm, ngẫm, Phạm Hiểu Kiếm là buổi chạy, chân chính đệ nhất dĩ nhiên là Hạ Cù nếu suối. Nếu là không nhận thức Hạ Cù nếu suối đồng học nhưng lại hoàn hảo, chỉ sẽ cho rằng là xuất hiện một con ngựa ô mà thôi, bởi vì thi đấu đã có Phạm Hiểu Kiếm cái này thất tươi đẹp nhất hắc mã, cho nên những thứ khác hắc mã nhưng lại có vẻ không có lớn như vậy lực hút. Thế nhưng nhận thức Hạ Cù nếu suối này đồng học, thậm chí là bạn cùng phòng, đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc, bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, thậm chí không dám tưởng tượng cái này bình thường ở trong mắt bọn họ nhu nhu nhược nhược nữ sinh nữ thần không nghĩ tới chạy cự ly dài cũng là mạnh như vậy nhưng lại không phải những người khác cái loại này vì nhất thời nhanh mà tiêu hao rất lớn thể lực cái loại này từ hô hấp của nàng đến xem dĩ nhiên tiêu hao hết sức tiểu dùng mũi hô hấp đều hết sức cung dung lẽ nào cái này là tình yêu lực lượng sao trong mắt của tất cả mọi người trông coi chạy ở đệ nhất cái này đội nam nữ trong lòng đồng thời toát ra cái ý niệm này nữ sinh chạy cự ly dài nói như vậy là năm rồi tới vận động hạng mục chung khán giả nhiều nhất một cái không chỉ là bởi vì đây là người cuối cùng hạng mục Trọng yếu hơn chính là bởi vì trong cuộc thi đấu này những thứ này kỹ thuật chạch chết chạch độc thân cầu nhon có thể khoảng cách gần như vậy cảm thụ cái gì gọi là ba đào hung dũng nhất là năm nay hạ cù Nếu suối tham gia tranh tài như vậy nữ thần xuất hiện nhất thời tướng khán giả số lượng chuyển bao nhiêu số liệu hình thức ở tăng lên chỉ là bọn họ không nghĩ tới hạ cù nữ thần dĩ nhiên trước mặt mọi người như vậy cao rộng xuất sắc cân ái thấy đám này các trai tơ tan nát cõi lòng vô số có thể tức đã là như thế trung quanh này độc thân cầu đô tình nguyện bị đút thần no nếu không lấy được qua lức quang nghiện cũng là tốt hạ cù nêu suối cũng thật không ngờ Xem lần tranh tài này nhân sẽ có nhiều như vậy, nàng vốn chỉ là muốn cho Phạm Hiểu Kiếm cùng nàng, cho nàng dũng khí và động lực, sau đó chạy xong toàn bộ hành trình, nhưng không nghĩ đến bị nhiều người như vậy chú ý, nội tâm tràn đầy ngượng ngùng, mình làm như vậy, có phải hay không quá phách lối một ít, tuy nhiên lập tức vừa nghĩ, phản chính tự mình cùng Phạm Hiểu Kiếm quan hệ đã xác nhận, như vậy làm cho những thứ này người biết thì có thể làm gì đâu. Như vậy ngược lại tốt, đỡ phải lại có khắc nam sinh tới quấy rầy mình, ta triệt thảo hy vọng, nữ thần của ta a, ai có thể nói cho ta biết, ta nữ thần bên cạnh người nam kia chính là người nào, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ven đường một cái nam sinh Trong coi buổi chạy Phạm Hiểu Kiếm, nhất thời tràn đầy địch ý nói: "Ngươi tiểu tử hai ngày trước đô không đến xem thi đấu à. Thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn chính là lần tranh tài này nổi bật nhất một viên tình, cũng là cái kia trăm mét chạy nhanh ghi lại sáng tạo giả, tuyệt đối thần tượng, thảo nào ngay cả nữ thần cũng khó ngăn cản hắn mị lực. Phạm Hiểu Kiếm chính mình cũng sẽ không nghĩ đến, dĩ nhiên cũng làm như thế thu hoạch một cái phấn, mặc dù có chút đáng tiếc, là một nam, ta là hai ngày trước không ở, thế nhưng thì có thể làm gì? 100m 9 giây 32 thành tích, cũng chỉ các ngươi tin sao? Dù sao cũng ta không tin, lời đồn dừng lại ở trí giả, 10 giây 32 ta đô không tin. Không biết cái tên kia nghe nhầm đồn bậy, bị thần ma hóa, nếu như hoa hạ có thể ra tháng 1 năm 1 không giây trong vòng trăm mét chạy nhanh tuyển thủ, sớm đã bị cho. Đòi đi quốc gia đội ngắm, còn sẽ xuất hiện ở đây, ta xem người kia nhất định là dây dưa đến cùng đi lên, mẹ tiếp ta cũng muốn đi tới bồi chạy. Cái này cái nam tử nhất thời nói ra sợ có lòng của nam nhân tiếng, chỉ là đang ở hắn tự cho là thông minh thời điểm, bị bên cạnh hắn đồng bạn kéo lại, không nghĩ tới ngươi tiểu tử thật đúng là dám lên a, ngươi cho rằng biện pháp này chỉ một mình ngươi nghĩ đến sao? Từ lúc ta gọi ngươi tới trước, liền có rất nhiều người nghĩ tới, cũng bỏ ra hành động, chuẩn bị bồi nữ thần chạy bộ thế nhưng sau cùng còn chưa phải là bị chạy ra, đồng bạn của hắn hảo tâm nhắc nhở, cái này nam tử cũng là chú ý tới người chung quanh này nhìn có chút hả hê nhãn thần, còn có chút cho phép thần sắc thất vọng, hiện nhiên là đối với mình không có từ đi tới mà đáng tiếc, hắn cũng minh bạch mình bằng hữu không có lừa gạt mình, nhưng là khi hắn chứng kiến phạm hiểu kiếm thân ảnh thời điểm, nhất thời có chút không phục, đối với lấy đồng bạn của mình hỏi thăm, nếu chúng ta cũng không thể đi tới, vậy tại sao hết lần này tới lần khác này tiểu tử có thể đâu? lẽ nào này tiểu tử cũng là tham gia nữ tử tranh tài hay sao? đừng cái này tiểu tử này tiểu tử, đô theo như ngươi nói. Hắn chính là trường học chạy nhanh ghi chép sáng tạo giả, là có đặc quyền, có bản lĩnh, ngươi cũng chạy một cái 9 giây 32 thành tích, cam đoan ai cũng không dám ngăn cả ngươi, đây là hiệu trưởng chính muốn nói, thế nào, hiện tại lẫn nhau tin ta bảo à. Bản thân, lại dám xem thường thần tượng của ta. Hắn đồng bạn ở một bên vẻ mặt đắc ý nói, dựa vào, không sẽ là thật sao? Này tiểu, không phải, này đồng học thực sự chạy ra khỏi 9 giây 32 thành tích. Hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, thế nhưng nếu đối phương có thể bự chạy, hiển nhiên là thật có đặc quyền, cái này đặc quyền cũng không phải là ai cũng có, thể có lẽ nào đây hết thảy đều là thật hắn mấy ngày nay một mực bên ngoài chơi cũng không có ở trường học thế nhưng muốn từ bản thân vẫn ở trường hờ họ cờ bờ bờ ét thợ diện thấy hình ảnh thế nhưng hắn cũng chỉ là xem liếc một chút đã vượt qua vẫn luôn tưởng cái nào cái đồng hờ họ cờ cờ đi lên không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự hoa hạ có người chạy ra thành tích như vậy trên mặt càng là gương mặt hoảng sợ miệng há có thể giả bộ đẻ một cái trứng sau đó vội vã cầm ra điện thoại di động bấm một cái mã số ha ha dòng suối nhỏ nữ thần bị lực thật đúng là lớn a ngươi xem một chút dĩ nhiên tới nhiều người như vậy ngươi nói hiện tại có bao nhiêu nam sinh hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi sau đó lấy mà đã chi có thể kết quả chỉ có thể dương mắt nhìn a phạm hiểu kiếm trông coi chu vi đen tuổi lùi một mảnh tâm tình phản mà chính là tốt đến kỳ lạ điểm ấy tốc độ đối với phạm hiểu kiếm mà nói không đáng kể chút nào vẫn có thể vừa chạy bước vừa nói cười thế nhưng đối bạch nếu suối mà nói cũng là vừa lúc đến rồi cực hạ mở miệng nói chuyện nhất định sẽ xì hơi cho nên hắn cuối cùng chỉ là tráng phạm hiểu kiếm nhất nhãn không nói gì chạy bộ thời điểm nhất là là như vậy chạy cự ly dài không chỉ có muốn khống chế tốt mình tốc độ còn muốn khống chế tốt hô hấp của mình khống chế tốt mình tốc độ chính là ngươi đừng chạy đến quá nhanh. Trừ phi ngươi có thể từ bắt đầu bạo phát, mai cho đến kết thúc, hay không giả ngươi mới đầu bạo phát, nhìn như cùng cái khác tuyển thủ kéo dài khoảng cách, thế nhưng chẳng có tác dụng gì có, trên đường sẽ không có có khí lực, đỗ tới phía sau, thậm chí ngay cả đi khí lực đều sẽ không có, ngươi bây giờ cùng ta tốc độ chính là mới vừa tốt. Phạm Hiểu kiếm nhưng lại chẳng hề để ý, đã cười đùa, chỉ điểm hạ khu nếu xấu tuy nhiên càng nhiều hơn thời điểm thì sẽ cùng người khác chào hỏi, còn như hô hấp, nhất định phải nhớ kỹ, ngươi thân thể bị điều để ý qua, cho nên phía trước bốn quay vòng nhất định phải bảo trì chạy 2 3 bước thở một cái khí, chạy 2 3 bước hít một hơi, đương nhiên theo số vòng tăng hô hấp tần suất có thể thích đương nhanh hơn, có thể áp dụng chạy một bước hơ khí, chạy một bước hơi thở phương pháp, hô hấp. Thời, cần lỗ mũi và nửa trương khai miệng đồng thời tiến hành. Hơn nữa ngươi bây giờ chạy ở người thứ nhất, thuộc về nước chạy, cho nên để tránh cho không đi cùng cường khí lưu trực tiếp kích thích theo sau, tướng đầu lưỡi nhết lên, hơi hơi liếm ở thêm ngạc. Phạm Hiểu Kiếm nói xong lẹ lưỡi báo cho biết một cái. Những thứ này Phạm Hiểu Kiếm vốn là chuẩn bị đang chạy bộ trước nói cho Hạ Cử nếu xuống nghe, thế nhưng nghĩ đối phương thân thể bị từng cường hóa, lúc núi bắt đầu, không có ảnh hưởng gì lớn. Hơn nữa đang chạy bộ thời điểm rảnh giải có thể càng thêm khắc sâu nhận thức đến hai người bất đồng, coi như là một cái hiện học hiện mại, hắn lúc này mới tuyển trạch đang chạy thời điểm nói ra. Hạ Cừ nếu suối tuy nhiên dần dần cảm nhận được thân thể càng ngày càng mệt, thế nhưng tốc độ vẫn là vẫn duy trì cùng Phạm Hiểu Kiếm đồng bộ, hơn nữa bởi vì lấy một bên Phạm Hiểu Kiếm làm bạn, nàng cũng không có cảm giác được thời gian trôi qua, thẳng đến chạy song sau, nàng chỉ có ý thức được, chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế chạy xong 12 quay vòng nữa, cái này lúc trước mình tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, hơn nữa dĩ nhiên tốt chiếm được tên thứ 3 thành tích tốt đương nhiên. Nàng không biết, đây là Phạm Hiểu Kiếm có ý định để cho nàng chỉ chạy tên thứ 3 mà thôi hay không giả mặc dù là đệ nhất danh, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Rốt cục, lần này đại hội thể dục thể thao kết thúc, bất quá lần này dư ba cũng là rất lâu mà khó có thể dẹp loạn. Mọi người, vây lượn quanh mà nói đề đều là phạm hiệu kiếm chạy đến này tràn đầy ma tính thành tích, chứ không. Một gặp bàn tay leo ăn mặt, chứ không một gặp bàn tay leo ăn mặt. Trường học đại hội thể dục thể thao rốt cục cáo một đoạn ngắn, tuy nhiên bởi gần sát quốc khánh, đang đứng ở nghỉ thời kỳ, cho nên trong trường học người có vẻ hơi hy vọng hy vọng thả lỏng, tuy nhiên như vậy. Đối với Phạm Hiểu Kiếm mà nói cũng là có một chỗ tốt, này cũng là đi tới chỗ nào đô bị người chỉ trỏ, vẻ mặt kinh diễm, mặc dù nói loại cảm giác này hắn rất thích, thế nhưng bị làm khỉ bộ phim nhìn liền không xong. Vệ đút, Hiểu Kiếm, từ ngày mai trở đi, trường học sẽ bắt đầu nghỉ lễ quốc khánh ngắm, có 7 ngày thời gian đâu, ngươi chuẩn bị làm sao sống nha? Hạ cù nếu suối cùng Phạm Hiểu Kiếm dựa lưng vào nhau, tọa ở trường học thao trường mặt cỏ thượng diện, ngước nhìn khắp bầu trời tinh không, đôi thủ hạ ý thức luốt ve trong ngực tiểu bạch bạch, mở cửa hỏi thăm đúng vậy, tiểu bạch bạch đã thức tỉnh, sau đó từ Phạm Hiểu Kiếm nông trường chạy ra, đương nhiên là ở Phạm Hiểu Kiếm cho phép phía dưới. Sau đó liền không muốn lại về Thiên Đình ngắm, quân quýt lấy Phạm Hiểu kiếm mua thật là nhiều đồ ăn vặt, chỉ là tiểu Bạch Bạch lại không phải là người. Nào đều có thể gần gũi, coi như là phí quân quân đắng người, vô luận như thế nào lấy lòng, đều là vẻ mặt ngạo kiều bộ dạng, nhưng lại đối mặt hạ Cù nếu suối thời điểm, lập tức liền nguyện ý làm cho đối phương ôm một cánh ngắm, làm cho phí quân quân ghen tị một lần mắng nó là sắc cậu, ta chuẩn bị ngày mai về nhà một chuyến, ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sau đó tướng ba mẹ cái đó, chuẩn bị ở hàng thành chọn một khá một chút đoạn đường cho bọn họ mua một bộ phòng trọ gi dưỡng tiên nhân, vậy còn ngươi, mười một chuẩn bị làm sao sống? Phạm Hiểu Kiếm cảm thụ được phía sau truyền tới một hồi ấm áp, mở miệng nói: Ta à, Hạ Cừ nếu suối do dự một chút sau đó, mới mở miệng nói, nghỉ có nhiều như vậy trời ơi, ta chuẩn bị về nhà a. Ngược lại hàng năm đều như vậy, được rồi, ngươi chuẩn bị phòng trọ mua ở cái gì địa phương nha. Hạ Cừ nếu suối giọng của Trung mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng, lần này lễ quốc khánh, nàng vốn là muốn cùng Phạm Hiểu Kiếm nhất bắt đầu qua, mình bạn cùng phòng nhưng là có lưỡng cái bạn trai đồ tặng hoa tươi sau đó, chuẩn bị mấy ngày nay đi ra ngoài du lịch một chuyến, nội tâm của nàng cũng là mơ hồ có chút chờ mong, chỉ tiếc, tuy nhiên đang ở cùng một cái phòng ngủ. Phạm Hiểu Kiếm nhưng không có ý nghĩ như vậy, như vậy nàng cũng chỉ có thể về nhà qua quốc khánh ngắm. Phạm Hiểu Kiếm cũng là không công mà tự xưng tình thánh, một chút cũng không có nghe được Hạ Cừu nếu suối ổn nhất ý không ở tiểu, ngược lại trực tiếp mở miệng nói, ta cũng không biết phòng trọ mua ở cái gì địa phương, cho nên ngày đó ta sẽ tướng mộ kia xạ vũ đỉnh cũng gọi tới, giúp ta tham lưu tham lưu, cũng có thể tìm được một chỗ hài lòng phòng trọ. Hạ Cừu nếu suối nghe vậy, nhất thời sử sốt, không nghĩ tới dĩ nhiên làm cho mộ kia xạ vũ đỉnh làm hướng đạo, tuy nói trước đây liền đã nói qua, chính mình sẽ không để ý, nhưng là chân chính gặp phải thời điểm trong lòng của nàng vẫn có một điểm nhỏ xoắn xuýt dù sao dựa theo nơi này phong tục thói quen mua phòng trọ nhưng là đại sự nàng biết mình không nên đi tính toán thế nhưng trong nội tâm tổng có một thanh âm nói cho nàng biết mua chuyện phong ố chính mình tại chẳng như vậy mới đúng dù sao mình mới là phạm hiểu kiếm bạn gái mới đúng suy nghĩ nhiều lần sau đó hạ cù nếu soi vẫn là quyết định muốn vì tình yêu của mình đi tranh thủ lúc này mới hạ rất lớn quyết tâm đạo hiểu kiếm nếu không năm nay lễ quốc khánh ta không về nhà ngược lại mới vừa không có mấy thiên tài về nhà ta liền đợi ở trường học lắm ngươi mua nhà thời điểm tiêu lên ta để cho ta cũng đi xem một chút. Hạ Cừ nếu xối vốn là muốn nói cùng Phạm Hiểu Kiếm nhất bắt đầu về nhà, thế nhưng nàng ra mặt mỏng, những lời này nàng là vô luận như thế nào cũng không mở ra cái miệng này. Phạm Hiểu Kiếm Minh lộ vẻ cảm thụ được sau lưng Hạ Cừ nếu xối thân thể có chút nhỏ nhẹ run run, hắn làm sao không biết ý nghĩ của đối phương, liền mở miệng cười nói, tốt. Đến lúc đó ta đã trở về liền điện thoại ngươi, nói không chừng về sau ngươi cũng muốn ở bên trong đâu. Phạm Hiểu Kiếm mở miệng trêu đùa, hai người bầu không khí nhưng lại càng ngày càng ấm cúng, hai người cứ như vậy ở dưới ánh trăng, trò chuyện nhân sinh, đàm luận lý tưởng. Ngày thứ hai, Phạm Hiểu Kiếm thật sớm bắt đi cùng Hạ củ nêu xuôi đến rồi tiếng đường sau đó liền dẫn hành lý cùng Tiểu Bạch Bạch đi tới bên xe chỉ tiếc khí xe thượng diện cấm đoán mang theo sùng vận cho nên Phạm Hiểu Kiếm ưng thuận ngắm thật là nhiều đồ ăn vặt khuyên can mãi mới đưa Tiểu Bạch Bạch khuyên trở về nông trường hơn 2 giờ lộ trình nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn bởi Phạm Hiểu Kiếm và Hạ củ nêu xuối hai người vẫn dùng vị tín sướng Hàn Huyên tới rất khuya, cho nên Phạm Hiểu Kiếm lên xe sau đó liền tìm một vị trí lên buồn ngủ cứ như vậy một đường mơ mơ màng màng đến rồi chặng cuối sau đó lại đổi xe thành hương xe buýt do vì thủy phát đứng cho nên Phạm Hiểu Kiếm nhưng lại rất nhanh tìm được vị trí ngồi xuống Tiếp lấy trên một cái buồn ngủ, chuẩn bị đang ngủ cái hồi lung rác. Mơ mơ màng màng, Phạm Hiểu Kiếm bị bên người dị hưởng thức tỉnh, chậm rãi mở ra hai mắt, một bên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn ô tô hành xử nói ngắm vị trí nào, một bên vặn eo bẻ cổ, ngáp. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Lúc này trên xe có thể nói là kín người hết chỗ, đừng nói là đang ngồi chỗ ngồi, coi như là đứng địa phương, cũng cơ hồ khiến dung không xuống một người, giữa người và người cơ hồ là kề bên với nhau, cái này vốn là rất bình thường, thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm lại chứng kiến một cái một đầu rưỡi tóc bạc lão giả và một cái không sai biệt lắm 18-19 tuổi nữ hài tử thật chặt là luận. Theo lý thuyết, trong xe này nhiều người như vậy, người đẩy người đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng Phạm Hiểu Kiếm cũng là phát hiện cái tia tiểu nữ đứa bé biểu tình có chút không bình thường, mang theo vẻ sợ hãi, còn có một tia cầu xin tha thứ, cả người càng là muốn hướng một bên, chỉ tiếc người chung quanh nhiều lắm, nhiều lần tránh thoát đều không thể thành công. Phạm Hiểu Kiếm tinh tế vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấu một chút manh mối. Thì ra lão đầu kia tay Dĩ Nhiên thừa dịp nhiều người tốt tiệp hộ, chậm rãi ở nữ hải tử dưới nửa trên thân chạy, hơn nữa lão kia cùng tựa hồ phát hiện cái này nữ hải không dám gọi, xuất thủ càng là có chút không kiên nghệ gì cả, tuy nhiên động tác rất bị mờ, không phải nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, bàn tay heo ăn mặn, mà chính là vẫn là một cái kinh nghiệm lão luyện bàn tay heo ăn mặn, xem ra là tai họa nhiều không ít cùng sa cô đường, chỉ là những thứ này nữ hải tử vì sao không cầu? Cứu đâu? Muốn làm mình gặp phải chuyện như vậy, đi tới xoay người cũng là đụng đùng lưỡng cái to mồm, trước đem đối phương đánh một hồi lại nói, mặc kệ nữ hải tử vì sao không cầu cứu, nếu chính mình gặp phải chuyện như vậy, như vậy tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá đối với như vậy một cái già mà không kính ra hỏa, phải hảo hảo giáo huấn hắn một hồi, như vậy mới có thể làm cho hắn có một ấn tượng khắc sâu, làm cho hắn về sau cũng không dám nữa. Phạm Hiểu kiếm tín niệm nhất truyền, nhất thời góc đối treo lên vẻ mỉm cười. Cũng đừng quên, chính mình Từ Vương Lão ra từ nơi đó nhưng là đã từng một bộ kim khâu, như thế vật chân quý, Phạm Hiểu kiếm nhất thẳng đều là thiếp thân bảo quản. Cũng nói đúng là, mình có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tướng kim khâu lấy ra. Phạm Hiểu kiếm rời lão nhân này không sai biệt lắm cũng liền xa mấy mét, hắn thật là có lòng tin có thể tướng kim khâu bỏ rơi trung đối phương tuyệt vị. Thế nhưng có một vấn đề rất lớn, Phạm Hiểu kiếm cũng không phải là ngồi hàng cuối cùng. Nếu như lỡ ra, tất nhiên sẽ dẫn sau khi đứng dậy những người đó chú ý. Đến lúc đó chính mình ngược lại thì phiền phức mà giải thích. Chương 173: Cả đời khó quên giáo huấn. Chương 173: Cả đời khó quên giáo huấn. Cụ có Tài năm nay 62 tuổi, trong nhà cũng chỉ có hắn một cái, chính là một người ăn no, toàn gia không nói bụng, nói chính là hắn loại người này. Thiên lại tiểu, vạn sự vạn vật phân âm dương, quan côn cũng chia xong quan côn, cùng hư quan côn, cụ thể phân chia cũng là nhìn hắn có làm hay không thuận người lợi kỳ chuyện xấu, thuận người không lợi kỳ vậy không gọi hư, được tiêu là đẫn, mà cụ có Tài cũng là thuộc về hư quan côn một loại. Cụ có Tài bình thường nhưng lại không có cái gì khác tối hư tật xấu chính là vì người hảo sắc một ít, theo lý thuyết, chỉ cần không phải lãnh cảm một loại kia người, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hảo sắc, thế nhưng đưa hắn biến thành hành động liền không xong, cậu có tài cũng là thích theo sinh đẹp nữ hài tử, thậm chí ở trên xe buýt động thủ động cướp. Tuy nhiên nhiều như vậy thời gian tới, cũng có bị người phát hiện, thế nhưng bởi vì lấy hắn tuổi tác quan hệ, mặc dù là những người đó phát hiện, tối đa cũng cũng là chỉ vào mui hắn mắng hắn vài câu mà thôi, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, thậm chí có một lần bị xoay tặng sở cảnh sát, cuối cùng chỉ là giáo dục một phen sau đó, thả hắn đi ra cho nên cái này cũng thúc đẩy cổ có tài làm việc cũng càng lúc càng lớn mật, thậm chí cổ có tài đang bị nắm liêu chi sau, còn có mình một bộ kia, cổ có tài vẫn luôn cho là mình là bình thường trong lòng nhu cầu, kỳ thực hắn không biết chính mình đã có một ít trong lòng biến thái. Ngày hôm nay cổ có tài vốn chuẩn bị nhờ xe về nhà, không nghĩ tới vừa lúc gặp được nghỉ về nhà học sinh, nhất là bị đối phương này thanh xuân khí tức hấp dẫn, dựa theo kinh nghiệm của hắn tới phân tích loại này học sinh là mình dễ dàng nhất người hạ thủ, hơn nữa thường thường không dám lộ ra, tốt nhất bất quá, tuy nhiên nhưng là có thể gặp không thể cầu, vì vậy không khỏi bỏ đi về nhà yến niệm trong đầu, một đường theo nàng lên xe. Bây giờ là quốc khánh trong lúc, rất nhiều người đều đi chấn trên mua đồ ăn hoặc là du ngoạn trở về, trên xe càng là kín người hết chỗ, chứng kiến người đẩy người bên trong đồn xe, cổ có tài lập tức phát hiện, đây mới là cao nhất thực thi địa phương, hắn thật chặt theo này cái nữ hải tử, đi tới một bên, ô tô mới vừa hành xử không bao lâu, hắn mà bắt đầu hành động. Quả nhiên như chính mình phòng đoán vậy, cái này cái nữ hải tử căn bản cũng không dám mở miệng trách cứ, ngay cả phản kháng đều là so với người bình thường muốn yếu ớt một điểm, đối phương muốn nhích sang bên thoát đi. Chỉ tiếc bốn phía đều là người, muốn muốn trốn khỏi mình Ngũ Chỉ Sơn, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng, chỉ sợ mình có thể háo háo thưởng thức một đoạn đường ngắn. Ngay tại lúc cổ có tài đắc trí thời điểm, hắn nhất thời nghe được một cái thiếu niên lớn tiếng la lên, yêu cầu xe đu, muốn đi tiểu. Không sai, người nói chuyện chính là Phạm Hiểu Kiếm, hắn mặc dù có rất nhiều chủng phương pháp thu thập lao đầu kia, thế nhưng đâu cần một chút thời gian, xem cái kia tiểu nữ đứa bé bị như thế lăng nụp lấy, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không đành lòng, vì vậy mở miệng hô. Phạm Hiểu Kiếm kêu một tiếng này nói, nhất thời đưa tới đầy xe nói nhỏ vui cười. Cổ có tài cũng tạm thời thả này nữ hài, dù sao hiện tại tại nhiều như vậy người cải biến sự chú ý, một ngày chính mình tiếp tục nói không chừng đã bị người khác phát hiện, vậy cái mất nhiều hơn cái được. Đương nhiên, một tay vẫn là gắt gao lôi kéo đối phương, miễn đến đối phương chạy trốn, trên mặt còn lại là nhìn về phía phạm hiểu kiếm cười nhạo nói, tuổi còn trẻ cứ như vậy hư, một tí kẹo như thế đâu không ní được, thực sự là gối thêu hoa một bao cỏ trông khá được mà không dùng được. Tài xế không nói gì thêm, dừng xe ở một bên, tướng cửa xe mở ra, nay nữ hài đứng ở chính là tới gần cửa xe vị trí, chứng kiến cửa xe mở ra, nhất thời thấy được hy vọng, vội vã muốn chạy đi. Thế nhưng mình y phục bị đối phương thật chặt lôi, ngươi nếu như đang giãy rựa, ta tướng ngươi y phục đổ tới. Cổ có mới nhìn đến tiểu nữ đứa bé giãy rựa, đệ thấp lấy thanh âm, hung tận uy hiếp nói, "Quả nhiên, chứng kiến này tiểu nữ đứa bé sợ đến không dám động, nhất thời thỏa mãn cười cười. Phạm Hiểu Kiếm không nghĩ tới cái này, nữ hài dĩ nhiên cơ hội tốt như vậy cũng không đi, nhất thời hết chỗ nói rồi, đây nên có bao nhiêu nhát gan à, vì vậy tiến lên mấy bước, trực tiếp cắm ở tiểu nữ đứa bé cùng cổ có tại trong lúc đó, trên tay không ngừng, trong miệng lại nói đùa nói, "Gì đó, tài xế đại ca, ngươi tiếp tục lái a." "Ta không có gì đó ngắm." Phạm Hiểu Kiếm ngoài miệng nói như vậy, hai tay cũng là không có chút nào nhàng nhõn dối, trực tiếp dùng kim khâu tướng cổ có tài luyện đạo phong bế, làm cho hắn không thể động đậy. Sau đó lại đem từ trong nông trường đã sớm lấy ra Huyễn Tâm Phù đem ra, dính vào hắn trên thân. Huyễn Tâm Phù là Phạm Hiểu Kiếm hai ngày này lấy được, chủ yếu công năng liền bị người chịu đựng dẫn vào một cái trong ảo cảnh, tướng hắn dục vọng khuyết trương lớn mấy lần, tuy nhiên kéo dài thời gian rất ngắn, không sai biệt lắm chỉ có nửa phút dáng vẻ. Sau đó tướng kim khâu toàn bộ đi tới. Cùng lúc đó Phạm Hiểu Kiếm lấy ra luyện tiên thảo, đặt ở này nữ hải tử bên cạnh, đối phương khóc thút thít, hiện nhiên bị sợ không nhẹ. Tiên linh khí có tính tâm tác dụng, đồng thời dùng kim đâm huyệt vị làm cho đối phương tinh thần thả lòng đi xuống. Phạm Hiểu kiếm sở dĩ sau lại bỏ qua làm cho nữ hải tử ly khai, là là bởi vì tâm bệnh còn cần tâm dược chữa bệnh, như quả đối phương rời đi bây giờ, khó bảo toàn trong lòng đối phương không có bắn mở, cho nên đơn giản lưu lại hiểu cái này khúc mắc. Tiểu muội muội, chúng ta đi xa một chút đã. Phạm Hiểu kiếm hướng về phía tiểu nữ đứa bé nói rằng, hắn cũng không biết lão nhân này sẽ từ lúc nào phát tác, hay là trước đái nữ hải đến cái an toàn địa phương lại nói, thậm chí tướng thổi tiêu đồng tự sương hào còn mở ra. Nay nữ hải nguyên bản đã sớm hoang mang lo sợ, lúc này nghe được Phạm Hiểu kiếm mà nói, thấy đến đối phương mà nói rất êm thay không rõ có chút tín nhiệm cảm giác liền đi theo đi vào bên trong hơi có chút đang ở vừa ly khai, cổ có tài nhất thời hai mắt đỏ bừng, trên mặt mang gương mặt nụ cười dâm đãng, nếu là có người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn hai mắt tăng giả, cổ có tài xoay người trong miệng hô to mỹ nhân, chậm tới trận đánh về phía bên người một cái nam tử, trực tiếp mở miệng gặm đi tới đàn ông kia bị cái này cổ có tài lại ôm lại hôn, nhất thời trận tròn mắt, sau đó phản ứng kịp trực tiếp tướng cổ có tài đẩy ra trong miệng chửi mang nói, lao đầu ngươi có thần trải qua bệnh à? Ngươi xung quanh cũng bị hấp dẫn được chú ý, không khỏi hướng bên này nhìn lại, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Cổ có tài lúc này trong đầu hóa thân đế vương, bên người đều là sáu bảy mỹ nữ, y quan không phải làm đất vây quanh, nửa chống cự, nửa nên đón, đưa hắn làm cho hầu gấp gáp không nứt. Nhất thời ở trong hiện thực, tướng quần áo và quần ở tất cả mọi người tại chỗ kinh ngạc trong mắt, không chút do dự bỏ đi. Sau đó ở đây đánh về phía một cái khác nam tử, trong miệng càng là kêu to mỹ nhân, từ khắp chung quanh vốn là kín người hết chỗ, cổ có tài được kêu là nhào lên một cái chuẩn. Rốt cục những nam nhân kia xem không nổi nữa, trực tiếp một quyền đưa hắn đánh ngã xuống đất. Tài xế dừng xe tới, trực tiếp báo cảnh sát, không bao lâu cảnh sát liền chạy đến. Cổ có tài sớm đã tỉnh táo lại. Tuy ở mặt đất, lại là gào khóc, lại là cầu xin không ngớt, chỉ tiếc, ở trên xe buýt quản chế video bằng chứng phía dưới, không được phép hắn nguyện biện, thậm chí trước dâm loạn nữ hải tử hành vi đều bị phách liêu hạ lai. Like. Nhưng lại Phạm Hiểu Kiếm thấy việc nghĩa hăng hái làm, làm cho mọi người nhất thời hiểu hắn cổ quái kia hành vi, trong lòng đối với đối phương hiểu lầm, cảm giác sâu sắc xấu hổ, chỉ là muốn tìm kiếm thời điểm, Phạm Hiểu Kiếm đã không thấy.